Chương 242: Lão Ngũ Thiên Tài, Gian khổ lập nghiệp. 3. Chương 242: Lão Ngũ Thiên Tài, Gian khổ lập nghiệp. 3. Như loại này tông môn, Thần Uy Tông nơi biển sao, có tới 67 tại đạo. Thần Uy Tông đặc biệt yêu thích che chở môn phái nhỏ, rất nhiều tông môn chán nản lúc đều sẽ cầu viện Thần Uy che chở. Thế nhưng Thần Uy Tông nơi biển sao, không có một cái bằng môn, bởi vì những thứ này tại đạo phát triển tới trình độ nhất định, lên cấp bằng môn, đều sẽ rời đi nơi này, tự lập môn hộ. Thần Uy Tông sở dĩ như thế, là bọn họ đặc thủ truyền thừa đưa đến. Thần Uy Tông, lấy thần linh uy, lấy giả trở thành sự thật. Vì lẽ đó, bọn họ trời sinh yêu thích che chở môn phái nhỏ, tơn chạch mưa móc, đều là thần uy, lấy thành chính mình thần uy. Thần mục tông vì lẽ đó ở đây cầu thần uy tông che chở, đã 37,000 năm, hiện tại phát triển lên. Cái môn này bên trong, có chính là linh dược tiên thảo, vì lẽ đó mỗi cách 60 năm, cử hành một lần đại hội, dẫn vô số tu sĩ đến đây, giao dịch buôn bán. Vốn là Dương Tú Minh nghĩ muốn đi tới thần uy tông thành thần uy, thế nhưng nơi đó cách nơi này quá xa. Gian vật một lần, đi tới thành thần uy trên đường ít nhất phải 3 năm mà đi tới thần mục tông chỉ cần hai tháng có thể lấy đến vì lẽ đó rất nhiều tảng thần tông tu sĩ đều là lựa chọn đi tới thần mục tông dương tú minh suy nghĩ một chút nói cái này có thể lấy có cắt tường lão ca ta cũng đi vậy coi như quá tốt rồi thần mục tông lần trước thần mục hội ta khi đó còn trẻ còn ở thương hải tông làm nấu bếp ta đi tới vậy cũng thú vị một nữ đa tình liên nữ nhiều thích trúc nữ nhiều chân tùng nữ nhiều nước thương hải tông phi linh đạo hải lâm hải thính đạo. cái này cũng là thần uy tông che chở tông môn ba ngàn đạo một tròng cái này tông môn chú ý chân khí chẳng đấy như hải ba đảo Dương Tú Minh mỉm cười, vừa vặn đi ra ngoài một chuyến. Loại này loại cỡ lớn giao dịch hội, các loại hàng hóa lưu thông như biển, vừa vặn chính mình có thể lấy tìm cơ hội kiếm lợi hắn một bút lớn. Phó Hạ Lương cũng là tính toán, nói: "Chúng ta đầu cơ cái khác vật chất, không phải nguồn cung cấp ít đòi, chính là kiếm lợi không nhiều. Những tia giá trị cực lớn hàng hóa đều bị vượt biên cửa hàng chiếm cứ, đã sớm hình thành mậu dịch cân bằng, cho nên muốn kiếm một tiền, nhất định phải tìm một cái tốt hàng hóa." Dưỡng Tú Minh nói: "Cái này đúng là, nhất định phải có một cái tốt nguồn cung cấp." Phó Hạ Lương nói: "Vì lẽ đó, ta trong mấy ngày qua nhiều lần nghiên cứu các loại tham viếng, phát hiện một cái hàng tốt, thần mục tông lấy linh mục làm trụ cột, nghị muốn dưỡng cho tốt linh mục, nhất định phải có tốt phân. chúng ta nơi này có một tòa lục du đảo, phía trên nghỉ lại vô số vũ trụ chim thần, chúng nó ở mỗi cái thế giới di chuyển, yêu thích ở lục du đảo trên nghỉ lại sinh sôi, toàn bộ hòn đảo bên trên đều là cất chim. chúng ta tông môn, chuyên môn có tu sĩ thu thập những thứ này cất chim, tế luyện làm vì cỏ phì, hiệu quả rất tốt. một cân ba cái linh thạch, ta cảm giác cái này cỏ phì, ở hàng hóa chất lượng trên, tuyệt đối nhất lưu, ở thần mục tông tuyệt đối lớn bán. loại này cỏ phì, ở chúng ta trong tông môn, thuộc về nội bộ linh phì. Bên ngoài rất ít có thể lấy thu được, vì lẽ đó nguồn cung cấp trên cũng là khan hiếm đồ vật. Ta là tinh nhuệ giai vị, có thể lấy tiêu hao tinh nhuệ mười luân, dùng bên trong giá cả mua 50 vạn cân. Dương Tú Minh bọn họ bắt đầu tính toán. 50 vạn cân, trên đường hao tổn 25,0000 linh thạch, nói cách khác thành phẩm 15025,0000 linh thạch. Cộng thêm tinh nhuệ mười luân. Đây là tinh nhuệ ngàn luân tác dụng một trong, thuộc về cho chúng ta phúc lợi. Không phải vậy ai vì tông môn vào sinh ra tử? Tất, có thể lấy làm cái này buôn bán. Sau đó trở về, lại mua một ít thần mục tông đặc sản. Lần này Chúng ta làm sao đều có thể kiếm lợi buồn mãn bất mãn. Mấy người tính toán mi mi đát. Lúc này mọi người phát hiện thẩm nguyên kỳ một cái tật xấu. Chuyện như vậy, hắn không hề hứng thú, nghe được đầu đau. Hắn không thích buôn bán, đối với tiền không có bất kỳ khái niệm. Đội buôn hai ngày sau xuất phát, Dương Tú Minh nhưng là trở về Hồng Trần Pháp trận đi xem một chút cha mẹ, sửa sang một chút trong nhà công việc. Trong nhà không có chuyện gì, nhị ca đem trong nhà sắp xếp thỏa thỏa đáng đáng. Chỉ có, nhìn thấy đại phương tiên sinh, Dương Tú Minh ngửa tay, lại là rơi xuống hai bản cờ, thua một tháp hổ bơi đại phương tiên sinh ha ha cười gần, chế cười, cha già còn ở bên cạnh phụ họa. Thẩm Nguyên Kỳ nhất thời giật dữ, chính mình một đời tiêu tử, thiên tài hào kiệt, há có thể nhìn đại ca bị bắt nạt, không phục tham gia, sau đó lại là thua ba bàn. Thua hắn trợn mắt quát mồm, ngây ngốc không nứt, đời này đều không có bị như thế đả kích qua. Cuối cùng Dương Tú Minh chỉ có thể trật vật mà chạy. Cái này là không có biện pháp, thiên phú. Trở lại độc phủ, chuẩn bị một phen, khởi động cấm chế, cùng lao cắt tường xuất phát. Toàn bộ đội buôn, phần lớn đều là tàng thần tông đệ tử, Lý Khải Minh thần linh cũng ở trong đó, đầy đủ trăm người. Nhìn thấy Dương Tú Minh, Lý Khải Minh chần chờ một thoáng, cái này thái thượng đạo đệ tử, sao còn không đi? bất quá hắn cũng không có để ý thả ra một cái tam dài phi chu chăm người lên thuyền dương tú minh liếc mắt nhìn chỉ là nở nụ cười hắn cũng không có lên thuyền đưa tay cũng là thả ra một cái tam dài phi chu lưu tuyến thân xe tinh mỹ dị thường cả chiếc phi sa từ đầu tới đuôi toàn thân đón ánh hoàng hào long lánh một luồng kỳ dị ánh kim loại phi sa tạo hình còn như chim bay kéo kỳ dị đuôi dài phi sa đầu cũng hiện ra đầu chim hình dạng chính là hạt xanh tam dài phi chu huyền kim thanh hạc phi thiên toa có lên trời xuống đất các loại diệu dụng giá trị ba vạn linh hạch há lại là bang này quỷ nghèo có khả năng kiến thức Lập tức tất cả mọi người đều là tròn váng. Lão Cát tường thí đổ chạy lên phi chu, còn gọi mấy cái bằng hữu, mọi người mấy người ngồi một cái thuyền lớn, so với cái kia Lý Khải Minh tiểu phi chu thoải mái nhiều. Phi chu khởi động, lục tục có người tụ tập, tạo thành một cái đội tàu, hướng về phương xa bay đi. Huyền Kim Thanh Hạc phi tiên toa tự mang hướng dẫn, chỉ cần linh thạch đủ, căn bản không cần Dương Tú Minh điều động. Mọi người cùng nhau phi độn, Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau, tất có duyên cớ. Trên đường có cất tu. Lão Cát tường nói, chúng ta cái này Thanh Châu địa vực, tông môn khắp nơi, 67 cái tự đạo, còn có vô số môn phái nhỏ tự nhiên khắp nơi cấp tu, thần uy tông lại là yêu thích giả thần giả quỷ, để thế nhân kính nể sùng bái, lấy hiển uy năng. Vì lẽ đó trên đường lại là khắp nơi các thần tà ma. Vì lẽ đó nhất định phải mọi người tụ tập cùng nhau tiến lên, lúc này mới an toàn. Dương Tú Minh cao mày nói, tại sao lại như vậy? Không có biện pháp, cái này đã là tốt lắm rồi. Như vậy, quả nhiên, xuất phát từ kỵ thành bên ngoài mười vạn dặm, mắt thường có thể thấy khắp nơi bắt đầu hoang vu. khắp nơi linh khí đổi, mọi người bắt đầu tụ thành tụ tập thôn trại sinh hoạt, bốn phương tám hướng đất hoang cũng bắt đầu tăng lên, dương dậm bắt đầu mấy ngàn dặm sinh sôi. Dần dần đại địa bên trên xuất hiện hung thú, chúng nó không hề nữa sợ người, nhìn bầu trời phi trù, không ngừng gào khét, thật giống tuyên thể chính mình chủ quyền. Dương Tú Minh cao mày, kỳ thực không nên như vậy, thần uy tông hoàn toàn có thực lực đem này hoang dã đều làm mở ra đến, nơi này đều có thể làm ruộng người sống. Phó Hạ Lương cũng là nói, đúng, cái này có thể sống bao nhiêu người? Ở chúng ta nơi đó, loại này hoang dã tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Mỗi một tức có thể lấy đánh lương thực thổ địa, đều sẽ lợi dụng, sinh sôi sinh lợi, sản sinh nhân khẩu, chống đỡ ngoại tộc. Thần uy tông mảnh này thành châu tinh hải. Căn bản không có cái gì ngoại địch, vì lẽ đó không cần như vậy lợi dụng mỗi một tấc đất. Bọn họ cố ý làm như thế, kỳ thực cũng là một loại nuôi thả chúng sinh, người làm vì thử luyện. Như vậy phi chu lại là bay ra 3000 dặm, đột nhiên phía trước một tiếng ưng minh ở nhìn sang, phương xa che trời lấp đất, một đám người ưng kéo tới. Những thứ này người ưng đều là nửa người nửa ưng, nhìn sang đầu đều là nữ nhân răng rắc, mỗi cái cầm trong tay lợi khí, có tới hơn vạn, hướng về đội tàu, điên cuồng tập kích tới đội thuyền trong, vang lên cảnh báo, từng cái từng cái thuyền bên trên, xuất hiện tầng trắng, rất nhiều tu sĩ, từng cái vận chuyển pháp khí, bảo vệ phi chu. Trong ngay mắt Chiến đấu bắt đầu, trên bầu trời, dường như mưa máu giống như, vô số người ưng trực tiếp bị đánh chết đội tàu xem như là Dương Tú Minh phi chu, tổng cộng 6 chiếc, ở tấm chắn phía dưới, chẳng có chuyện gì. Chiến đấu rất nhanh phát sinh, rất nhanh kết thúc. Những kêu người ưng một tiếng gào thét, chết rồi bảy, 800 người ưng, sau đó biến mất không còn tăm hơi đến nhanh, đi cũng nhanh. Dương Tú Minh đều không có ra tay, dựa vào phi chu tầm chắn, thủ đến kín kẽ không một lỗ hổng. Đây là vật gì? Dương Tú Minh không nhịn được hỏi. Người ưng? Lao cắt từ nói, liền như thế tập kích liên tục, không có ai quản. Cái này, Dương Lao Đệ Còn thật không người nào dám quản. Có người nói, những thứ này người ưng ở Thần Uy Tông là thông liêu thiên. Nói người ưng từng ở này chỉ là không đủ tư cách nhỏ ngoại tộc, sau đó ra ba cái ưng nữ, bị Thần Uy Tông đại năng nhận lấy, cuối cùng hôn thành hóa thần lão tổ, cái này đều là chúng nó hậu bối con cháu, ai dám chạm. Còn có nói, những thứ này người ưng chính là ba vị Thần Uy phản hư lão tổ luyện đạo binh, dùng để độ kiếp, cái này càng không có người dám lục vào. Bất quá, những thứ này người ưng không thương người, chúng nó chỉ là yêu thích đem nam nhân cất đi, sau đó mang về xảo huyết sinh con, cuối cùng vẫn là sẽ thả, hơn nữa còn sẽ cho không ít tiền bạc. Nam nhân sau khi về nhà bệnh nặng mấy năm, đến là không thương tính mạng. Thậm chí Chu Vi thành trấn không ít lưu manh trắng hán, sẽ ở tháng 7 7, đi tới rừng rậm bên cạnh, chờ đợi ưng nữ chọn tuyển, đi qua mệt nhọc mấy tháng, có thể lấy mang về không ít tiền tài, trải qua 10 năm ngày thật tốt. Dương Tú Minh trần chờ một chút, nói, cái này xem như là bán mình sao? Cũng coi như đi, lưu manh trắng hán nếu không cũng không đụng tới nữ nhân. Thật sự không thương tính mạng. Mọi người đều nói như vậy, mà chết, lẽ nào quỷ hồn về tới báo tin. Người may mắn còn sống sót sai lệnh, ngược lại truyền về tin, đều là sống sót trở về. Dương Tú Minh có chút không nói gì, thực sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, cái gì tình huống đều có. Lại là bay ra ngàn dặm, đột nhiên nhìn thấy phương xa, hai con cự thú ở đây đại chiến. Một cái sáu tay cự nhân, đầy đủ cao trăm trượng, một cái kim giáp tên yêu, cũng có trăm trượng. Cái này đều là đạt đến nguyên anh pháp tướng cảnh giới hoa thú, hiện ra pháp tướng, không biết ở tranh cướp cái gì đội tàu liều mạng ra tốc, tránh ra thật xa bọn họ, thực sự là nguy hiểm. Lại là bay ra ngàn dặm, rất xa nhìn thấy một cái đội tàu đối phương năm chiếc phi tru, tạo thành một hàng, ở cái kia phương xa bay qua, hai cái đội tàu gặp bỡ lại không tới gần, chỉ là khẽ nhìn từ xa, chính là từng cái đi xa. Lao cắt tường trần chờ nói, nhìn lối phương phi chu dáng dấp, đây là Tà đạo thải Hoa Tông. Trong môn phái thơ số, Hải Thiên Điệu tinh hoa, tập nhật nguyệt linh khí. Thế nhưng cái này tông môn xấu nhất, bọn họ do bắt đầu lấy thiên điệu linh khí, biến thành lấy người khác tính mạng, lấy những tông môn khác bảo vận, đã hoàn toàn trở thành sa đọa cấp tu tông môn. Dương Tú Minh nói, còn có cái này nói, ngươi xem đi, đêm nay nhất định có cấp tu tới cửa. Đột nhiên, Dương Tú Minh nhìn thấy dưới chân đại địa bên trên, có một đội người đi đường, có người có xe, chậm rãi đi tới. Đây là lao cắt tường liếc mắt nhìn, nói: phàm nhân a, Phàm nhân, chúng ta đều gian nan đi tới, bọn họ làm sao có khả năng ở trên mặt đất đi tới đây? Làm sao không thể? Nhân loại là nhất ngoan cường sinh mệnh, nơi đó không có chúng ta giấu chân của loài người. Chính là gian có gian đường, chuột có đường chuột. Như vậy đại hình lễ mừng, đi qua kiếm lợi một cái linh thạch, về nhà cả đời đủ sống. Vì lẽ đó, mỗi giáp vô số phàm nhân đều sẽ tổ đội đi tới Thần mục Tông. Nhiều đội ngũ mấy vạn người, thiếu đội ngũ mấy ngàn người, như là kiến hôi, dùng mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm đi tới Thần Mộ Tông. Dương Tú Minh chần chờ một chút, hỏi. Nhưng là, không nguy hiểm không? Làm sao có thể không nguy hiểm? Vậy làm sao bây giờ? Nắm mệnh điền thôi. Chỉ cần sống đến thần mục tông, kiếm lời một cái linh thạch, liền đủ cả đời, nhất định phải nắm mệnh đi đậm. Mặt khác, trên đường này tuy rằng có các loại tập kích, thế nhưng không có cái gì sinh linh dám làm tuyệt. Nói cho cùng đây là thần uy tông địa bản, nho nhỏ phàm nhân cũng có thể lấy thỉnh thần hạ giới hỗ trợ, nhiều nhất cũng liền tử thương hơn nữa, thế nhưng đều sẽ đạt tới thần mục tông. Dương Tú Minh Gật Cụ Cực mục tiên thư nhìn xuống ở cái kia vô tận bên trong vùng rừng rậm ở cái này nguy hiểm vô số bên trong thế giới, nhiều đội phạm nhân, bọn họ gian khổ lập nghiệp, chặt gai dựng đường, kiên định về phía trước. Không gì có thể lấy ngăn cản bọn họ đi tới. Nhân tộc, chính là như vậy, từng bước một chiếm cứ toàn bộ vũ trụ, chương 243. Luyện chế chim phỉ, an thị tan canh, một. Chương 243, luyện chế chim phỉ, an thị tan canh. Phi chu về phía trước, quả nhiên đến buổi tối, một tiếng gào thét, có cấp tu xuất hiện đầy đủ mấy trăm cấp tu, từng cái điều động pháp khí Hướng về đội tàu phát động tiến công đều là bay trên trời, ung dung như điện, mỗi cái chụp cơ cảnh giới đội thượng trong, các đại pháp trận kích hoạt, mọi người ra tay đối chiến, đánh bất phân thắng bại. Nhìn cái này đội tàu, phi chu hỗn loạn, kỳ thực chính là Tàng Thần tông đội quân, ra ngoài đi bộ đều là trúc cơ tu sĩ, tuy rằng thực lực yếu một chút, đối phương Thải Hoa tông không chiếm được lợi lộc gì. Mọi người đều là tà đạo, bất phân thắng bại. Thậm chí có người mắng nhau lên. Thải Hoa tông khó nạ, ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ ức hiếp? Ha ha ha, các ngươi những thứ này Tàng Thần tông phế vật, chính là dễ ức hiếp. Vậy các ngươi đến là đến a, nhìn có thể hay không đánh vỡ chúng ta phi chu? các ngươi đánh vỡ sau khi giết các ngươi cả thuyền cái gọi là tàng thần tông, thải hoa tông đều là hàng xóm nhiều như vậy vào năm người nào không biết ai. cái này lại không phải cái khác biệt sao những tông môn khác còn đến nhìn tàng thần tông âm ngũ khí đều là biết gốc biết dễ lao đông tây quên xuống cái mông liền biết đối phương muốn kéo cái gì cước vì lẽ đó mang nhau trực tiếp tiếc đáy dương tú minh xem có tư có vị đột nhiên trong đó có mười mấy cái thải hoa tông tu sĩ thẳng đến dương tú minh phi chu mà tới cái này phi chu hoa lệ cái tên này có tiền người mới a chưa từng thấy vừa nhìn chính là làm giàu bất nhân độ tuổi cướp hắn giết hắn, cướp đoạt phi trù. nhìn chắc phục, có tiền lão, giết hắn. Lúc nào bang này tàng thần nghèo bức ở nông thôn lão, dĩ nhiên có có tiền như vậy thổ lắm mũ. Dương Tú Minh vô cùng không nói gì, đưa tay, ở trên người một đạo đạo lôi đỉnh xuất hiện, quang lôi, đột phá trời cao, từng đạo từng đạo vọt tới ở hắn lôi đỉnh phía dưới, nhất thời phía trước hai người trực tiếp bị đánh chết. Người thứ ba, trên người ánh sáng xuất hiện, hóa thành năm màu sặc sỡ, đem hắn bảo vệ, không có bị một sấm nổ đầu. Không được, thái thượng đạo lôi tuyệt, mau tránh ra. Chiến trận pháp thuật, tránh. Nhân vật hung ác, biên cảnh thái thượng đạo ma tử, giết người vô tình. Mau mau né tránh. Trong nháy mắt mặt sau mười mấy người đều là trốn chạy. Ngươi khoan hay nói rất có nhãn lực, nhìn ra thái thượng đạo lôi tuyệt. Đến đây lại không có thải hoa tông tu sĩ, chạy Dương Tú Minh mà tới. Dương Tú Minh chậm rãi thu tay lại, không có đổi tận giết tuyệt, không có ý nghĩa. Rất nhanh hôn chiến kết thúc, còn lại thải hoa tông tu sĩ ai đi đường đấy, ngoại trừ Dương Tú Minh giết hai người, một cái không chết. Dương Tú Minh vô đủ, chính mình quá đáng. Ra tay nặng. Thải hoa tông tu sĩ rời đi, phi chu tiếp tục. Bất quá cũng không có cái gì, không có ai phí lời, mọi người đều là thành thật chạy đi. Dương Tú Minh đánh chết đối phương, ngược lại trong mọi người đều là tôn kính lên hắn đến, hầu như đều là lấy hắn dẫn đầu. Như Lý Khải Minh loại này kim đan chân nhân, đối với Dương Tú Minh đều là một mực cung kính. Tăng Thần Tông thực sự là quá yếu, thế nhưng đừng cho rằng bọn họ dễ ước hiếp. Dương Tú Minh mơ hồ phát hiện những thứ này phi chu tròng, đều là ẩn dấu đi cường đại con rối chiến linh. Tăng Thần Tông thực lực bản thân không được, thế nhưng có thể lấy sử dụng phụ lục, bồi dưỡng đại binh, trưởng không hung thú, chế tạo con rối, mua chiến linh. Thật đánh tới đến, kỳ thực cũng không kém. Không phải vậy, ngươi cho rằng trong thông môn, những tiêu các loại truyền thừa đều là trắng chuẩn bị? tự thân yếu, vậy thì dựa vào ngoại vật, như thế lợi hại. Chỉ là đến nguyên anh sau khi ngoại vật càng ngày càng yếu, mới là không đủ thực lực. Tiếp tục chạy đi, tuy rằng thường thường có dị tộc hoặc là tu sĩ tập kích, thế nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, bình an vượt qua. Dương Tú Minh ở đây trên đường cũng là không ngừng tu luyện, không chỉ là hắn tu luyện, những người khác cũng là tu luyện. Rất nhanh, thần nguyên kỳ trợ giúp trương nhạc hoàn thành phá thiên quyết tam kiếm thần tiên tu luyện kiếm pháp này vô tận cương mãnh, vô tận đường hoàng, ngạo nghệ thiên địa mang theo không thể trái nghịch bá khí tránh ngang, như cuồn cuộn sông lớn, sôi trào mãnh liệt. Một kiếm này, quần quần kiếm quang xông lên tận trời, thuận buồn xuôi gió. Kiếm pháp này ngoại trừ cương mãnh ở ngoài, còn có một cái kiếm ý, phá thiên. Kiếm ý phá thiên, chuyên giết nguyên tố sinh mệnh. Cái gì hỏa nguyên tố, băng ma, vân nguyên tố, khí yêu, thổ khối lỗi, loại kia bị chém ra cũng sẽ tự động khôi phục nguyên tố sinh mệnh. Còn có những kia thân thể bị chém đứt cương thì, không sợ kiếm khí vong hồn, tu luyện vân thân vụ thể tu sĩ. Phá thiên khuyết chỉ chính là chuyên môn phá chúng nó, cung trời đều có thể phá, huống chi chúng nó. Kỳ thực cái này kiếm pháp, cùng Dương Tú Minh ngũ hành thiên cầu thiên cầu thử nguyệt, có chút tương tự chỉ là thiên cầu thực nguyện đối phó linh thể những kia tà ma quỷ dị hoán linh pháp vật quỷ mị thần linh không có thực thể linh thể một nút một cái mà phá thiên khuyết tam kiếm thần thiên, kiếm ý phá thiên là đối phó nguyên tố sinh mệnh có thực thể nắm giữ cường đại năng lực hồi phục tồn tại một kiếm một cái phi chu về phía trước hơn vạn ngàn biển rừng vô tận hoang dã dần dần dương tú minh phát hiện bên trong vùng rừng rậm xuất hiện thôn trại từng cái từng cái nho nhỏ thôn trại như sao lớn đốm đầy trời ở cái kia vô tận trong hoang dã dần dần xuất hiện bọn họ hoặc là tụ điểm ma thủ hoặc là dựa vào cường đại linh thực hoặc là nằm ở đáng sợ hiển địa đây là Lão Cát tường nói, muốn đến Thần Mộc Tông, những thứ này thôn trại đều có thể xem như là Thần Mộc Tông ngoại vi. Tuy rằng ở trong vùng hoang dã, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng đồng dạng có thể lấy lấy đến từng cái hi hữu linh thảo linh thực, có lợi có hại. Dương Tú Minh gật đầu, Phi Chu cũng bay lượn hơn một tháng, sắp đến rồi cũng là bình thường. Phi Chu tiếp tục phi hành, dần dần rừng rậm thật giống lập tức tối lui, phía trước nhất thời xuất hiện vô số ruộng đồng. Xanh ngượn đất ruộng, bên trong có các loại người dơm, còn có rất nhiều nông phu đang cực khổ làm lụng đây là nhân loại đất ruộng, phát xuống một hạt giống, thu thu một cái lương. Các loại đất ruộng, từng mảng từng mảng trải rộng bốn vương ở cái kia trong ruộng còn có vô số thôn xóm nhìn dương dậm cùng đất ruộng tụ hợp chỗ Dương Tú Minh gật gật đầu nói vẫn là nhìn cái này đất ruộng thoải mái a Lao Cát Tường nói đúng đấy, bất quá cái này đất ruộng đều là máu đổi lấy cái kia đều là nhân loại nông phu võ sĩ vô số lần giao phòng trục xuất thu hằng thiêu hủy rừng dậm một chút khai khẩn ra đến Dương Tú Minh gật đầu Phi Chu tiếp tục phi hành phía trước bắt đầu xuất hiện thành trì cao to thành thị cao mấy trượng tường thành bên trên đều là các loại phù văn Lão Cát Tường nói kỳ thực nơi này mới là nhân tộc địa bàn chỉ có như thế cường thành mới có thể ngăn ở lại thú triệu bảo vệ vùng đất này. Dương Tú Minh nhìn cái kia thành trì, không ngừng gật đầu. Khi có thể phá hủy thành trì hung thú xuất hiện, nhân tộc bên này cũng sẽ có tu sĩ xuất hiện, chấn áp chúng nó, tiêu diệt chúng nó. Tu sĩ mới là nhân tộc kiếm cùng thuận. Sau lưng thần bảo vệ, Phi Chu tiếp tục bay qua từng tòa từng tòa thành trì, cái này đều là thần mục tông địa bàn ở đây người có thể lấy cảm giác được phía dưới đại địa trong, Từng cái từng cái vườn thuốc, trải rộng bốn phương, tụ tập linh khí. Mọi chỗ linh sơn, đâu đâu cũng có các chủng linh thực, xanh úng tươi tốt. Trừ đó ra còn có trải rộng bốn vương lò luyện đan, luyện đan khí thải quá nhiều ở ngoài bãi hầu như che trời lấp đất thần mục tông sản xuất nhiều linh thực linh thảo cái này đều là tốt đẹp nhất tài liệu luyện đan vì lẽ đó thần mục tông bên trong luyện đan người vô số cũng có rất nhiều luyện đan đại sư cái này cũng là mọi người đến đây một trong những mục đích mua đan dược tăng cường tu vị bất quá dương tú minh lắc đầu một cái đối với hắn mà nói cái gọi là đan dược ý nghĩa không lớn dương tú minh những năm này tăng cảnh giới lên đều là gặp may đúng dịp từ trên ngã xuống vọt một cái lên cấp không phải công pháp tăng lên mang đến lên cấp chính là hấp thu cái khác ngoại lực một bước lên cấp càng không nói gì chính là rất nhiều ngoại lực ra chỉ dưới Dương Tú Minh mấy người còn đều nền móng chắc cố, không có cái gì bất ổn dấu hiệu. Bởi vì những thứ này ngoại lực quá mạnh mẽ, vừa xa Dương Tú Minh mấy người tự mình tu luyện chân nguyên, càng tinh càng thuần, vì lẽ đó căn cơ cực kỳ vững chắc, cứng như bàn thạch. Như vậy, đầy đủ phi độn 300.000 trăm dặm đội tàu tiếp tục hướng phía trước. xa xa phương xa nhìn thấy một cây đại thụ, nay đại thụ che trời mà lên, song thẳng bầu trời, cách xa nhau mấy ngàn dặm, có thể lấy xa xa nhìn thấy. Dương Tú Minh mấy người xem trợn mắt mơ mộng. Thế gian càng có như thế cây lớn, lão cắt tường lại mặt mỉm cười, nói, đó chính là sanh thiên tùng. Cây tùng trong trời. Tùng xanh tú tử nhai tùng xanh, thần mục tông chủ yếu nhất, vĩ đại nhất thần mục. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, xanh thiên tùng cái này lớn bao nhiêu a? Toàn bộ xanh thiên tùng chống đỡ thần mục tông sơn môn có tới ngàn dặm xa. Thần mục tông sơn môn hoàn toàn xây dựng ở đây xanh thiên tùng bên trên, chia làm 32 trọng thiên, phụ thuộc động thiên phúc địa cũng có 29. Điều này cũng lớn quá rồi đó. Không phải như vậy, tại sao mọi người đều sẽ tới tham gia thần mục đại hội? Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, chương nhạc bọn hắn mấy cái cũng là quan sát, thực sự là không có nghĩ đến thiên hạ còn có lớn như vậy thần mục. Đại ca, ngươi hỏi một chút, cái này xanh thiên tùng là mấy cấp thần mục? Đây thực sự là khó có thể tưởng tượng. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, hỏi, Cắt Tường sư minh, cái này xanh thiên tùng là mấy cấp thần mục? Lão Cắt Tường suy nghĩ một chút, nói, ít nhất thật dài, còn có hay không bắt giai hở đạo, chúng ta cũng không biết. Thần mục tông không nói, không người nào có thể nhìn ra. Dương Tú Minh gật đầu nói, một cây một thành, một gỗ một tông a. Đúng đấy, đúng rồi, Dương lão đệ, thần mục đại hội ngươi còn không biết cụ thể công việc chứ? Dương Tú Minh nói, ta còn thật không biết. Hiện tại ngày 17 tháng 5, Đại hội vẫn không có chính thức bắt đầu, đều là ở đây tụ tập. Tuy rằng đại hội không có mở, thần mục tông chơi vui vẫn là đều sẽ mở ra 13 điều mỹ thực con đường, đều là tốt đẹp nhất mỹ thực. Thần mục tông sản xuất tốt nhất linh thực tiên thảo, trong đó nuôi nấng linh thú, đó là càng nhiều. Nguyên liệu nấu ăn nhất thuần. Một ít lấy ăn nhập đạo tông môn, thực ma tông, thôn tiên giáo, ngũ tạng điện đều sẽ đến đây, có thể nói có lực ăn. Ngoại trừ mỹ thực, còn có các loại linh củ, các nơi khác khó gặp linh củ, nơi này đem sẽ mọc lên như nhóm ăn uống ở ngoài, vui đùa cũng là điên cuồng. Các loại hoan tràng, vui tràng, sàn đêm, tùy tiện chơi, hàng đêm hoan ca. Thần Mục Tông có thần nữ 13 loại, cái kia đều là thiền tiên cực phẩm, hầu hạ lên, đặc biệt thoải mái. Những tông môn khác các đường nữ tu cũng là tụ tập đến đây. Thế nhưng tốt đẹp nhất thuộc về Hồng Trần Ma Tông cùng Diệu Hóa Tông, cái kia gặp phải chính là lớn duyên phận, chết rồi đều đáng giá. Bất quá xui xẻo gặp phải Hấp Âm Đoạt Dương Tông, Lan Nữ Tự, Tiêu Tương Các, Long Dương Tông tu sĩ, vậy thì thảm, thật sự sẽ chết. Vui lùa còn có thể đi đồ long tràng, đại chiến các loại thần mục tông bội dưỡng hung thú, nhát gan có thể lấy thái hư chiến, giả lập chiến đấu, gan lớn có thể lấy máu thiết chiến, hoàn toàn chân thực chiến đấu. Chỉ cần có linh thạch, hoàn toàn không có vấn đề còn có thể đi tử đấu trường, xem các tu sĩ tử đấu. Ai không có điểm kẻ thù, ở đây gặp phải, nhất định phải chiến đấu. Yêu thích tu luyện có thể lấy xin linh tu phòng, nơi này linh khí sung túc, tùy tiện tu luyện, một ngày đỉnh ở nhà trường mấy ngày. Yêu thích giao hữu, có thể đi phòng trà, uống linh trà, kết giao bạn mới, thiên hạ toàn chi kỷ. Yêu thích buôn bán, có thể đi các lớn phường thị, tùy tiện buôn bán. Yêu thích nhặt lộ, đi tầng dưới chót thế giới, phàm nhân trợ trong, có lúc cũng có thể nhặt được lỡ lộ. Nói chung, ăn uống vui chơi, muốn cái gì có cái đó, tuyệt đối không xấu ngơ ngồng. Dương Tú Minh không ngừng gật đầu nói, quả nhiên là cái nơi đến tốt đẹp. Lao Cát Tường tiếp tục nói, ngày mùng ngày 1 tháng 7, đại hội chính thức bắt đầu. Kỳ thực cái này đại hội, tương tự thế gian đuổi trợ lớn, chỉ là 60 năm một lần. Trưng 244, Luyện chế chim vị, ăn thị tan canh, 2. Trưng 244, Luyện chế chim vị, ăn thị tan canh, 2. Rất nhiều tu sĩ đến đây, mọi người đều là bù đắp nhau, các loại tiêu thụ, thần mộc tông cũng sẽ mở ra bảo khố, đem các chủng linh thực tiên thảo đều là bán ra. Thế nhưng quý giá nhất nhưng là thần mộc tông Tuy rằng bọn họ tông môn không phải thiên hạ cao cấp nhất luyện đan tông môn, thế nhưng bọn họ đan dược là nhất tinh thuần. Mua một nhóm, dù là chính mình không cần, trở về tông môn đều có thể kiếm lời trên mười mấy cái linh thạch. Gian vật một ít, có thể đi ngoại tinh hải, những tông môn khác, linh thạch kiếm lời càng nhiều đúng rồi. Thần mục đại hội ngày cuối cùng, ngày 15 tháng 8 sẽ thần mục chúc phúc. Từ thần mục đỉnh cao nhất, hạ xuống phúc trạch, có may mắn sẽ kéo dài tuổi thọ 30 năm, có trực tiếp tiến giai một tầng đại cảnh giới. Hầu như người người đều có chỗ tốt, dù là ở vào tầng dưới nhất phàm nhân, đều có chỗ tốt. Cái này cũng là mọi người cố ý đến đây mua nhân. Dương Tú Minh gật đầu nói, thật náo nhiệt. Phi Chu tiếp tục, tới gần Xanh Thiên Tùng còn có 300 dặm, phía trước thì có tu sĩ xuất hiện, cản xuống Phi Chu đội tàu đến đây bắt đầu một là ghi danh, sau đó rất nhiều tu sĩ đều là rơi xuống Phi Chu, đi tứ tán đến Dương Tú Minh nơi này, hắn cũng là đăng ký. Tán tu, Dương Tú Minh, hắn không có viết cái gì Thái Thượng Đạo, trực tiếp chính là tán tu đến đây giao nộp 10 cái linh thạch, đối phương cho Dương Tú Minh một cái lệnh bài, thần mục đại hội trong lúc có thể lấy tùy ý ra vào Xanh Thiên Tùng đều là đăng ký xong xuôi, mọi người lại là đi tới. Lúc này Phi Chu liền không thích hợp phi hành, Dương Tú Minh đem thu hồi. Hắn cùng Lao Cát Tưởng, đột dùng pháp khí, rất mau tới đến sanh Tiên Tùng trước. Cái này sanh Tiên Tùng, vô biên vô hạn, vô số cành lá rũ ra, tuy rằng trên lệnh không đồng đều, thế nhưng là hình thành từng cái từng cái tương tự lục địa mặt phẳng không gian, ở đây bên trên có các loại đỉnh đài lầu các. Lao Cát Tường nói, "Dương lão đệ, đến đây, chúng ta liền tàn đi. Ta đi tìm mấy cái bằng hữu tự ôn chuyện tỉnh. Dương Tú Minh gật đầu nói, "Tốt, ngày sau sẽ liên lạc lại." Dương lão đệ, Thần Mục Tông 32 trọng thiên, cao nhất 12 tầng là Thần Mục Tông sân môn, dễ dàng không cách nào tiến vào. Còn lại 20 tầng, chúng ta đều có thể tùy tiện đi vào chúng ta tàng thần tông đều yêu thích ở tầng 16 quách gia lão điểm cắm dễ người nếu là không thích có thể đi tầng 15 phúc khang an hoặc là tầng 20 khách sạn vân tích cái này đều là thần mục tông hạng nhất khách sạn dương tú minh gật đầu nói ta biết rồi chúc cắt tường sư huynh nhặt lộ thành công tiêu sái tự tại hai người chia tay dương tú minh suy nghĩ một chút quyết định đi tới tầng 20 khách sạn vân tích cái này khách sạn thuộc về mấy tầng cao nhất lão cắt tường mảnh liệt đề cử ken chốt cái này tên dương tú minh còn rất yêu thích vì lẽ đó lựa chọn nó thần một tông nơi xanh thiên tùng vô cùng thú vị tự thành một cái hiếm thấy gì thế giới Cây lớn lòng đất có 3 tầng dưới đất không gian, gọi là lòng đất 3 tầng, thế nhưng cái này không đối với tất cả mọi người mở ra, thuộc về đặc biệt không gian, thần mục tông cấm địa. Sau đó chính là đất mặt, cái gọi là mặt đất, ở đây sinh thiên tùng bị mệnh danh là tầng thứ tư. Trên căn bản đến đây phàm nhân đều là ở đây sinh hoạt, có chuyên môn làm vì bọn họ chuẩn bị các loại thiết bị nơi. Sau đó theo cây lớn thân cây, có hướng lên trên đường hầm, có xoay quanh bước đài, có trực tiếp hướng lên trên thang trời. Thân cây có tới 30 dặm độ lớn, bên trong đến cùng là ruột đặc vẫn là giống ruột, chỉ có thần mục tông tự mình biết. Từ trụ trời hướng lên trên, khoảng chừng 30 trượng thì có một tầng, cũng chính là tầng thứ 5. Tầng thứ 5, mặt đất là do cảnh cây tạo thành, diện tích có tới trăm nhặm, trong đó có loại nhỏ núi sông, có chậm giai sông nước, cùng thế giới hiện thực không hề có sự khác biệt. Sau đó lại tiếp tục hướng lên trên, lại là một tầng cảnh cây tạo thành loại nhỏ không gian, một tầng. Như vậy, một tầng, lục tục hướng lên trên, đến 21 trọng tiên, chính là thần mục tông sân môn, những người khác không cho phép vào đi. Bất quá 21 tầng tiên hạng, tu sĩ chỉ cần đăng ký, có thể lấy tùy ý phi độn, tiến vào bất kỳ một tầng đều không có vấn đề. Từ bên ngoài tiến vào thế giới này, rơi xuống một cái thật giống lá cây tạo thành mặt đất, một chút nhìn lại, chân dưới mặt đất dường như cực lớn cành cây, đầy đủ mấy chục dặm. Mặt đất cành cây tự có mạch lạc, hình thành từng cái từng cái con đường ở đây con đường trong ngươi có thể lấy đi bộ, thế nhưng không cho phi đội. Bất quá ở đây cũng có công cụ giao thông. Xanh thiên tùng trong, có ba loại công cụ giao thông, một loại gọi là xe lá, thật giống từng mảng từng mảng lá cây luyện thành, ngồi ở bên trên, có người điều động, bay về phía bốn phương đây là thần một tông đặc biệt cho phép, chỉ có xe lá có thể lấy ở thần một tầng ba trọng tiên, tùy ý phi đội. Một loại gọi là xe thảm dường như xe ngựa chỉ là kéo xe không phải ngựa tương tự từng con từng con kỳ dị tạm trùng mỗi con đều có châu ngựa to nhỏ ngồi lên cái này xe theo thân cây chạy như điện cuối cùng một loại gọi là xe gỗ tiến vào bên trong cái này xe gỗ có thể lấy dung nhập đến thân cây trong ngươi muốn đi nơi nào nó liền mang ngươi đi nơi đó chốc lát liền đến Dương Tú Minh đến đây gọi tới một cái xe lá ngồi ở bên trên nhất thời phi đột lên rất mau tới đến tầng 20, nơi này khoảng cách mặt đất có tới mấy cao trăm trượng quả thực thông thiên cảm giác xe lá đi tới khách sạn vân tích nơi này bốn phía đều là đám mây chẳng trách gọi làm khách sạn vân tích Cái này gian khách sạn vô cùng lớn lao, hầu như chiếm cứ một cái cánh cây, phòng ốc cao lớn, màu trắng tuyết vắt tường, ở trước cửa còn có chuyên môn phụ trách nuôi nấng linh thú gã sai vặt, thảm đỏ phô, cực điểm phồn hoa. Tiến vào bên trong, bên trong tình lình sử dụng không gian pháp thuật, cái này đại sảnh đầy đủ ngàn trượng, có mấy cái thú nhận miễn phí nghỉ ngơi vị trí, còn có các loại tiểu quán, phòng trà, cực kỳ xa hoa. Cực lớn kết giới đem tất cả cho bùi, toàn bộ che ở khách sạn ở ngoài, bốn phía vắt tường, sử dụng đặc thù pháp thuật, chỉ là nhìn thấy vô tận đám mây. Dương Tú Minh gật đầu tiến vào bên trong, đi tới trước đại Nhất thời một cái xinh đẹp như hoa nữ tu sĩ nói, vị đạo hữu này nhưng là ở trọ. Dương Tú Minh cái này một táo liền quẩn, vừa nhìn liền biết không phải đơn giản tu sĩ, đứng ở nơi đó, mặt như trăng tròn, cực hạn tuần tú, để người vừa thấy khó quên, khét cười, có một loại vượt quá ngoại tướng an tường thần trọng. Ở trọ, xin hỏi phòng khách làm sao tiêu phí? Nữ tu sĩ hồi đáp, chúng ta cửa hàng phòng khách rất nhiều loại, chính ngươi nhìn, lựa chọn một loại. Bên cạnh thủy kính, bên trên đánh dấu nơi đây khách sạn gian phòng trùng loại cùng giá cả. Nhìn thấy giá cả kia, Dương Tú Minh chau mày, một cái cảm giác, quý. Hắn đang nhìn chỉ là chốc cơ phòng lớn. Quý nhất một ngày muốn 3000 linh thạch, tiện nghi nhất cũng đến 100 linh thạch. Dương Tú Minh tuyển tới chọn đi, cuối cùng Phó Hạ Lương làm quyết định. Đại ca, liền lựa chọn phòng khách hồng vận, cái này chúng ta có thể lấy chịu được lên. Mặt khác, cái này phòng khách, phân phối một cái hàng hóa kho, vừa vẫn thích hợp chúng ta. Dương Tú Minh gật đầu nói, chúc cơ cảnh giới hồng vận phòng lớn. Được rồi, khách quan, xin hỏi dự định mấy ngày? Khách quan, nếu như ngài tham gia thần mục đại hội, tốt nhất dự định đến ngày 15 tháng 8, đại hội kết thúc. Không phải vậy, một khi thời gian đến, lại nghĩ dự định, vậy thì muôn vàn khó khăn. Dương Tú Minh nói. Vậy thì đến ngày 17 tháng 8 đi. Chuẩn bị thêm ra một ngày, không cần như vậy chạy bận rộn. Được rồi, khách quan, ngài dự định 92 ngày, chi phí 27.6000 linh thạch. Cộng thêm cần tiền đặt cọc 3000 linh thạch, mời ngài thanh toán. Cái này có thể không rẻ a, thế nhưng Dương Tú Minh vẫn là lấy ra linh thạch. Khách quan, bản điểm mỗi ngày đưa ngài sớm muộn hai bữa, ngài có thể lấy đi tới bản điểm phòng khách sử dụng. Bao thức ăn, đến là không sai. Mặt khác khách quan, bản điểm còn có 12 hạng phục vụ miễn phí, làm vì ngài cung cấp một tên miễn phí quản gia, ngài có thể lấy hướng về hắn cô vẫn các loại công việc, ở đại hội trong lúc hắn vì ngài phục vụ. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, được, thủ tục vào ở xong xuôi, thì có một cái văn sĩ trung niên dáng dấp quản gia, đi tới Dương Tú Minh bên người. Khách quan, ta là ngái thiếp thân quản gia Phùng Đức Luân, có dặn dò gì sao? Hắn ước lượng luyện khí tầng năm, đã hơn 40 tuổi, xem dáng dấp lúc tuổi còn trẻ vô cùng anh tuấn, thế nhưng hiện tại đời này cũng chính là như vậy. Dương Tú Minh nói, chúng ta đi phòng khách. Được rồi, khách quan. Phùng Đức Luân mang theo Dương Tú Minh đi tới phòng khách. Theo dưới chân cảnh cây mặt đất, ba chuyển năm chuyển, đi tới một cái sân. Cái này phòng khách độc môn độc viện, vô cùng rộng rãi, trong đó linh khí mười phần phục vụ cũng là tương đương đúng chỗ, thích hợp chúc cơ kỳ tu luyện, Dương Tú Minh gật gù không sai. Các loại pháp thuật phụ lục, 12 canh giờ toàn phương vị mở ra, chế tạo nơi vô số mỹ cảnh, hướng thiên không nhìn lại, hoàn toàn là thái dương giữa trời, mây trắng từng đóa từng đóa, gió mát từng cơn. Có thể nói quản trị ở chính mình trong động phủ, cũng chỉ đến như thế, ở đây ở lại, hoàn toàn chính là một sự hưởng thụ. Cái này phòng khách, chỗ tốt nhất, có một cái loại nhỏ kho, kho hàng rất sâu, có thể lấy thả xuống rất nhiều hàng hóa. Bán điểm chính là cái này, làm vì đến đây buôn bán khách nhân cố ý chuẩn bị. Dương Tú Minh nói, tốt, không sai. Phong Đức luôn hỏi Khách quan, ngài còn có cái gì nhu cầu? Dương Tú Minh nói, đi, mang ta ra đi vòng vòng. Được rồi, khách quan, dựa theo quy định, ngày hôm nay chúng ta có thể miễn phí sử dụng một chiếc xe lá. Được. Vậy thì mang tới dùng. Khách quan, không biết ngươi muốn đi nơi nào chơi? Đi ăn mỹ thực, vẫn là uống rượu ngon, vẫn là quan sát tử đấu, hay là đi tìm mộ tử? Phong Đức Luân cho rằng Dương Tú Minh muốn đi ra ngoài ăn uống vui chơi. Dương Tú Minh cười nói, không, chúng ta đi kiếm tiền. Ăn uống vui chơi, nào có kiếm tiền thú vị. Thiên hạ chuyện vui vẻ nhất chính là kiếm tiền lập tức cho Phùng Đức Luân nói không ra lời. Rất nhanh xe là đến đây, Dương Tú Minh lên xe, để Phùng Đức Luân dẫn đường. Đi thương hội, chủ yếu kinh doanh phân thương hội. Phân, ta đã hiểu, đây là chúng ta thần mục tông tốt đẹp nhất buôn bán một trong, tốt khách quan, chúng ta đi. Phùng Đức Luân bản địa thổ, đúng là không chỗ nào không biết, mang theo Dương Tú Minh đi tới chuyên môn kinh doanh phân thương hội. Phân, đúng là thần mục tông đặc sản một trong, chỉ là người ngoài cũng không quá hiểu rõ cái này là sản. Những người khác càng để ý nhiều chính là đan dược, là linh thực, là thiên địa linh vật, chỉ có thần mục tông người nội bộ mới sẽ để ý phân sắp tới một nhà chợ, nhìn sang bình thường, thậm chí rách rách dưới dưới, hơn nữa thật xa liền người được một luồn mùi lạ. Thế nhưng Phùng Đức Luân dẫn Dương Tú Minh tiến vào nơi này, xem tới đây người đến người đi, nối liền không dứt. Mua đi tiếng, liên tiếp. Tốt đẹp nhất huyết phì, lấy địa hành long huyết nhục 10 năm ẩu thành, độ phì 10 phần, một cân ba cái linh thạch. Đến từ e ắt dạ tốt đẹp nhất hải thú phì, hải tộc pháp tướng đại năng luyện chế, dùng chính là đông hải hải nhãn linh thủy, ngươi người người mùi vị này, có tốt không? Một cân năm cái linh thạch. Lôi ma tông, đại năng sấm sét tụ tập thần phỉ, tất cả đều là pháp thuật khó làm, số lượng có hạn, ai tới ai đến một cân 12 cái linh thạch. Dương Tú Minh mỉm cười, ở đây chợ trong, vòng tới vòng lui, các loại hỏi tham. Sau đó đi ra nói, chuyển sang nơi khác. Phùng Đức Luân lập tức nói, "Tốt." Hắn lại là mang theo Dương Tú Minh đi tới một cái khác chợ. Dương Tú Minh cẩn thận kiểm tra, mấy người nhiều lần nghiên cứu. Bọn họ đến xác định chính mình hàng, có hay không thị trường, làm sao mới có thể bán ra một cái giá tiền cao. Chuyển đến tối, trở lại khách sạn, Phùng Đức Luân hành lễ rời đi. Dương Tú Minh nói, "Chờ một chút." Nói xong, ném cho Phùng Đức Luân 10 cái linh thạch. Hoàng đế không phải nói bình, ngày mai tiếp tục. Phùng Đức Luân ánh mắt sáng lên, thế nhưng dáng vẻ không đổi, hành lễ cảm tạ. Nhìn Phùng Đức Luân rời đi, Dương Tú Minh thở dài một hơi nói: "Các vị huynh đệ, làm việc. Chúng ta cái này phân có thị trường, bút lớn linh thạch chờ chúng ta đây." Bốn người điều động, đều là đi tới Thái Thượng Đạo. Những ngày gần đây, Phó Hạ Lương sớm chuẩn bị kỹ cảng, hướng về tông môn xin phân chim. Hắn tùy tiện tìm cớ, tiêu hao mười cái luân vòng công văn, lấy một cân phân chim lấy ba cái linh thạch bên trong giá mua. Vật này ngoại trừ hắn, chỉ có linh thực sư mới có hứng thú, không phải vậy không có ai muốn. Chương 245: Luyện chế chí phỉ, ăn thịt tăng canh, 3 Chương 245: Luyện chế chim phỉ, an thị tan canh, 3. Mua xong xuôi, đệ tử ngoại môn nối liền không dứt đem phân chim đưa tới. Những thứ này phân chim đều là trải qua đặc thù xử lý, không có mùi vị, tương tự từng viên một to bằng nắm tay màu trắng tầng đá. Bốn người đến đây, bắt đầu làm việc, Phó Hạ Lương dùng thân thể mình làm xe chở. Một cái vận hồn hồ lô, chứa lên nghìn cân phân chim, cộng thêm 50 linh thạch, bắt đầu vận tải. Dương Tú Minh, Trương Nhạc, Thẩm Nguyên Kỳ, phụ trách vận tải. Sử dụng vận hồn hồ lô, đem này vận đến khách sạn, để vào đến trong kho hàng. Mỗi lần vận tải 50 linh thạch khẳng định nắp ấy, mặt khác cũng sẽ có một ít nghiệp vụ ở ngoài phân chim biến mất, thế nhưng không thèm để ý bất quá, mỗi ngày mọi người chỉ có thể vận tải 5 lần. Quá nhiều lần thời không vận chuyển, ai cũng không chịu được. Một ngày cũng chính là có thể vận đến 2 vạn phân chim đến ngày thứ hai, Dương Tú Minh cho gọi ra chính mình tức nguyên thổ khối lỗi, coi đây là trong kho hàng, vận hàng công cụ người. Chính mình tiếp tục cùng Phùng Đức Luân đi dạo thị trường, Trương Nhạc, Thẩm Nguyên Kỳ, Phó Hạ Lương, ở đây tiếp tục vận hàng. Buổi tối trở về, Dương Tú Minh bắt đầu vận hàng, một ngày 2 vạn cân. Như vậy, đi rồi 3 ngày, Dương Tú Minh đi dạo hết thần mục tông kinh doanh phân thương hội thị trường, hắn yên lặng tính toán, cuối cùng lập kế hoạch. Phùng Đức Luân, cho ngươi một cái việc, giúp ta dự định cái này cái hộp gỗ. Ở trong ba ngày này, Dương Tú Minh đi dạo thị trường lúc tuyển một cái hộp gỗ. Hộp gỗ không lớn, vô cùng tinh xảo, do cây lim tạo thành, bên trong không gian khoảng trừng có thể lắp một cái trà bánh. Thần mục tông có vô số cửa hàng, có thể dùng pháp lực thôi hóa mà thành kinh tế lợi ích từ tế. Phùng Đức Luân liếc mắt nhìn, nói, khách quan, loại này hộp gỗ hết sức dễ dàng thôi hóa, sáu cái giá trị một cái linh thạch. Dương Tú Minh gật đầu nói, dựa theo cái này tạo hình cho ta dự định 100 vạn cái. Phung Đức Luân hít vào một ngụm khí lạnh, nói, 100 vạn cái. Đúng, 100 vạn cái. Tốt, không có vấn đề. Phung Đức Luân nhịn xuống hiếu kỳ, lập tức đáp ứng. Số lượng lớn như vậy, ta có thể nói giá, đem giá cả áp chế ở 1.500 linh thạch bên trong. Dương Tú Minh gật gù lại là nói, nơi này có hay không luyện chế giấy thép vàng thương gia. Phung Đức Luân gật đầu nói, rất nhiều đan dược cần giấy thép vàng phong làm, không có vấn đề, chỉ là giấy thép vàng giá cả theo chất lượng biến hóa. Đi cho ta hỏi rõ, liên hệ thương gia, ta cần lượng lớn giấy thép vàng. Dương Tú Minh dựa theo hộc gỗ, ra dấu một cái. Được rồi, khách quan, không có vấn đề. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói, lại cho ta tìm phạm nhân, muốn thông minh khéo léo. Phía ta bên này có phần công việc, đi tới 30 người đi, miệng nhất định phải nghiêm. Thiên công, dựa theo giá thị trường, cho cao nhất cách. Phùng Đức Luân ánh mắt sáng lên, nói, tu sĩ có thể không. Người nhà ta, luyện khí tầng 3 trở xuống, thông minh khéo léo, miệng cũng đặc biệt nghiêm. Tốt, có bao nhiêu đến bao nhiêu, cho bọn họ tu sĩ giá cả. Sở dĩ 30 người, kho chỉ có lớn như vậy. An bài xong xuôi, Phùng Đức Luân rời đi, Dương Tú Minh cũng là chính mình rời đi. Hắn lặng yên đi tới mấy chỗ mấy ngày trước đi qua cửa hàng, ở bên trong mua một chút tài liệu, than hắc mục, địa long máu, cắt cỏ khô, nham thành vôi, không ít hàng hóa thuộc về đại lục hàng hóa, trực tiếp đưa đến khách sạn liền có thể. Sau đó Dương Tú Minh trở lại phòng khách. Ba ngày nay đã vận đến rồi sáu vạn cân phân chim. Dương Tú Minh la lên mọi người đình chỉ một thoáng. Các vị, hiện tại đến thời khắc nấu chốt, chúng ta phối tỷ lệ một thoáng phân chim đi. Thẩm Nguyên Kỵ không nhịn được hỏi, cái này còn muốn phối tỷ lệ? Hắn ngoại trừ tu luyện thiên tài ở ngoài, rất nhiều lúc thật sự chính là một đứa bé ở trên đảo một người cô độc quá lâu. Rất nhiều thứ đều không hiểu. Dương Tú Minh nói, nhất định phải phối tỷ lệ, không phải vậy phân chim trực tiếp dùng, vậy thì đều chán ngủ. Đại ca kia, ngươi biết phối tỷ lệ sao? Ngươi cho rằng ta ở Tàng Thần Tông đều là không lý tưởng. Nơi đó truyền thừa vô số, ta cái gì đều biết. Hàng hóa lục tục vận đến, Dương Tú Minh bắt đầu phối tỷ lệ đầu tiên là chọn phân chim đầy đủ 800 cân, sau đó các loại tài liệu, than hắc 1100 cân, nham thạch voi 500 cân, cắt cổ khô 130 cân, địa long máu 10 cân. Hắn cẩn thận phối tỉ lệ, dựa theo, Tiên Long Tông phân phối tỉ lệ lại toán, trong ghi chép không ngừng thay đổi trọng lượng. Thẩm Nguyên Kỳ vẫn nhìn, hỏi: "Đại ca, than hắc mục ta đến là lý giải, nhưng là vì cái gì phối địa long máu đây?" Địa long máu mùi vị là nhất thanh hôi, thêm vào đó, xấu tất cả mùi vị, miễn cho bị bọn họ truy tung ra đến chúng ta nguyên liệu. "A, cái kia cắt cỏ khô đây, cắt cỏ khô có máu chó đen hiệu dụng, cũng là dùng để phá bọn họ pháp thuật truy tung. Cho tới nham thịt vôi, dùng để đỉnh trọng lượng, không gian không thương. Cuối cùng phối tỷ lệ xong việc, những thứ này phân có tới 1.700 cân." Dương Tú Minh nhìn về phía chiếm cứ Tức Mên thổ khôi lỗi phó hạ lương, nói: "Lão phó, thời khắc mấu chốt, bước cuối cùng, đến ngươi." Phó Hạ Lương thở dài một hơi, nói: Ta cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, ta một cái đường đường Thái Thượng Đạo Tinh Nguyệt, Tu luyện Thái Thượng Bát Tuyệt Tiên Tần Bí Pháp, Tam Thanh Tứ Ngự Nhất Khí Truy, cái thứ nhất búa, dĩ nhiên là phân chim. Đừng nói nhảm, chỉ có ngươi Trần Nguyên Truy mới có thể đem những thứ này phân đánh dung hợp hợp nhất, cực kỳ bé nhỏ, mới có linh phì diệu dụng. Mặt khác, ngươi cũng là tu luyện, một búa lỡ dụng. Phó Hạ Lương vạn phần không nói gì, bắt đầu vận chuyển pháp thuật. Dương Tú Minh hô: Ngươi nhẹ chút, không muốn gợi ra thiên địa gì tựa. Ta cho ngươi biết, đây chính là linh thạch a, ngươi một đập nện không, đều là của ngươi linh thạch ở Dương Tú Minh trong giọng nói xuống, Phó Hạ Lương lập tức xuất sáng lên đến, trong hư không, 360 cái màu vàng phụ lục xuất hiện lặng yên tổ hợp, vô cùng lực lượng tụ tập cùng nhau, thình linh hóa thành một cái màu vàng búa lớn. Sau đó một cái hư Huyễn Pháp Truy ở trong tay xuất hiện, chỉ có to bằng nắm tay, hình thức cổ điển, mắt thường khó phân biệt. Hắn một chỉ phía trước, quát lên, lên, cái kia hư Huyễn Pháp Truy lập tức phát ra, hóa thành một đạo búa ảnh, ở thần thức không chế dưới, bay ra ngoài. Cái này Pháp Truy nhìn cực lớn ốc, thế nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, tâm niệm đến, trong nháy mắt liền đến, lập tức đánh vào những kia phân bên trên, Tiên Tần Bí Pháp. Tam Thanh Tứ chân nhất khí truy, chấn nguyên truy, chính là lấy bí pháp tế luyện, hóa sinh vũ trụ sơ thăng Tam Thanh Tứ chân thất bảo lực lượng, chấn vũ ép giới, đóa giết tất cả tồn tại. Pháp truy đi đến nơi nào, vạn vật hóa thành của miệng, loại này nổ tung, không phải ngọn lửa của bạo, cũng không phải khí áp nổ tung, mà là một loại cảm giác nói không ra lời, thật giống vật chất nguyên thủy nhất chuyển hóa, lượng tử gây dựng lại. Đúa thôi, phó hạ lương thu pháp, Dương Tú Minh xem đều không có nhìn hắn, thẳng đến mới phân mà đi. Hắn bắt đầu chất tính, cực hạn rèn luyện sau khi, còn sót lại năm cân, pháp lực phía dưới đã tinh tế đến vô hạn mức độ, hoàn thành. Tiên Long Tông phân phối tỷ lệ lại toàn, bên trong ghi chép. Tinh tế cảm ứng, cái này phân tràn ngập vô tận sinh cơ, đệ nhất thiên hạ các loại phân lần. Dương Tú Minh cẩn thận xử lý, lấy giấy thép vàng 3 lạng chim phỉ bao thành một khối, sau đó để vào đến trong hộp. Chim phỉ bản chất chính là phân đạo, bất kể như thế nào đánh thành hạt căn bản hình, bản chất không đổi, ngược lại trải qua loại này va chạm, hiệu quả càng cao. Dương Tú Minh tính toán nói, phân chim 1 cân ba cái linh thạch, vận tải thành phẩm nghìn cân 50 linh thạch, những tài liệu khác thành phẩm Không tính toán lão phó thi pháp thành phẩm, không tính toán tiêu hao xoay chuyển thành phẩm, không tính toán chúng ta vận tải thành phẩm, cuối cùng một phần chi phí, một cái hộp gỗ ba lạng, thành phẩm làm vì 1.53 cái linh thạch. Kỳ thực chỉ có phân chim giá cả cao nhất, cái khác thành phẩm, hộp gỗ giấy thép vàng nhân công, đều là bé nhỏ không đáng kể. Trương Nhạc không nhịn được hỏi, hoàn toàn thành hình. Thành hình. Phó hạ lương nói, ta sau đó tinh không chế chấn nguyên truy, còn có thể thêm ra một ít thành phẩm. Vậy thì càng tốt. Dương Tú Minh bắt đầu triệu hoán phùng đức luân, 30 công nhân đến đây, bắt đầu chia chứa chim phí. Ba lạng chim phí dùng giấy thép vàng phong tốt, Dường như trả bánh giống như, sau đó đựng vào đến trong hộp gỗ. Mọi người tiếp tục bắt đầu, mỗi ngày vận đến 2 vạn cân chim phỉ, Dương Tú Minh phối trí, Phó Hạ Lương đánh thành bộ mịn, sau đó lô hàng. Cũng khả năng là vận tải nhiều, quen tay hay việc, đến ngày thứ 10, một ngày liền có thể vận đến 3 vạn cân chim phỉ. Mà Phó Hạ Lương trấn nguyên truy, cũng là càng ngày càng nhiều sinh. Thế nhưng chim phỉ là hiếm có, chỉ có 50 vạn cân, cuối cùng tháng 6 15 cái này một ngày, thành công chế ra chim phỉ 1.134.000 hộp. Hộp gỗ không lớn, một cái chỉ có 3 lạng hàng, toàn bộ kho hàng chồng đến tràn đầy. Mỗi cái hộp gỗ bên trên Đều là có một cái phượng hoàng lửa là cấn. Còn có bốn chữ, dục hỏa chúng sinh. Công nhân tiền lương đều là kết xong. Dương Tú Minh ra tay hảo phóng, bọn họ thiên ân vạn tạ rời đi. Dương Tú Minh chầm dai nói, chúng ta đã tiêu hao linh thạch 1 triệu 735 nghìn linh thạch, lao thẩm di sản cơ bản đều tiêu hết. Những thứ này hàng, liền là tương lai của chúng ta. Hiện tại mấu chốt nhất một bước, định giá. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, phó hạ lương hỏi, đại ca, ngươi nói đi, làm sao định giá. D tham khảo giá cả 12 đến 14 linh thạch. Thốt ra lời này, mọi người cao hứng. 14 linh thạch, thành phẩm 1.5 cái linh thạch, đây là gấp 10 lần tiền lời. Những kia chính là 1.6000 vạn linh thạch. Thẩm Nguyên Kỳ tính đặc biệt nhanh, thế nhưng trương nhạc nhưng không có cao hứng. Hắn nói, như vậy giá cả, hẳn là cao nhất. Thế nhưng những người khác phân đều là kéo dài thử thách, mới có cái này định giá. Chúng ta phân, hầu như không có ai thí nghiệm qua, căn bản bán không ra cái giá này. Khen chốt là không có ai tin chúng ta. Dương Tú Minh gật đầu nói, đúng, là đạo lý này. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại liền muốn bắt đầu bước kế tiếp, doanh tiêu, doanh tiêu, đúng, chỉ cần doanh tiêu tốt, ba ba biến thành kim. lại nói, chúng ta linh vị, chất lượng hạng nhất, chỉ cần tuyên truyền một thoáng, không có vấn đề. phó hạ lương suy nghĩ một chút nói, tuyên truyền, kiếp trước dìn kẽ lạ, mỗi một hạt dìn kẽ lạ năng lượng, lại như một viên bom nguyên tử, phân sản dìn kẽ lạ, tiểu mạch mẫu sinh một dương tú minh nói, không sai biệt làm ý này, thế nhưng không thể dùng dìn kẽ lạ, bởi vì kiếp trước tiên tần linh mới, không nhất định chỉ có chúng ta. lão ngụy ví dụ ở trước, chuyên môn có người đánh chết chúng ta những thứ này tiên tần linh mới vì lẽ đó cái này chúng ta không thể dùng cẩn thận cầu sống lâu mọi người gật đầu biểu thị tán thành bất quá chúng ta có thể dùng cái này dục hỏa trùng sinh cái này phân năm đó đó là tiên nông tông chủ đánh nhất thời linh vị sau đó tiên nông suy sụp cái này linh vị thất truyền vì lẽ đó chúng ta có thể dùng cái này mọi người gật cụ, đến đây giàn vật gần một tháng nhìn mãn kho hàng hàng hóa bốn người đều là thở dài một hơi dương tú minh nói muốn hay không đưa chúng nó thu đến phủ đồ thế giới trương nhạc lắc đầu một cái nói không cần thu tới đó quá dàn vật phó hạ lương nói Ta mua Tam giai Hoàng Thiên tái Đức Thái Dương giới, Tam giai Hậu thổ bất tức Thái âm giới, đều có chứa đồ chức năng, mọi người đều vận đến, từ chúng nó bảo tồn phân, hẳn là có thể lấy chứa được. Mọi người lập tức hành động lên, bốn bộ chiếc nhẫn đều là vận tới đây, do Dương Tú Minh đem những thứ này phân đựng vào chiếc nhẫn trong. Rất nhanh, kho thiên không. Mọi người thấy những thứ này chiếc nhẫn, sau đó là ăn thịt, vẫn là ăn canh, chính là dựa vào chúng nó. Chương 246. Chân Như Mộc Uyển, canh tuổi thần linh, 1. Chương 246. Chân Như Mộc Uyển, canh tươi thần linh. Phúc Thái Hành, thần mục tông bản tổ lớn nhất một nhà phân cửa hàng trong đại sảnh ba đại trưởng quỹ ngồi cùng một chỗ cẩn thận thương lượng đối sách cái này dục hỏa trùng sinh đúng là tiên nông cổ phương ta xem không sai biệt lắm ta cảm giác cái này phi tính cường mà không đốt nặng mà không loạn xuống đất tức dùng gặp nước tức hóa độ vị 10 phần a hồ trưởng quỹ bóp một cái dương tú minh chi phỉ, nắm ở trong miệng nhẹ nhàng nếm thử một miếng mùi vị nhạt mà không có tuyệt đối cao cấp nhất tốt phân giá trị 14 linh thạch đăng giá cái này phân có thể dùng đến bồi dưỡng chỉ một linh thực không phải loại kia hàng thông thường tuyệt đối có giá trị Ta cảm giác không kém gì lôi ma đường lôi thần đất, thậm chí có thể lấy siêu vượt bọn họ. Thứ tốt như thế, không muốn lãng phí. Cái này cổ phì, chúng ta có biện pháp làm lại đây sao? Hảo hảo xử lý một chút, ta cảm giác bán 20 cái linh thạch đều không có vấn đề. Ta nhiều lần tìm hiểu, mặc dù đối phương không lộ tung tích, thế nhưng có thể xác định không phải người địa phương tham gia đại hội nơi khác tông môn tu sĩ. Vậy thì tốt, không có căn cơ, có thể lấy bạc chi. Ba đại trưởng quý bắt đầu các loại tính toán. Biện pháp cũ, trước tiên địaạn, đem hắn cái này linh phỉ làm thấp đi không còn gì khác, để cho hắn bán không được. Sau đó chúng ta giả bộ làm người tốt, Giá rẻ cho hắn đều thu rồi, tìm người nghiên cứu phương pháp phối chế, sau đó cái này phi liền là chúng ta. Nếu như nghiên cứu không ra, vậy thì dùng tiền giá rẻ mua, hắn nếu là không bán, vậy thì tìm người trói lại hắn, nhất định phải đem cái này dục hỏa chúng sinh đoạt tới tay. Thực sự là thứ tốt ta. Phúc Thai Hành Phụ Cận Thương Hội Hoàng Kim Úc, mấy cái trưởng quỹ cũng ở tính toán. Bọn họ nhìn Dương Tú Minh đưa tới dục hỏa chúng sinh, không ngừng tính toán. Dương Tú Minh đem tất cả thần mục tông bên trong kinh doanh phân đất cho Thương Hội, đều là đưa đi ba hộp dục hỏa chúng sinh, nhờ vào đó tuyên truyền chính mình chi phỉ. Dục hỏa chúng sinh đúng là tiên nông tông cổ phương hẳn là không sai biệt lắm ta tìm người tra xét địa tịch năm đó quả thật có mùi này linh vị hiện tại quen mặt trên đều ở truyền cái này dùng hỏa trùng sinh nói là tiên nông tông vạn năm cổ phương phục sinh linh vị một lần nữa trở về thiên hạ ha ha không cần nhìn khẳng định là doanh tiêu thủ pháp này quá non nớt đúng đấy bây giờ còn có người dùng loại này doanh tiêu thủ pháp thực sự là không nói gì căn bản liền không phải là thương nhân hoàng kim úc lâm đại trưởng quỹ cầm lấy cái tẩu dùng sức hất một cái suy nghĩ một chút hỏi lão tam ngươi chuyên môn nghiên cứu thiên hạ thông môn cái này tiên nông tông có thể có cái gì đại tu sĩ. Hoàng Kim Úc Tam trưởng quỹ lập tức trả lời. Tiên nông tông chỉ biết trông chọn, bất quá tà đạo, nào có cái gì đại tu sĩ. Hơn nữa bọn họ hết sức thành thật, tuyệt không gây sự, không có vấn đề. Nếu như thật sự như ngươi nói như vậy, cái kia tiên nông tông thành thật như thế, ở đây hổ lang khắp nơi tu tiên giới, chẳng phải là sớm diệt môn. Lâm đại trưởng quỹ có chút không tin. Ha ha ha, đại trưởng quỹ, ngươi đây liền không biết, đáng sợ nhất chính là loại này người đảng hoàng. Môn phái này liền biết trông chọn, không có sức chiến đấu gì, là nhất thành thật, chính là trong giới tu tiên nông dân. Thế nhưng loại này người đảng hoàng một khi bước lên so cái gì người đều tản nhẫn, đại thiên ma đều không dễ sử dụng đã từng đệ nhất thiên hạ đại tông côn luân sơn, đạo hán hậu kỳ, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, hầu như trưởng khống thiên hạ. cũng là bởi vì bọn họ bức cuống lên tiên nông tông, bức cuống lên người đàng hoàng. thế nhưng càng là thành thật, càng là nông dân, bị bắt nạt đến cực hạn, bạo phát lên càng là khủng bố. hoặc là đang trầm mặc bên trong tử vong, hoặc là đang trầm mặc bên trong bạo phát. họ bức cuống lên còn cắn người đây, tiên nông tông không thể nhịn được nữa, bọn họ dọc theo đường đi giết tới côn luân sơn, thình lình đem côn luân sơn sơn môn đánh nát, ép côn luân đóng cửa không ra, giết côn luân kẻ ra quần côn luân cũng bước cú lên, mời tới các đường tổ sư, các loại hạ giới tiên nhân, kết quả đều là bị đảo chết rồi, cuối cùng cái quốc đảo đức căn côn luân sơn, đem côn luân chia thành năm phận. lúc đó việc này thiên hạ đều kinh sợ, khiến thiên hạ quần hùng biết được côn luân cũng không phải cái kia vĩnh viễn vô địch tồn tại, bị côn luân bắt con tin đạo hán triều đình, trong bóng tối hạ chiếu sách, liên hợp rất nhiều môn phái phản kháng côn luân đến đây côn luân đại thế tan vỡ, trong môn phái phân liệt thành đông nam tây bắc năm đại chủ mạnh, vô số chi nhánh. không nói gì chính là đạo hán bởi vì côn luân tan vỡ, mất đi cổ trống, bởi vậy cũng là tiêu diệt. tuy rằng côn luân kèm hai bên đạo hán thế nhưng cũng bảo vệ là hán một vinh đều đinh, một tổn đều tổn lâm đại trưởng quỹ cả giận nói ngươi ở đây giảng cổ đây ta ý tứ người này căn cơ có cứng hay không đại trưởng quỹ khó nói không phải manh long bất quá giang lâm đại trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói nếu khó nói vậy thì không thể quá phận quá đáng ngày mai liên hệ bọn họ thử có thể lấy phân tiêu một phần linh phí cho bọn họ một hộp tám cái linh thạch giá tiền này hẳn là có thể lấy cái này linh phí vô cùng bất phàm chúng ta phân tiêu một phần cũng có thể kiếm lời không ít bất quá ép quá ác bọn họ sợ là không muốn vì lẽ đó vẫn là biện pháp cũ Ngày mai trước tiên chèn ép một thoáng, tìm người loạn bọn họ bãi, xấu bọn họ buôn bán, bịa đặt phá hư, nói bọn họ lấy đồ xấu thay đồ tốt đến thời điểm chúng ta làm người tốt, tốt nhất có thể bao hết tiêu đi xuống, thực sự không được, phân tiêu một phần cũng có thể lấy. Đại trưởng quỹ, ta cảm giác ngày mai bọn họ bán không được. Lôi ma đường không phải dễ chọn, bọn họ cái này dùng hỏa trùng sinh, đây là động lôi ma đường lôi thần đất. Hừm, ngày mai nhìn, nếu như bọn họ bị lôi ma đường thu thập, vậy chúng ta bao tiêu chẳng phải là càng là dễ dàng. Đại trưởng quỹ, ngài thực sự là liệu sự như thần. Mà ở phương xa lôi ma đường, có người nhìn Dương Tú Minh linh vị cũng ở tính toán, một ông già yên lặng mỉm cười nhẹ nhàng xem cái này linh phì, không ngừng gật đầu sư thúc làm sao bây giờ có người lo lắng nói ta tìm người ước định này phì dĩ nhiên so với chúng ta lôi thần đất còn muốn tốt mỗi cái phương diện đều là nghiền ép chúng ta lôi thần đất sư thúc làm sao bây giờ lão nhân ra ngải ra tay diệt chắc một cái tắt văng lên chúng ta là thương nhân không phải giặc cướp ngươi đang suy nghĩ gì đấy sư thúc ta sai rồi ngươi xem một chút cái này phì như thế nhăn mũi ngươi cho rằng pháp thuật gì có thể lấy đạt đến trình độ như thế này a ta tu luyện vốn là không được, mới làm thu nhân, ta không biết, ta cho ngươi biết, chỉ có đại thiện tự Phật môn bí pháp bù đề diệt, chân dương thiên vu tông vu thần chú diệt thuật, thái thượng đạo tam thanh tứ ngự nhất khí truy, hỗn độn ma tông hỗn độn ma thần diệt, thái dương thần cung đại nhật tuyệt diệt quang, thái hư tông thái hư miễn diệt. những thứ này, ngươi coi cái nào có thể gây nên? nhất thời đối phương không nói gì, chúng ta bên ngoài tuyên truyền chính là lôi ma tông đệ tử, kỳ thực chúng ta chỉ là lôi ma tông chi thứ chi nhánh, cái gọi là đại năng, bất quá mấy cái kim đan chân nhân lấy lôi đỉnh luyện vì mà thôi. loại này manh long quá giang, chúng ta nơi nào đắc tội lên? vì lẽ đó không muốn tìm chết, ngày mai mau mau đưa đi quà tặng, thậm chí chúng ta cũng mua một ít. cái tên này vừa nhìn chính là Du Hy nhân gian, tới nơi này kiếm chút đỉnh tiền, đại hội xong việc, hắn khẳng định rời đi. hắn đi rồi, chúng ta lôi thần đất vẫn là bản địa tốt đẹp nhất linh vị, vì lẽ đó cùng hắn tranh cái gì? Dương Tú Minh đầy đủ đưa đi một ngàn hộp dục hỏa trùng sinh, trên căn bản thần một tông các đại linh phỉ thương hội trồng chọn mọi người đều là đưa đến. sau đó xin mời Lao cắt tường đứng ra lấy tàng thần tông rất nhiều đệ tử tặng tin tức, thiên đông tông cổ vị xuất thế, rùa hỏa trùng sinh mạnh nhất linh vị, một hộp rùa hỏa trùng sinh. Linh Quốc Mộ Sinh 8 và 8, đệ nhất thiên hạ, linh phỉ chí tôn. Ngược lại thuộc toàn bộ đại hội từ trên xuống dưới đều là biết. Tuyên truyền làm đủ, Dương Tú Minh lại là bỏ ra 2000 linh thạch, ở linh phỉ thị trường thuê 1 tháng quầy hàng, còn lại chính là giao cho thiên ý tháng 67, dựa theo tuyên truyền này, Dương Tú Minh trời vừa sáng đến đây, chuẩn bị bán hàng. Thức nguyên thủ khôi lỗi do phó hạ lương điều động, làm vị giúp đỡ. Ngoại trừ phó hạ lương chống đỡ, còn có quản gia Phùng Đức Luân Lâm thời thuê 5 cái nhân viên cửa hàng đến đây ở cái kia quầy hàng, chuẩn bị sẵn sàng, thả ra 1000 cái hồ gỗ, bày ra trình tể, chờ đợi khai trương thị trường không có mở cửa, không biết ngày hôm nay hiệu quả làm sao. Thế nhưng Dương Tú Minh lại là không sợ hãi, bởi vì cái này phân hiệu quả rất tốt, thần mục tông linh thực đại gia nhiều như vậy, thậm chí có linh thực đại sư tồn tại, tốt hàng hẳn là không sợ bán. Có lẽ sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, bất quá Dương Tú Minh căn bản không sợ, cùng lắm thì giảm giá, không tin cái này đồ tốt còn bán không được. Rất nhanh thị trường mở cửa, rất nhiều ở đây thương nhân sẵn sàng chuẩn bị ngày hôm nay buôn bán. Thế nhưng không ít người vô tình hay cố ý nhìn về phía nơi này, hoặc là trầm trọc, hoặc là cười gằn, hoặc là hiếu kỳ, vẻ mặt không chỉ một. Dương Tú Minh không thèm để ý bọn họ chỉ là yên lặng chờ đợi, có nhân viên cửa hàng la lên, "Thượng cổ tiên phỉ, dục hỏa chúng sinh, mau mau đến mua a, chậm liền không mua được." Thế nhưng không người đáp lại. Lục tục trong thị trường bắt đầu xuất hiện khách nhân. Những khách nhân này tiến vào thị trường, có đi tới Dương Tú Minh quầy hàng trước. "Cái gì linh phỉ a? Để ta xem một chút, có hay không tặng phẩm a?" "A, cái gì 14 linh thạch, như thế một hộp nhỏ, người điên rồi, đoạt tiền sao? Cái gì rách nát hàng, kẻ ngu si mới mua." Mọi người bắt đầu các loại la mắng đi. Thế nhưng Dương Tú Minh mỉm cười bởi vì hắn nhìn ra những thứ này, người đều không phải cái gì đứng đắn khách nhân, đều là nhờ cố ý lại đây làm thấp đi chính mình thương phẩm. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Dương Tú Minh quay hàng trước, chiếm đầy khách nhân. Thế nhưng bọn họ không có một cái mua hàng, đều là ở nơi đó nói hưu nói vượng, làm thấp đi Dương Tú Minh hàng hóa. Cái này đều là cái gì rắc nát? 14 linh thạch 3 lạp vị. Đây là điên rồi. Kiên trì đùa giỡn như thế, ở đâu tới quỷ, đến chúng ta thần một tông lừa người. Cái gì cũng nói, quần tình xúc động, không có một câu lời hay. Chu vi cái khác thương gia, đều là nhìn náo nhiệt, thậm chí có người lặng lẽ gia nhập trong đó, cùng nhau tức giận mắng nói Phùng Đức Luân thuê nhân viên cửa hàng đều là không chịu được, trực tiếp rời đi quầy hàng, không làm việc chạy. Phùng Đức Luân cũng là sắc mặt trắng bệnh, không biết như thế nào cho phải. Thế nhưng Dương Tú Minh chỉ là mỉm cười, cùng Phó Hạ Lương có một câu mỗi một câu tán gẫu, coi bọn họ đều là ngớ ngẩn. Có người xem Dương Tú Minh căn bản không thèm để ý, đã nghĩ làm trầm trọng thêm, càng thêm quá đáng. thậm chí nghĩ muốn đánh nện quầy hàng. Dương Tú Minh chỉ là liếc mắt nhìn hắn, ung dung nói, chàng xuyên dạ dãy nát. Cái tiêm người nhất thời cái bụng đau nhất, lập tức ngáp ấp, gào gào gào khét. Sau đó ở hắn miệng mũi trong lúc đó, thình lình mọc ra các loại cỏ xanh chính là Dương Tú Minh thảo đạo thần thông tất cả mọi người đều là sợ hết hồn lập tức lùi về sau Dương Tú Minh đưa tay thủ tiêu năng lực những tia cỏ xanh biến mất người kia dầm dìu tức thật giống chưa từng xảy ra gì cả Dương Tú Minh lại là vung tay lên trong nháy mắt toàn bộ thương hội lập tức toàn bộ bóng tối trích thủ giả thiên lập tức sợ đến mọi người hoa hoa kêu loạn không ít người hô hán lên Dương Tú Minh cũng không phản ứng bọn họ thời gian đến bóng tối biến mất thật giống hết thảy đều chưa từng xảy ra thế nhưng những thứ này người đều là thành thật tách ra Dương Tú Minh nơi này vừa mới đáng sợ kia bóng tối nhất định là thần thông Đây là cường long à, chính mình bất quá tiếp cái chuyện nhỏ, mấy cái linh thạch lợi nhuận, không đáng liều mạng đang lúc này, có người đến nơi này, chen trúc tới. Các ngươi đến cùng có mua hay không hàng, không mua hàng đều tránh ra cho ta. Có người nhìn thấy cái này, người ngông cuồng như thế, vừa định mang hắn, biết hắn người vội vàng kéo lại. Không nên náo, đây là Tùng Mục đại sư phó nam đấu, thần mục tông trưởng lão. Nhất thời những người khác đều là né tránh. Chương 247. Chân Như Mộc Uyển, canh tuổi thần linh, 2. Chương 247. Chân Như Mộc Uyển, canh tụy thần linh, 2. Phó Nam đấu đi tới Dương Tú Minh quẩy hàng trước, nói: Cái này dục hỏa trùng sinh là hàng của ngươi." Dương Tú Minh gật đầu nói, "Đúng, đại sư. Ngày hôm qua, ngươi cho ta trong phủ đưa ba hộp, ngươi đúng là tiên nông tông tu sĩ." "Đại sư, ta chỉ là một cái bán hàng." "Ha ha ha, đến là như vậy đến, cho ta nắm 30 hộp." Dương Tú Minh lập tức lấy ra 30 hộp linh phỉ, Phó Nam đấu cẩn thận tiếp nhận đi, mở ra kiểm tra. Thực sự là tốt phỉ a, chân chính thứ tốt." Dương Tú Minh nói, "Đại sư, ngài là thứ nhất cái mua hàng, ta lại tăng ngài ba hộp linh phỉ." "Ha ha ha, đa tạm, ta trở lại thử một chút, nếu như thật sự giống như ta nghĩ, ta trở lại mua." Đến đây bán đi 30 hộp linh phỉ, linh thạch 420 viên nhập chứng. Phó Nam đấu mới vừa đi, lại là có người đến đây. Một cái tên béo, lắc lư du lại đây. Các ngươi những người này, không bán hàng đừng cả đường, đều cút cho ta. Tính khí cũng rất lớn. Thế nhưng hắn mang theo bốn cái trúc cơ bảo tiêu, những kẻ quái dối cũng không dám tới gần hắn. Ngươi nơi này có dục hỏa chúng sinh, lấy ra ta xem một chút. Dương Tú Minh cẩn thận lấy ra. Tên béo nhìn một chút, nói, cho ta đến 50 hộp. Lại bán đi. Dương Tú Minh rất là cao hứng, đưa tới 50 hộp, nói, ngài là thứ nhất phê khách nhân ta đưa ngài hai hộp linh phỉ. Ha ha ha, ta Lý Bắc Bình kém ngươi hai hộp linh phỉ, không được. Biếu tặng không muốn, đối phương bỏ ra 700 linh thạch, mua đi 50 hộp linh phỉ. Sau đó mặt sau, bắt đầu xuất hiện khách nhân. Dương Tú Minh kỳ thực phỏng trừng sai rồi. Thần Mục tông các đường linh thực đại gia đại sư, đều là người có tiền, bồi dưỡng linh thực, là nhất kiếm tiền muốn bán. Thật sự có tốt phân, cái này vài đồng tiền, bọn họ thật không để ý nhiều trăm hộp linh phỉ, thiếu mấy chục hộp linh phỉ, lập tức bắt đầu lớn bán lên. Những kia qué dối, nói cái gì, bọn họ coi đinh rắm, tốt hàng nhân gia đều biết. Mọi người đều là biết hàng một hộp hộp linh phỉ mua đi. Phúc Thai hành trưởng quỹ đến đây, nhất thời mắt tròn váng. chính mình tính toán, không có chút ý nghĩa nào, căn bản không có ai lưu ý bọn họ, lãng phí thời gian. Hoàng Kim ốc trưởng quỹ, nhìn thấy như thế nóng nảy tình cảnh, nghĩ muốn bao tiêu, nằm mơ như thế. ai sẽ như vậy nốc, đem linh thạch phân cho bọn họ. tất cả tính toán, ở thực lực trước mặt, đều là không đỡ nổi một đòn. cuối cùng bọn họ đều là chờ đợi lôi ma đường, có thể lấy qua tới thu thập dương tú minh. nhưng không nghĩ, lôi ma đường trưởng quỹ đến đây, lại đây chính là cổ động, trực tiếp mua ba hộp linh phẩm, hắn ngược lại là thứ nhất lớn người mua. Tất cả mọi người làm mắt tròn váng. Bất quá phúc thai hành cùng Hoàng Kim Ngọc cũng là mua trăm hộp linh phỉ, bọn họ phải đi về nghiên cứu, nhìn này phí đến cùng tại sao tốt như vậy. Sắp tới thị trường đóng cửa, Dương Tú Minh mệt mỏi một ngày, cũng là thu sạp. Trở lại tính toán để tính, bán 53,600 hộp linh phỉ, nhập chướng 75 vạn linh thạch. Như vậy xem ra, chính mình cái này dục hỏa chủ sinh sẽ không thâm được tiền. Quả nhiên, ngày thứ hai, tiếp tục nóng này. Ngày thứ nhất mua xong linh phỉ khách nhân, trở lại thử một lần, phát hiện cái này linh phỉ thật sự quá tốt rồi, ngày thứ 2 lại tới mua hàng. Phúc hai hành cùng Hoàng Kim Ngọc cũng tới, ngày hôm qua mua trăm hộp linh phỉ, cái gì đều không có nghiên cứu ra, ngày hôm nay lại mua 300 hộp linh phỉ, trở lại nghiên cứu. Cái này một ngày kết thúc, Dương Tú Minh tính toán sổ sách, bán đi 117.0000 hộp linh phỉ, nhập trữ 1638.0000 linh thạch đến đây, tiền bốn trở về. Mọi người vui sướng, như vậy xem, trở lại 10 ngày, đều sẽ bán sạch, mọi người phát đại tài. Bất quá cái này tiền là khổ cực tiền, không giống lần trước nước xúc miệng đơn giản như vậy. Phó Hạ Lương cũng không nói gì, lập tức trở về đến Thái thượng đạo, nghĩ muốn tìm người tiếp tục lại làm phân chim. Thế nhưng Tông môn bên trong đã không có thu cẩn thận phân chim, cần có người đi hòn đảo khai phá luyện chế, hiện tại mùa vụ không đúng, không cách nào khai thác đến cũng đã đến năm báo táp thời không yếu bớt, mới có thể mở hái, sau đó tông môn nhập cốt, một loạt đi xuống ít nhất phải nửa năm sau, khi đó thần mục tông đại hội đã kết thúc. Cuối cùng thở dài một tiếng, để yên. Đến ngày thứ ba, khách nhân vẫn là nối liền không dứt, cái này linh phỉ hoàn toàn bán phát hỏa, Hoàn toàn lớn bán. Cái này một ngày cũng là bán 125.000.000 hộ, nhập chướng 175 vạn linh thạch đây chính là tuần thu nhập, mọi người đã bắt đầu tính toán, nhiều linh thạch như vậy Mua điểm vật gì tốt đến buổi tối, đột nhiên có người ở Dương Tú Minh ngoài cửa góc cửa. Dương Tú Minh chau mày, bởi vì trong nháy mắt chưa nhạt, Phó Hạ Lương, Thẩm Nguyên Kỳ đều là đến đây. Bởi vì bọn họ không tên cảm giác được nguy hiểm, vì lẽ đó lập tức đến đây. Thẩm Nguyên Kỳ nhẹ nhàng một người, nói, "Thần Linh mùi hôi thối. Đại ca cẩn thận, cái tên này là ta nhìn thấy qua đáng sợ nhất thần linh, là ta giết chết tổ thần vạn lần thực lực." Dương Tú Minh gật đầu nói, "Biết, mọi người cẩn thận." Nói xong, hắn qua đi mở cửa. Tiên lặng chuẩn bị, ngũ giai pháp bảo bắt hoang đạo bàn áp thiên cờ xúc thế lợi phát, chỉ cần chấn áp đối phương một tức, một chiêu kiếm xuống đi, tuyệt tiên kiếm xuống, không người bất diệt. Đi tới trước cửa, Dương Tú Minh nhẹ giọng nói: Vị đạo hữu kia, không biết chuyện gì? Đối phương truyền tới một tiếng nói, vô cùng dịu dàng. Đạo hữu mời, ta điệu La tủng, đến đây mua phỉ. Điệu La tủng. Đột nhiên phó hạ lương kinh hãi, nói: Làm sao có khả năng? Điệu La tủng. ta điều tra tông môn điện tịch, thần mục tông cái này quả cây thông lớn, đạo hào điệu La Tùng. Dương Tú Minh cũng là cả kinh, hỏi: Thần mục tùng xanh điệu La Tùng. Đối diện thật giống cũng là cả kinh. Dương Tú Minh dĩ nhiên biết đạo hiệu của chính mình. Trong ngay mắt, Dương Tú Minh cảm giác thế giới biến đổi. Ở nhìn sang, mình đã đi tới một chỗ mây trong bên trong đại điện ở hắn đối diện. Thình lình có một mỹ nữ áo lục mỹ nữ, vô cùng gầy gò, vóc dáng cực cao, đôi mắt sáng lên nhìn, môi đỏ răng trắng, lê qua cười yếu ớt, một bộ áo lục xuống thân thể mềm mại chuyển chuyển, không nói gì đứng yên bên trong, lại cấp người cùng thành tân đoạt người cảm giác. Thanh Xuân động lòng người, đặc biệt xinh đẹp. Chỉ là một đôi môi đỏ, đỏ tươi như máu, có một loại để người kính nể cảm giác đây chính là Dương Tú Minh dưới chân vạn trượng tùng xanh điệu là tùng hóa thân. Nàng xem nói với Dương Tú Minh, Tàng Thần Tông. Dương Tú Minh hành lễ nói: "Vô ảnh vô hình, bất hắc bất bạch, vô thanh vô tướng, bất thanh bất sở, vô thiện vô ác, bất chính bất tà, vô thiên vô địa, bất sinh bất tử." Đây là Ám Ma Tông thơ số. Dương Tú Minh cáo mượn oai hùm, kéo Ám Ma Tông, chấn nhiếp đối phương điệu là Tùng Biến sắc mặt, thật giống vô cùng căm ghét. "Ám Ma." Hậu bối Dương Tú Minh, không biết tiền bối kéo ta đến đây, có gì dụng ý? Điệu là Tùng chậm rãi nói: "Ta là cây thông lớn, tự nhiên cần phân. Người đang ban phân, ta tự nhiên tìm người mùa phân. Ban ngày quá nhiều người, ta không thích làm ầm ĩ." Vì lẽ đó buổi tối mới tìm đến ngươi." Dương Tú Minh thở dài một hơi, lập tức từ chiếc nhất trong lấy ra linh phi, còn lại 8137.400 hộ, toàn bộ lấy ra, không giữ lại ai. "Tiền bối, mua cái gì? Cái này đều là hậu bối hiếu kính ngài." "Lớn như vậy lão, còn bán cái gì, đều kính dâng." "Có thể sống chính là lớn nhất lợi nhuận điệu La Tùng đi tới, cầm lấy một hộp, mở ra hút một cái." Nàng thở dài một hơi, nói, "Ngày hôm nay hậu bối hiếu kính ta, ta mới biết con này linh phi, thật là thoải mái a." Sau đó nàng lại là hút một cái, cái kia hộp gỗ từng cái từng cái nắp bấy đầy đủ nát 30 vạn cái đều là bị nàng hấp thu, Dương Tú Minh thật giống phát hiện nàng môi đỏ lởm mở một chút, thực là không tồi a, người định không bằng trời định, người cái này linh phì, kỳ thực hẳn là chi phì, ngược lại cũng không tính là gì, nhưng là chân chính chỗ lợi hại, lấy đại pháp lực tế luyện là đại thiện tự Phật môn bí pháp bù đề Diệt vẫn là Thái Thượng Đạo Tam Thanh tứ Ngự Nhất Khí Truy, vẫn là Hốn độn Ma Tông Hốn độn Ma Thần Diệt, vẫn là Thái Hư Tông Thái Hư Huyết Diệt, Dương Tú Minh chậm rãi nói, Thái Thượng Đạo Tam Thanh Tướng Ngự Nhất Khí Truy, quả thế, đây mới là chỗ chân quý nhất, đem bình thường linh vật thay đổi đặc tính, hóa thành chân chính bảo vật. Tiền bối yêu thích, vậy thì đều hiến cho tiền bối. Ha ha, ta điệu La Tùng người nào, sẽ bắt ngươi điểm ấy linh phi không trả tiền. Thưởng. Nói xong, ở điệu La Tùng trước, xuất hiện một đám mỹ nữ. Những mỹ nữ này tiến gầy vòng phì, cái gì loại hình đều có, bọn họ mỗi cái xinh đẹp như hoa. Dương Tú Minh vừa nhìn liền biết, chính là thần một tông 13 sắc đẹp. Một nữ đa tình, liên nữ nhiều thích, trúc nữ nhiều trơn, tùng nữ nhiều nước. Thế nhưng Dương Tú Minh một biết miệng, những thứ này cái gọi là sắc đẹp, đối với hắn ý nghĩa không lớn điệu La Tùng sưng sờ, thật giống nhìn ra Dương Tú Minh cũng muốn. Đây chính là ta thần mục tông 13 sắc đẹp, tổng cộng 72 người, ngươi dĩ nhiên kia không động tâm chút nào. Ngươi đến cùng có hay không là ám ma tông ám ma a?" Dương Tú Minh cười khổ, nói, "Tiền bối, những thứ này sắc đẹp, ta có thể đối ngoại bán ra sao?" "Không được. Cái này đều là ta hậu bối, chúng nó cùng ngươi tu hành, há có thể làm hàng hóa bán ra, đổi lấy những kia rơ bẩn linh thạch." Nói xong, những kia mỹ nữ biến mất, một bản bí tịch xuất hiện ở Dương Tú Minh trước mặt, thập phương đạo tàng thành một chân dài. Dương Tú Minh phát hiện cái này điệu la tụng, có một loại ngươi thơ. Nói chuẩn xác, chính là ngu đần cũng không có mình tưởng tượng như vậy ngạo khí lang nhiên đầu thông minh bất quá nàng bản chất một cái cây thông lớn gỗ ngơ ngác làm sao có khả năng thông minh như vậy cái này được chưa đây chính là ta thần một tông bí truyền siêu thần thánh pháp bên trong đường ba gỗ bảy có hai càn khôn 12 siêu phẩm đạo thuật thế nhưng dương tú minh cười khổ cái này thánh pháp so sánh được cửu thái lão quân khai thiên kinh so sánh được vạn vật luật động trường tiên ý muốn hắn cần gì dùng điều la tùng cũng là nhìn ra lại là biến đổi rõ ràng là mười món pháp bảo có thuận có phủ có kiếm có giáp đều là chất gỗ ngũ giai pháp bảo đầy đủ mười hai kiện, thế nào? Dương Tú Minh cười khổ nói, tiền bối, ngài vẫn là cho ta linh thạch đi. Điểu La Tùng nhìn về phía Dương Tú Minh không ngừng lắc đầu, nói, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Ta cho ngươi thánh pháp, đạo lữ, pháp bảo, ngươi dĩ nhiên rồi cùng ta muốn dơ bẩn linh thạch, thực sự là không thể nói lý. Dương Tú Minh không nói gì nói, tiền bối, ngài nghèo qua sao? Ta đã từng cùng một cái linh thạch không có, cùng ngươi tử đấu, túi chứa đồ đều bán mới mua được một cái nhị giai pháp kiếm đối với ta mà nói, ngài những kia thánh pháp, đạo lữ, pháp bảo cũng không bằng một cái linh thạch có giá trị. Ngài nếu là thật sự nghĩ thường ta. Những thứ này linh phỉ, ngài liền tính toán linh thạch cho ta liền có thể 8137400 hộp, một hộp 14 linh thạch, tổng cộng triệu 11,723,600 linh thạch. Điều La Tùng thật giống không nói gì, nàng suy nghĩ một chút, đưa tay lấy ra một viên linh thạch. Linh thạch này, Dương Tú Minh sửng sở, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngoại thể cùng linh thạch một kích cỡ tương đương, lại tỏa ra vô tận linh khí, nhìn sang dường như một cái thái dương cầm trong tay, hoàn toàn năng lượng hóa, căn bản không hề có một chút thực thể, để người không dám nhìn thẳng. Phó Hạ Lương kinh hô, đây là vũ trụ nguyên thạch lại là linh thạch tự phẩm, tương đương với 1000 viên thượng phẩm linh thạch. Giá trị 1 ngàn vạn bình thường linh thạch. Dương Tú Minh hỏi, linh thạch cực phẩm? Đúng. Phó Hạ Lương giải thích, linh thạch chia làm bình thường linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, siêu phẩm linh thạch, thánh phẩm linh thạch. Một cái trung phẩm linh thạch, giá trị 100 bình thường linh thạch, một cái thượng phẩm linh thạch, giá trị 100 trung phẩm linh thạch. Một cái linh thạch cực phẩm, giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch. Linh thạch cực phẩm thạch dịu dụng vô cùng, bất quá nó no giá trị thực sự không ở chỗ sử dụng, mà là ở chỗ chuyển hóa. Chương 248. Chân Như Mộng Uyển, canh tuệ thần linh 3. Chương 248 Chân Như Mộc Nguyễn, thanh giữ thần linh, ba, đem này thả nhập bên trong dãy núi, linh thạch cực phẩm lấy đem chu vi bình thường tầng đá, hóa thành linh thạch. Một năm ít nhất có thể lấy chuyển hóa 10 vạn linh thạch. Điều La Tùng nói, ta chỉ có cái này một cái linh thạch cực phẩm, bởi vì dễ nhìn, ta mới giữ lại. Còn giống như kém ngươi 172 vạn linh thạch, ngươi yếu điểm những khác đi. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói, không biết trong tay tiền bối có thể có thánh giáp tông linh giáp. Ngươi muốn cái này? Ta có à, bọn họ thường thường lại đây đến ta chỗ này mua tài liệu, nói đi, ngươi muốn cái gì thánh giáp? Bất Hoạc Trang, Thủ Hộ Khải, Thánh lần giáp đây là cái gì a? đều là cái gì rách nát thánh giáp? ta xem một chút. thật là có. nói xong, ba cái pháp giáp xuất hiện. dương tú minh vui sướng, đến đây cho thẩm nguyên kỳ tập hợp đủ rồi bất động sơn hải trang phục. cái này mấy cái quá tiện nghi, ngươi trở lại chỗ gì? tiền bối, có thể có thiên địa linh vật, muốn ngũ dai, tốt nhất bốn cái. điều là Tùng lấp đầu nói, ta gần nhất luyện thành một nhóm thiên địa linh mục, đều bị thần uy tông một hắc tử phải đi. cái này thực sự không có. ngươi còn muốn thánh giáp tông áo giáp sao? cái này bọn họ thánh giáp tông dùng những thứ này áo giáp, đổi đi ta không ít cảnh lá, ta đến là có chính là nói xong, điều La Tùng lại là hút một cái, lại là 30 vạn thố gỗ, bị nàng hấp thu. Nàng thật giống rất hưởng thụ dáng vẻ, môi đỏ hoàn toàn biến mất, khôi phục bình thường. Dương Tú Minh trong lòng hơi động, chậm rãi nói: Nay tiên bối có thể có huyền chân như mộng giáp, đạo chân như huyết bảo, linh chân như phao khăn, hoàng chân như ảnh hoa, không chân như vũ đái, hóa chân như địa hải, hồn chân định tâm bảo, duyên chân cố bản phục, dịch chân hạc hồn y liệt. Đây là Dương Tú Minh ở Tàng Thần Tông tìm tới hai bộ thánh giáp tông tổ liệt một trong. Cái này gọi là chân như mộc nguyễn. Những pháp bảo này đều là tứ giai, trong đó huyền chân như mộc giáp, đạo chân như huyết bảo. Linh chân như phao khăn, hoàng chân như ảnh hoa, không chân như vụ đái, hóa chân như điện hải, ở bên ngoài có truyền lưu. Cái này sáu biện pháp trang, gọi là lục như mộng huyền, như ngộng, như huyền, như phao, như ảnh, như vụ, như điện, chỉ tất cả ngắn ngủi, hư huyền, không chân thực độ vận. Hồn chân định tâm áo, duyên chân cố bản phục, dịch chân hạt hồn y liê, cái này ba cái nhưng là thánh giáp tông bí truyền, định tâm, cố bản, hạt hồn. Cái này ba cái ở bên ngoài, tuyệt đối không có lưu thông, thuộc về thánh giáp tông bí truyền. Dương Tú Minh hoài nghi chín cái pháp bảo tổ hợp lại với nhau, đây chính là thánh giáp tông 36 đại đạo võ trang một trong điều La Tùng bắt đầu kiểm tra cái này ta còn thực sự có còn rất nhiều ta yêu thích chúng nó tổ hợp lại với nhau loại kia cảm giác ngọng ảo cảm giác như ngộng, như huyễn, như phao như ảnh như vụ như điện người muốn mấy bộ Dương Tú Minh thở dài một hơi nói bốn bộ có thể không hắn không có lòng tham hiện tại bốn người liền muốn bốn bộ cho tới lấy người đến sau hãy nói lấy sau tốt không có vấn đề điều La Tùng lấy ra bốn bộ pháp bảo một bộ chín cái Dương Tú Minh cẩn thận thu hồi những thứ này đầy đủ ngươi cái kia hơn một vạn linh thực chứ đủ rồi quá đủ rồi tốt lắm, chúng ta coi như là giao dịch xong. rõ ràng, tiền bối, đa tạ tiền bối ban bảo vật. Dương Tú Minh, ta không thích người khác biết ta chuyện, vì lẽ đó chúng ta lần này giao dịch, ai cũng không thể biết, không biết ngươi có thể không giữ bí mật cho ta. Dương Tú Minh lập tức nhấc tay xin thể. Ta Dương Tú Minh, ở đây lấy Minh Hà lập lời thể. Ta tuyệt không tiết lộ điều La Tùng mua linh vị việc, vô tình hay cố ý tuyệt không chuyển thụ bất kỳ một linh. Nếu như tiết lộ, Minh Hà làm chứng, tâm ma thiên trường, bảng ngã tự diệt, tất được thiên khiển, tẩu hỏa nhập ma, vinh viễn không được siêu sinh. Điều La Tùng gật gù, nói, vậy thì tốt đúng rồi, lần này đại hội. Sợ là có chút rách nát chuyện, ngươi về sớm một chút, ngày 15 tháng 8 chúc phúc, liền không muốn tham gia. Vâng, vâng, ta rõ ràng. Hư không nói lên, Dương Tú Minh trở lại nơi ở của chính mình, hắn thở dài một hơi. Sống sót, hơn nữa còn đổi không ít thứ tốt. Một cái linh thạch cực phẩm, bất hỏa trang, thủ hộ khải, thánh lân giáp, bốn bộ, chân như mộc huyền, trang phục. Tuy rằng linh vị đều không, thế nhưng đáng giá. Linh thạch mấy ngày nay cũng là bán 413 vạn, cũng là không thiếu. Mọi người vô cùng vui mừng, Dương Tú Minh đem bất hỏa trang, thủ hộ khải, thánh lâm giáp giao cho Thẩm Nguyên Kỷ. Lão Thẩm người đi luyện hóa, hoàn thành bất động sân hải. Sau đó Dương Tú Minh đem bốn bộ, Chân Như Mộng Huyễn, Trang Phục, bốn người một người một bộ. Mọi người đều là hết sức cao hứng, mang theo pháp bảo trở về chính mình thế giới, từng cái luyện hóa. Dương Tú Minh cũng là thu cẩn thận một bộ Chân Như Mộng Huyễn. Lặng lẽ vật chuyển, Thiên Viên Diệu Mệnh Hư hoàng Giáp, cái này tu luyện đơn giản nhất. Lôi Việt Phong Truy, Thừa Thiên Diễn Uy, Tà Buôn Xích Long, Hưu khống Huyền Quỳ, Thiết Thành Tự Động, Sắt Lệnh Cầm Ly, Chân Khí Hợp Úc, Âm Dương Ứng Cơ, Mạo Nướng Câu Truyện, Nam Bắc Đông Tây, Chân Vương Huyền Đế, Vạn Lức Thần Nê cấp cấp như luật lệnh, cho ta biến. Nhất thời, ở Dương Tú Minh đỉnh đầu, xuất hiện chín cái vòng xoáy linh lực, Thiên Viên Diệu Mệnh hư hoàng giác, bọn họ hoàn thành tầng thứ 2, có thể lấy luyện hóa thứ 2 bộ pháp bảo. Thế nhưng tầng thứ 3, hiện tại thì không có hoàn thành, khả năng đến mọi người kim đan sau khi mới có thể hoàn thành tầng thứ 3 tu luyện. Kỳ thực, trong thời gian này, Dương Tú Minh bọn họ phát hiện, Thẩm Nguyên Kỳ Chúc Cơ, mọi người cảnh giới đều là động lại. Nhất định phải chờ đến Thẩm Nguyên Kỳ Chúc Cơ, mọi người mới sẽ tăng lên cảnh giới. Kỳ thực này cùng trước đây Dương Tú Minh lúc như thế, không muốn những thứ này, vận chuyển phát môn Dựa theo tổ hợp vị trí, lần lượt từng cái vòng xoáy để vào pháp bảo. Duyên chân cố bản phục cái thứ nhất vòng xoáy, hồn chân định tâm áo thứ 5 vòng xoáy, dịch chân hạc hồn y lý thứ 9 cái vòng xoáy. Bọn họ phân biệt bảo vệ số 1 ở giữa, cuối cùng, bắt đầu cố bản, định tâm, hạc hồn. Sau đó Dương Tú Minh đem huyền chân như mộng đáp, đạo chân như vĩ bảo, linh chân như phao khăn, hoàng chân như ảnh hoa, không chân như vụ đái, hóa chân như địa hải. Lấy này để vào, đến đây như mộng, như huyễn, như phao, như ảnh, như vụ, như điện. Vòng xoáy lần lượt từng cái tự động biến mất, đột nhiên Dương Tú Minh cảm giác được thân thể chấn động thân thể của chính mình, thật giống vô hình trong, khoác lên từng kiện áo giáp áo giáp vị trí ở vào chính mình máu thịt bên trên, dưới da, hữu hình vô hình, đặc biệt thoải mái. cái này tương đương với hình người áo giáp, không có bất cứ dị thường nào cảm giác, không cần tiêu hao bất kỳ chân khí, dù là dương tú minh trọng thương, chân khí tiêu hao hết, cái này phòng ngự mãi mãi cũng ở chín cái vòng xoáy hợp nhất, chín cái áo giáp dung hợp, ẩn ở một cái pháp bảo xuất hiện. cái này pháp bảo không thấy rõ ràng gấp, lại như dương nguyễn, cảnh, bọt nước, xương mù điện, vĩnh hằng đại đạo, đại diện cho tựa như ngậm tự như nguyễn, nửa thật nửa giả. Pháp bào này rơi xuống Dương Tú Minh trên người, cùng thân thể hắn dung hợp hóa một. Dương Tú Minh thân thể lặng yên biến hóa, trở nên mang theo một loại tiên khí, khiến người cảm thấy hắn thanh tú tuấn lãng, lại thêm vào bản thân hắn anh tuấn, càng là tiêu sái. Đại đạo võ trang chân như mộng huyền. Ngay khi Dương Tú Minh lúc tu luyện, thần nguyên kỳ trở về, hắn quả nhiên là thiên tài, không chỉ hoàn thành bất động sơn hải tu luyện, liền ngay cả cái thứ hai chân như mộng huyền cũng là hoàn thành. Hoàn thành sau khi, hắn lại đây khoe khoang. Đại ca, đúng là đại đạo võ trang. Thánh Giáp Tông nắm giữ 36 đại đạo võ trang một trong chân như mộng huyền. Đại đạo võ trang chân như mộng huyền Sở dĩ gọi là chân như mộc huyền, bởi vì có một cái đại đạo thần uy chân như mộc huyền. Khởi động cái này thần uy, chúng ta có thể lấy hóa thành hư huyền, sáu tức bên trong, dường như đại đạo, bất động bất diệt. Nói cách khác, chính là vô địch, hơn nữa cái này sáu tức, chúng ta có thể lấy di động, không giống bất động sơn hải, không thể di động đúng rồi, còn giống như phát sinh phản ứng dây chuyền, chúng ta đại đạo võ trang bất động sơn hải, cũng là tăng lên tới sáu tức. Dương Tú Minh cảm giác hắn có chút đáng ghét, đến trước mặt mình khoe khoang, thật giống chính mình không biết như thế. Ngoài trừ cái này, chúng ta còn thêm một lần thánh tuấn phòng ngự. Giống như trước đây, có thể lấy chống cự kim đan chân nhân một đòn, chống cự không được, trực tiếp rời đi. Còn lại còn có kiên cố sức phòng ngự, tương đương với 9 cái pháp bảo sức phòng ngự gấp 4. Còn có chống lạnh, ngư viêm, ngư hủ, ngư binh, kháng pháp, thanh quyết, tránh bụi, hối linh các loại 12 loại diệu dụng. Thẩm Nguyên Kỳ càng nói càng là hưng phấn. Đại ca, là không phải cảm giác hơi trùng xuống. Bình thường, ta mang ngươi tu luyện, chỉ cần sử dụng phòng tuyệt, chấn giáp vấn thiện, rất nhanh sẽ ung dung. Ta đã hoàn mỹ năm giữ lại ca, ta mang ngươi, chờ ngươi ung dung, ta đi dạy cái thứ hai cái ngu ngốc. Thẩm Nguyên Kỳ mang theo Dương Tú Minh bắt đầu vận chuyển phong tuyền chấn giáp vấn thiện ngươi vẫn đúng là đừng nói dần dần dung hợp đại đạo võ trang trầm trọng chậm rãi biến mất tốt đại ca ngươi cũng ung dung ta đi dạy cái kia hai cái ngu ngốc thần nguyên kỳ một bộ chỉ tiết mại sắt không nên kim giá dấp dương tú minh đột nhiên lý giải tại sao người nhà của hắn đem hắn hiếu tế thần nguyên kỳ mới vừa muốn rời khỏi đột nhiên sững sờ thần linh mùi hôi thối đột nhiên hắn kêu to cẩn thận sắc có thần nguyên kỳ nhắc nhở dương tú minh trong nháy mắt hiểu ra lập tức kích hoạt bất động xuân hải sau đó một loại đáng sợ sức mạnh vô hình thật giống ở xa xôi nơi kéo tới Lực lượng này dường như một cái bàn tay khổng lồ, xa xa một đòn, vượt qua núi sông, trong nháy mắt liền đến. Nếu như không có Thẩm Nguyên Kỳ nhắc nhở, Dương Tú Minh đã chết qua. Lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ dấu hiệu đi đến nơi nào, tất cả cho bụi, lập tức đánh vào Dương Tú Minh trên người. May là thời khắc này, có Thẩm Nguyên Kỳ nhắc nhở, Dương Tú Minh đã khởi động đại đạo võ trang bất động sơn hải. Thời khắc này, hắn chính là núi sông, vĩnh hằng bất hủ. Cái kia lực lượng thật giống khẽ ồ lên một tiếng, thế nhưng cũng không có để ý nho nhỏ chống lại, không đỡ nổi một đòn. Thật giống lập tức khóa chặt Dương Tú Minh, sau đó cái kia lực lượng biến mất lúc này trong đội vụ hết thảy tất cả đều là bắt đầu nát bẫy cho bụi cách đó không xa người hầu trong phòng Phùng Đức Luân thật giống kêu một tiếng sau đó tiêu tan những ngày gần đây hắn nỗ lực công tác Dương Tú Minh mỗi ngày cho hắn 100 linh thạch tiền thưởng Phùng Đức Luân đem linh thạch đưa về nhà bên trong đến đây càng là nỗ lực mỗi ngày ở người hầu chờ đợi Dương Tú Minh triệu hoán vì lẽ đó thời khắc này hắn chết rồi thế nhưng Dương Tú Minh không có thời gian thương cảm hắn tóm lấy đối phương lực lượng thu về trong nấy mắt triệu hoán tức nguyên thủ khôi lỗi tức nguyên thủ khôi lỗi xuất hiện lập tức hóa thành Dương Tú Minh răng rấp sau đó làm ra một cái tư thế liều mạng bỏ chạy. Này đối phương quá chặt, chuyển đến tức nguyên tổ Khâu lỗi trên người. Mà Dương Tú Minh nhưng lại yên lặng khởi động đại đạo võ trang chân như mộng huyễn. Cái này một tức, Dương Tú Minh ở trên thế giới biến mất, như mộng như ảo, cũng không có hắn tồn tại. Sau đó, cái kia lực lượng trở về, thu hồi đi chỉ là vì đánh căng ác. Ở đây lực lượng phía dưới, Dương Tú Minh nơi độc phủ trực tiếp hóa thành một biển. Tức nguyên tổ Khâu lỗi lập tức cũng là nát bấy, không có bất luận chống cự nào. Hắn làm vì Dương Tú Minh mà chết. Thậm chí kêu thảm một tiếng đều không có phát ra. Hơn nữa lực lượng này không chỉ là đem Dương Tú Minh độc phủ hóa thành một miệng chu vi bảy cái đạo phủ, đều là cùng nhau hóa thành một miệng. cái này bảy cái đạo phủ, có ba cái chính là kim đan chân nhân ở lại cũng là không cách nào tiêu thảm thiết trực tiếp tử vong hắn ở lẫn lộn phải trái để người không thể phát hiện bởi vì dương tú minh mới ra tay lực lượng này cực kỳ đáng sợ hủy diệt tất cả những thứ này sau khi còn tìm tìm một tức nhìn có hay không có tàng dư sau đó mới là tiêu tan ở đây lực lượng tiêu tan sau khi khách sạn vân tích mới phản ứng được kéo còi báo động có đại năng thần thức quét hình kiểm tra tình huống mà ở phương xa trong bóng tối dương tú minh lặng yên xuất hiện hòa vào ban đêm hắn cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình biến mất đạo phụ tiến lạng gật đầu làm vị phùng đức luân chê buồn sau đó tiến vào ban đêm lặng yên không gặp chương 249. Tùng đàn song tu tranh giành tình nhân chương 249, tùng đàn song tu tranh giành tình nhân dương tú minh lặng yên không một tiếng động rời đi hát dạ đồng hóa tròng thật giống không tồn tại như thế đi khắp bốn phương đi tới một chỗ trốn không người dương tú minh yên lặng bất động trương nhạc phó hạ lương thần nguyên kỳ đều là đến đây đây là người nào làm sẽ không là điệu la tùng giết người diệt khẩu chứ phùng đức luân chết quá thảm a không nên a báo thù cho hắn mọi người nghị luận sôi nổi, Dương Tú Minh trầm tai nói, hẳn là không phải Diệu La Tùng. Tại sao? Nếu như là nàng, cần gì cùng chúng ta giao dịch, trực tiếp ra tay chính là. Bên cạnh Thẩm Nguyên Kỳ nói, hẳn là không phải nàng. Hai người vị đạo bất đồng Diệu La Tùng thần vị không có mùi hôi thối, mà tập kích chúng ta tiên kia, cực kỳ tinh tường. Hắn kiên định nói, Phó Hạ Lương nhìn về phía Thẩm Nguyên Kỳ, nói, tinh tường, mùi vị. Thẩm Nguyên Kỳ gật đầu nói, đúng, thần linh mùi hôi thối. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, ta biết rồi, hóa thần. Nguyên Anh bên trên, chính là hóa thần cái gọi là hóa thần chân tôn là tu tiên văn minh xương hồ những văn minh khác kỳ thực chính là thần linh thậm chí có trực tiếp tôn xương thần đế vì lẽ đó bọn họ ở lão ngũ trong miệng đều là thần linh mùi hôi thối kỳ thực cũng không nhất định là thanh tuổi lão ngũ cùng thần linh giao thì với hẳn là rất nhiều lần sinh tử vì lẽ đó hắn cảm giác đến đối phương khí tức chính là cảm giác được thanh tuổi đối với hắn mà nói có địch chí thần linh đều là mùi hôi thối lời giải thích này vô cùng hợp lý mọi người gật đầu bất quá thẩm nguyên kỳ đánh chết tổ thần thực lực cũng không có không có đến cảnh giới hóa thần đó là một cái khác tuyệt pháp dương tú minh hít vào một ngụm khí lạnh nói Đối phương là Hóa Thần chân tôn, mối thủ này khó khăn. Trương Nhạc chậm giai nói, chỉ cần cho chúng ta cơ hội, một kiếm, một kiếm liền đủ rồi. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, mặc kệ người kia là ai, ta cảm giác đều là cùng Diệu La Tùng có quan hệ. Diệu La Tùng để chúng ta xin thể không tiết ra ngoài linh vị, khả năng chính là phòng ngừa hắn. Mọi người cũng là dồn dập gật đầu, tán đồng cái này suy luận. Vậy thì dễ làm rồi, ngày mai chúng ta đi tìm Diệu La Tùng. Mọi người cả kinh, nhìn về phía Dương Tú Minh. Dương Tú Minh vô cùng kiên định nói, ít nhất chúng ta phải biết ai nghĩ chúng ta, vì lẽ đó phải đi tìm Diệu La Tùng. Ta có trực giác, nàng sẽ không hại chúng ta." Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Nhạc. "Lão Trương, cảm ứng ta trực giác." Trương Nhạc yên lặng cảm ứng, sau đó nói, "Ta trực giác nói cho ta, ngươi nói không có vấn đề. Tất cả mọi người là gật đầu, xác định việc này." Dương Tú Minh nói, "Tốt, vậy chúng ta đi." "Đi?" "Tại sao đi?" Rời đi thần một tông, ngày mai làm lại. Trên kia quá mạnh mẽ, chúng ta không thể lưu lại một chút cái hở. Vì lẽ đó, cải tên đổi họ, ngày mai tất cả làm lại." Mọi người liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Dương Tú Minh lặng yên mà động, rời đi thần mộ cây lớn xa xa mà đi đầy đủ phi độn ra ngàn hàng dừng bước lại tiên lặng nghỉ ngơi chờ đến ngày thứ hai trời vừa sáng Dương Tú Minh ngự không mà tới lần này tất cả trang phục đều là gởi tùy tiện thay cái pháp bảo thần kiếm cũng là cùng chương nhạc trao đổi mà đi sử dụng tàng thần tông bí pháp vóc dáng lùn một chút cái đầu thân thể trở nên mập mạp ngũ quan toàn biến khí tức toàn biến tàng thần tông là nhất giỏi về ẩn giấu có vô số thay hình đổi dạng pháp thuật bay đến cái kia thần một tông kiểm tra nơi Dương Tú Minh lúc này tự sương tán tu họ tiên trương nhạc đến đây lại một lần trở lại thần một tông về tới đây hầu như thần một tông đều nổ Ngày hôm qua bị người tập kích, tốt đẹp nhất khách sạn, tổn thất nặng nề, chết rồi rất nhiều khách nhân, lời đồn đại chuyện nhảm truyền bá bốn phương. Dương Tú Minh ở trong đám người xoay chuyển đường này, hỏi thăm rất lâu, cuối cùng cái gì đều không có tìm hiểu ra đến. Bất quá ở Linh Phỉ Thương Hội trong, nhưng có một cái truyền thuyết, đây là lôi ma đường ra tay diệt Dương Tú Minh, dẫn đến đại chiến. Thế nhưng lôi ma đường lập tức phủ định, kiên quyết chửi mắng lời đồn, cái này nổi bọn họ không có, bọn họ không có, có người cóng. Hoàng Kim ước cùng phúc thay hành đều là tuyên bố Dương Tú Minh là bọn họ thu thập nhiễu loạn Linh Vị thị trường, vì lẽ đó diệt hắn lập tức hai cái này thương hội uy danh tăng nhiều, đồng hành nghiệp làm linh phỉ đều là e ngại không ngớt. Dương Tú Minh có chút không nói gì, bất quá cũng không có để ý, hắn tìm một cái quán trà, uống một hớp đến mặt trời xuống núi đến buổi tối, Dương Tú Minh thở dài một hơi, đây là chính mình sân nhà thời gian. Hắn tùy ý phải đi, tìm tới một chỗ nơi hẻo lánh, không có cái gì kiến trúc. Sau đó Dương Tú Minh lấy ra linh thạch cực phẩm, nhẹ nhàng trên đất ma sát. Một lần, hai lần, ba lần. Khoảng chừng ma sát một khắc, Điểu La Tùng Lặng Yên xuất hiện, vô thanh vô tức đi tới Dương Tú Minh sau lưng. Người dĩ nhiên không có chết. Dương Tú Minh mỉm cười nói, ám ma đệ tử Phân thân ngàn tỷ, nho nhỏ tập kích, bất quá đom đóm ánh sáng, còn có thể giết được ta. Điểu La Tùng gật đầu nói, có ý đồ. Tiên bối, không biết tập kích ta người, vị kia lại năng. Điểu La Tùng nhìn về phía Dương Tú Minh, yên lặng không nói. Dương Tú Minh nhìn lại nàng, một điểm không kém. Điểu La Tùng đột nhiên nói, dáng dấp này quá xấu, ngươi biến trở về nguyên lai dáng dấp. Dương Tú Minh không nói gì, chuyện này là sao? Thế nhưng hắn vẫn là biến trở về nguyên lai dáng dấp, vẫn là cái này so sánh soái một ít. Tập kích ngươi người, ngươi không treo chỏng đuổi. Dương Tú Minh một cười nói. Thu thủy trường kiếm tam xích hàn, Phong Vân Hào Khí vạn trượng điên. Bạch Hồng quán Nhật tảo ma đãng, huyết nhận hành không chủ địch chạm. Điểu La Tùng sững sờ, nàng yên lặng nhắc tới, Thu thủy trường kiếm tam xích hàn. Sau đó con mắt sáng như tuyết, nói, "Được lắm Thu thủy trường kiếm tam xích hàn. Ngươi tập kích ngươi là Thần Uy tông hóa thần chân tôn Hắc đàn tâm." Dương Tú Minh cao mày, nói, "Thần Uy tông hóa thần chân tôn Hắc đàn tâm, ngươi lần trước nói có người lấy đi ngươi tất cả thiên địa linh mục, gọi là một hạt tử." "Đúng, chính là hắn, ta cho hắn lên biệt hiệu, một hạt tử." Kẻ này vô cùng buồn nôn, hắn phụ trách ta Thần Mục tông cùng Thần Uy tông kết nối. Kẻ này, chính là yêu thích bắt nạt người, hắn không chỉ lấy đi chúng ta Thần Mộ Tông tất cả hiệu kính, còn bắt nạt ta, lấy đi ta luyện hóa tất cả thiên địa linh mục, mà lên, kẻ này. Nói tới chỗ này, Điểu La Tùng nghiến răng nghiến lợi, lại lại thật không tiện tiếp tục nói. Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, "Tiền bối, chuyện gì xảy ra? Kẻ này, buộc ta cùng hắn song tu?" Song tu? Dương Tú Minh choáng váng một thoáng, sau đó mới phản ứng được. Cái này hắc đàn tâm thật là lợi hại a, Điểu La Tùng có thể có cao vạn trượng cây lớn, hắn muốn cùng nó song tu, cái này đến bao lớn nhu nhu a?" Dương Tú Minh đều choáng váng. Điểu La Tùng hơi đỏ mặt, Nói, ngươi không nên nghĩ ở ngoài, chúng ta song tu là thần giao. Hắn muốn lợi dụng nguyên thần của ta, vì hắn gột rửa đạo thể, thế nhưng ta ha có thể bị hắn làm bẩn. Vì lẽ đó, ta vẫn tách ra hắn. Hắn liền kẹp lại ta phân bón, ta bản thể lớn như vậy, không có hợp đạo, hiện tại chỉ có thể phản hư trong thiên địa. Thế nhưng thiên địa căn bản cung cấp không nổi ta bản thể tiêu hao, vì lẽ đó ta nhất định phải sử dụng phân. Thế nhưng hắn kẹp ta, khả năng ta nghĩ mua ngươi linh phỉ tin tức tiết ra ngoài, vì lẽ đó hắn ra tay, nghĩ muốn giết ngươi, miễn cho ta mua được ngươi phân. Điệu La Tủng chậm rãi nói đến, thì ra là như vậy. Cái này có tính hay không tu tiên giới bản tranh giành tình nhân, tranh vẫn là cái này cao vạn trượng cây thông lớn. Dương Tú Minh vạn phần không nói gì. Chiêu còn có chương, chương 250. Diệt tộc giết thần, lục tiên nhân quả, 1. Chương 250, Diệt tộc giết thần, lục tiên nhân quả điệu là Tủng chậm rãi nói đến, bình tĩnh nhìn Dương Tú Minh, nói xảy ra chuyện gì chân tướng đột nhiên, Thẩm Nguyên Kỳ hô. Không được, nàng mùi vị cũng là biến thành tanh tưởi, đại ca, cẩn thận. Dương Tú Minh bỗng nhiên thật giống rõ ràng cái gì đối phương phản hư chất nhất, thần mục tông chí cao cây thông lớn, đối mặt với mình tiền tiểu tử này, nói ra bị người bức bách thần giao chuyện như vậy. Như vậy, chỉ có một cái khả năng đối phương cũng không thèm để ý tự mình biết cái gì, bởi vì chính mình muốn chết. Nàng muốn giết người diệt khẩu. Nàng mua chính mình linh vị, không nghĩ bất luận người nào biết, muốn giết mình diệt khẩu. Vì lẽ đó nàng cái gì đều có thể nói, người phải chết, biết liền biết đi. Dương Tú Minh lập tức không nói gì, không nên dáng dấp như vậy. A điểu là Tùng tiếp tục nói, ta cũng là không có biện pháp. Nho nhỏ thiếu niên a, xin ngươi tha thứ cho ta. Dương Tú Minh trong nháy mắt lấy ra cấp 3 thần kiếm Thiên Lương Lự Phong độn Không Kiếm, xa xa chỉ xuống đất. Hắn liền muốn sử dụng Cựu Tiêu Cựu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm, ngươi không cho ta sống, ta cũng không cho ngươi sống. Mọi người song song cùng chết, ngược lại dưới chân đại địa đều là điệu La Tùng thân thể, tùy tiện một chút kiếm đều có thể chém chúng nàng. Dương Tú Minh vận chuyển, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm, trong nháy mắt bốn người hợp nhất, dù là muốn chết, cũng là đâm đối phương một kiếm điệu La Tùng thật giống sướng sợ, sau đó hô, chờ một chút. Nàng thật giống vô hạn kinh ngạc nhìn về phía Dương Tú Minh, nói: "Ngươi cái này sẽ không phải là truyền thuyết trong Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm?" Nàng còn rất biết hàng. Dương Tú Minh chậm rãi nói: "Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm, Lấy niệm hóa kiếm, vạn niệm làm thật, Cửu Thiên tâm địa, chuẩn bổn xuôi gió." Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu. Đại La Kim Tiên máu nhũmáy. Điểu La Tùng thật giống thở dài một hơi, thẩm nguyên kỳ hô. Ồ, tinh tẩy thần linh mỉm cười, biến mất rồi. Điểu La Tùng đây là từ bỏ giết người diệt khẩu. A Điểu La Tùng nhìn về phía Dương Tú Minh chậm rãi nói, có dám hay không? Chúng ta làm một trận, giết một hắc tử. Thốt ra lời này, đến viên Dương Tú Minh trợn mắt ngoạm mồm. Giết một hắc tử. Hán, hán nhưng là hóa thần chân tôn a. Ngươi có dám hay không? Điểu La Tùng ép hỏi. Dám. Dương Tú Minh lớn tiếng hồi đáp. Một hắc tử, vô cớ tập kích ta, ta chính nguyên báo thù. Điểu La Tùng gật đầu nói, vậy thì tốt kỳ thực ta đã sớm muốn giết hắn, thế nhưng ta mặc dù là phản hư cảnh giới, cao hơn hắn ra đầy đủ một cảnh giới lớn, ta lại không giết được hắn. Một Hắc Tử, Thần Huy Tông, Hóa Thần Tầng Bảy, đã Thiên Thần Thành Hình, dơ lên cao thần thoại, phòng ngự vô địch. Ta nắm giữ tất cả pháp thuật thần thông, đối với hắn đều là không có hiệu quả, ta không giết được hắn. Trong giọng nói mang theo vô tận cừ hận, Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, có thể giết hắn chỉ có truyền thuyết trong Tiên Tần Cửu Minh. Người đây là Tiên Tần Bí Pháp, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm, Đại La Kim Tiên Máu Nhổm Bẫy, hẳn là có thể lấy giết hắn. Phó Hạ Lương đột nhiên nói. Hỏi nàng, tại sao cái Khắc Thần Mộc Tông tu sĩ không ra tay? Dương Tú Minh gật đầu hỏi, "Tiền bối, cái Khắc Thần Mộc Tông đại năng, tại sao đối với ngươi việc này mặc kệ không hỏi?" Điều La Tùng cười khổ một tiếng, nói, "Bọn họ đều là phế vật, đều chạy. Bọn họ không dám đắc tội Thần Vị Tông, ở bên ngoài đều là Thần Mộc Tông tông chủ trưởng lão, sau lưng đã sớm bỏ chạy bốn phương. Chờ đến sự tình xong xuôi, bọn họ mới sẽ thí đổ trở về, tiếp tục làm bọn họ tông chủ trưởng lão. Ta bản thể ở đây, trốn không thoát, vì lẽ đó việc này chỉ có thể ta kháng." Trong giọng nói mang theo vô tận uất nghiệm. Dương Tú Minh gật đầu, Thì ra là như vậy. Dương Tú Minh, ngươi có dám hay không, cùng ta cùng nhau động thủ, giết một Hắc tử? Dương Tú Minh lập tức trả lời, ta dám, chỉ là tiền bối, làm sao động thủ? Cái kia một Hắc tử, núp cùng đến cực điểm, hắn cho rằng gắt gao áp chế ta. Ta có thể mang hắn dẫn vào một chỗ thế giới hư nguyên, ta có thể mang hắn tất cả thần thông phép thuật đều là áp chế lại. Thế nhưng, ta chỉ có thể áp chế lại hắn mười mấy tức thời gian, hơn nữa ta không cách nào đánh chết hắn. Vì lẽ đó đánh chết hắn chỉ có thể dựa vào ngươi, dựa vào ngươi, Cửu Tiêu Cửu Huyền tuyệt tiên kiếm. Ta ép hắn bất động, ngươi xuất kiếm giết hắn. Yên tâm ta sẽ đem ta sinh mệnh nguyên khí truyền vào bên trong cơ thể ngươi, tăng lên ngươi tu vị, để ngươi ít nhất tăng lên tới Kim Dan Đại Viên Mãn Trạng Thái. Thế nhưng có thể hay không giết một hắc tử, vậy thì xem mệnh. Dương Tú Minh cười lạnh, nói, ta có, cửu tiêu cửu yên tuyệt tiên kiếm, một kiếm đủ để, tự tin vô cùng. Tốt, vậy chúng ta liền ước hẹn. Nếu như ngươi có thể lấy giết một hắc tử, gây mất thần uy tông đối với ta nghiền ép, ta liền đem ta đồ tốt nhất đưa cho ngươi. Tiền bối, ta không thèm để ý ngài tạo phẩm, ta giết một hắc tử, chỉ vì báo thù. Vậy thì tốt, ngươi trước tiên đi nơi này ở lại, chờ ta tin tức. Nơi đây là ta một chỗ mật, giết một hắc tử, ngươi cũng trốn ở chỗ này, tuyệt đối an toàn không, có chuyện gì nơi? Nói xong, một cái địa chỉ lan truyền cho Dương Tú Minh. Tầng thứ 13, số 13 Bách Diệp Loan. Dương Tú Minh gật đầu, điều la tùng chậm rãi biến mất. Dương Tú Minh thở dài một hơi, gọi tới một chiếc xe lá, đi tới nơi này đến nơi này, thình lình cảnh, cây đại địa bên trên, có một cái hồ nước, hồ nước này bên cạnh một mảnh biệt thự, chính là cái gọi là Bách Diệp Loan. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, quan thời gian này, cùng hồ nước đánh lên, động phủ tất ở hồ nước bên dưới. Hắn tìm tới số 13 Bạch Diệp Loan, một cái biệt thự hai tầng. Chất gỗ kiến trúc, nhìn sang bình thường đi tới biệt thự trước, cửa lớn tự động mở ra, tiến vào bên trong, bên trong cũng là vô cùng một mạc, thế nhưng có thể lấy thấy có người ở đây sinh hoạt qua vết tích. Không biết tại sao, Dương Tú Minh chính là biết hẳn là Điệu La Tùng ở đây sinh hoạt qua. Hắn tiến vào biệt thự, coi đây là cứ điểm, ở đây nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, chờ đợi Điệu La Tùng triệu hoán. Tiến vào nơi này, Dương Tú Minh mấy người tụ tập, bắt đầu mở hội. Các ngươi nói Điệu La Tùng đáng tin sao? Không nghĩ tới trả lời cái vấn đề này chính là Thẩm Mẫn Kỳ. Ta cảm giác nàng đáng tin, ta tiếp xúc thần linh tương đối nhiều, nàng xem như là số rất ít đáng tin. Vậy thì tốt, ta tin tưởng lão thẩm. Bất quá, các ngươi nói ám sát một hắc tử, có được hay không? Hàn không có vấn đề, chết trong tay chúng ta Nguyên Anh cũng có mấy cái. Thế nhưng cái kia một hắc tử là hóa thần a. Đúng đấy, vạn nhất chúng ta ám sát thời điểm, Điệu La Tùng mở ra đối với hắn phong ấn, một hắc tử ra sức một kích, hắn, cái kia một đòn, toàn bộ khách sạn đều là không một nữa. Chúng ta có thể lấy thử một chút liêu xương trận chiến cuối cùng, chiến dụng sử dụng biện pháp, tự nhiên rơi xuống đất cộng thêm bất động sơn hải. Cái này đúng là có thể được, chỉ là làm sao làm được đây? Mấy người ở đây nhiều lần nghiên cứu. Phó Hạ Lương đột nhiên nói, ta về đi thăm dò một chút cái này, điều là tủng, có người nói thần mục tông nguyên lai like cũng rất cường đại, sau đó suy yếu, đến cùng làm sao suy yếu? mọi người gật đầu nói, lão phó, ngươi đi đi, khổ cực ngươi. phó hạ lương rời đi. thần nguyên kỳ đột nhiên thật giống nghĩ tới điều gì, nói, ta cũng trở về một chuyến, làm chút chuyện. trong giọng nói, thật giống mang theo một loại quyết tuyệt. dương tú minh trương nhạc không có cảm giác ra đến, cũng không có để ý, tốt, lao thẩm, một hồi trở về tiếp tục nghiên cứu. thần nguyên kỳ chính là rời đi. dương tú minh cùng trương nhạc tiếp tục nghiên cứu. chỉ chốc lát, phó hạ lương trở về sắc mặt trắng bệnh. Các vị, lớn điệu. Làm sao? Không biết không sợ, một cha giật mình a. Cái này Điệu La Tủng cũng không phải là cái gì người tốt ta. Lập tức Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc cũng chấn váng. Làm sao? Phát sinh cái gì? Phó Hạ Lương trầm rãi nói, cái này Điệu La Tủng tồn tại hồi lâu, 73 vạn năm trước, nàng chính là tồn tại. Năm đó Thần Mục Tông chính là thượng tôn một trong, mặc dù là 108 thượng tôn cuối cùng, thế nhưng cũng là thượng tôn. Khi đó Thần Mục Tông có 13 thiên mục, cái này Điệu La Tủng chính là 13 thiên mục cuối cùng một mục, xanh kia Tủng. Còn có cái gì cây thế giới? sinh mệnh thụ, nhất giới liễu, vũ trụ mẹ trở chút. Năm đó 13 thiên mục làm ra một cái sự kiện lớn, gọi là thiên mục hiến tế, cũng là dường như hiện tại thịnh hội, nhưng sau đó phát sinh đại thiên nghiêng. Lập tức thần mục tông rất nhiều tu sĩ, vô số qua tới tham gia thịnh hội tu sĩ, rất nhiều thượng tôn đệ tử, không có lấy mấy đòn đều chết rồi đều là biến thành 13 thiên mục chất dinh dưỡng, bị chúng nó hại. Đến đây rất nhiều tông môn báo thủ, thần mục tông trực tiếp bị đánh nổ, lui ra thượng tôn. 13 thiên mục cũng là từng cái bị đánh nổ, cuối cùng liền ba cái chạy thoát, bao quát cái này điệu la tụng đó là năm đó một cái đại thế giới, gọi là thần mục hạ kiếp sau đó thần mục tông liền biến mất rồi, sau đó dần dần phản dương, trở thành bảng môn một trong. 87 ngàn năm trước, chúng nó lại làm một lần đại hạo kiếp, lại là hại không ít người, khôi phục một ít nguyên khí thần mục tông lại bị đánh nổ, tam đại thiên mục liền còn lại xuống cái này điều la tùng. sau đó thần mục tông được đến thần uy tông che chở, mai cho đến hiện tại bình an không có chuyện gì. thế nhưng lần này hẳn là lại là muốn đợi ra đại hạo kiếp, bởi vì dựa theo ghi chép mấy lần hạo kiếp trước những này thiên mục đều có một cái đặc thù, chính là người hóa lúp, đôi môi đỏ như máu, như cùng ăn dày thối như thế. lập tức ba người đều choáng váng. Cái này không phải là lần thứ nhất nhìn thấy điều là tùng ngạt thủ. Nàng cặp kia môi như lửa, đặc biệt đỏ sẫm. Dương Tú Minh đến nửa ngày mới nói. Chẳng trách nàng để chúng ta sớm rời đi. Lần này thịnh hội, cái gọi là thần mục chúc phúc, tám thành chính là thần mục thị yến, muốn đem đến sẽ tất cả mọi người đều ăn. Các ngươi nói, cái kia đi ra ngoài tránh tai nạn thần mục tông tu sĩ, có thể hay không cũng đã bị ăn đi. Ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết nói cái gì tốt đột nhiên. Bọn họ đều là cảm giác được một cái nguy hiểm. Thẩm Nguyên Kỳ gặp nạn. Nay cùng Dương Tú Minh có việc lúc một cái cảm giác. Ba người không có chút gì do dự, trong nháy mắt đều là lý thể, đi tới chống đỡ Thẩm Nguyên Kỳ. Nhưng không nghĩ, đến Thẩm Nguyên Kỳ thế giới, ba người không thể tới gần Thẩm Nguyên Kỳ. Thẩm Nguyên Kỳ chậm rãi nói: "Các ngươi trở về đi thôi, ta không có chuyện gì. Ta đang tiến hành thiên đạo trúc cơ, ta chỉ là luyện khí cảnh giới, lớn như vậy chuyện, ta lôi mọi người chân sau. Không thể như vậy, vì lẽ đó ta ra sức một kích, tranh thủ thiên đạo trúc cơ, lần này không ảnh hưởng mọi người. Không cần lo lắng cho ta, các ngươi trở về đi thôi." Ba người liếc mắt nhìn nhau, không có biện pháp, chỉ có thể trở về. Tiểu tử này làm cái gì vậy? Trương Nhạc cả giận nói. Dương Tú Minh chậm rãi nói, đều là hắn ta, ta ép hắn thiên đạo trúc cơ. Phó Hạ Lương nói, đại ca, mặc kệ ngươi chuyện, chúng ta đều là thiên đạo trúc cơ, hắn cũng là tất nhiên. Hắn kỳ thực nạo vô cùng, không, kỳ thực chúng ta đều là tiêu nạo. Nếu như hắn không làm được, hắn sẽ không cam lòng. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, ai, không biết hắn làm sao thiên đạo trúc cơ, ai, thiên đạo trúc cơ, nào có như vậy dễ dàng. Trương Nhạc suy nghĩ một chút nói, cái kia còn cần nghĩ, hắn khẳng định lại đi độ thần. Ba người dị tượng cũng là như thế, nhất thời không nói gì. Dương Tú Minh nói, tiểu tử này, thật quật, không liên lụy chúng ta còn không dùng chúng ta hỗ trợ. Chờ đi, sớm muộn sẽ có một kết quả. Chương 251. Diệt tộc giết thần, lục tiên nhân quả, 2. Chương 251. Diệt tộc giết thần, lục tiên nhân quả, 2. Đúng rồi, các ngươi nói điều La Tùng việc này chúng ta làm sao bây giờ? Chương Nhạc suy nghĩ một chút nói, bất kể nàng cái gì thỉnh hội, một hát tử, tất sát. Phó Hạ Lương cũng là nói, đúng, có ân báo ân, có thủ báo thủ, tất sát một hát tử. Dương Tú Minh nhìn bên ngoài, nói, kỳ thực, chúng ta hiện tại chính là muốn chạy trốn, sợ là cũng không cách nào rời đi nơi này. Đây là điệu La Tùng bản thể hiện tại biết nàng nội tình muốn chạy trốn sợ là rất khó khăn tốt vậy thì như thế định trước hết giết một hắc tử hạo kiếp trước chúng ta sớm một chút rời đi đến chúng ta tiếp tục nghiên cứu như thế nào đánh chết một hắc tử ba người tiếp tục nghiên cứu vừa nghiên cứu vừa chờ đợi đến ngày thứ hai cũng là không có tin tức không chỉ là thẩm nguyên kỳ không có tin tức bên kia điệu la tùng cũng không có tin tức đến ngày thứ ba trời vừa sáng trong chớp mắt dương tú minh có một cái cảm giác thật giống món đồ gì vĩnh viễn mất đi chuyện gì thế này chính mình mất đi cái gì nhất thời phát hiện mình bản án đệ nhất thiên hạng thương khung hình hình lặng yên thay đổi bản án đã từng số một thương khung hoành hành đây là ý gì chính mình đây chính là đã từng tiền nhân qua khí sau đó vô cùng sức mạnh to lớn tụ tập đến trên người mình thứ nơi sâu xa ngoài cửu thiên ngập trời khí vận nên không mà đến thật giống có hiện âm hưởng lên thiên địa không hề có một tiếng động thế nhưng dương tú minh lại tự động rõ ràng thần nguyên Kỷ. một người diệt bộ tộc một kiếm phá một giới một mạch lịch vận mệnh một đòn sắt thần ma một bầu máu nóng đồ thần không hối hận diệt tộc sát thần lịch thiên cải mệnh vô thượng chí tôn cái này cùng lúc trước dương tú minh luyện khí thứ nhất lúc vũ trụ thông cáo Hoàn toàn tương tự, Thẩm Nguyên Kỳ luyện khí lên cấp trúc cơ đệ nhất thiên hạ, lấy luyện khí cảnh giới, giết chết một giới, hủy diệt bộ tộc, thay đổi vũ trụ, đánh chết ma thần, làm vì vũ trụ kỳ tích, độc nhất vô nhị, thưởng vũ trụ phong hảo, diệt tộc thí thần. Cũng không biết Thẩm Nguyên Kỳ làm cái gì, thế nhưng hắn làm việc thuộc về độc nhất vô nhị, gọi ra vũ trụ lọt mắt xanh. Vì lẽ đó vũ trụ đem Thẩm Nguyên Kỳ bình làm vì đệ nhất thiên hạ trọng thưởng. đương nhiên Dương Tú Minh đệ nhất thiên hạ trở thành chuyện quá khứ, bị Thẩm Nguyên Kỳ vượt qua, vô cùng khí vận ngập trời mà xuống, truyền vào Dương Tú Minh trên người. Thẩm Nguyên Kỳ kỳ thực chính là Dương Tú Minh vì lẽ đó khen thưởng thẩm nguyên kỳ cũng là khen thưởng dương tú minh sau đó theo dương tú minh truyền vào xa xôi hư không chưa ngặt phó hạ lương trong cơ thể sau đó tiếp tục truyền vào, biến thành quỷ dị ngụy vô quả trên người cũng là truyền bào răng rác ở đây linh tính phía dưới thứ tám trang tự động khôi phục rất nhiều sinh linh tăng cảnh giới lên tiến hóa tự thân sinh ra kỳ tích người vũ trụ tất tưởng cái này luyện khí lên cấp trúc cơ có thể không chỉ là nhân tộc tu tiên văn minh luyện khí lên cấp trúc cơ cái khác vũ trụ văn minh toàn bộ tính ở bên trong toàn bộ vũ trụ thiên hạ thẩm nguyên kỳ đều là đệ nhất người biểu biến thương sinh thuế tâm quyết, tự động biến hóa. Họ tên: Thẩm Nguyên Kỳ. Tuổi tọ: 3.86399999 đạo thể. Quang lăng. Huyết mạch: người cá cầm lý. Mệnh cách: lịch thiên cải mệnh, đồ thần vô hối. Xương hảo: diện tộc thí thần thương khung hoành hành. Cảnh giới: trúc cơ tầng 1, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, tầng thứ 2. Biến thân: ngũ hành thiên cầu, cửu cương thần lòng, vĩnh dạ minh xá, thôn thiên mang ưu. Bản án: đệ nhất thiên hạ, diện tộc thí thần. Thẩm Nguyên Kỳ biến đổi lớn, tuổi tọ giống như Dương Tú Minh biến thành 9,999, thế nhưng hiện tại tuổi thọ cũng là biến thành 3,863. Có thể thấy được hắn ở thiên đạo trúc cơ lúc đánh chết ma thần cũng là trả giá thật lớn, mất đi hơn 3,8005 tuổi thọ. Sương Hảo, hắn nhiều một cái diện tộc thí thần, hơn nữa không biết tại sao Dương Tú Minh vũ trụ phong hào thường không hoành hành, hắn cũng là nắm giữ. Dương Tú Minh lặng lẽ kiểm tra một hồi chính mình, quả nhiên chính mình Sương Hảo trong cũng là nhiều một cái diện tộc thí thần. Chẳng lẽ nói hai lần đệ nhất thiên hạ có thể lấy dùng trung Sương Hảo? Bất quá trương nhạt cùng phó hạ lương Sương Hảo đều không có hai cái này. Thiên phú, thần thông, công pháp đều không có cái gì biến hóa lớn. Vũ trụ phong hảo, diện tộc thí thần ở trong vũ trụ chỉ cần thẩm nguyên kỳ lập ra một chủng tộc, đến đây chủng tộc này đối mặt thẩm nguyên kỳ, trời sinh thực lực yếu bất một thành, chủng tộc này sinh ra thần linh, đối mặt thẩm nguyên kỳ cũng là thực lực yếu bất một thành, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, lên cấp đến tầng thứ hai, kiếm pháp này dương tú minh bọn họ đều chưa từng dùng qua, dựa vào thẩm nguyên kỳ chính mình, chính là đẩy mạnh đến tầng thứ hai. Như vậy tầng hai, một ngày có thể lấy đâm ra hai kiếm, biến thân trong, thình lình nhiều một cái thôn tiên mang yêu. Đây là ý gì? Tại sao thái thượng sikhing không bắt buộc luyện, liền nhiều một cái? Tu thiên, đây là Vũ đạo thần thông. Mang yêu, Ma đạo biến thân. Cái này thái thượng tịch tinh, chính mình có thể lấy học được sao? Có thể hay không như thẩm nguyên ký như vậy, tự mình nắm giữ. Ngay khi Dương Tú Minh nghiên cứu những thứ này lúc, trong vũ trụ, một tòa bên trong thần điện, có người mở mắt ra nhìn về phía phương xa. Đây là người nào a, lại cướp đi đệ nhất thiên hạ. Ở hắn nổi giận tròn, vô cùng thần lực bạo phát, vạn thần nộ hống. Vũ trụ hư không, xuyên qua vạn ngàn thế giới minh hà tròn, lại là có người đi cùng. Ta vừa muốn ra tay, đây là người nào a, lại là cướp đoạt đệ nhất thiên hạ. Song, hai thứ vũ trụ chúc phúc lần thứ ba độ khó tăng lên gấp 10 lần, không thể, xấu ta bố trí, không công chuẩn bị, không cách nào vượt qua, ta muốn giết ngươi. Theo hắn gào thét, Minh Hà Trong, vô số tử hồn cùng nhau giết gào đại thiện tự bên trong, phật tử thất như, lần này không có gõ nát cái mỏ gỗ, chỉ là dưới chân bù đoàn trực tiếp nát bấy. Thiên Ma Tông bên trong lại một lần gió tanh mưa máu đại tranh chi thế, vốn là đã bị Dương Tú Minh kích thích một lần vô số thiên tải, lại một lần bị hắn kích thích, vũ trụ đã hai lần chúc phúc, lần thứ ba đệ nhất thiên hạ, độ khó tăng lên gấp mười lần, hầu như không thể. Mà thời khắc này. Dương Tú Minh ở cái kia vô cùng khí vận phía dưới, yên lặng tu luyện, cảnh giới tăng vọt. Nhất thời, Dương Tú Minh do trúc cơ tầng 4, lên cấp đến trúc cơ tầng 5. Thế nhưng lên cấp không có đình chỉ, bất kể là chúc nhạn, vẫn là phó hạ lương đều là đem chính mình được đến khí vận, rời đi cho Dương Tú Minh. Lập tức có đại sự muốn làm, ám sát hóa thần, vì lẽ đó bọn họ đem chính mình đoạt được, được, đều là dành cho Dương Tú Minh, tăng cường Dương Tú Minh thực lực, liền thêm một phần phần thắng. Nhất thời Dương Tú Minh lại do trúc cơ tầng 5, lên cấp đến chúc cơ tầng 6. Xương cốt như sắt, tinh khí vô tận, da thịt như ngọc. Dao cắt không phá, thiên phú trở nên mạnh mẽ, thần thông trở nên mạnh mẽ, kinh mạch trở nên mạnh mẽ, máu thịt trở nên mạnh mẽ, linh giác trở nên mạnh mẽ, thần thức mở rộng, hết thảy tất cả, toàn bộ cường hóa. Chân nguyên trong cơ thể đầy đủ tăng cường một nửa, hắc giả phạm vi từ 10 dặm lập tức biến thành 12 dặm. Hơn nữa hắc giả đồng hóa cảm ứng lập tức tăng mạnh, hắn hắc giả phạm vi càng là bóng tối. Hắn hắc giả trí hữu, các tử vong kỵ sĩ, các u hồn lữ yêu, toàn bộ thực lực tăng lên ít nhất 3 phần 10. Tam đại biến thân cũng là theo Dương Tú Minh trở nên mạnh mẽ. Như vậy lên cấp, Dương Tú Minh mấy người đều là khiếp sợ. Sau đó mọi người tụ tập đến phủ đồ thế giới Thẩm Nguyên Kỳ cũng là đến đây. Đại ca, nhị ca, tam ca, may mắn không làm được mệnh. Thẩm Nguyên Kỳ vô cùng kiêu ngạo, cũng là cao hứng, chính mình có thể coi là làm vì các vị ca ca tăng cường thực lực. Lão Thẩm, ngươi đây là đã làm gì a? Diệt bộ tộc, phá hủy một giới, giết ma thần. Thẩm Nguyên Kỳ chỉ là cười không nói, hắn không hề trả lời. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút cũng là không hỏi đối phương khả năng là cái gì lời thể, không cách nào trả lời, vậy thì không hỏi. Phó Hạ Lương nhưng là nói, ngũ đệ, ngươi cái này Tôn Tiên Mang Ưu, chuyện gì xảy ra a? Thẩm Nguyên Kỳ hồi đáp, bị ta giết chết ma thần Hải Quốc bị ta luyện hóa, được đến cái này thái thượng sích tinh hỗn loạn. Kỳ thực, ta giết chết ma thần chỉ là tương đương với nhân tộc cảnh giới nguyên anh. Cùng chúng ta lập tức muốn đối mặt một hắc tử, trên lệch gấp 10 lần thực lực. Nhưng chính là như vậy, ta cũng là cựu tử nhất sinh, hoàn toàn dựa vào khí vận tiểu thắng một lần. Có thể thấy chúng ta đối mặt một hắc tử mạnh như thế nào. Cái này thôn thiên mang ưu, ta cho mọi người giảng giải một chút. Cái gì là thiên tài? Cái này chính là thiên tài. Chỉ là tiếp xúc thái thượng sích tinh hai, ba biến hóa, ở trong đó suy luận ra những biến hóa khác. Theo hắn giảng giải, Dương Tú Minh, chương nhạc Phó hạ lương đều là nắm giữ thôn thiên mang yêu. Phó hạ lương nói, như thế xem, chúng ta tiếp tục luyện hóa, tập hợp 12 linh thú, có thể lấy hoàn toàn hoàn thành thái thượng xích tinh truyền thừa. Thẩm nguyên kỳ lắc đầu nói, dựa theo ta thôi diễn, xoay sở đủ 12 linh thú, mặt sau còn đến có một cái biến hóa lớn, mới là hoàn chỉnh thái thượng xích tinh truyền thừa. Tam ca, đến thời điểm còn đến phiền phức ngươi. Dương tú minh suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi có sương hảo? Phó hạ lương chần chờ một chút, hỏi, cái gì sương hảo? Trương nhạc cũng là nói, đúng đấy, cái gì sương hảo? Nhất thời Dương Tú Minh cùng Thẩm Nguyên Kỳ biết chỉ có bọn họ loại này từng chiếm được vũ trụ phong hào tồn tại mới có thể dùng chung danh hiệu này. Trương Nhạc cùng Phó Hạ Lương không có được đến vũ trụ phong hào vì lẽ đó bất kể là diện tộc thí thần vẫn là thương không hoành hành, bọn họ đều là không cách nào dùng chung. Cái này chính là chuyện không có biện pháp, trừ phi hai người bọn họ được đến vũ trụ phong hào, thiên điệu tôn hào đều là không được. Trương Nhạc lại không thèm để ý, tiếp tục nói: Ngươi cái này diện tộc thí thần, ta cảm giác hiện tại chúng ta liền muốn dùng, hơn nữa chỉ có thể chủng tộc, chỉ có thể là nhân tộc. Tất cả mọi người là thở dài một tiếng, không có biện pháp, ai cũng không nghĩ ra. Cái này vũ trụ phong hảo, lập ra chủng tộc, dĩ nhiên là nhân tộc." Thẩm Nguyên Kỳ nói, "Tốt, ta bắt đầu chỉ định." Không tới chốc lát, hắn nói, "Ta đã chỉ định kết thúc, chỉ định nhân tộc." Dương Tú Minh Nghiên lặng cảm ứng, hắn vũ trụ phong hảo cũng là như thế, chỉ định nhân tộc. Không phải là không thể sửa chữa, thế nhưng cần 3 năm sau mới có thể sửa chữa, mà là sửa chữa sau, còn chờ đến 1 năm mới có thể thấy hiệu quả." Thẩm Nguyên Kỳ chậm rãi giải, giải thích. Dương Tú Minh nói, "Nhân tộc liền nhân tộc đi, không có biện pháp." Ngay khi bọn họ nghiên cứu lúc, đột nhiên điều lạ tụm tiếng nói truyền đến. "Dương Tú Minh, chuẩn bị." Dương Tú Minh thở dài một hơi, Lâm Yên chuẩn bị, tất cả pháp bảo một lần nữa đổi, cấp 3 thần kiếm tiên ưng ngự phong độn không kiếm, ngũ giai pháp bảo bắt hoang đạo bản áp thiên ngực đều là chuẩn bị sẵn sàng. Trương Nhạc lập tức trở về, đem chính mình tam giai tử ngọc huyền băng hỏa giao kiếm làm vì Dương Tú Minh mang tới. Phó Hạ Lương cũng là lấy đến mình cấp 3 thần kiếm, chỉ có Thẩm Nguyên Kỳ, ngượng ngùng nói: "Ta cấp 3 thần kiếm băng phong vô cực thanh xương hắn nát." Xem ra hắn đồ thần không hối hận cũng là nát thần kiếm. Mọi người trầm rãi chuẩn bị, yên lặng chờ đợi. Thinh linh lại là đợi đầy đủ 3 cái canh giờ, không hề có một chút động tĩnh. Bất quá Dương Tú Minh mấy người không đợi chút nào. Dương Tú Minh chỉ là nhẹ nhàng lao kiếm. Nhìn cấp 3 thần kiếm thiên ưng ngự phong độn không kiếm, Dương Tú Minh có một cái cảm giác, cùng kiếm này nhân duyên, ngày hôm nay liền muốn đến cùng. Không có biện pháp, Tuyệt Tiên kiếm uy năng quá mạnh, kẻ địch quá lợi hại, một chiêu kiếm xuống đi, đối phương đàn hồi, kiếm nát đột nhiên, Dương Tú Minh cảm giác được một loại lực lượng khổng lồ, lôi kéo chính mình, hắn biết đến lúc rồi. Hắn không có bất luận chống cự nào, trong nháy mắt bị cái kia lực lượng khổng lồ, một thoáng lôi đi. Thời không chuyển đổi, lập tức, Dương Tú Minh xuất hiện ở một nơi bên trong thế giới. Thế giới này, đâu đâu cũng có xanh mượt linh thực, vạn ngàn cây cối, vô số linh thảo. Trong đó có thể lấy nhìn thấy vô cùng quý trọng một ít cây cối linh thực, thế nhưng nơi này tất cả cây cối linh thực đều là nát bấy bẹ gậy ở đây có đại chiến phát sinh. Sau đó Dương Tú Minh liền nhìn thấy một cái ngập trời thần ma. Có tới 3000 trượng cao, vô tận hùng vĩ, màu mận chín quang khí tràn ngập thiên địa, mũ miệng phù cuồn, sừng nhiên như sơn nhà cập lên đầu, miểu miểu nhưng lại tiêu vân ở ngoài. Ngũ quan khuôn mặt đều quang mang bao phủ, khó có thể chính mắt thấy, duy hai con mắt chi, nhìn khắp núi sông chân hình, âm dương diệu hóa đây là một hắc tử. Làm sao cảm giác không quá giống đây? Chương 252. Diệt tộc giới thần, lục tiên nhân quả, 3 Chương 252, trăm Diệt Tộc giết Thần, Lục Tiên Nhân Quả, ba. ở đây đáng sợ Thần Ma đỉnh đầu, nhưng có một cái ba thước cây giống, nho nhỏ tùng xanh, ở vào Thần Ma đỉnh đầu, thình lình đem hắn gắt gao chân áp, không được hơi động. Như vậy Thần Ma ở trước mắt, kẻ ngu si đều hiểu chuyện gì xảy ra. Dương Tú Minh một tiếng giống to, trong nháy mắt mà lên, bốn người hợp nhất, trong tay xuất kiếm, thẳng đến cái này Thần Ma mà đi. Nhìn thấy Dương Tú Minh xuất hiện, cái kia Thần Ma thật giống miệt thị nở nụ cười, nho nhỏ con vật cũng xứng ra đến châu chấu đá xe. Dương Tú Minh trong nháy mắt nhảy lên, thẳng đến cái này Thần Ma mà đi. Dương Tú Minh cho mày dựa theo cùng Điều La Tùng gấp định đối phương sẽ cho mình truyền vào nguyên khí để cho mình tăng lên cảnh giới thế nhưng cái này nguyên khí không có truyền vào bất quá liếc mắt nhìn Dương Tú Minh liền biết Điệu La Tùng hiện tại tự thân khó bảo toàn nào còn có thể truyền vào cái gì nguyên khí chỉ có thể dựa vào chính mình Dương Tú Minh bỗng nhiên xuống phòng trong tay xuất hiện thế nhưng bỗng dương trong thật giống hắn cùng cái kia thần ma có xa xôi vô tận khoảng cách thật giống minh viên cũng là không cách nào tới gần vô tận vô tận xa xôi một hắc tử hoàn toàn bị Điệu La Tùng chân áp thế nhưng hổ chết hùng phong ở chỉ là một cái ý niệm như vậy đủ rồi Dương Tú Minh không nói gì, chỉ muốn tới gần hắn, một kiếm, cái này liền đủ rồi. Một tức, chỉ cần một tức cơ hội, cái kiếp như vậy đủ rồi. Thế nhưng không cách nào tới gần. Đột nhiên Dương Tú Minh giận dữ hét: "Ta tên, chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là mình, ta trưởng không tất cả, ta nắm giữ tất cả, ta lực, vô cùng vô tận, ta khí, vô biên vô hạn." Sau đó hắn điên cuồng ra quyền, Quân đạo sát quyền. Xem cú đấm này vô cùng đơn giản, thế nhưng răng rắc một tiếng, thật giống cái gì bị đánh nát. Trong ngay mắt, này thật giống bệnh viện không cách nào tới gần khoảng cách biến mất, lập tức Dương Tú Minh đi tới trước người đối phương xuất kiếm, một kiếm này chém ra, tất cả mọi người thật giống đồng thời nghe được một cái âm thanh tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, lấy niệm hóa kiếm, vạn niệm làm thật, cửu thiên thập địa, thuận bùn xuôi gió, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la kim tiên máu nhổm váy. trong ngay mắt, toàn bộ thế giới thật giống thời gian tạm dừng như thế, toàn bộ bất động, lại không ánh sáng, cũng không có ám, không hề có một chút âm thanh, cái gì cái gì đều là không có, tất cả mọi thứ thật giống đều là hóa thành cực kỳ bình tĩnh, thiên địa vạn vật thời khắc này thật giống đều là biến mất một kiếm đâm trúng đối phương, răng rác một tiếng, dương tú minh cấp ba thần kiếm thiên đứng ngự phong độn không kiếm nát ấy. thế nhưng cái này hùng vĩ ma thần không có chết, chỉ là a a a kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy, cực kỳ thống khổ. thế nhưng hắn ngao ở một kiếm này không có chết, lập tức dương tú minh mấy người đều là choáng váng, đây là cái gì tồn tại? dĩ nhiên một kiếm không chết, điều la tùng thật giống ở tức giận mắng, các ngươi không phải nói một tức sao? một tức liền đủ dùng, nơi nào đủ dùng? dương tú minh lại không có chút gì do dự, đưa tay lại là lấy ra một kiếm, tam giai tử ngọc huyền băng hỏa giao kiếm tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Cựu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm. Chiêu kiếm này xuống đi, giang giác một tiếng. Tam giai Tử Ngọc Huyền băng hỏa Giao Kiếm nát bấy, cái tiêm ngập trời ma thần, thân thể bắt đầu rõ ràng thu nhỏ lại, vô số thần ma màu ban toẹt bốn phương. Thế nhưng hắn vẫn không có chết. Dương Tú Minh lại không có bất kỳ do dự nào, đưa tay, Tam Dương khai Thái, hóa thành một đạo quang kiếm, hắn hét lớn một tiếng. Ta tên chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh. Một kiếm, một kiếm, một kiếm, một hơi chém ra năm kiếm, chém cái tiêm ngập trời ma thần, không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ có 800 trượng, nhưng chính là không chết. Cựu tiêu cựu huyên tuyệt tiên kiếm, còn có thể chém ra ba kiếm. Thế nhưng đây là trên lý thuyết ba kiếm. Dương Tú Minh đã chém không ra kiếm thứ 6. sức cùng lực kiệt. Điểu La Tùng cũng là không cách nào chống đỡ hắn, bởi vì ngập trời ma thần ở liều mạng dấy rủa, Điểu La Tùng cũng là không chịu nổi. Thời khắc cuối cùng, Dương Tú Minh cắn răng, lại là một kiếm. Thế nhưng một kiếm này thay đổi, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm. Trong hư không vang lên huyên âm, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Cựu tiêu cựu huyên luyện tiên kiếm. Dương Tú Minh đã tu luyện tới tầng muốn, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, nhưng là tầng 2, tiêu hao chân nguyên không giống. Dương Tú Minh đã không cách nào phát ra, cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm, thế nhưng, nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm, nhưng có thể phát ra một kiếm. Không cần âm dương điên đạo luyện, há không có nước lựa tôi phong mang. Nhất tâm nhất ý, nhân quả phía dưới. Lục tiên vừa ra, thần tiên cũng vong. Chiêu kiếm này xuống đi, đáng sợ kia ngập trời thần ma, thật giống sững sở, sau đó cái tiêu cực lớn phát tướng, bỗng nhiên lượn lên. Lờ mờ, sau đó dường như bị lau lau như thế, tiêu tan, biến mất. Lục tiên kiếm không giống tuyệt tiên kiếm một đối một, đem đối phương hóa thành vạn ngàn lưu ly li mảnh vỡ nát bấy, nó là trực tiếp xóa bỏ. Bên kia kiếm lên, bên này tiêu vong. Không giống với tuyệt tiên kiếm, nó thật giống là một loại xóa bỏ, tiêu trừ, tương tự nhân quả công kích. Bên kia kiếm lên, bên này tiêu vong. Cái này ngập trời ma thần, liền như thế xóa bỏ, dương tú minh đều choáng váng. Không chỉ là hắn choáng váng, điểu la tùng cũng là choáng váng. Trong nháy mắt lóe lên, điểu la tùng đem dương tú minh trực tiếp đuổi về biệt thự. Nàng thật giống hết sức kích động gào thét. Khốn nạn a, hắn căn bản không phải cái gì hắc mộc tử, hắn là thần uy tông nhược ngu tử. Thần uy tông bắt đại thiên hạ hành tẩu một trong, bọn họ quá xấu, đây là muốn ta chết ta. Nhìn ra điệu La Tùng vô cùng phẫn nộ, sau đó nàng lại là biến mất, xử lý hiện trường đi tới đối phương cái gì nhược ngu tử, nếu tử vong, nhất định phải thật tốt thanh lý, không phải vậy thần uy tông báo thủ, nho nhỏ thần một tông, tất nhiên nát bấy. Dương Tú Minh tỏ ra là đã hiểu, hắn há mồm thở dốc, mọi người trở về phù đồ thế giới, từng cái từng cái ngã quắp nơi đó. Lần này đúng là đem hết toàn lực, dù là nhược ngu tử không cách nào chống lại, đừng ở nơi đó để bọn họ ám sát, đều là khó như thế. Dương Tú Minh cấp ba thần kiếm, trương nhạc cấp ba thần kiếm đều là nấp ấy. Phó Hạ Lương cấp 3 thần kiếm, Dương Tú Minh không có cam lòng dùng, sử dụng Tam Dương khai thái. Chuyện gì thế này? Tại sao tuyệt tiên kiếm không có hiệu quả? Hẳn là hắn tu luyện bí pháp gì, trời sinh chống cự tuyệt tiên kiếm. May là chúng ta có Lục tiên kiếm, không phải vậy liền thảm. Lục tiên kiếm thực sự là kỳ quái, không giống tuyệt tiên kiếm như thế cương liệt, tương tự một loại nhân quả tiêu trừ. Đúng đấy, ha ha ha, chúng ta lại lợi hại, đối phương hoa thần đều bị chúng ta giết. Tất cả mọi người là cười to lên, vạn phần cao hứng. Mọi người yên lặng chờ đợi nhìn bên ngoài thật giống chẳng có chuyện gì phát sinh, thế nhưng bọn họ có một cái cảm giác thiên biến, thế nhưng thiên biến, bọn họ cũng chờ đến chờ, lại là đợi đã lâu, ngày thứ ba buổi tối, Diệu La Tùng mới là xuất hiện, nhìn sang nàng vô cùng mệt ngọng, Dương Tú Minh bọn họ còn cố ý nhìn Diệu La Tùng môi, không có cái gì màu đỏ tươi, rất bình thường, Dương Tú Minh không khỏi thở dài một hơi, tiền bối, sự tình đều xử lý xong, Diệu La Tùng thở dài một tiếng, nói, coi như thế đi, ta thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, ta vẫn cho là hắn là hắc mục tử, hắn tới đây chỉ là nghĩ chiếm ta tiện nghi lại tuyệt đối không ngờ rằng hắn là thần uy tông bát đại hành tẩu nhược ngu tử. Nếu như hắn không che giấu thân phận, còn dùng nói cái gì, ta tự nhiên đi qua hiến thân, có thể kéo lên loại quan hệ này, ta nhận. Thế nhưng hắn lại giả dạng làm hát mục tử, hết thảy tất cả đều là giả, thật đáng sợ, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nhược ngu tử có một loại run rẩy cảm giác, nàng chính là thật sự sợ rồi đừng xem nàng chính là phản hư, vũ trụ đại năng, thế nhưng mạnh hơn nàng, càng là vô số. Đến nửa ngày, Điệu La Tùng mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Dương Tú Minh khom người cúi xuống, nói: "Nà ta, Tú Minh giúp ta, cuối cùng đại chiến, ta vẫn là nuốt lời." không cách nào cho ngươi cung cấp nguyên khí." Dương Tú Minh cười nói, "Tiền bối, không có chuyện gì, bất kể nói thế nào ta cũng báo thủ. Phùng Đức Luân, ta báo thủ cho ngươi." Điệu La Tùng nhìn về phía Dương Tú Minh, chậm rãi nói, "Tú Minh, ta nói rồi, ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Ta đem ta quý giá nhất bảo vật đưa cho ngươi." Dương Tú Minh trong lòng cao hứng, không biết đây là bảo vật gì. Ngoài miệng nói, "Không cần, không cần, tu tiên nhi nữ, không cần khách khí như vậy." Điệu La Tùng nở nụ cười, nói, "Ta nói được làm được, nhất định phải cảm tạ." Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Tú Minh liền cảm giác đối phương Điệu La Tùng biến đổi thật giống nàng lập tức mà lên, dường như một cái bóng mở, lập tức nào vào Dương Tú Minh thân thể. Dương Tú Minh kinh hãi nói, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Nhưng sau xuống một khắc, Dương Tú Minh cũng cảm giác được thân thể mình chân khí liền bắt đầu kịch liệt bốc hơi, trong cơ thể dường như bỗng nhiên sinh đem lửa, chân khí lưu chuyển toàn thân, càng bốc hơi, nhưng ở chốc mũi một dẫn lại nhập trong cơ thể, từ từ ngưng tụ thành thực chất. trong ngay mắt âm dương kết hợp, thần hồn hợp nhất, Dương Tú Minh liền cảm giác mình từ đầu lâu bắt đầu rung động âm ầm, rồi sau đó từng điểm từng điểm hướng về toàn thân kéo dài, cực kỳ kỳ diệu, không cách nào hình dung cảm thụ. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể mỗi một phần đều ở phân giải, gây dựng lại. Cái cảm giác này cũng là kỳ diệu, đây là một loại phảng phất Phật gia đốn ngộ, đạo môn thiên nhân hợp nhất cảm giác kỳ diệu đột nhiên thật giống nghe được điệu la tùng một tiếng khẽ o lên. "Ồ, nguyên lai like ngươi có nhiều như vậy phân thân. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đi. Cái kia, ta một triệu 1.307.687 năm, cái này là lần thứ nhất, xin mời thương tiếc ta." Dương Tú Minh sau đó cái gì cũng không biết, rồi lại thật giống biết tất cả mọi chuyện. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình có một loại sức mạnh thần bí, tuyệt diệu vô song, tươi đẹp đến liền có thể làm cho linh hồn run lên Huyền diệu đến khó có thể dùng lời diễn tả được. Nguyên thần hóa thành một điểm sáng tối chập chờn ánh sáng, nguyên thần tụ tập trong, từng trận khó có thể nhận dạng biến hóa phát sinh. Phiêu phiêu thoáng qua, nguyên thần xa vời trong, dường như cùng đạo hợp chân. Dương Tú Minh thật giống tiến vào một chỗ nơi bí ẩn, trong hoàng hốt cảm nhận được một tia tạo hóa vận chuyển cơ biến, từ nơi sâu xa thiên đạo sông dài liền như vậy đối với hắn mở rộng. Đương nhiên, hắn thật giống biến thành một cái thái dương. Cao cao treo ở hư vô bên trên, vô cùng quang diễm thả ra ngoài. Hồi lâu, Dương Tú Minh tỉnh lại, hết thảy đều là dường như một giấc mộng. Hắn tinh tế kiểm tra tự thân, chân nguyên trong cơ thể cực kỳ tinh khiết, thật giống trải qua ngàn vạn lần thanh khiết, hắn vẫn là trúc cơ tầng 6, thế nhưng lúc này chân nguyên đã vượt qua trúc cơ đại viên mãn, dương tú minh thần thức cũng là thật giống thiên truy bát luyện, không hề có một chút cái hở, thân thể trên dưới vô tận viên mãn, không hề có một chút ám thương, hết thảy tất cả đều là như vậy viên mãn, để cho hắn không nhịn được hét lớn một tiếng. cái này còn không là thu hoạch lớn nhất, còn có cái khác không biết tên thu hoạch, chỉ là hiện tại thì không có phát hiện. hắn bắt đầu liên hệ những người khác, rất nhanh mọi người mỗi một cái đều là liên lạc tới, tất cả mọi người là đến phù đô thế giới, mọi người đối diện lẫn nhau. Thật giống đều là rất thật không tiện. Mỗi người đều là trải qua tẩy lễ, đều là trở nên mạnh mẽ. Chỉ là Phó Hạ Lương đột nhiên chẻ mặt nói: "Song, ta không tuyệt, ta không có cách nào thấy ta sư tỉ." Trương Nhạc cũng là nói: "Nữ nhân, thật đáng sợ." Sắc mặt hắn trắng bệch, thật giống vô cùng sợ hãi. Trong đó thu hoạch to lớn nhất chính là Thẩm Nguyên Kỳ, hắn bất quá mới vừa trúc cơ, thế nhưng sau đó, trực tiếp cảnh giới tiêu thăng đến trúc cơ tầng 6, giống như mọi người. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Ngụy Vô Quả, lần này thật giống cũng là trải qua biến đổi lớn địa nguyên kỵ Trảm Ngụy Vô Quả thỉnh linh hóa thành một cái cực lớn năng động ở vào Dương Tú Minh hắc dạ phạm vi trong, yên lặng không hề có một tiếng động. Dương Tú Minh thử liên hệ Điệu La Tủng, nhưng là đối phương không có đáp lại, thật giống là vô cùng thản thừng, không nghĩ trả lời hắn. Không trả lời liền không trả lời đi, Dương Tú Minh tuyệt đối không ngờ rằng đối phương dĩ nhiên là cái này tạ lễ. Chương 253. Mượn kiếm dùng một lát, con trai của Phản Hư. 1. Một... Chương 253. Mượn kiếm dùng một lát, con trai của Phản Hư. Thời gian một chút đi qua, đảo mắt sự tình đã qua mười mấy ngày, thần mục đại hội cũng là chính thức tổ chức. Dương Tú Minh trốn ở biệt thự trong, tuyệt đối không ra khỏi cửa. Thần uy tông bắt đại hành tẩu liền như thế chết một cái, há có thể không tức giận? Tuy rằng có Diệu La Tùng sắp xếp, nên tách ra thần uy tông các loại tra xét, thế nhưng Dương Tú Minh vẫn là quyết định cẩn thận số một, dễ dàng không ra bị tự. Cái này cái bị tự, tương tự Diệu La Tùng chủ yếu nhất bí ẩn vị trí, toàn bộ cây thông lớn chỗ an toàn nhất đối với né tránh thần uy tông tra xét, Dương Tú Minh đến là rất nắm chắc đầu tiên. Diệu La Tùng không có đánh chết đối phương thực lực, đánh chết đối phương cũng sẽ không hoài nghi Diệu La Tùng đây là mười mấy vạn năm biết gốc biết rễ, đã sớm hình thành quan tính, thậm chí nói chân lý, đối phương sẽ không hoài nghi Diệu La Tùng. Tiếp theo chính mình giết ngược ngũ tử. Chúc cơ tiểu nhân giết hóa thần chân tôn. Lời này không cần nói có tin hay không, ngươi dám nói ra, cái kia đều là vô thượng vũ khí. Cuối cùng đại hội người đến người đi, há có thể không có Thần Uy Tông kẻ thù, mấy chục vạn tu sĩ, căn bản hoài nghi không tới trên người mình. Vì lẽ đó Dương Tú Minh đến là không sợ, thế nhưng vẫn là cẩn thận một chút, đánh chết không ra khỏi cửa. Nửa tháng sau, ngày 26 tháng 7, rốt cục điệu La tùng tới cửa. Thú Minh, sự tình cơ bản đi qua. Thần Uy Tông trong ngoài đều đến điều tra, đem phạm vi 10 vạn rậm tra cái long trời lở đất. Lại là tiền đoán, lại là ngắm sao, lại là hỏi dò Minh Hà giàn vật nửa tháng, may là tử ma tông có một cái lao ma đầu thất thi lão nhân đi ngang qua nơi này, cuối cùng dẫn đi bọn họ hẳn là không đại sự. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói, như vậy cũng tốt, không có chuyện gì là tốt rồi. Điểu La Tùng chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở Dương Tú Minh bên người, nàng một thân lụa mỏng, tinh tế thon dài tứ chi, dịu dàng nhẹ thử, váy niên kéo, vóc người quyến rũ xinh đẹp, dung mạo cũng không coi là đẹp đẽ kinh diễm, nhưng rất có phong vận, không nhìn ra xương gió của tháng năm. Dương Tú Minh thân thể nó lên, lập tức hô, thay đổi người, lao phó đến. Nhất thời phó hạ lương thay, hắn nhìn về phía Điểu La Tùng. Xanh xanh ánh mắt phía dưới, thật giống ẩn dấu đi vô cùng ngọn lửa đây là một cái ánh mắt, Điểu La Tùng bị Phó Hạ Lương như thế vừa nhìn, không biết làm sao, sắc mặt lại trở nên đỏ chót. Nàng thật giống muốn nói gì, thế nhưng chỉ là một tiếng khẽ ồ lên, đột nhiên, nguyên thần lên. Lại là một phen. Hồi lâu mới là tách ra. Dương Tú Minh thở dài một hơi, loại này thần giao đối xử tốt với hắn nơi rất lớn. Cái này tương đương với phản hư chân nhất đối với hắn một loại tẩy lễ, toàn diện tính cường hóa. Làm sao đều là như vậy, không có chuyện gì cần làm một lần, cường thân kiện thể. Điểu La Tùng nói, Tú Minh, sự tình gần đủ rồi thế nhưng ngươi còn không muốn sớm gấp rời đi, chờ đại hội hoàn toàn kết thúc, ngươi cùng những kia đồng môn cùng rời đi, an toàn nhất. Dương Tú Minh nhìn về phía Diệu La tùng Môi, đã không có cái gì đỏ như máu. Tiền bối, ngươi môi. Dương Tú Minh trực tiếp hỏi, ai? Ta sinh ở trong thiên địa, chân thân đứng ở đại địa bên trên. Tuy rằng ta đã phản hư, nộ thiên đạo, cùng đại đạo hợp, thế nhưng căn bản không đủ ta chân thân tiêu hao. Ta chân thân quá lớn, cần vô cùng độ phì, mới có thể chống đỡ tồn tại đi xuống. Cần độ phì quá nhiều, thực sự cung ứng không được, thật giống như người đói bụng điên rồi, thú hoang đói bụng tròn vắng, bản năng chiến thắng lý trí. Ta sẽ thả bay tự mình, đối với tất cả sinh mệnh tiến hành cướp đoạt đây chính là thần mục hạo kiếp. Đây là chúng ta thần mục tông, lớn nhất kiếp nạn. Chúng ta thần mục tông, ta nguyên lai có 12 huynh đệ tỷ muội, bởi vì cái này thần mục hạo kiếp, hiện tại còn lại ta một cái. Vốn là lần này, ta cũng sẽ phát sinh hạo kiếp, may là gặp phải ngươi." Dương Tú Minh sửng sở, nói: "Ta. Đúng vậy, ngươi cái kia chim phỉ đối với ta đặc biệt hữu hiệu. Cái kia phân bản thân đến là bình thường, thế nhưng tên chốt, ngươi chế tạo phân biện pháp, tam thanh tứ ngữ nhất khí truy, phía dưới, đem phân hóa thành nguyên thủy nhất thái sơ trạng thái, đến đây cứu mạng của ta." khiến cho ta có lượng lớn phân bổ sung, lần này thần mục hạo kiếp biến mất rồi ít nhất có thể để cho ta vạn năm không lo. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Điểu La Tùng lại thở dài một tiếng, nói, bất quá, nào có như vậy dễ dàng. Thần uy tông không biết lặng lẽ làm cái gì, tuy rằng ta đã sẽ không phát sinh thần mục hạo kiếp, thế nhưng bọn họ lại xấu đạo hạnh của ta, kích thích ta, buộc ta tiến hành thần mục hạo kiếp, vì lẽ đó ta không xuất thủ không được đánh chết một hát tử, lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn dĩ nhiên là nhược ngu từ đây là cũng phải làm phiền. Trong giọng nói mang theo vô tận ưu sầu. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, chỉ là dùng sức ôm ôm nàng. Ta không giúp được cái gì đại ân, thế nhưng ngươi như cần cái kia linh vị, ta cho ngươi tạo. Nhất thời điều La Tùng trong mắt sáng ngời, nói, có thật không? Đương nhiên thật sự, chỉ là loại này chim vị phân, ta chỉ có nhiều như vậy, cần ngươi đi tìm tương tự chim vị phân. Thần Mục Tông phân đối với bọn họ cực kỳ trọng yếu, tuy rằng không có bọn họ thái thượng đạo phân chim, thế nhưng tương tự phân hẳn là ủng, có không ít. Tốt, phân ta có chính là, chúng ta tuyển một tuyển. Điều La Tùng lập tức hành động. Dương Tú Minh gật đầu, đột nhiên hắn thật giống nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Các nơi nơi này có hai cái thương hội, Hoàng Kim ốc cùng Phúc Thai hành đều là tuyên bố việc này là bọn họ làm. Hai nhà này khốn nạn, Dương Tú Minh nhất định phải cho bọn họ trên điểm mắt thuốc điều La Tùng cười ha ha, nói, yên tâm đi, ngày mai bọn họ liền không tồn tại. Nói xong, điều La Tùng lôi kéo Dương Tú Minh, chính là lội lên, đi tới một chỗ lòng đất cung điện đây là Thần mục Tông lòng đất tầng 3, ở đây thình lình có vô số linh phỉ. Chúng nó phân loại, lần lượt lập, chồng chất như núi. Tú Minh, ngươi xem một chút cái nào thích hợp. Dương Tú Minh bắt đầu kiểm tra, rất mau tìm ra ba cái tương tự chim phỉ linh phỉ. Cái này ba cái Mỗi cái đều cho ta nhiều đến mỗi ít, Mặt khác, ta còn cần những tài liệu khác. Mỗi 4000 cân linh phỉ, phối hợp than hắc mục 500 cân, nham thạch vôi 2.500 cân, cắt quả khô 650 cân, địa long máu 50 cân. Dương Tú Minh bắt đầu hạ lệnh, lập tức có thần mục tông đệ tử nghe lệnh, bắt đầu chuẩn bị. Tất cả lượng đều là trước đây luyện chế một lần gấp 6, rất nhanh một chỗ đạo trưởng, linh phỉ chuẩn bị sẵn sàng. Dương Tú Minh trầm rãi nói, "Lão phó, đến ngươi." Phó hạ lương thở dài một hơi, nói, "Ta cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, ta một cái đường đường thái thượng đạo tinh uy, mỗi ngày đến đánh phân chim."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 chuẩn bị làn sóng tiếp theo. Như vậy, một hơi lấy đủ luyện chế 5 vạn cân linh phỉ. Thần mục Tông giàu nước tường đổ vách, có chính là tài liệu, tùy tiện luyện chế. Luyện chế xong xuôi, Điều La Tùng vạn phần cao hứng, nói: "Thú Minh, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, quá cực khổ." Dương Tú Minh nói: "Làm mệt một chút." Phó Hạ Lương không nói gì nói, ngươi cái xem trò vui, mệt mỏi cái cái gì?" Điều La Tùng nói: "Có nhiều như vậy linh phỉ, bất luận Thần Uy Tông làm trò gì, ta cũng không sợ. Lần này đại hội, thuận thuận lợi lợi hoàn thành, để Thần Uy Tông tất cả tính toán đều là vô phí." "Tốt, những thứ này linh phỉ có đủ hay không? Không đủ." Chúng ta lại tiếp tục luyện chế. Điểu La Tùng lại đây cho Dương Tú Minh leo mồ hôi, chà chà, lại là nguyên thần mà lên, nhỏ tới. Sau đó, chưng nhạc thở dài một tiếng. Như vậy không được a, không đầu. Phó Hạ Lương nhưng là nói, vẫn được đi, có chút ý nghĩa. Thần Nguyên Kỳ suy nghĩ một chút nói, thần linh, quả nhiên không có một độ tốt. Điểu La Tùng không cho Dương Tú Minh tiếp tục luyện chế phân, nàng lôi kéo Dương Tú Minh, lặng yên đi tới một chỗ động thiên phúc địa. Nơi này nhìn sang, rách rách dưới dưới, không giống cái gì trọng yếu địa phương. Thế nhưng Điểu La Tùng lại hết sức nghiêm. Nàng mang theo Dương Tú Minh ở đây đi khắp. Tú Minh nơi này là ta quý giá nhất địa phương. Dương Tú Minh sững sờ nói, quý giá nhất, đúng, nơi này kỳ thực là nghĩa địa. A, nghĩa địa. Ta đã từng mời một vị đại huynh cùng tỷ muội nơi chôn thây. Nơi này toàn bộ thế giới đều là thân thể bọn họ xây dựng mà thành. Tây thế giới, sinh mệnh thụ, nhất giới liêu, vũ trụ hoẹ, thông thiên mục, càn không chi, thương không hạnh, cửu tiêu trúc, hàng long mục, hồng hoang mai, tinh thần thảo, chúng nó đều chết rồi, chỉ còn giữ lại ta còn sống. trong giọng nói mang theo vô tận yêu thương. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, chỉ là nói nói, xin bớt đau buồn hắn suy nghĩ một chút đổi chủ đề nói ta nhớ tới thần mục tông là 13 thiên mục làm sao nơi này chỉ có 11 cái chứ ngươi ra còn có một cái thiên mục không có tiêu vong điều la tùng đoán họ nói có người phản bội chúng ta vì lẽ đó nơi này chỉ có 11 cái đại huynh tỷ muội dương tú minh a một tiếng không nghĩ tới cái này thần mục tây lớn cũng có phản bội điều la tùng ôn nhu nói ta mang ngươi đến đây không chỉ là để ngươi nhìn ta một chút đại huynh bọn tỷ muội vẫn là nghĩ đưa ngươi một thứ dương tú minh sững sở, hỏi món đồ gì ta xem thân thể ngươi ra thịt cực kỳ kiên cố đây là tu luyện Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp, duyên cơ chứ. Dương Tú Minh gật đầu nói, làm sao ngươi biết? Ha ha, ta sống hơn một trăm vạn năm, cái gì không biết? Hơn nữa ngươi, Thiên Viên Diệu Mệnh Hư Hoàng Giáp, đã gắn kết hai bộ, thậm chí đều là Đại Đạo Võ Trang. Dương Tú Minh nói, đúng, một cái là Bất Động Sư Hải, một cái là Chân Như Mộc Nguyễn. Quả nhiên, đều là Thánh Giáp Tông Đại Đạo Võ Trang. Vì lẽ đó cái này ta đưa ngươi, ngươi lấy ta các đại huynh cùng tỷ muội, một người một khối võ cây hải cốt. Tây Thế Giới, Sinh Mệnh Tụ, Nhất Giới Liêu, Vũ Chủ Hoẹ, Hồng Hoa Mai, Thương Cung Hạnh, Hạng Long Mục, Tinh Thần Thảo sau đó lấy này chín đại thiên mục làm một bộ tổ liệt, tất nhiên có thể lấy được đến thứ ba bộ đại đạo võ trang dương tú minh khó có thể tin tưởng được dĩ nhiên có cái này một chuyện tốt nhớ kỹ là cây thế giới sinh mệnh thụ nhất giới liêu vũ trụ hoẹ hồng hoang mai, thương công hạnh hàng long mục tinh thần thảo dương tú minh không nhịn được nói lúc này mới tám cái a còn có ta ta sanh tiên tùng cánh lá để thân thể của ta biến thành ngươi một phần thân thể nhớ kỹ vĩnh viễn không nên quên ta như vậy thâm tình để dương tú minh không biết nói cái gì tốt nếu như tương lai ngươi ta lừa ngươi có lỗi với ngươi tính xin ngươi nhớ kỹ thời khắc này, không nên hại ta. tiền bối. nói xong, Điểu La Tùng mang theo Dương Tú Minh đi tới một chô nham thạch trước. cái gì nham thạch? đây chính là một khối lớn đầu gỗ, đã hoàn toàn biến thành hóa thạch. đây là đại ca của ta, cây thế giới. ngươi cẩn thận lấy một khối đi. Dương Tú Minh gật gù, nói, đã tạ. đi tới nham thạch lớn trước. Dương Tú Minh hành lễ nói, đại ca. đa tạ ngài ban tặng ta thân thể tri ân. cảm tạ bất tận. sau đó Dương Tú Minh đưa tay một đòn, giang giác một tiếng, đem chính mình chấn động đến trên đất. cái kia nham thạch lớn vẫn không núc ních, Dương Tú Minh lại là mệt mỏi ngáp gắp cái này mặc dù là thi thể, thế nhưng năm đó cây thế giới cực kỳ mạnh mẽ, thân thể cực kỳ cứng rắn, Dương Tú Minh không cách nào gỡ xuống. Dương Tú Minh thở dài một hơi, Tam Dương khai thái hóa thành một cái quan kiếm, chính là cắt chém. giang rác một tiếng, Tam Dương khai thái phân giải, cái kia nham thạch lớn vẫn là vẫn không núc đích. Dương Tú Minh không nói gì, sử dụng các loại thủ đoạn, vạn vật luật động trường thiên ý, cộng hưởng, tam thanh tứ ngự nhất khí truy, chấn nguyên truy, đều là không có hiệu lực, đều là không cách nào đánh nát nham thạch lớn một điểm, điều là tùng thực sự nhìn không được, nói, ta cho ngươi chuyển vào nguyên khí, ngươi sử dụng kiếm đi, cựu tiêu cựu điển tuyệt tiên kiếm. Nói xong, nàng làm vì Dương Tú Minh chậm rãi truyền vào nguyên khí. Lần trước đại chiến, nói cẩn thận làm vì Dương Tú Minh truyền vào nguyên khí, thế nhưng tình hình trận chiến gian nan, một điểm đều không có truyền vào. Lần này không có vấn đề, nguyên khí truyền vào, ở Điệu La Tùng nguyên khí phía dưới, Dương Tú Minh cảnh giới tăng vọt. Trúc cơ bảy tầng, trúc cơ tầng 8, trúc cơ tầng 9. Kim đang tầng 1, Kim đang tầng 2, Kim đang tầng 3 đến Kim đang đại viên mãn, đột nhiên chấn động, Thình lình phá cảnh giới Nguyên Anh. Nguyên Anh tầng 1, Nguyên Anh tầng 2, đến đây Nguyên Anh tầng 3. Điệu La Tùng đều chấn váng, nói, làm sao có khả năng? Chương 254 Mượn kiếm dùng một lát, con trai của Phản Hư. 2. Chương 254, mượn kiếm dùng một lát, con trai của Phản Hư. 2. Thế nhưng Dương Tú Minh biết, đây là hắn Thiên Phú giá Côn Luân, đưa đến tác dụng. Thiên Phú giá Côn Luân để cho hắn điều động cái khác ngoại vật, vũ khí loại chiến dũng hoặc là đại đạo võ trang, vô sự tự thông, siêu cấp trường công. Hiện tại điều La Tùng chuyển vận nguyên khí, cũng là kích hoạt Thiên Phú này, vì lẽ đó đạt đến nguyên anh tầng 3. Dương Tú Minh nói, hẳn là có thể lấy. Điều La Tùng nói, vậy thì đến đây đi. Dương Tú Minh chậm rãi vật chuyện, tiểu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, chỉ là nhẹ nhàng nổi lên cái kia nham thạch lớn chính là hóa thành chín khối, rồn rập hạ xuống. quả nhiên là hóa thạch gỗ, cắt ra sau khi bên trong đều là chất gỗ kết cấu. Dương Tú Minh cõi cắt chín khối, mỗi khối cũng không lớn, đều là cao bằng nửa người. chính mình cái này, cựu biến thương sinh thuế tâm quyết chính là chín người, vì lẽ đó Dương Tú Minh chuẩn bị chín phân điệu la tùng cũng không có để ý cái này, nàng thật giống không ngừng dư vị cái gì. cái này chín khối hải cốt, đối với tại toàn bộ thế giới cây hải cốt, bất quá như mối bỏ bể, bé nhỏ không đáng kể. chúng ta tiếp tục, lại là tìm một cái cột đá, vẫn là điệu la tùng cung cấp nguyên khí vẫn là dương tú minh sử dụng cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm cái này là nhất giới liêu lại là cắt chín khối chỉ có cái này ra cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm dùng tốt nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm ngược lại không có hiệu lực nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm đối phó cơ thể sống nhân quả giết chóc đối phó cái này lại hóa thạch, không hề có một chút tác dụng tiếp tục cắt chém tây thế giới sinh mệnh tụ nhất giới liêu vũ trụ hoẹ hồng hoang mai thương cung hạnh hàng long mục tinh thần thảo đều là dồn dập cắt xong cái cuối cùng tinh thần thảo thậm chí cũng không có nhúc đít kiếm dương tú minh dùng ra bản thân thảo đạo thần thông nhẹ nhàng lôi kéo chính là phân ra chín cái nhánh cỏ điệu là tùng chậm rãi nói chúng ta những này thiên mục chỉ có thể tu luyện tới phản hư cảnh giới nghĩ muốn hợp đạo thiên nan và nan phản hư ngộ đạo hợp đạo dung đạo không cách nào dung đạo chỉ dựa vào ngộ đạo căn bản không cách nào ủng hộ chúng ta thân thể to lớn nhu cầu chất dinh dưỡng cuối cùng đều là thần mục kiếp nạn tiêu tan nhân gian Dương tú minh cao mày hỏi khó khăn như thế sao khó a kỳ thực chân chính khó không phải chúng ta tu luyện mà là thế giới này vũ trụ hiện tại thứ mười kỷ nguyên không có kết thúc thời gian tiếp tục toàn bộ trong vũ trụ nguyên khí thuộc về hạ xuống giai đoạn nhớ năm đó ở đây kỷ nguyên bắt đầu lúc thiên địa nguyên khí vô số bộ tộc ta thiên mục tùy tùy tiện tiện chính là cựu giai đại thừa che trời lấp đất đến sau đó cũng có bát giai hồn đạo tự cấp tự túc sống mãi bất diệt thế nhưng hiện tại chỉ có thể thất giai phản hư nghĩ muốn đột phá bát giai hồn đạo khó khó khó những thứ này đại bình bọn họ từng cái nga xuống kỳ thực đều là vì đột phá bát giai thế nhưng đều thất bại rất nhiều thiên mục đều là cắt chém song xuôi đều la tùng chậm rãi run run tự thân nhất thời ở trên người nàng rơi xuống chín cái mảnh gỗ cũng giống như vậy cao nhìn sang chính là tùng xanh vỏ cây điệu là tùng phủi xuống chín hối, thật giống hết sức thống khổ nàng chậm rãi nói đây là ta hạt nhân linh mục thiện nghi ngươi Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt ngàn lời không nói gì hóa thành một câu nói đa tạ hắn trải qua này linh mục đều là thu hồi kỳ thực vận đến phù đồ thế giới đưa vào trong phòng kho cẩn thận bảo tồn cái này chín cái linh mục đều là ẩn chứa cường đại linh năng dù là Dương Tú Minh lên cấp đến cảnh giới kim đan cũng là không cách nào luyện hóa bọn họ ít nhất phải cảnh giới nguyên anh mới có thể luyện hóa bộ này háo giáp tổ liệt cho tới những thứ này mảnh gỗ không phải háo giáp không cần lưu ý bởi vì chúng nó đều là những này thiên mục vỏ cây lá cây cũng là tương đương với thiên mục cao giáp cái này xong việc điều la tùng chậm rãi nói ngươi biết ta tại sao để ngươi lựa chọn bọn họ tham cái dương tú minh lắc đầu nói ta không biết ngươi đi theo ta nói xong điều la tùng mang theo dương tú minh đi tới một chỗ chỉ thấy nơi này dường như một cái thiên trụ cao cao ngọn núi thẳng tắp hướng lên trên toàn bộ thiên trụ vô tận dài nhỏ trong đó thật giống có vô số lỗ thủng gió thổi tới phát ra o o o âm thanh điều la tùng nói đây là cựu tiêu trúc ta tham tỉ tuy rằng nàng đã bị long đong thế nhưng thân thể nàng vẫn còn ở đó Người cẩn thận chậm đến. Dương Tú Minh nhẹ nhàng chậm đến, đung nhiên cảm giác được một đạo kiếm khí, trong nháy mắt trên tay chúng một kiếm. Thế nhưng may là có đại đạo võ trang phòng ngự, một kiếm này chỉ là cắt ra một đạo vải trắng, nhưng không có đâm thủng. Đây là, cái này đều là ta tam tỷ lá cây, tiểu tiêu trúc lá trúc, nang lá trúc đều là hóa thành thần kiếm. Nàng là chúng ta tộc nhân trong kiếm tu, mạnh nhất kiếm tu, đã từng chém giết qua hợp đạo đại năng. Trong giọng nói đều là hoài niệm. Lần trước đại chiến, ta xem ngươi nát hai kiếm sau khi không có kiếm thứ ba, vì lẽ đó ta mang ngươi đến đây, nơi này đều là thần kiếm, ngươi lấy đi có thể lấy bao nhiêu chính là bao nhiêu. Dương Tú Minh sững sờ nói, đều là thân kiếm. đúng. tam giai cựu tiêu bất mị thanh diệp kiếm, tứ giai cựu tiêu khúc trực thanh diệp kiếm, ngũ giai cựu tiêu tử cương thanh diệp kiếm. người có thể lấy bao nhiêu, lấy bao nhiêu, tất cả tùy duyên. Dương Tú Minh vui sướng, dĩ nhiên có cái này một chuyện tốt. hắn nhìn trung quanh, đi qua cầu lấy, thế nhưng mới vừa đến này trụ trời trước, thì có kiếm khí, xông tới mặt. cái này kiếm khí phải đem hắn một kiếm chém liết, làm cho Dương Tú Minh không cách nào tới gần. Vanh hai trong, Dương Tú Minh thật giống nghe được chào phúng tiếng cười, thật giống đang cười nhạo hắn buồn cười không tự lượng. Dương Tú Minh thở dài một hơi, không có tới gần Thiên Trụ. Một bên điểu La Tùng lắc đầu một cái, nàng sẽ không trợ giúp Dương Tú Minh. Lần này Dương Tú Minh có thể lấy bao nhiêu thần kiếm? Vậy thì lấy bao nhiêu thần kiếm? Đây là Dương Tú Minh chính mình cơ duyên. Dương Tú Minh đột nhiên nở nụ cười, hắn chậm rãi thở dài một hơi, mở ra trên người pháp bảo, lộ ra bản thân lồng ngực, mặt hướng kiếm hải, Dương Tú Minh chậm rãi đi tới, thả lộ lồng ngực, để bọn họ tùy ý chém giết. Nhất thời một đạo đạo kiếm quang chém xuống, thế nhưng Dương Tú Minh không chút nào thương đại đạo võ trang phía dưới, bất động sân hải bảo vệ thân thể của hắn. Dương Tú Minh chậm rãi nhất tới, hoa sen trắng mở. Sơn Quan lưu vết, kiếm che giấu bảy thức căn khôn, La xanh vô biên, hôm nay ta tự đến lấy." Ở hắn trong giọng nói, Chương Nhạc đến đây, chậm rãi kích hoạt chính mình kiếm tâm thông minh. Trong ngay mắt, tất cả thần kiếm cùng Chương Nhạc tâm tâm tướng liền. Sau đó Chương Nhạc chậm rãi kích hoạt, Cửu Tiêu Cửu Liên Tuyệt Tiên kiếm, Lấy niệm hóa kiếm, Vạn niệm làm thật, Cửu Thiên tâm địa, chuẩn bùm xuôi gió. Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu, đại La Kim tiên máu nhuộm vây ở này kiếm ý phía dưới, những tia thần kiếm, nhất thời từng cái từng cái lùi về sau, không dám cùng Chương Nhạc đối va. Chương Nhạc lại là biến đổi, hóa thành nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm. Không cần âm dương điên đảo luyện hã không có nước lựa tôi phong mang nhất tâm nhất ý nhân quả phía dưới lục tiên vừa ra thần tiên cũng vong tất cả thân kiếm đều là thành thật ở đây hai đại kiếm ý phía dưới không có không thành thật tồn tại dương tú minh thản lộ lòng ngực, chậm rãi về phía trước đi tới cột đá trước lại là nói các vị kiếm hữu bọn ngươi một đời lẽ nào nghỉ lại nơi đây yên lặng cúi lời không cần nói xuất kiếm đối địch liền cá nhân lông đều không nhìn thấy lẽ nào cái này chính là các ngươi một đời lời vừa nói ra ở đây cột núi đá trên vô số kiếm ý giương chào dương tú minh không quan tâm chút nào tiếp tục hô Như vậy một đời, có gì ý nghĩa? Tu sĩ chúng ta, sinh có gì vui, chết có gì sợ. Đi theo ta đi, chúng ta cầm kiếm thiên hạ, giết hắn địch máu tươi bốn phương, giết hắn quỷ hồn phi phách tán, giết hắn cửu nhân, diệt tộc giết thần, giết hắn tà ma, trời đất sụp đổ. Có thể sau một khắc, chính là kiếm nát người vòng, thế nhưng thời khắc này, chúng ta không phụ nhân sinh. Các vị kiếm hữu, như nghĩ không phụ một đời, đến, đi theo ta đi." Thốt ra lời này, từng tiếng kiếm reo vang lên, trong đáy mắt, một đạo đạo kiếm quang bay vút lên, rộn dập rơi xuống Dương Tú Minh trên người. Dương Tú Minh sử dụng thần kiếm hợp nhất, nhất thời chưa kiếm, đều là hợp nhất, cả người hắn hóa thành một luồng ánh kiếm. Hồi lâu, kiếm quang biến mất, Dương Tú Minh thu kiếm. Tam giai cựu tiêu bất mị thanh diệp kiếm 120 thành, tứ giai cựu tiêu khúc trực thanh diệp kiếm 35 thành, ngũ giai cựu tiêu tử cương thanh diệp kiếm 303 thành. Dương Tú Minh cười ha ha, đến đây thần kiếm không thiếu. Những thứ này thần kiếm, hắn đều là cẩn thận thu lấy, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi. Điểu La Tùng ở một bên nhìn, không ngừng gật đầu. Nhìn thấy Dương Tú Minh thu xong thần kiếm, Điểu La Tùng đi tới nói: "Được lắm tu sĩ chúng ta, sinh có gì vui, chết có gì sợ?" kiếm nát người vong, không phụ nhân sinh. Dương Tú Minh khẽ mỉm cười, đột nhiên nhớ tới Phó Hạ Lương năm đó lời nói: "Con đường phía trước gồ ghề, bụi gai khắp nơi, ta có lợi phủ, vượt mọi chông gai, gian khổ lập nghiệp, tàn xương nát thịt, cũng không quay đầu lại. Đại tốt nam như thần, nghiên cứu không độ, tất cả bàn hoàng, phiền muộn chém tất cả." Quản chi vạn kiếp bất phục ở trước mắt, cũng phải về phía trước. Danh luôn một hát, chẳng trách năm đó Phó Hạ Lương có thể để cho sư tỷ nếm hoài, thật sự dùng tốt. Tu tiên nhi nữ, liền ăn cái này điều la tụng không nói hai lời, nguyên thần bay lên, lại tới nữa rồi. Hồi lâu, Dương Tú Minh há mồm trợn cái này mỗi ngày như thế làm, không chịu được cả. Điều La Tùng sắc mặt đỏ chót, thật giống cũng là vô cùng thật không tiện. cái kia, ta cũng không phải như vậy, cũng không biết vì sao lại như vậy. Điều La Tùng thật giống thực sự thật không tiện, lôi kéo Dương Tú Minh liền chạy, rất mau rời đi nơi này, trở lại thế giới hiện thực. Dương Tú Minh không nói gì, tiếp tục ở bên trong biệt thự nghỉ ngơi. lần này tuy rằng luyện chế không ít linh vị, tốn hao không ít khí lực, thế nhưng được đến chín bộ đại đạo võ trang, được đến rất nhiều thần kiếm, vẫn là phát tải. Dương Tú Minh đem rất nhiều thần kiếm đưa đến phủ đồ thế giới. mọi người lại đây, từng cái chọn tuyển. Tứ giai cửu tiêu khúc trực thanh diệp kiếm, ngũ giai cửu tiêu tử cương thanh diệp kiếm, bọn họ vẫn là không cách nào sử dụng. Chỉ có thể lựa chọn tam giai cửu tiêu bất mị thanh diệp kiếm, từng cái luyện hóa, mọi người rất là cao hứng. Ngày mai tiếp tục, cũng không có vấn đề đến ngày thứ hai, đường lớn bên trên, thua chiến có trống. Hoàng Kim Úc cùng Phúc Thái hành, tập kích khách sạn Vân Tích, hiện đang bị nắm hạch, đã nghiêm phòng. Dương Tú Minh nhất thời cười ha ha, Điệu La Tùng nói chuyện giữ lời, thật sự làm việc a, thu thập bọn họ. Hoàng Kim Úc cùng Phúc Thái hành trưởng quỷ đám người, chói go, ở trên đường du hành, không chết cũng đến lượt lập ra, làm vì Dương Tú Minh ra một cái buồn nôn đến buổi chiều. Điều La Tùng lại là xuất hiện, tiếp tục luyện chế chi vị. Lần này lại là luyện chế năm vạn cân, linh vị càng nhiều, Điệu La Tùng càng là cao hứng. Cái này đại biểu nàng có thể đối kháng thần uy tông, có thể lấy khỏe mạnh sống tiếp. Xong việc sau khi, Điệu La Tùng lại một lần nhào về phía Dương Tú Minh. Như vậy, từng ngày từng ngày đi qua, đã mắt đến ngày 14 tháng 8, Phó Hạ Lương cái thứ nhất nói: Đại ca, chuyện này có chút không đúng lắm a? Dương Tú Minh nghi ngờ hỏi: Nơi nào không đúng lắm? Điệu La Tùng thái độ này, nàng cùng chúng ta thân hợp, đây cũng quá nhiều lần. Cái này đã hoàn toàn vượt qua bình thường phạm vi, khẳng định nơi nào không đúng lắm. Dương Tú Minh cao mày nói, khả năng là số tuổi quá lớn, nếm trải chỗ tốt rồi, vì lẽ đó lại thêm mấy lần nữa, không đều nói ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, cái này hơn một trăm vạn năm, đây là như cái gì? Mỗi một lần chúng ta đều chiếm được chỗ tốt, cũng không có tổn thất gì a? Trương Nhạc lắc đầu nói, ân cần như vậy, không gian tức đạo. Thần Nguyên Kỳ lắc đầu nói, không gian tức đạo. Chúng ta bị làm bận. Dương Tú Minh nói, chớ có nói hiệu nói vựa, ngày mai sẽ là đại hội ngày cuối cùng, tất cả mọi thứ chúng ta đều biết. Phó Hạ Lương nhìn Dương Tú Minh, đột nhiên nói, đại ca, ngươi luyện thành ngũ hành thiên cầu ngũ hành đột. Chương 255, Mượn kiếm dùng một lát, con trai của phản hư. 3. Chương 255, Mượn kiếm dùng một lát, con trai của phản hư. 3. Dương Tú Minh mỉm cười gật đầu nói, đúng, cái này nhiều lần tẩy lệ phía dưới. Ta xích tinh biến thân, ngũ hành thiên cầu ở thiên cầu thực nguyện ở ngoài, hoàn thành thiên cầu ngũ hành độn. Chỉ cần ta nghĩ đi, ngũ hành độn lên, trong nháy mắt bên ngoài ngàn dặm, nguy hiểm gì cũng là không ngăn được chúng ta. Hơn nữa ta biến thân cựu cương thần long, ở thần thông long lân ở ngoài, cũng là nhiều một cái thần thông long đẳng. Chỉ cần kích hoạt, trong nháy mắt có thể lấy bắn ra ba dặm ở ngoài một bước đúng chỗ, chạy mất dạng. Nhiều hai cái này thần thông, vì lẽ đó Dương Tú Minh tự tin tràn đầy, không để ý chút nào điều La Tùng khác tường chỗ. Trương Nhạc mỉm cười nói, cái kia, cựu Cương thần lòng, ta cũng là hoàn thành một cái thần thông, Long huyết. Chỉ cần kích hoạt cái này thần thông, sau khi biến thân, chúng ta bông dưng thêm ra 10 vạn cân khí lực, lực bản sân hạ. Phó Hạ Lương nói, tốt như vậy, mau mau dạy cho ta. Thẩm Nguyên Kỳ yên lặng cảm ứng, nói, không cần dạy, cô đọc mấy lần liền biết. Đối với thiên tài, chính là đơn giản như vậy. Ngày mai sẽ là ngày 15 tháng 8, thần mục đại hội ngày cuối cùng. Ngày 14 tháng 8 đến buổi tối, Điểu La Tùng lại tìm đến Dương Tú Minh. Thế nhưng là không có giống như trước như vậy khẩn gấp, mà là lại mang theo hắn đi tới cái kia Thiên mục Di Hải thế giới. Dương Tú Minh không biết Điểu La Tùng muốn làm gì điểu La Tùng mang theo Dương Tú Minh, rất mau tới đến thế giới này một góc. Dương Tú Minh tình lình sửng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy một cây linh thực. Một cái dường như cải trắng lớn nhỏ nhỏ cây giống, ở cái này góc, chậm rãi sinh trưởng Điểu La Tùng nói, nơi này mượi một cái Thiên mục Hải cốt, thế nhưng ta vẫn không có giới thiệu Thông Thiên Mộc Hải cốt. Bởi vì, Thông Thiên Mộc không có hoàn toàn chết, nó một lần nữa phục sinh. Dương Tú Minh cẩn thận kiểm tra, cái này Thông Thiên Mục Chính là một cái cây nhỏ, mới không tới một thước, nào có Thông Thiên tư thế. Tú Minh, cái này ta đưa cho ngươi. Dương Tú Minh sững sở, nói, tại sao? Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi, cảm thấy hơi thở của hắn, ngươi nên là Thông Thiên Thánh Thể chứ. Điều La Tùng một bộ biết tất cả mọi chuyện giáng dấp. Nếu như ngươi không phải Thông Thiên Thánh Thể, ta cũng sẽ không cùng ngươi như thế thân cận. Bởi vì ngươi liền là chúng ta Thiên Mục Bộ tộc một phân tử. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt. Trước đây ta sẽ không giao nó cho ngươi. Thế nhưng những ngày gần đây, ta chuẩn bị, dĩ nhiên xong rồi nếu thành, liền phải mạo hiểm. mạo hiểm chính là không biết chết sống. lần này, ta không biết ta có thể không có thể sống sót. vì lẽ đó, ta đem nó xin nhờ cho ngươi đây là bộ tộc ta hy vọng cuối cùng, cuối cùng nào dễ. kính xin ngươi chăm sóc thật tốt nó. dương tú minh không biết nói cái gì tốt, thế nhưng cuối cùng dùng sức gật gật đầu nói, được. điểu la tùng mỉm cười nói, bộ tộc ta thiên mục, hoặc là chồng tại hư không, hoặc là chồng tại hiện thực. bất luận chồng ở nơi nào, cũng phải cần một chỗ sân bãi. tú minh, ngươi thật giống như có thứ nguyên loại động thiên pháp bảo chứ. dương tú minh gật gù, nhiều lần như vậy thần hợp, điểu la tùng phát hiện cũng là bình thường. Tốt lắm, ngươi đưa nó dẫn vào nơi đó, hảo hảo bồi dưỡng nó. Nếu như ngày mai ta chết rồi, ngươi thấy nó, nó chính là ta. Phi, cái gì phá nói, như thế không may mắn. Bởi vì ngày mai ta cũng không biết sinh tử làm sao, tất cả tùy duyên đi. Dương Tú Minh cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể đem thông thiên mục dẫn vào đến chính mình phù đồ thế giới trong. Quá trình này rất đơn giản, dẫn vào đến phù đồ thế giới trong, trông ở một mảnh trong linh điển. Không có bất cứ vấn đề gì, Dương Tú Minh lại thật lâu không nói, điệu la tùng lời nói mang thâm ý, không biết ngày mai làm sao. Sắp tới ngày mười tháng tám. Thần mục đại hội ngày cuối cùng, gian vật đến đây, một sáu, tám mở, Dương Tú Minh còn không có tham gia qua đại hội bất kỳ hàng mục. Buổi tối, màn đêm buông xuống, Dương Tú Minh không còn biệt thự trong nghỉ ngơi, mà là đi ra nơi ở, tiến vào trong đám người. Toàn bộ thần mục tông trên dưới, đâu đâu cũng có người, người tập hợp, nối vai nhau, đâu đâu cũng có chúc mừng đám người. Toàn bộ ngày lễ đạt đến cao trào nhất. Dương Tú Minh ở đây trong đám người du lãng, thỉnh thoảng phương xa có người thả lên pháo hoa, vang, vang, vang. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng đi tới mười tầng bách gia lão điểm, bởi vì thần tàng tông yêu thích ở đây cắm rễ đến nơi này quả nhiên Dương Tú Minh nhìn thấy lão cắt tường mấy người, bọn họ tụ tập nơi này cũng là chúc mừng thịnh hội. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, đi tới, vỗ một cái lão cắt tường bay. Lão cắt tường sững sờ, nhìn về phía Dương Tú Minh hỏi, ngươi là? Dương Tú Minh nói, ta. Lão cắt tường ngót to miệng, nói, Dương lão đệ, ngươi làm sao biến thành dáng rốt này? ẩn dấu tự thân a, nguy trang. Ta nói sao? Ta tìm ngươi rất lâu, đều nào có tìm tới ngươi. Ai, khỏi nói, ở đây từng cái chuyện hư hỏng, rửa sạch hồ đồ đến ngày hôm nay, không có gì. Đêm nay đi qua, thịnh hội kết thúc chúng ta trở về tông môn đi. suy nghĩ một chút, dương tú minh gật gật đầu nói, đúng, về tông môn, bất chi bất giác, hắn đã đem tảng thần tông xem là nhà của chính mình. chính vào lúc này, vô số tiếng hoan hô vang lên, lao các tường hô, đại hội đặc sắc nhất địa phương đến rồi, thần mục chúc phúc, từ thần mục đỉnh cao nhất hạ xuống phúc chạy, mọi người có phúc. dương tú minh gật đầu, nhìn về phía cây lớn chỗ cao nhất đột nhiên, ở này đại thụ chỗ cao nhất chậm rãi xuất hiện một người, chính là điểu la tùng. lập tức tất cả mọi người đều choáng váng, ngoại trừ dương tú minh ở ngoài, không có ai biết thần mục cây thông lớn hóa thân là nàng điều là Tùng xuất hiện, nhìn về phía bốn vương chỉ là nọ nụ cười. Sau đó nàng thình lình ở dưới chân cây lớn bên trên, dùng sức một rút, chỉ thấy ở trong tay nàng thình lình nhảy một thanh kiếm trúc. Dương Tú Minh nhất thời biết đây là cái gì, cựu tiêu trúc. Dương Tú Minh tam tứ ngũ giai lá trúc kiếm, so với cái này cựu tiêu trúc bản thể làm kiếm, quả thực yếu bạo. Điều là Tùng rút kiếm ở tay, xem hướng thiên không, chậm rãi nói: thân Duy tông, quỳnh hoa tử, bích ngọc tử, vạn khánh quyết, ra đến nhận lấy cái chết. khắp nơi ồn lên, lão cát tường nói này nữ tu là ai vậy? nàng dĩ nhiên để quỳnh hoa tử, bích ngọc tử. Vạn Quyền Khuyết ra đến nhận lấy cái chết. Quỳnh Hoa Tử chính là Thần Uy Tông Phó Tông Chủ, Vạn Quyền Khuyết chính là Thần Uy Tông Thất Trường Lão, đều là Quyền nghiêng Thiên Hạ Phản Hư chân nhất, nàng dựa vào cái gì? Lời nói chưa rơi xuống, trong hư không có người cả giận nói, Điểu La Tùng ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Điểu La Tùng, ngươi đàng hoàng nghe lời, có thể lấy tha cho ngươi một mạng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Điểu La Tùng, ngươi thật sự điên rồi, ngươi không quan tâm các ngươi Thần Mục Tông già trẻ lớn bé ba vạn người, thế nhưng Điểu La Tùng chỉ là nở nụ cười, nói, Tu sĩ chúng ta, sinh có gì vui, chết có gì sợ, kiếm nát người vong không phụ nhân sinh nói xong lời này nàng trong nháy mắt mà lên thình lình xuất kiếm một kiếm này dương tú minh choáng váng hắn cực kỳ quen thuộc cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm lập tức dương tú minh rõ ràng điều la tùng tại sao nhiều lần cùng bọn họ thân hợp một mục đích vì học trộm cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm điều la tùng thực lực kinh người thế nhưng đối mặt cảnh giới hóa thần mục hắc tử đều là không có biện pháp đánh chết tại sao bởi vì nàng không có kinh thiên thủ đoạn nhìn thấy dương tú minh chém giết ngược ngu tử điều la tùng định ra cái kế hoạch này ở cái kia gì tích nơi điều la tùng để dương tú minh dùng cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm kiếm chém di hải, đều là vì học trộm, Cửu Tiêu Cửu Uyên Tuyệt Tiên kiếm. Thần hợp trong ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, hoàn mỹ hợp nhất, cách da minh hà lời thể. Vì lẽ đó Dương Tú Minh nắm giữ, Cửu Tiêu Cửu Uyên Tuyệt Tiên kiếm, bị Điểu La Tùng học trộm đi. Nắm giữ, Cửu Tiêu Cửu Uyên Tuyệt Tiên kiếm, Điểu La Tùng điên cuồng ra tay. Lấy niệm hoa kiếm, vạn niệm làm thật, Cửu Thiên thập địa, thuật bồn xuôi gió. Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu, Đại La Kim Tiên máu nhuộm váy. Lấy nàng trăm vạn năm thực lực, một kiếm, chém giết Quỳnh Hoa tử, lại một kiếm, chém giết vạn khuy huyết, Bích Ngọc tử điên cuồng chạy trốn, xa xa đào tẩu. Trời long đất lở. Cải thiên hóa địa, phản hương nga xuống, vạn dặm cùng bi. Lớn như vậy chiến, Diệu La Tùng đơn giản ra tay, chính là đại thắng. Quan ngươi kế hoạch gì, cái gì tính toán, âm như gì, ở thực lực trước mặt đều là không đỡ nổi một đòn. Nhìn trốn chạy Bích Ngọc Tử, Diệu La Tùng chậm rãi hát nói. Con đường phía trước gồ ghề, bùi gai khắp nơi, ta có lợi phủ, vượt mọi chông gai, gian khổ lập nghiệp, tan xương nát thịt cũng không quay đầu lại. Tất cả mọi người đều choáng váng, không biết đây là phát sinh cái gì, làm cái gì vậy a? Giết thần uy tông phó tông chủ, thần mục tông đây là điên rồi. Bọn họ chính là giết Quỳnh Hoa Tử. Thần uy tông cao thủ như mây, sau đó làm sao bây giờ à? Cô gái này chính là ai vậy? Thật giống, thật giống liền là chúng ta dưới chân cây thông lớn. Nổ vang trong, nhưng có người xuất hiện. Ở cái này thần mục tông cây thông lớn trên người, kích phát một đạo đạo kỳ quang. Những bóng người này lấp lóe, có người nhận ra bọn họ. Thần mục tông tông chủ mục thiên hành. hắn không phải bế quan sao? Cái tiên là thần mục tông đại trưởng lão mục lưu thông, hắn không phải đi xa sao? Thần mục tông phó tông chủ mục hảo nhiên. Cái này thần mục tông năm đại phản hư, không lẽ đều ở đây? Làm sao thịnh hội đều không nhìn thấy bọn họ? Bọn họ làm cái gì vậy à? Vô hình, vô hình, một đạo đạo kim quang xuất hiện, cùng cái kia vũ trụ phương xa, không tên liên hệ. Kim quang này Dương Tú Minh quen thuộc, kéo giới kim quang. Thoạt nhìn, Thần Mộc Tông đã sớm chuẩn bị, rất nhiều đại năng cùng liên lạc với bên ngoài, đến đây chuẩn bị kéo giới đến đây Thần Mộc Tông, đem muốn rời khỏi Thần uy Tông địa bàn, đi tới ngoại vực ở Dương Tú Minh trong hoàng hốt, điều La Tùng xuất hiện ở Dương Tú Minh trước mặt, thế nhưng chỉ có Dương Tú Minh có thể lấy nhìn thấy. Nàng hướng về Dương Tú Minh một cung, nói: Tú Minh, xin lỗi, ta lừa ngươi, kỳ thực nghi muốn chính là. Dương Tú Minh làm một cái suy tâm miệng động tác, nói: Không sao. Ngươi muốn ta liền cho ngươi, như vậy càng tốt, chỉ muốn tốt cho ngươi, ta liền cao hứng. Điểu La Tùng đầy mặt vui mừng, nàng nói, ta phải đi, rời đi mảnh này biển sao, có thể chúng ta đời này sẽ không còn được gặp lại. Dương Tú Minh lại là lúc đầu, nói, hồn hải bên trong tồn chi kỷ, thiên nhai như lắng riệng. Thốt ra lời này, Điểu La Tùng vô cùng kích động, sắc mặt đỏ chót, vừa nhìn nàng dáng dấp này, Dương Tú Minh liền biết nàng muốn làm cái gì. Cuối cùng ly biệt đột nhiên, sau lưng Điểu La Tùng xuất hiện một người. Cái này mặt người mạo dàn vua, đã hoa giáp tuổi, không giận tự uy vừa mới lao cắt tưởng nói hắn chính là thần mục tông tông chủ mục thiên hành phản hư chân nhất nương người kia là ai lập tức dương tú minh cùng điểu la tùng lập tức đều choáng váng điểu la tùng đỏ mặt nói cái này đây là ngươi dương thúc thúc cái gì quỷ a dương thúc thúc dương tú minh đều choáng váng mục thiên hành nhìn về phía dương tú minh bốn phía phạm vi ngang hàng dặm thật giống vạn vật đều bị thần uy đè ép phát ra kẹn kẹn sắp nước toát tiếng nói dương thúc thúc dương tú minh cũng không biết trả lời như thế nào điểu la tùng vội vàng nói ngươi đừng dọa dọa dương thúc thúc sau đó nàng hướng về phía Dương Tú Minh gấp lập tức giải thích đây là ta tự mình phân liệt cây giống không nên suy nghĩ bậy bạ một thiên hành gắt gao nhìn về phía Dương Tú Minh nói Dương tú túc ngươi không muốn suy tư loạn tưởng từng chữ từng câu giang dác bên cạnh có phòng ốc sụp đổ Dương Tú Minh vẫn là không biết nói cái gì tốt đối mặt phản hư cử hận thật sự không nói gì điều La Tùng vội vàng kéo lại một thiên hành nói a chúng ta kéo giới đi thôi một thiên hành cũng là thật giống nóng lòng rời đi nhất thời hai người biến mất với anh, một đạo đạo kim quang lôi kéo đại thanh tùng cây lớn vụt lên từ mặt đất biến mất không thấy ở đây tham gia thịnh hội các tu sĩ, mỗi một cái đều bị bắn ra đi, rơi xuống đến đại địa bên trên, nhìn đi xa tùng xanh, nhìn dưới mặt đất lưu lại hố to, chịu không nổi tổn thức, chương 256. Phúc họa bất định, thượng thanh thiên tiên, 1. Chương 256, phúc họa bất định, thượng thanh thiên tiên. Cây thông lớn rời đi, thần mục tông trốn chạy, tất cả mọi người đều làng ngốc như thế, ném ở bên ngoài, không biết phát sinh cái gì ở đây chỉ có cây thông lớn nơi hình thành một cái hố to, sâu không thấy đáy. Có tới trăm dặm phạm vi, đem tới nơi này đến biến thành một cái hồ nước, thế giới biến thiên. Thần mục Tông bỏ chạy, nơi này 300 trăm ngàn dặm, mất đi trưởng không lực lượng, hoàn toàn lực lượng chân không, không biết phía sau xử lý như thế nào, không biết là ai, đột nhiên hô, mọi người đi mau, Thần Uy Tông người đến, không tốt bàn giao a, lần này thức tỉnh người trong động, Thần Uy Tông ở đây đã chết hai cái đại năng, rất nhanh sẽ có cái khác đại năng đến đây đến thời điểm điều tra lên, nói thật dễ nghe, công bằng công khai, không bắt người cho hạ giận, cái kia đã vô cùng chú ý vì lẽ đó đến đây đi nhanh lên, lập tức ở đây độn không mà lên, chạy tứ tán, điều tra gọi mẹ, gọi bằng Tiêu Híu, lão cát tưởng cũng là la lên Dương Tú Minh, bởi vì Dương Tú Minh có phi chư. Dương Tú Minh thả ra phi chu, kéo lao cắt tưởng, sau đó lại do lao cắt tưởng gọi lên mấy cái đồng môn, quản không được nhiều như vậy, lập tức rời đi. Cái khác tàng thần tông tu sĩ, cũng là từng cái thả ra phi chu, cũng không tạo thành đội tàu, mọi người cùng nhau trốn chạy. Một đoàn phi chu, thải hoa tông, thương hải tông, mỗi cái tông môn đều có, đều là hướng về từng cái quê nhà bay đi. Dương Tú Minh cố ý chú ý một thoáng trên mặt đất phàm nhân, kỳ thực không ít phàm nhân bị thần mục tông mang đi. Thần mục tông cho rất nhiều tán tu, phàm nhân một lựa chọn cơ hội, nguyện ý cùng bọn họ đi, đều là cùng bọn họ rời đi. Tu sĩ mỗi cái có tông môn, đều là bản gia Người phàm bình thường, ngược lại là trực tiếp mang đi, thuộc về tài nguyên một phần. Còn lại phàm nhân, bọn họ ngược lại không đội, bởi vì người tu tiên sẽ không đối với bọn họ làm cái gì. Rất nhiều người đều là bò tiến vào cái kia lòng đất hố to, thật giống ở hố to nơi sâu xa có vật gì tốt. Có người vui mừng hô, "Vàng, vàng." Không nghĩ tới lòng đất dĩ nhiên có mỏ vàng. Chỉ là không gọi hai tiếng, liền bị bên cạnh cái khác phàm nhân đánh đổ, cướp đi vàng. Bất quá Dương Tú Minh quản không được nhiều như vậy, chỉ là hướng về Trư Kỵ thành bay đi. Bay ra một canh giờ, liền xem phương xa trời cao, một mảnh quang hải đó là vô số tu sĩ điều động rất nhiều phi chu, thần uy tông đại đội nhân ma đến đây, nhìn phi chu chính là biết nhân gia có bao nhiêu tu sĩ, thượng tôn chính là thượng tôn, thực lực vạn phần khủng bố. Dương tú minh đệ thấp phi chu tránh ra thật xa đối phương không có để ý những thứ này tiểu phi chu, song phương bỏ qua. Bất quá lần này trở về cũng có một một chuyện tốt, mọi người đều là trốn chạy, trước đây cái gì cứ tu, mọi người hôn cùng nhau chạy trốn, cái gì hung thú tập kích đều là không gặp, rất nhiều hung thú cũng là cảm giác được sự tình không đúng lắm, thành thật ở xào huyệt trong không tham gia chuyện này, bay một ngày một đêm kém không nhiều chuyện đi qua không có cái gọi là thần uy tông tới cửa truy tra. Dương Tú Minh cười ha ha, đến đây cái này thần mục đại hội kết thúc. Mấy người tụ tập lên ở phù đồ thế giới mở hội. Kiểm lại một chút lần này thu hoạch. Lần này kết thúc, mọi người trong tay có linh thạch 413 vạn, còn có một cái linh thạch cực phẩm. Cái này linh thạch cực phẩm, Dương Tú Minh chôn ở phù đồ thế giới. Ngoại trừ linh thạch cực phẩm, còn có cái kia thông thiên mục, cũng là di chuyển đến bên trong thế giới. Hai cái chôn xuống sau khi, bành, phù đồ thế giới nhất thời mở rộng, do nguyên lai like 10 tầng trở, chậm rãi kéo dài. Dưỡng Tú Minh lên cấp chúc cơ cảnh giới, phù đồ hào hòa vào đại bản doanh thế giới diện tích đạt đến 15 triệu. Một năm này, trải qua chương nhạc cùng phó hạ lương nỗ lực, phủ đồ thế giới đạt đến 18 triệu phạm vi. Lần này, truyền vào linh thạch cực phẩm cùng thông thiên mục, thế giới lại một lần tiến hóa. 18 triệu, 19 triệu, một chút lớn lên, cuối cùng hóa thành một cái 32 triệu phạm vi hình tròn thế giới. Nhìn thật giống 18 triệu thế giới mở rộng đến 32 triệu, không có mở rộng bao nhiêu, thế nhưng đây là toàn bộ thế giới đường kính diện tích, kỳ thực diện tích đầy đủ mở rộng gấp bốn có thừa. Linh thạch cực phẩm ở đây phủ đồ thế giới, sẽ không sản sinh cái gì mới linh thạch, bởi vì. Nó sản sinh linh khí đều là bị phù đồ thế giới hấp thu, hóa thành thế giới bổn nguyên, tăng cường thế giới diện tích. Mà cái này phù đồ thế giới diện tích tăng lên, chờ tới trình độ nhất định, sẽ sản sinh linh khí, trợ giúp Dương Tú Minh mấy người tu luyện. Nếu như thật sự cần linh thạch, cũng có thể mang linh thạch cực phẩm đào móc ra, không có tổn thất gì. Mọi người rất là cao hứng, ngoại trừ những thu hoạch này. Thẩm Nguyên Kỳ lên cấp trúc cơ cảnh giới, trải qua nhiều lần tẩy lễ, cũng là đạt đến trúc cơ tầng 6, bốn người cảnh giới đều là đạt đến trúc cơ tầng 6. Mà các Thẩm Nguyên Kỳ được đến đại đạo võ trang bất động sơn hải, cùng mọi người đều bằng nhau. Sau đó mọi người được đến đại đạo võ trang chân như mộng huyền. Ngoại trừ cái này, còn có một bộ thiên mục trang phục, chỉ là cảnh giới kém quá nhiều, không cách nào luyện hóa. Ngoài ra còn có tam giai cựu tiêu bất mị thanh diệp kiếm 120 thành, tứ giai cựu tiêu khúc trực thanh diệp kiếm 35 thành, ngũ giai cựu tiêu tử cương thanh diệp kiếm 33 thành. Còn có một chút pháp thuật thần thông trên tăng lên, cái này không tính toán. Mọi người đều là mặt mày lớn hở, cao hứng cùng lướt. Dương Tú Minh cao hứng nhất, nói, cái này sau đó, ai đang nói ta thiên tuyệt hoạt tình, ta rồi cùng ai gấp. Ngươi xem, lần này vốn nên là phát sinh thần mục hạo kiếp, bị ta cho mở ra. Vốn là đại hạo kiếp, biến thành bình an không có chuyện gì, thần mục tông đều là rời đi, ta đây là cứu bao nhiêu người?" Phó Hạ Lương gật đầu nói, "Đúng đấy, lần này chúng ta thực sự là cứu không ít người. Đại ca thật sự không phải cái gì tiên tuyệt hỏa tinh." Mọi người chụp lên lệnh nó đến, chính mình bưng chính mình, còn rất thoải mái. Trương Nhạc nói, "Vậy chúng ta bước kế tiếp làm gì a?" Thẩm Nguyên Kỳ nói, "Tăng ca nơi đó còn có một cái, Cửu Dương xích Viêm Thiên sù lôi, không, có luyện thành, ta phụ trợ tăng ca tu luyện." Thốt ra lời này, Phó Hạ Lương biến sắc, Trương Nhạc cười trộm. Dương Tốn Minh nói, "Lão thẩm, mấy cái quỷ giá, không, có nhậm trước hoàn thành." trở lại thêm điểm lực. Thẩm Nguyên Kỳ nói, mọi người đều có kiếm đạo, lôi đạo, gia đạo, giáp đạo, ta cũng cũng phải có. Thế nhưng cái cuối cùng, ta vẫn không có lựa chọn kỹ càng. Trương Nhạc suy nghĩ một chút nói, chúng ta đều là đã tử cơ, là không phải cái kia Thái ất tông lục dương khôi thủ có thể lấy suy tính một chút. Phó Hạ Lương nói, trở về sau, ta có thể lấy mua tư cách. 30, 50 vạn linh thạch, hẳn là không sai biệt lắm mua được một cơ hội. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, ở Tàng phật tông, còn có một đạo vu tổ vu huyết. Lao Trương cùng lão phó không muốn cái này, lão thẩm là có phải hay không có thể suy tính một chút? Phó Hạ Lương lắc đầu nói, ngũ đệ đã có quang lang đạo thể, hắn không cách nào tế luyện vô huyết, không phải vậy sẽ huyết mạch tắc loạn. Dương Tú Minh nói, đó chính là vô duyên. Bất quá cái kia là bảo, chúng ta là không phải phải tiếp tục hối đoái a ta nghĩ nghĩ, tuy rằng hối đoái không cách nào luyện hóa, thế nhưng trong tay có bảo bối, tổng so với cái gì đều không có cượng. Tàng thần tông tuy rằng cũng có hạn chế, thế nhưng khẳng định có lỗ hổng. Mọi người gật đầu, biểu thị tán đồng. Linh thạch hiện tại như thế nhiều, có thể lấy làm. Phó Hạ Lương suy nghĩ một chút nói, đại ca, ngươi cái này ám ma tông đệ tử thân phận, có chút tránh ngủ. Còn đến nhiều lợi dụng, nhiều thu lợi. Dương Tú Minh gật đầu nói, "Trở về, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút." Phó Hạ Lương một cái thái thượng đạo đệ tử thân phận, có thể lấy kiếm đến vô số thứ tốt. Dương Tú Minh cái này ám ma tông đệ tử thân phận, dùng đến thứ tốt rất ít, lại là có chút tiếng với. Thẩm Nguyên Kỳ nói, "Ai, không biết tại sao, ta có chút nghĩ điệu là Tổ." Cùng với nàng, vẫn là thật thoải mái. Trương Nhạc cười lạnh nói, "Thoải mái cái rắm, làm lão làm đi, chỉ là tinh thần trên yêu say đắm, thân thể đều là thành thật vô cùng." Chúng ta bốn cái, hai đôi xử nam. Thốt ra lời này, chúng người không lợi. Như vậy phi hành, thuận buồm xuôi gió, thế nhưng sau 3 ngày đột nhiên trong lúc đó thiên địa dung mạnh đại địa lăn lộn dường như địa ngưu vun mình toàn bộ thế giới thật giống đều là sôi trào như thế như vậy gian vật đầy đủ đường này lúc này mới kết thúc phi chúa ở đây không ngừng run run may là tam giai phi chúa chất lượng rất tốt không có chuyện dương tú minh tận mắt chứng kiến cấp một phi chúa ở đây na xuống tử thương hơn nữa lần này đại hạo kiếp ít nhất ảnh hưởng mấy chục triệu giảm hơn 10 ước muôn dân chết ở hạo kiếp trong cũng không biết phát sinh cái gì để người cực kỳ sợ hãi dương tú minh chỉ là điều động phi chúa nhanh chóng phi đội như vậy dư chấn mỗi ngày phát sinh thực sự là thiên địa lệch vị trí. Núi sông ta nữa. Dương Tú Minh nhìn thấy một đám người ưng, điên cuồng bay lượng, dồn dập va sần núi mà chết. Nhìn thấy vô số mang lưu, điên cuồng xung phong, nhảy vào sông lớn, đều là chết đuối. Toàn bộ thế giới, thật giống đều là hỗn loạn như thế. Vốn là cần nửa tháng lưu trình, lại tới một tháng, Dương Tú Minh trở lại Tàng Thần Tông địa bàn. Hắn không khỏi thở dài một hơi, trực tiếp về nhà đến bên hồ độc phủ, lao cắt tường gấp đều to lên. Nơi này tình hình cũng là bị động đất ảnh hưởng, trong hồ hòn đảo, đều là phát sinh độ nát. Lao cắt tường người nhà, bởi vậy cũng là làm tốt bị thương nặng mấy cái. Dương Tú Minh nơi độc phủ, đều là độ nát hơn nữa có thể thấy được trận này đại kiếp nạn đáng sợ dương tú minh không nói hai lời vội vàng đi tới chư kỳ thành đi tới tàng thần tông nội môn tra xem rốt cục phát sinh cái gì ở đây tàng thần tông nội môn đã có một phần tỉ mỉ điều tra báo cáo đem việc này tỉnh nói rõ rõ ràng ràng nguyên lai thanh châu tinh hải địa vực tâm trái đất cực lớn thiếu hụt mỗi cách mười và năm tất có đại hạo kiếp phát sinh những đối ra sao thần uy tông tự có biện pháp lần này hạo kiếp bọn họ nghiên cứu ra thiên mục lãnh thiên kiếp bọn họ nghĩ muốn đem thần mục tông sanh thiên tùng lấy chủ thể thân cây luyện pháp bảo chống đỡ địa vực thiếu hụt vượt qua hạo kiếp thế nhưng bọn họ đặc biệt bố cục để xanh thiên tùng khuyết thiếu chất dinh dưỡng, không tự chủ phát sinh thần mục hạo kiếp đến thời điểm, lấy thần mục hại người tên, lấy xanh thiên tùng, lấy kỳ chủ thể thân cây, luyện chế pháp bảo, chống đỡ hạo kiếp. Chỉ là kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thần mục tông không cam lòng như vậy, mất đi xanh thiên tùng, thần mục tông cơ bản báo hỏng. Lấy mộc thiên hành làm chủ, bọn họ bí mật liên hệ thần uy tông tử địch vạn hóa ma tông, kéo giôi thần mục, chạy mất dép. Mà trong quá trình này, thần mục xanh thiên tùng hóa thân điệu la tùng ra tay chém giết quỳnh hoa tử, chém giết vạn quỳnh huyết, lịch thiên cảnh mệnh. Thần Mục Tông chống chạy, Thần Uy Tông không có biện pháp, chỉ có thể tùy tiện chống đỡ hạo kiếp, kết quả chống đỡ thất bại, gây ra thiên địa đại kiếp nạn, tử vong mười mấy ước sinh linh. Dương Tú Minh xem đều là choáng váng, khó có thể tin tưởng được. Nguyên lai chân tướng là như vậy, cái này điều tra trong báo cáo, không có tên Dương Tú Minh, cái gọi là buôn bán linh vị, chỉ là đại hội trước khúc nhạc dạo ngắn, loại này giao dịch đại hội trong thiên tiên vạn vạn, không có ai lưu ý hơn nữa, điều La Tùng đem tất cả che giấu, biết linh vị những kia Thần Mục Tông tu sĩ đều là bị nàng mang đi, tin tức một điểm đều là không có tiết ra ngoài. Cho tới điều La Tùng nắm giữ, cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiết kiệm. Tiên tần 99 bí pháp cơ duyên mà thôi, tiên tần lính mới đâu đâu cũng có, mỗi ngày đều có phát sinh, không tính là gì. Cho tới nay, nàng đem Dương Tú Minh che giấu nghiêm ngặt, vì lẽ đó việc này cùng Dương Tú Minh không hề có một chút quan hệ. Dù là Ám Ma tông đều là không có điều tra ra cái gì, hướng chi thần uy tông. Thế nhưng Dương Tú Minh cực kỳ phiền muộn. Cái này tính là gì chuyện? Mình tới là cứu thần mục hạo kiếp trong, ứng phải chết những người kia. Nhưng là, nhưng bởi vì hắn cứu điệu La Tủng, dẫn đến Thanh Châu đại hạo kiếp, đây cũng là hơn một tỷ người a. Chính mình tiêu diệt nhỏ mầm họa, thế nhưng là gây ra lớn tai họa. Chương 257 Phúc Họa Bất Định, Thượng Thanh Thiên Tiên, 2. Chương 257, Phúc Họa Bất Định, Thượng Thanh Thiên Tiên, 2. Suy nghĩ một chút, Dương Tú Minh lắp đầu một cái. Quản chính mình đánh rắm. Đây là chính mình có thể lấy trưởng không chuyện sao? Đây là thượng tôn thần vị tông, Tạ đạo thần mộ tông đánh cờ, chính mình một cái nho nhỏ chốc cơ tu sĩ, cả nghĩ quá rồi. Không có chính mình, cũng có cái khác người, nói chung không có quan hệ gì với chính mình, lãng phí cái này tinh thần đầu, chính mình chính là đại ngốc bức. Đột nhiên, cái kia hạt nhân truyền đến một đạo thần thức. Á Ma tông đệ tử ngoại môn Dương Tú Minh, ngươi tham gia toàn bộ thần mộ hảo kiếp. Bố trí tông môn nhiệm vụ, xin ngươi giao nộp một phần hoàn chỉnh báo cáo, đưa ngươi ở thần mục hạo kiếp trong nghe thấy, đều là tỉ mỉ ghi chép. Nếu như có đặc thù công hiến, tông môn khen thưởng ngươi năm cái công vân. Dương Tú Minh không nói gì, cái này còn có tông môn nhiệm vụ. Vậy thì viết đi. Hắn liền đem mình tham gia thần mục đại hội trải qua, từng cái viết ra đương nhiên, hắn mới sẽ không viết cái gì bán phân, tự tìm đường chết. Chỉ là bình thường trải qua. Sau đó đệ trình báo cáo, kết quả chỉ là lương, liền một cái công vân đều không có khen thưởng. Bất quá, Dương Tú Minh không thèm để ý sự tình biết rõ sau khi, Dương Tú Minh trở lại hùng trấn phát trận, vẫn an người nhà bởi vì hồng chân pháp trận bảo vệ ngược lại cái này đại hạo kiếp người trong nhà không có cảm giác nào chỉ là thời gian đến lại là thay đổi thời đại đại phương tiên sinh nhìn thấy dương tú minh trở về cười hì hì nói đến hai bản dương tú minh cắn răng nói đến sau đó lại thua lại bị trào phúng không có biện pháp tài nghệ không bằng người dương tú minh chỉ có thể rời đi thế nhưng rời đi hồng chân pháp trận dương tú minh sững sờ tại sao chính mình về nhà đại phương tiên sinh sẽ mời chính mình chơi cờ chính mình thế thân nhưng là mỗi ngày đều ở a hà tại sao không gọi mình thế thân chơi cờ chỉ có chính mình về nhà anh mới sẽ gọi mình chơi cờ trong ánh mắt Dương Tú Minh mồ hôi lạnh một lưu đáng sợ tàng thật tông che giấu thật sâu a đến đây xem như là hoàn toàn trở về sinh hoạt còn phải tiếp tục lần này ra ngoài lần trước học tập những kiến thức kia bất luận luyện chế phân vẫn là ẩn dấu đột hình vẫn là đại đạo võ trang trang phục tổ liệt đều là đưa đến mang tính then chốt tác dụng kiến thức chính là lực lượng vì lẽ đó Dương Tú Minh bắt đầu điên cuồng học tập trước đây không có linh thạch học không nổi hiện tại linh thạch có chính là tùy tiện học tập. Thái Thượng cảm ứng tông tìm khoáng thuật, Minh Vương tông túy khí thuật, Thiên Cơ cướp Trận pháp, Càn Khôn giáo khôi nội thuật, Thực Ma tông tiên chủ thuật, Bất Tử tông luyện thi pháp, Tử Hàng tự linh chữ thuật, Thiên Mục tông linh quy thuật, Đại Ngộ Thương tiên động linh Mộc thuật, Thiết Vận Quan thiên tông thủy kính thuật, Phái Kiểu U Quỷ Minh Họa Bị thuật, Âm Ma tông tiên âm thuật, Tinh Tú tông trích tinh thuật, Đan Hà tông thải hà thuật, Thần Tiêu đạo tế thần thuật, Thần uy tông tiên, Văn thuật, Ngũ Độc tông hợp cổ thuật, Thái Bạch tông tiên tiểu thuật, mấy ngàn loại truyền thừa, tiện nghi mấy trăm linh thạch, quý mấy ngàn linh thạch, mua, mua, mua, điên cuồng như thế học tập, đào mắt sau ba tháng, rất nhiều truyền thừa có giá trị dương tú minh đều là học tập thất thất bát bát, linh thạch đầy đủ bỏ ra 137 vạn đến đây học tập gần đủ rồi, ở đây 3 tháng bên trong, Phó hạ lương khổ tâm tu luyện, rốt cục luyện thành, Cửu Dương Sích Viêm Thiên Xu Lôi. Dương hằng âm thăng, nhật lai nguyệt vãng, tự có Cửu Dương Chân Hỏa, Sích Viêm Thiên Điện. Cửu Dương Sích Viêm Thiên Xu Lôi, Cửu Dương giáo siêu phàm đạo thuật, ẩn chứa Cửu Thiên Ly Hỏa, chỉ cần làm nổ, cháy bạo vạn vật đến đây được đến pháp ý Lôi Viêm. Thái Ức tông thử luyện tư cách, Phó hạ lương mấy lần mua, đều là không có mua được đây là cơ duyên, không phải nghĩ gặp phải liền có thể gặp phải Ngũ giai thiên địa linh vật cũng là như thế, một cái cũng không có mua được. Phó Hạ Lương Thái Thượng luyện Bảo Quyết tư cách cũng không thuận lợi, vốn là đã có thể lấy tiến tu, thế nhưng là lại có tông môn truyền chỉ, Phó Hạ Lương nhất định phải đem Tam Thanh Tứ Ngự Nhất khí truy hoàn thành hai bữa mới có thể lấy tu luyện Thái Thượng luyện Bảo Quyết. Nói như vậy miễn cho hắn phân tâm, cuối cùng kẻ vô tích sự sư phụ tái thiết chân nhân giận dữ. Năm đó hắn luyện thành hai đại bữa cũng đã kim đan chân nhân, đây là rõ ràng kẹp Phó Hạ Lương. Thế nhưng tông môn lý do Đường Hoàng Thái Thượng bắt tuyệt cũng không phải ngươi nghĩ luyện thành luyện, không thể phá hoại quý củ. Một quý củ hai chữ che ở Phó Hạ Lương trước người. Bất quá khả năng là do vì lần trước nộp lên trên đạo bảo ngăn trở, phó hạ lương cũng là đối với thái thượng luyện bảo quyết bị tổn thương tâm, đến là không có làm sao sớm gấp. Trong vòng 3 tháng, thẩm nguyên kỳ năm đại quỷ giá, một cái cũng chưa hoàn thành nhậm chức, hắn vẫn là ở do dự lựa chọn thứ năm cái gì. Bởi vì quỷ đạo ba cái hợp nhất sẽ sinh ra một cái thần thông, dương tú minh ví dụ ở trước, không có lựa chọn kỹ càng, thần thông nào đều không có, vì lẽ đó thẩm nguyên kỳ nằm ở do dự trong. Cái này một do dự chính là ba tháng, thuật nhìn còn phải tiếp tục. Thẩm nguyên kỳ một cái tật xấu bạo lộ ra, lựa chọn sợ hai chứng. Sinh từ lúc đồ thần không hối hận. Hắn không chút do dự lựa chọn. Thế nhưng loại tu luyện này lựa chọn, có cũng được mà không có cũng được, hắn chính là khó có thể lựa chọn, yên lặng kéo. Trương Nhạc ở thành Bạch Kỳ, tiếp tục làm thành chủ, vô cùng tự tại. Cái này một ngày, phát sinh một chuyện. Vẫn làm vì Trương Nhạc thành thật trông coi vườn trà Trương gia Trương Phúc, đột nhiên nao tụ huyết, bất tỉnh nhân sự. Sau đó Trương Phúc ba con trai, vì kế thừa gia sản, sản sinh mâu thuẫn. Trương Nhạc có một cái cảm giác, Trương gia thứ tốt, muốn nổi lên mặt nước. Trừ đó ra, phó hạ lương còn ở tông môn xin một lần linh khí rót vào đây là tông môn phúc lợi, có thể lấy làm vì pháp bảo thần minh dẫn vào lượng lớn linh khí, lên cấp cấp bậc. Phó Hạ Lương lại dùng này linh khí, rót vào đến Ngũ giai pháp bảo bắt hoang đạo bản áp thiên cỡ trọng, lại là sinh ra một con cỡ. Cái này cho Thẩm Nguyên Kỳ, tương đương với bốn người bọn họ một người đều có một cái Ngũ giai pháp bảo bắt hoang đạo bản áp thiên cỡ. Cái này lại là tiêu tốn 12 vạn linh thạch. Ngoài ra còn có một số tiêu tốn, hiện tại bốn người còn lại 258 vạn linh thạch. Lại nhiều hơn linh thạch cũng không đủ hoa. Học tập 3 tháng, Dương Tú Minh đến đây quyết định có thể lấy ra tay. Những thứ này sự kiện, hắn còn bày ra một chuyện, bắt đầu nghiên cứu làm sao hồi nối đạo bảo. Tam đại hệ thống Chỉ có đạo bảo có thể lấy không có hạn chế, vô hạn hối đoái. Hối đoái ra đạo bảo, ít nhất phải cảnh giới Nguyên Anh mới có thể luyện hóa, vì lẽ đó ý nghĩa không lớn. Thế nhưng, Dương Tú Minh chính là nghĩ hối đoái xuất đạo bảo. Mười chim ở rừng không bằng một chim ở tay. Cái này một ngày, Dương Tú Minh chuyển động, bắt đầu hối đoái đạo bảo. Một người hối đoái, vấn đề nhiều, không cách nào hối đoái quá nhiều đạo bảo. Giải quyết cái biện pháp này, kỳ thực rất đơn giản, tìm người dùng tiền hối đoái. Cái này đạo bảo hối đoái xong, Nguyên Anh mới có thể tu luyện, đối với rất nhiều người tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng Dương Tú Minh cho Linh Thần một vạn linh thạch hối đoái một cái, rất nhiều người lựa chọn hối đoái. những thứ này người chính là thời kính, thanh xạ, hỏa kỳ lân, kim báo. tuy rằng trước đây phát sinh mâu thuẫn, thế nhưng ở linh thạch mê hoặc phía dưới, bọn họ đều là đảng hoàng lại đây làm việc. tăng thần tông công vân, mỗi người bọn họ đều là hơn mấy trăm ngàn, căn bản không là vấn đề. đi qua hối đoái một cái đã bảo, 12 cái công vân, dương tú minh cho một vạn linh thạch, quả thực là nhặt tiền như thế. một vạn linh thạch vừa đúng, trên căn bản trong tông muôn ba cái linh thạch, có thể lấy kiếm đến một cái công vân. mười cái công vân, ba linh thạch, dương tú minh cho một vạn, hầu như gấp bốn nếu như lại nhiều hơn, ngược lại sẽ để những thứ này người xuất hiện những ý nghĩ khác. thế nhưng thiếu, bọn họ cũng sẽ không đi làm, vì lẽ đó một vạn linh thạch vừa đúng. Dương Tú Minh còn cố ý tìm tới Thanh Xà, cái tên này không đơn giản, cũng là một cái ngụy trang người, vì lẽ đó Phân Linh Thạch chuyện tốt nhất định phải tìm nàng. mặt khác nếu như có chuyện, nàng liền sẽ xuất thủ ngăn lại, miễn cho sự tình làm lớn, càng là phiền phức, cũng coi như là một loại thăm dò. quả nhiên Thanh Xà tích cực tham gia, nàng một hơi cho Dương Tú Minh hối đoái 10 cái đạo binh. như vậy vừa giao tiền, vừa đổi bảo, lập tức từng cái từng cái đạo bảo rơi xuống Dương Tú Minh trong tay cũng có tâm tư người đang y như hỏa kỳ lân hối nói đạo bảo không cho dương tú minh dương tú minh căn bản không phản ứng hắn ngươi không đổi càng tốt chính ngươi giữ đi phía ta bên này mấy chục hơn trăm cái kém trong tay ngươi một cái hỏa kỳ lân vừa nhìn dương tú minh không phản ứng hắn cái này đạo bảo hiện ở tay mình giữ lại tác dụng gì vội vàng tìm dương tú minh hối nói dương tú minh trực tiếp ép giá 5.000 linh thạch thích đổi không đổi cuối cùng hỏa kỳ lân không nói gì chỉ có thể hối nói lục đại loại đèn kính châu đàn rượu câu tổng cộng ba loại đạo bảo dương tú minh đổi được tay tám kiện nhiều nhất lập lại năm cái, ít nhất chỉ có một kiện đến đây đạo bảo bị Dương Tú Minh hối nói hết, không có. Lập tức linh thạch còn lại 169 vạn linh thạch. Rất nhiều đạo bảo, Dương Tú Minh đều là để vào phủ đồ thế giới chứa đồ kho, nhìn những thứ này đạo bảo, nhưng đáng tiếc đều là không cách nào sử dụng, chỉ có thể nhìn. Mọi người cùng nhau nhìn, hết sức tò mò đột nhiên trương Nhạc đưa tay ở cái này chút đạo bảo trong, nhặt lên một cái. Một cái màu đồng tau nho nhỏ ngọn đèn, khoảng chừng có 3 tấc to nhỏ. Hình chế tao nhã, toàn thân thật giống là đồng tau điêu khắc làm ra. Nắm trong tay, chấm mịn mà hơi ấm, phi thường thoải mái bấc đèn vẫn chưa đốt, thế nhưng có một cái hư huyễn hư diễm ảnh, thế như bay lượn. Trôi đèn ra kết một màu vàng nóng tròn hoa đèn, lớn chỉ như đậu, quanh thân cũng chỉ có dài một tấc, hơi xoay một cái động, đỏ lam trắng kỳ quang ba màu lấy ánh vàng làm vị trụ, chuyển như máy xay gió, kết thành một vòng kim, đỏ, lam, trắng bốn màu quấn luân. Trương Nhạc nói, cái này, ta không biết vì cái gì cảm giác vật này, chúng ta có thể dùng. Trương Nhạc trực giác vô cùng đáng sợ, hắn nói là cái gì hầu như chính là cái gì. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cái này đồng trao đèn nhỏ chính là cái kia nhiều nhất năm cái đảm bảo. Phó Hạ Lương nói, nếu nhị ca nói như vậy ta đi xem một chút, cái này là bảo, ta cảm giác chúng ta Thái Thượng Đạo cũng có, bọn họ không cho ta tu luyện, còn không cho hắn kiểm tra. Nói xong, hắn chính là rời đi. Khoảng trưa nửa cách giờ, Phó Hạ Lương trở về, vui sướng nói, nhị ca trực giác thực sự là lợi hại đạo này bảo gọi là Tị Tâm Khí Đăng, Tả Đạo Thiên Đăng Giáo Liên chế. Thiên Đăng Giáo trong môn phái thơ số, Thiên Thượng Nhất Đăng Mãn, dẫn khởi Vạn Đăng Minh. Cái này tông môn có thể mang thân thể của chính mình các bộ phận, luyện hóa thành bảo, hóa thành từng cái từng cái bản mệnh pháp đèn. Những thứ này pháp đèn đều có cường đại phụ trợ tác dụng, diệu dụng vô cùng có thể mang tâm luyện thành tâm đèn ở đây ánh đèn bên trong tu luyện có thể lấy sinh ra vô hạn chân khí đem mắt luyện thành mắt đèn ở đây ánh đèn bên trong có thể lấy nắm giữ vô số cường đại mục thuật đưa tay chân luyện thành thiên đăng chiến đấu bên trong ánh đèn đến tăng cường vô thượng lực công kích ngoài ra những thứ này pháp đèn còn có ngàn kiểu biến hóa có thể lấy dưỡng linh hồn thú chữa bệnh chữa thương linh cảm nguy hiểm mê hoặc kẻ địch tác dụng vô cùng cái này tông môn có vạn ngàn pháp đèn thế nhưng trong đó tốt đẹp nhất ba loại linh đăng thành đạo bảo ba đèn phân biệt là tị tâm khí đăng đạo tâm phát đăng linh tâm kim đăng cái này chính là tị tâm khí đăng Xem như là đạo bảo trong, đơn giản nhất, vì lẽ đó cũng không cần làm sao luyện hóa, thoải mái nhất. Chỉ cần huyết tế dung hợp đến trong núi của chính mình, Diệu Dụng tự biết. Nói xong, Phó Hạ Lương cầm lấy một cái Tị Tâm Khí Đăng, mang về Thái Thượng Đạo, bắt đầu huyết tế. Tiên lặng đâm thủng ngón tay giữa, nhỏ máu ở đây đèn trên, đưa vào chân khí, tiến hành huyết tế. Chương 258: Phúc Họa Bất Định, Thượng Thanh Thiên Tiên 3. Chương 258: Phúc Họa Bất Định, Thượng Thanh Thiên Tiên 3. Nhất thời Phó Hạ Lương có loại cảm giác, chân khí trong cơ thể nhanh chóng hướng về đèn bên trong tụ tập, theo chân khí đưa vào. Cái kia bất đèn bắt đầu phát ra quang mang, bắt đầu cháy lửa, càng ngày càng sáng. Mánh cái này đèn do thực hóa hư, biến thành một ánh hào quang, bắn vào Phó Hạ Lương mũi, cùng Phó Hạ Lương mũi dung hợp làm một, biến mất không còn tâm hơi. Trong ngay mắt, Phó Hạ Lương có loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy mũi trở nên nhạy bén cực kỳ, trong thiên hạ rất nhiều mùi, lập tức toàn bộ phân rõ tại tâm, trước đây rất nhiều chính mình người không thấy mùi, hiện tại toàn bộ có thể lấy dễ dàng ngửi được, biết chúng nó khởi nguồn. Hương phần tanh tưởi tanh nế chua, các loại mùi vị, phả vào mặt, Phó Hạ Lương có không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, cái này cảm giác quá kỳ lạ. Toàn bộ trong phòng tu luyện mùi bị vô hạn phóng to, phó hạ lương có mũi thậm chí so với mũi chó còn muốn tốt sử dụng, rất nhiều mũi, đều có thể ung dung thu lấy, hút vào xoang mũi. Người được mũi thơm, nhất thời thân thể có loại thoải mái cực kỳ cảm giác, người được mũi hôi, nhất thời có loại nghĩ muốn nôn mửa phiền muộn. Phó hạ lương có dùng sức lắc đầu một cái, đem sẽ những thứ này tan tự khí, che đậy mũi ở ngoài, này niệm một sinh, cái tiêu tị tâm khí đang lóe lên, nhất thời tất cả phó hạ lương không thích tan tựi tanh hơi khí, toàn bộ che đậy mũi ở ngoài, ở cũng không người thấy. Mọi người đều là nhìn, không ngừng lấy làm kỳ. Sau đó từng cái trở lại, lấy một cái tị tâm khí đăng, chính mình huyết luyện Dương Tú Minh cũng là như thế, huyết luyện tị tâm khí đăng. Sau đó theo hắn tu luyện, ở mũi của hắn bên trên, mơ hồ lộ ra một ánh hào quang, hướng lên trên đồng bình ở vào đỉnh đầu ba thước nơi, hóa thành một đèn, chính là nguyên lai tị tâm khí đăng, cái này đèn nằm ở nửa thật nửa giả trong lúc đó, phát ra quang mang. Kia sáng này bao phủ Dương Tú Minh hấp dạ phạm vi 12 dặm phạm vi ở đây 12 dặm bên trong, tất cả nguyên khí Dương Tú Minh rõ như lòng bàn tay, hấp thu đối với tu luyện hữu ích thiên địa nguyên khí, tránh trừ những kia ô uế hậu thiên đắc khí, ngửi những thứ này mùi thơm nạp khí. Thì ra là như vậy, đúng là đạo bảo a. Một khi mở ra sau khi liên có thể nhận biết các loại mùi, khống chế phun ra nuốt vào thiên địa tất cả khí tức. người bình thường mỗi lần hít thở, đem tất cả khí tức đều phun ra nuốt vào đi vào, dựa ngực phổi công lao, đem hữu dụng thanh khí quay vòng toàn thân, đem trọc khí phun ra, cũng không phân ra thanh trọc chi khí đến, tổng có rất nhiều hao tổn. thế nhưng ta có tị tâm khí đăng, có thể phân biệt ra được một hơi trong, có bao nhiêu không dùng tới tạp khí, có bao nhiêu thay hại trọc khí, có bao nhiêu thanh linh chi khí, có thể đem thanh linh chi khí nuốt hấp vào bụng, còn lại tạp khí cùng trọc khí, căn bản không đi hấp nhiếp. vì lẽ đó ta phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, mỗi lần hít thở, đi tạm tổn tinh. So với những người khác hiệu suất nhanh hơn 20, 30 lần, tu luyện lên, tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều, tiến cảnh cấp tốc. Mặt khác có độc khí loại pháp thuật thần thông, pháp bảo thần binh, ta đều là không sợ, tự động ngăn cách. Tương đương với miễn dịch tất cả độc khí loại công kích. Cái này đạo binh, lại là tiện nghi nhất, bình thường nhất, lại có tác dụng kỳ diệu như thế, Dương Tú Minh cảm giác mình làm quá đúng rồi, đạo binh mua xong xuôi, ngày thứ hai, Dương Tú Minh đột nhiên nhận được một đạo phù lệnh. Á Ma tông đệ tử ngoại môn Dương Tú Minh, hiền mệnh lệnh ngươi chấp hành chấp hành tông môn sa độ kế hoạch, ẩn núp người khác tông môn. Dương Tú Minh sử sợ, đây là ý gì? Đây chính là bắt đầu chấp hành tông môn xa độ kế hoạch ẩn nút người khác tông môn mệnh lệnh đã xuống Dương Tú Minh chỉ có thể trả lời nói đệ tử tuân mệnh ám ma tông đệ tử ngoại môn Dương Tú Minh nếu như ngươi ẩn nút thành công trở thành đối phương tông môn đệ tử nội môn ngươi đem nắm giữ ám ma tông hắc ám thành môn có thể lấy tiến vào chân chính ám ma tông từ đây ngươi trở thành ta vô hình ám ma tông chân chính đệ tử nếu như ngươi ẩn nút thất bại xuống trở về cái kia tiếp tục ở ta tàng thần tông sinh hoạt Dương Tú Minh thở dài một hơi hỏi ta ẩn nút cái gì tông môn Nhất Sơn nhị tiên tam dương mở tứ khí tràn đầy ngũ quỷ đến hai tiên một trong thượng thanh tiên tiên tông dương tú minh sửng sở thượng thanh tiên tiên tông đây chính là hai tiên một trong a chính là vô thượng đại tông môn so với thái thượng đạo đều là cường đại thượng thanh tiên tiên tông trong môn phái thơ số thượng thanh tiên tiên tam cảnh khai minh cửu huyền chi trùng thanh dương nhân ôn Úc lưu ngọc tinh phân đạo tăng cù quang Hoán tử hư động diệu cửu cung thông qua Thôi diễn này tông môn là thích hợp nhất người trên người ngươi có một loại thượng tôn khí chất thiên nhiên mà sinh lực ép chúng sinh vì lẽ đó cái này tông môn là thích hợp nhất người dương tú minh có chút không nói gì nói đây chính là hai tiên một trong a Ta cũng đã chúc cơ tầng 6, làm sao lẹn vào A. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Thượng Thanh Thiên Tiên Tông cùng những tông môn khác không giống, bọn họ chú ý cơ duyên, xem người tiềm chất. Cảnh giới Kim đan mới thật sự là nhược môn. Ngươi thân phận đã vì ngươi sắp xếp. Ngươi xuất thân Nam Sở nuôi nốt thế giới, bị kéo dưới đến Thần Uy Tông, làm vì Thần Uy Tông thế lực tán tu, vẫn không có sư thửa. Sau đó, ngươi đến Thượng Thanh Thiên Tiên Tông đăng tiên lệnh bài, đến đây đi tới Thượng Thanh Thiên Tiên Tông tìm kiếm cơ duyên. Ngươi không cần ẩn giấu bất kỳ người tin tức, chỉ cần không nói tàng thần tông công việc, trên người ngươi không có tàng thần tông âm vũ khí, căn bản không có vấn đề. Thượng Thanh Thiên Tiên Tông bên trong, tự có chúng ta tông môn tu sĩ vì ngươi hiểm trợ, tiến vào Thượng Thanh Thiên Tiên Tông ngoại môn, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, Thượng Thanh Thiên Tiên Tông chân chính hiếm thấy là lên cấp nội môn. Thượng Thanh Thiên Tiên Tông sẽ không để ý bọn ngươi xuất thần, bởi vì có thể chân chính tiến vào Thượng Thanh Thiên Tiên Tông tu luyện, quá khó đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nói, ta đi tới Thượng Thanh Thiên Tiên Tông, sợ là rất khó về đến chỗ này. Cái kia cũng không đến nổi. Thượng Thanh Thiên Tiên Tông đối với đệ tử hầu như mặc kệ không hỏi. Ngươi nhập môn sau khi có thể lấy tùy ý trở về, thăm viếng người thân đến thời điểm liền sợ ngươi vào Thượng Thanh Thiên Tiên Tông không nghĩ nữa về nơi đây. Dương Tú Minh lắc đầu một cái nói sẽ không, thân nhân của ta đều ở nơi này. Vậy thì tốt, đúng rồi, có một chuyện cần nói cho ngươi. Dương Tú Minh nhìn về phía hư không, hỏi cái gì sự tình. Đại ca của ngươi Dương Tú Thanh gia nhập vào Thái Bạch Kiếm Phái, ở trong đệ tử ngoại môn kiều kiều mà ra. A, Dương Tú Minh sững sờ, không nghĩ tới đại ca dĩ nhiên gia nhập vào Thái Bạch Kiếm Tông, đây cũng là kiều thái một trong. Ngươi tứ đệ Dương Tu Xuân gia nhập vào bảng môn khí hồn đạo, trước mắt ngoại môn trong trầm luân. Dương Tú Minh không nói gì, tứ đệ thoạt nhìn lăn lộn không tốt. Ngươi ngũ muội Dương Tú Hạ, gia nhập vào bảng môn hư lôi tông, thế nhưng hư lôi tông xảy ra vấn đề rồi, bị thượng tôn lôi ma tông nuốt chửng. Ngươi ngũ muội Dương Tú Hạ, muội muội của ngươi không rõ sống chết, chúng ta chính đang tại điều tra, nếu như có tin tức sẽ cái thứ nhất thông báo ngươi. Dương Tú Minh trong lòng tê dợn, ngũ muội ngon nhất, nàng thích nhất kể cận chính mình, nhưng không nghĩ đến đây xảy ra vấn đề rồi. Nàng mới bao lớn a, hiện tại không biết sinh tử làm sao. Dương Tú Minh. Ta hy vọng ngươi không muốn bởi vậy đối với chúng ta Ám Ma Tông có nghĩa khác. Chúng ta Ám Ma Tông cùng với nói là tông phái, chẳng bằng nói là một cái lợi ích kết hợp thể, mọi người lẫn nhau trao đổi tình báo, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, như vậy đều tốt trộn lẫn điểm, ngươi giúp ta đến, ta giúp ngươi ở đây ngươi có thể lấy mua được tình báo, mua được bí tịch, mua đến bất kỳ thần binh pháp bảo, thậm chí tiên tiên linh bảo, ngươi cũng có thể lấy bán ra ngươi phế vật, tình báo của ngươi, ngươi bảo vật, kỳ thực chính là một cái lớn giao dịch bình đại. Thế nhưng tiền đề, ngươi nhất định phải trở thành Ám Tông chân chính đệ tử, nắm giữ hắc ám thánh môn. Mặt khác như ký Ta Á Ma Tông có mấy cái pháp tắc nhất định phải tuân thủ. Số 1, tự do pháp tắc. Không có ai có thể lấy lợi dụng ngươi ở Á Ma Tông thân phận, mệnh lệnh ngươi, uy hiếp ngươi, ngươi không đồng ý chuyện, không, có ai có thể lấy ép buộc ngươi, vi phạm phương pháp này thì lại người cộng chu. Bao quát nhiệm vụ này, nếu như ngươi không chấp nhận, vậy thì thủ tiêu. Thứ hai, vạn vật có giá. Tất cả chuyện cũng phải có đánh đổi, đều muốn trả giá thù lao, tỉ như ngươi được đến tình báo muốn trả giá thù lao, thế nhưng cái giá này không phải đồng giá, cần chính ngươi đánh giá. Thứ ba, bảo mật thứ nhất. Không thể nói, không thể nói. Không thể tiết lộ chính mình thân phận, điểm ấy chỉ cần vi phạm, không người có thể chạy trốn trừng phạt, chính là đại thừa cũng không được. Xin ngươi tin tưởng chúng ta lực lượng. Thứ tư, môn phái quan hệ. Khi ngươi nơi ẩn nút môn phái sản sinh cảm tình, sau đó cùng ám ma tông phát sinh xung đột lợi ích lúc, ngươi có thể lấy né tránh, thế nhưng không thể tổn hại bản môn lợi ích, bằng không chuẩn bị nghiêm trị. Thứ năm, bản môn tình nghĩa. Nếu như ta phái đồng môn sư huynh đệ, tại cái khác trong xung đột gặp bỡ, ngươi có thể lấy tùy ý xử lý lẫn nhau trong lúc đó quan hệ, kết giao, kết thủ, tàn sát, đấu pháp, làm sao đều được. Thế nhưng nếu như đồng môn sư huynh đệ. Bởi vì ám ma tông thân phận bại lộ, bị người phát hiện giết chết, thù này ngươi ta báo, bởi vì chúng ta có chuyện thời điểm, cũng sẽ có người vì chúng ta báo thù. Chính là cái này năm điểm, cơ bản như vậy, ngươi còn có nghi vấn gì không? Dương Tú Minh lắc đầu một cái nói, không có nghi vấn, ngươi nói thật dễ nghe, thế nhưng được đến có cái gì hắc ám thánh môn, mới biết thật giả. Dương Tú Minh xin lập tức chuẩn bị, sau 3 ngày giờ dần xuất phát. Dương Tú Minh gật đầu, kết thúc liên hệ. Hắn suy nghĩ một chút, đi tới Hồng Trần pháp trận, lại một lần cùng cha mẹ vượt qua 3 ngày này. Thật giống trong nhà cảm giác được hắn muốn ra ngoài, 3 ngày nay Dương Tú Minh qua thoải mái sau ba ngày, dương tú minh cùng người nhà cáo biệt, thời khắc cuối cùng, hắn đi tới đại phương tiên sinh nơi đó. tiên bối, người nhà ta cầu ngài chăm sóc. đại phương tiên sinh liếc mắt nhìn dương tú minh, nói, đó là đồ đệ của ta, ta có thể không chăm sóc. chỉ là tiểu tử ngươi, có thể tuyệt đối không nên thất bại. cuối cùng khóc lóc nuối trở về. dương tú minh nở nụ cười, chính là rời đi. nhớ kỹ, ở bên ngoài thực sự hôn không được, liền trở lại. nơi này ít nhất là người nhà có thể lấy cư trú. dương tú minh trở lại động phủ, gọi tới lao cắt tường, đem động phủ hết thảy đều là cho hắn. lao cắt tường biết rồi cái gì, thở dài một tiếng. Nói: "Không có chuyện gì, đi ra ngoài sông một lần. Năm đó ta vẫn là làm 12 năm đầu biết đây, nếu là ở bên ngoài không sống được nữa, liền trở lại. Nơi đó không tốt sống, chúng ta về nơi này nhiều thoải mái, chẳng có chuyện gì." Dương Tú Minh gật gù, cùng hắn cáo biệt. Sau đó dựa theo quyết định, đi tới Tàng Thần Tông nội môn chờ đợi thời gian đến, nhưng có một người xuất hiện, cái này người một thân áo đỏ, Tiên Phong đạo cốt, Vô Tận Tiêu Sái. Hắn xem nói với Dương Tú Minh: "Chính là ngươi?" Dương Tú Minh. Dương Tú Minh gật đầu nói: "Đúng, tiền bối." Người kia mỉm cười nói: Ta chính là Thượng Thanh Thiên Tiên tông Mộ Dung Bạch, Đạo hào Bạch Chỉ. Ta dẫn ngươi nhập môn, đưa ngươi tiến vào Thượng Thanh Thiên Tiên tông ngoại môn, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, ta người dẫn đường này cũng không phải trắng làm ra. Vào ngoại môn, đệ tử bình thường một cái giá tiền, đệ tử tinh anh một cái giá tiền, tất cả mọi thứ đều là theo giá tiền mà biến. Dương Tú Minh, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Dương Tú Minh nở nụ cười, đưa tay, trên đất xuất hiện một đống lớn linh thạch. Trăm vạn linh thạch. Ta giá tiền. Mộ Dung Bạch cười ha ha, nói, rốt cục gặp phải một cái phú hộ, không phải đám kia quỷ nẻo tốt vậy thì đưa ngươi một cái tốt nhất thân phận địa vị hắn vung tay lên linh thạch đều là biến mất sau đó nói chúng ta đi thôi nói xong đưa tay dương tú minh nhất thời bị hắn hấp thu ống tay áo sau đó hắn một cước bước ra bước chân rơi xuống đất đã ở vạn dặm ở ngoài ở một cước bước ra rơi xuống đất lúc đã là vạn dặm ở ngoài một bước vạn dặm không lưu hành thiên địa mặc ta ngao du vô tận tinh không vô tận ngao du cũng không biết qua bao lâu ầm ầm một tiếng dương tú minh bị phóng ra nơi này là một mảnh non xanh nước biếc giống như như tiên cảnh ngọn núi mọc như rừng mây mù mờ mịt Dương Trúc nơi sâu xa, một đạo thác nước giống như sợi trắng lụa giống như treo lơ lửng mà xuống. Bên ngông trong thiên địa, có một luồng vượt quá nhân lực tưởng tượng sức mạnh tự nhiên, từ khó có thể thấy cuối cùng trên 9 tầng trời thụ quán mà xuống, chuyển vào nơi đây. Mộ Dung Bạch nói: "Đến, nơi này chính là ký châu Vũ Dư Thiên thượng thành Thiên Tiên Tông." Chương 259. Khai thiên tích địa Huyền Vũ Thiết Bích 1. Chương 259. Khai thiên tích địa Huyền Vũ Thiết Bích đi tới nơi này, Mộ Dung Bạch đem Dương Tú Minh hướng về nơi này ném đi. Dương Tú Minh, ngươi cái gì cũng không cần quản, hướng về nơi đó mà đứng, chuyện còn lại đều là ta chuyện. Tiến sẽ không lấy không, khẳng định để ngươi tiến vào Thượng Thanh Thiên Tiên Tông. Bất quá, ngoại môn ba vị trí đầu, không có phần của ngươi, ngoại môn 10 vị trí đầu khẳng định có ngươi một cái. Cho tới ngoại môn tiến vào nội môn, đó chính là chính ngươi cơ duyên. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, đa tạ tiền bối. 100 vạn linh thạch, không bỏ phí. Mộ Dung Bạch mỉm cười, nói, Thượng Thanh Thiên Tiên Tông chú ý chính là tiên duyên, không nhìn tiền phú, không nhìn thực lực, không nhìn quan hệ, ngươi muốn, có chút chuẩn bị tâm lý. Tiến vào ngoại môn, không nhất định tiến vào nội môn. Nói xong, hắn xoay người lắc đầu một cái, chính là biến mất không thấy. Dương Tú Minh hướng về phía nơi hắn biến mất, bái một cái. Sau đó Dương Tú Minh chậm rãi ở đây đi khắp. Dưới chân một mảnh đại thảo nguyên, trời bạc trắng, hoang dã mênh mông, gió thổi cỏ thấp thấy dây bò. Ở đây trên thảo nguyên chỉ có một ít thỏ rừng tương lang, không có cái gì những người khác, vô cùng hoang vu. khắp nơi là các loại cỏ xanh, nhưng là những thứ này cỏ xanh lại có một loại cảm giác nói không ra lời, dường như tranh giấy. Dương Tú Minh lại không cần lưu ý, cũng không có phương hướng nào cảm giác, chỉ là ở đây mù đi. Phó Hạ Lương lặng yên đến đây. Đại ca, Ta Cha Sét Cha, thượng thanh thiên tiên tông vô cùng quý dị, quý dị đúng. Dựa theo Tông môn ghi chép, thiên hạ vốn có Tam Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, đều là thượng tôn đại phái, đều là chúng ta Thái Thượng đạo tử minh. Thưa xưa có truyền, Thái Thượng có Lão Quân, Lão Quân có Tam Thanh, lại có truyền thuyết Tam Thanh trong lúc đó mỗi cái có chính vị, Thánh đăng Ngọc Thanh, chân đẳng tử Thanh, Tiên đăng Thái Thanh. Nhưng là sau đó Thánh Đường hủy diệt lúc, thiên hạ phát sinh một cơn hạo kiếp, gọi là Nguyên Cực hạo kiếp. Đến đây thiên hạ đại biến. Tam Thanh năm đó đều là Thánh Đường kiên định người ủng hộ, đến đây hạo kiếp đều là trọng thương. Thái Thanh đạo môn vốn là cựu Thái một trong, Nguyên Cực hạo kiếp sau khi không tiên tiêu tan lui ra cựu thái vị trí ngọc thanh kiếm tông cũng là thượng tôn một trong nguyên cực hạo kiếp sau khi không tên phát sinh bên trong có loạn cũng là hoàn toàn biến mất chỉ có thượng thanh Tiên tông nguyên cực hạo kiếp sau khi đến nay mất diệt thế nhưng dần dần cùng chúng ta thái thượng đạo mất đi liên hệ không còn minh hiếu ta tra xét tông môn rất nhiều ghi chép thế nhưng thật giống có người cố ý ẩn giấu không nói đúng sai chỉ là dùng hai chữ quỷ dị bọn họ đối với thượng thanh thiên tiên tông đánh giá thiên không tiên quỷ không ra quỷ thật không thật thanh không thanh sau đó mệnh lệnh tông môn đệ tử gặp phải thượng thanh thiên tiên tông đệ tử lập tức trốn xa xa xa né tránh Không thể cùng thượng thanh thiên tiên tông đệ tử tiếp xúc, cụ thể phát sinh cái gì, đã không tra được. Dương Tú Minh hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cái gì thượng tôn? Làm sao cảm giác đây là một cái ma quật quỷ dị ổ quỷ dị. Vừa nghĩ tới quỷ dị, Dương Tú Minh đã nghĩ quay đầu rời đi. Thế nhưng linh thạch đều bỏ ra, đi không được. Tiếp tục hướng phía trước đi, đảm đảm kiếp kiếp. Đột nhiên, Dương Tú Minh nhìn thấy phía trước có một cái tu sĩ, đột không mà lên. xa xa nhìn thấy đối phương, Dương Tú Minh chần chừ một chút, tu sĩ kia cũng là nhìn thấy Dương Tú Minh, lại không có phản ứng hắn, lập tức ra tốc phi đội đối phương cảnh giới không cao. Bất quá trúc cơ tầng ba, độn không pháp khí cũng là bình thường, Dương Tú Minh lắc đầu một cái, ở phía sau yên lặng đi theo. Theo hắn bay ra hơn trăm dặm, phía trước đột nhiên nhìn thấy một cái bệ đá ở cái kia bệ đá trên, đã tụ tập mấy chục người, Dương Tú Minh gật đầu, chợt nhìn phương hướng đúng rồi, thẳng đến nơi đó mà đi. Bệ đá trên đều là trúc cơ tu sĩ, số tuổi cũng cũng không lớn, chưa từng có 60, đều tại đây yên lặng chờ đợi. Dương Tú Minh cũng là đến đây, tùy tiện tìm một chỗ vị trí ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Cách đó không xa, hai cái tu sĩ ở nơi đó sỉ sào bàn tán, không biết tán gẫu chút gì. Sau đó một cái tu sĩ thỏa mãn rời đi, mặt tươi cười. Hắn thẳng đến Dương Tú Minh mà tới. Người này cao cao gầy gò, anh tuấn tiêu sái, đầu đội pháp quan, mặt tựa như bạch ngọc, mũi nhọn vừa đạm, khí vũ hiên ngang, tóc mai kéo cao, trên người mặc bảy màu pháp bào, phóng tầm mắt nhìn, mơ hồ bao phủ thành tựa như sương mù không phải sương mù vàng nhạt bạc quang. Vừa nhìn cái này vẻ ngoài rất tốt, đi tới Dương Tú Minh bên người, chậm rãi hành lễ, vị đạo hữu này mời. Dương Tú Minh nhìn về phía hắn, cũng là mở miệng nói, đạo hữu được. Hai người ánh mắt một đôi, song phương tất cả giật mình, một loại không tên cảm thấy như điện giật cảm giác ở bọn họ hai người trên người giao lưu. Dương Tú Minh sửng sợ, chuyện gì thế này? Hắn nhìn về phía đối phương, đối phương cũng là kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là? Dương Tú Minh mở miệng hỏi. Người kia khẽ cắn răng, thật giống muốn nói gì cái khác, thế nhưng là nói, Bát Phương Linh bảo trai, Lưu Nhất Phàm. Sau đó hắn kinh ngạc nói, ta nói thế nào lời nói thật. Dương Tú Minh nhìn hắn, đột nhiên hỏi, Lưu Phàm là người người nào? A, Lưu Phàm, đó là ta tông môn Khai Sơn tổ sư, lão tổ tông. Dương Tú Minh nhất thời rõ ràng, lúc trước gặp phải Lưu Phàm lúc, Lưu Phàm đã nói nếu như có cơ duyên, gặp phải ta hậu bối đệ tử, hắn sẽ tự động đối với các ngươi có hảo cảm, sẽ không lừa gạt các ngươi. đây chính là Lưu Phạm hậu bối đệ tử Lưu Nhất Phạm. Lưu Phạm tiên bối, lúc trước ta ở trên hư không gặp bỡ, hắn nói gặp phải hắn hậu bối đệ tử, chúng ta có thể lấy bình đẳng giao dịch, sẽ không bị lừa dối. hắn hậu bối đệ tử, khả năng chính là ngươi. Lưu Nhất Phạm còn muốn nói điều gì, thế nhưng là không nói ra được, chỉ có thể nói nói. ta dĩ nhiên không cách nào nói dối. như thế xem, lão tổ tông cho ta nhận việc. xác thực, ta chính là Lưu Phạm lão tổ tông hậu bối đệ tử, đạo hữu chào ngài, xin hỏi quý tính. Dương Tú Minh vốn cũng muốn nói một cái tên giả chữ, thế nhưng một cái miệng, nói, Dương Tú Minh, hắn cũng là không nói gì. Lý Giải Lưu Nhất Phạm cảm giác chỉ cần hai người mặt đối mặt, ai cũng không thể nói lời nói dối, nhất định phải nói lời thật. Cái kia lão Lưu Nhất Phạm Lưu lại cầm chế. Hai người nhìn nhau, đều là vô cùng không nói gì. Dương Tú Minh mở miệng hỏi, ngươi ở đây làm gì? Ai, bán người nhập thượng thanh thiên tiên tông biện pháp, kỳ thực lừa gạt một cái là một cái. Lưu Nhất Phạm cười khổ, đây chính là không có cách nào việc, gặp phải cái này tiểu tổ tông, chỉ có thể nói lời nói thật. Dương Tú Minh tiếp tục hỏi, biện pháp gì? lần này Lưu Nhất Phàm cắn chặt hàm răng, cuối cùng nói ra một câu nói, không trả tiền, không thể nói. Thương nhân bản tính áp chế cấm chế, không trả tiền, ai cũng không dễ sử dụng. Dương Tú Minh lại nở nụ cười, nhìn Bối Vương, nói, Tiền Bối nói, chờ ở chỗ này là được. Hắn đây là lời nói mang thâm ý, vì lẽ đó, ta ở chỗ này chờ là tốt rồi. Lưu Nhất Phàm thở dài một hơi, nói, ngươi biết là tốt rồi, Tiền Bối, đệ tử còn có việc. Nguyên lai hắn biện pháp này, chính là ở chỗ này chờ. Nơi này thượng Thanh Thiên Tiên Tông thử thách, sẽ có các loại cấm chế, thế nhưng chỉ cần ở đây chờ, tự động quaải. Hắn nghĩ muốn xa xa rời đi Dương Tú Minh, không muốn cùng Dương Tú Minh ở tiếp xúc. Dương Tú Minh lại nở nụ cười, nói: Bát Phương Linh bảo trai. có hàng. Trong giọng nói, hắn lấy ra một cái linh thạch, sau đó lại là lấy ra một cái linh thạch. Lưu Nhất Phạm chỉ nghĩ xa xa rời đi hắn, nhưng nhìn đến những kia linh thạch, lập tức bước bất động bước. Cái kia, tiền bối, đại ca, ngươi muốn là cái gì? Chỉ cần ngươi có linh thạch, muốn cái gì, ta có cái gì. Ngũ giai thiên địa linh vật, ngũ hành linh tính, loại nào đều có thể. Lưu Nhất Phạm một nít miệng, nói: Ngũ giai ngũ hành thiên địa linh vật, đó là các nguyên anh chân quân trong đầu bảo chúng ta những thứ này nho nhỏ chút cơ, đừng ghi nhớ, sẽ chết người. Dương Tú Minh nhìn Lưu Nhất Phàm, lại là hỏi, siêu thần thánh pháp. Lưu Nhất Phàm không nói gì nói, siêu thần thánh pháp, cái kia bảng môn tà đạo đều là chân môn bí pháp, cái này. Dương Tú Minh cũng là không nói gì nói, cái này không được, cái kia cũng không được, ngươi nói ngươi có cái gì? Lưu Nhất Phàm nói, xem đại ca khí Vu Hiên ngang, hai tay trầm ổn, tất nhiên là hảo kiếm người, nơi này có cấp ba thần kiếm, kiếm kiếm đều là tinh phẩm. Dương Tú Minh lấy ra ngũ giai cựu tiêu tử cương thanh diệt kiếm, một cái, hai cái, ba thanh. Lưu Nhất Phàm đều tròn vắng. Tự mình nghĩ bán điểm cấp 3 thần kiếm, kết quả nhân gia ngũ dài một đống. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay, lấy ra một chiếc phi chu. Một chiếc cấp 2 phi chu ổ đồng thuyền. Người trong thiên hạ làm thiên hạ đường, chỉ dựa vào hai chân không núc nít à, chỉ có cái này phi chu. Dương Tú Minh lấy ra một chiếc tam giai phi chu huyền kim thanh hạc phi thiên toa, ra giấu một cái. Lưu Nhất Phàm cũng là không cách nào giảng đi xuống, chính mình bán cấp 2 phi chu, nhân gia có tam giai. Vẫn dạng đường này, Lưu Nhất Phàm cũng nói không ra lời. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói, vị đại ca này, đây là ta chân linh danh tiết, ngài tốt lắm, ta cho ngài tìm hẳn đi. Ta không tin, có tiền ta kiếm lợi không tới. Dương Tú Minh tiếp nhận hắn chân linh danh thiếp, nói: "Tiểu tử, muốn nỗ lực a." Lưu Nhất Phàm tức đến liền cắn răng, nói: "Vâng, đại ca." Dương Tú Minh cười ha ha, nhìn Lưu Nhất Phàm hướng đi một bên, đi giao động những người khác. "Cái kia liền ở ngay đây chờ đi, ở đây chờ đợi là có thể tiến vào ngoại môn." "Chờ, chờ." Đột nhiên bầu trời vô cùng mây đen ngưng tụ, vạn ngàn thiên lôi tụ tập, thật giống có đại thiên kiếp xuất hiện. Lưu Nhất Phàm lặng lẽ lại là đi tới. "Không nên tự động, đều là lừa người, tổng cộng tam thai thất nạn, ở đây bất động, không có việc gì." đi qua chính là nhập môn, hắn vẫn là không nhịn được nói lời nói thật, không bán lấy tiền. Dương Tú Minh mỉm cười gật đầu, nói, đa tạ. Thương liên hệ u, ta khẳng định có tốt hàng. Được rồi, chúng ta quan hệ gì, gia đồng lứa, tôn đồng lứa, ta còn có thể tìm ngươi. Ta sao cảm giác ngươi câu nói này không phải cái gì tốt nói? Ha ha ha, đều là bằng hữu, bị lưu ý. Cái kia mây đen tụ tập, lôi đỉnh quần cuộn để người cực kỳ sợ hãi. Ngươi biết rõ không có chuyện gì, nhưng cũng là vô tận sợ hai ở đây mấy chục người trong, có ba người, nhất thời đứng lên. Ta không tham gia thử luyện, ta sợ, ta sợ bọn họ thình lình đều là hiện hình, căn bản không phải là người, mà là yêu tộc. ở đây lôi đỉnh phía dưới, bọn họ không thể chịu đựng, đều là đào tẩu đối với yêu tộc tới nói, lôi kiếp chính là là đệ nhất đại kiếp nạn. dù là ngươi biết đây là giả, cũng là khó có thể chịu đựng đây mới thực sự là thử thách, liền để ngươi biết đây là giả, sau đó đối mặt chân chính sợ hai phát ra từ chính nội tâm, có thể kiên trì người mới có thể lấy nhập môn đại đa số người lại đều không có chuyện gì, sống quá thiên kiếp, trong đó thình lình có hai cái hẳn là hồ tộc thiếu nữ, bọn họ đều là ngao qua thử thách. mọi người yên lặng chờ đợi một tràng thử luyện. lôi đỉnh qua đi, đông nhiên trong lúc đó. Phương Sa thảo nguyên thật giống xuất hiện một cái bạch tuyến đó là đại hồng thủy, cái gì bạch tuyến? Hồng thủy chen chúc mà đến, che trời lấp đất. Chương 260. Khai thiên tích địa huyền vũ thiết bích 2. Chương 260. Khai thiên tích địa huyền vũ thiết bích 2. Nhìn sang cực kỳ sợ hãi, ở xem Phương Sa, có một cái núi nhỏ, chỉ cần leo lên núi nhỏ, có thể tránh đại hồng thủy. Không ít người biết rõ cái này đại hồng thủy là giả, thế nhưng ở cái kia đại hồng thủy thiên uy xuống, bọn họ vẫn là không nhịn được xông hướng núi nhỏ đều ở thảo nguyên bên trong phá vi, lên núi nhỏ cũng không phải thất bại. Chính bọn hắn hướng lửa gần mình, sau đó đuổi theo núi nhỏ Biến mất không thấy đại hồng thủy ầm ầm mà tới, đến bậy đá nơi này, lại Lạc Yên biến mất, đảo mắt thật giống cái gì đều không có phát sinh. Tất cả mọi người là thở dài một hơi, lại là qua một cửa. Dương Tú Minh lại là thật giống rõ ràng cái gì? Thật sự không thật, rõ ràng không rõ. Lưu nhất phạm lại là đi tới. Không có chuyện gì, đừng sợ, Thượng Thanh Tông thử thách, kỳ thực rất nhẹ. Hưu giáo vô loại, hầu như tham gia đều có thể qua, chỉ cần ngươi dám đối mặt nội tâm sợ hãi là có thể qua. Dưỡng Tú Minh nhìn hắn, có chút không nói gì. Ngươi không vào Thượng Thanh Tông, đến đây làm gì? Ta đến bán hàng à, nhiều nhận thức điểm bằng hữu vạn nhất mọi người tiến vào thượng thanh nội môn, ta cũng nhiều mấy cái nguồn tiêu thụ, nhiều cái bằng hữu, nhiều cái đường. vậy ngươi mau đi đi, mau mau nhiều liên hệ. Thoạt nhìn lưu phàm cái này hộ bối, không giống làm sao thông minh dáng vẻ, cái tên này làm thương nhân, cảm giác không thể kiếm được cái gì đồng tiền lớn, vừa nhìn chính là thâm hụt tiền hàng ở đây chờ đợi. thế nhưng dương tú minh luôn cảm thấy thật giống có vấn đề. nhìn cái này trời, nhìn này thảo nguyên, nhìn mọi người xung quanh, tuyệt đối nơi đó có vấn đề. dương tú minh không nhịn được đi tới bệ đá ở ngoài, rút một quọn cỏ, ngậm trong miệng, cái này thật giống có một chút quá giả, cỏ này không đúng a? chính mình nhưng là thảo đạo, có gì, có không có vấn đề, không có vấn đề, không có vấn đề, thế giới không có vấn đề, không có vấn đề, không có vấn đề. Dương Tú Minh đột nhiên nở nụ cười, hắn biết làm sao sự việc. Dương Tú Minh chính là thảo đạo chiến trước dung hợp, thảo đạo chủng thảo nhân, cỏ này một giờ liền phải biết chúng nó chuyện gì xảy ra, phải biết cái kia chết đi vô số vạn năm tinh thần thảo, hắn thậm chí cũng không có nhúc nhích kiếm, chỉ là sử dụng thảo đạo thần thông, nhẹ nhàng lôi kéo, chính là phân ra chín cái nhánh cỏ. Nhưng là nơi này cỏ, chính mình lại cái gì đều không cảm giác được, chỉ có một cái cảm giác này liền là không có vấn đề. vì lẽ đó. Chúng nó chính là vấn đề lớn nhất." Dương Tú Minh nở nụ cười, đột nhiên vận chuyển chính mình trùng thảo nhân năng lực. Quỷ mộc dị thảo? Hắn dùng này năng lực luyện chế trước mắt bụi cỏ, như vậy một luyện, cái kia bụi cỏ thỉnh lình cứng nở, lặng yên thay đổi. Từ nơi sâu xa, Dương Tú Minh thật giống nhìn thấy gì, đưa tay ở cái kia trong bụi cỏ dùng sức lôi kéo, thật giống phải đem cái gì kéo ra. Thế nhưng còn chưa đủ, Dương Tú Minh vận chuyển, vạn vật luật động trưởng thiên ý, ngoại phóng chân nguyên, đồng hóa hoàn cảnh. Đột nhiên lôi kéo, còn thiếu một chút, hắn một tiếng giống to. Ta tên, chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là mình, ta chưởng khống tất cả. Ta nắm giữ tất cả, ta lực vô cùng vô tận, ta khí vô biên vô hạn. Sau đó như thế lôi kéo, thật giống món đồ gì bị hắn xé nát. Giang rắc một tiếng, phía trước xuất hiện một cái hư huyễn hỗn độn loại hình. Dương Tú Minh trong lòng xúc động, dùng sức nhảy một cái, nhảy vào cái kia trong đó, ở đây trong hỗn độn, thiên địa phản phục, vạn vật biến đến dị. Thế nhưng Dương Tú Minh ngực mang theo ngũ giai pháp bảo Bát Hoang đạo bản áp thiên cờ lượi lên. Cái kia hỗn độn bản cờ thế giới, lặng yên xuất hiện. Núi sông, sông nước, đại địa, mưa mưa, lôi đình. Lập tức đem nơi này hỗn loạn hỗn độn hoàn, hoàn toàn áp chế sau đó Dương Tú Minh răng rắc một tiếng xuất hiện ở trong một cái đại điện thật giống Dương Tú Minh ở một bức họa bên trong phá con nhộng mà ra từ cái kia tranh bên trong thế giới dây rùa bỏ ra chuyện gì thế này bạch chỉ đây là ngươi kéo tới tiểu tử làm cái gì vậy phá giới truyền sinh thật hay giả a đây là người nào gặp quỷ hay sao quá giả đi bạch chỉ ngươi thu rồi đối phương bao nhiêu tiền vô số tiếng bàn luận ở bốn phương tám hướng chuyển đến thế nhưng Dương Tú Minh một dùng sức thoát ly tranh bên trong thế giới đi tới nhân gian quay đầu nhìn lại một bộ tranh lớn đầy đủ mấy trượng vẽ chính là vô biên thảo nguyên ở trong thảo nguyên từng có trăm bệ đá mỗi cái bệ đá trên đều có mấy chục tu sĩ Mình nguyên lai liền ở một cái trong đó bệ đá trên kết quả chui ra tranh lớn đi tới nhân gian lập tức rơi xuống đất hắn há mồm thở dốc yên lặng cảm ứng thế giới này là thế giới chân thật sau khi rơi xuống đất dương tú minh ôm quyền nói xin chào các vị tiền bối hậu bối dương tú minh trước đến bái phỏng ở dương tú minh trước mặt có mấy chục cái tu sĩ đều là đạo nhân dáng dấp mộ dung bạch liền ở trong đó khóc tang cái mặt không biết đang suy nghĩ gì nhìn thấy dương tú minh đến đây có một đại hán mở miệng cả giận nói cái này tính là gì? tranh tầm thường nhập con sao? trực tiếp liền nghĩ tiến vào nội môn. bạch trị ở đâu? đại hán này khuôn mặt anh vĩ, thân thể hùng tuấn, lông mày rất đậm, như lao, ủng có một đầu sán lạn màu vàng, sống mũi rất cao, hai con ngươi là chiếu rọi người lóa mắt, dường như phỉ thúy giống như màu xanh lá, hai con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như hai viên óng ánh đá quý màu đen, khiếp người hồn phách. phả vào mặt chính là một luồng anh hùng khí khái tiếng nói nổi giận, mộ dung bạch thành thật ra đến, nói đệ tử ở, hắn là không phải ngươi dẫn vào ngoại môn, đúng là đệ tử rất vào, ngươi thu rồi hắn bao nhiêu tiền? một trăm vạn linh thạch, mộ dung bạch không dám ẩn giấu một điểm, thành thật trả lời. ha ha, nhìn hắn ghi chép, bất quá một cái nhỏ tiểu tán tu, cho ngươi một trăm vạn linh thạch. đúng, một trăm vạn linh thạch. nói xong, mộ dung bạch lấy ra một trăm vạn linh thạch trả lại dương tú minh. ngươi tiền này quá đông tay, ta nắm không được, trả ngươi. dương tú minh không nói gì, tiếp nhận linh thạch, hắn nhìn về phía đại hán kia, chậm rãi nói. tiền bối, tiền này là ta ở thần mục tông, dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm lợi, sạch sành sanh, còn xin tiền bối minh giám. Thật sự rất sạch sẽ, chính là nguyên thần mệt mỏi một chút đại hán kia cười ha ha, nói, "Chính ngươi giữ đi." Nói xong run tay một cái, Dương Tú Minh nhất thời cảm giác mình bay vút lên. Sau đó, Mộ Dung Bạch bay lên, đem Dương Tú Minh đựng vào đến chính mình trong túi tiền, trở về Trư Kỵ thành. Dương Tú Minh mơ mơ màng màng, bỗng nhiên lói lên, phát hiện mình bị đuổi về đến Trư Kỵ thành lòng đất Tàng Thần tông nội môn. Mộ Dung Bạch nhìn Dương Tú Minh nói, "Đưa ngươi trở về." Cái này, cái này liền trở lại. Ta đã làm sai điều gì? Ngươi cũng không có làm gì sai, ngược lại là ngươi quá ưu tú. Ngươi dĩ nhiên có thể nhìn tấu loại môn tử luyện họa Bictilo dựa theo quy củ, ngươi thực lực như vậy nhất định phải tiến vào nội môn. thế nhưng lần này thử luyện, tiến vào nội môn ba cái người cũng đã an bài xong, bọn họ tiên lộ cũng đã bày sẵn, một cái củ cải một cái hố. ngươi tiến vào nội môn bọn họ làm sao bây giờ? vì lẽ đó chỉ có thể tóm lại ngươi lên cho ta cống linh thạch tật xấu này, đưa ngươi khai trừ. người kia là ai? bá đạo như vậy, hắn là chúng ta thượng thanh thất tiên một trong khai thiên tích địa huyền vũ thiết bích tô liệt. không treo chọc nổi, một cái thi có thể đem ta vỡ chết. dương tú minh đều tráng văn nói, cái này tính là gì chuyện a? hết cách rồi, đây chính là hiện thực. Ai bảo cha ngươi không phải nguyên anh chân quân, nhà ngươi không có hóa thần lão tổ, chỉ là nhận thức ta cái này không có quyền chân quân, còn là một tên khốn kiếp. Nhưng là như vậy tông môn, ta không vào ám ma tông, nào có cái gì ngày nổi danh. Mộ Dung Bạch thật giống ở nói chuyện với Dương Tú Minh, Kỳ Thực đang tức giận chất vấn Thương Thiên. Nói xong sau khi, hắn thở dài một tiếng, nói, tự lo lấy đi. Kỳ Thực, Tàng Thần Tông, tuy rằng rất yếu, thế nhưng vẫn là rất sạch sẽ. Sau đó Mộ Dung Bạch biến mất. Dương Tú Minh yên lặng không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Quá ưu tú, cản người khác con đường, kết quả bị đào thải. Hắn cười ha ha đột nhiên cao hưng nói như vậy cũng tốt loại này rách nát tông môn không vào cũng được trong giọng nói hạt nhân chuyển đến thần thức dương tú minh tham gia thượng thanh thiên tiên tông ẩn nút kế hoạch thất bại dương tú minh mất đi ám ma tông lên cấp nội môn tư cách dương tú minh mất đi ám ma tông đệ tử ngoại môn tư cách dương tú minh giang cấp làm vị tàng thần tông đệ tử tinh anh dương tú minh xin mời rời đi mở ám ma tông đệ tử ngoại môn cung điện đi tới tàng thần tông đệ tử nội môn hạt nhân cung điện dương tú minh không nói gì chỉ có thể rời đi cái này nội bộ hạt nhân cung điện đi tới tàng thần tông đệ tử nội môn hạt nhân cung điện rời đi lúc vừa vặn gặp phải Oa Kỳ Lân, bọn họ cũng không biết nơi nào được đến tin tức. Không phải chứ, lúc này mới đi một ngày, liền thất bại. Chưa từng có tiền lệ a, có người nói ngươi ẩn nút tông môn nhưng là thượng tôn a. Tông môn cho ngươi lớn như vậy cơ hội, ngươi dĩ nhiên thất bại. Ai, thực sự là chuyện cười a. Đây là sao? Thất bại, nhất định phải rời đi nơi này. Ai, vốn tới nơi này cũng không thuộc về ngươi. Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, cũng không cùng bọn họ tính toán, từng bước một rời đi. Thời kính nhìn Dương Tú Minh không biết làm sao an ủi hắn. Ngược lại là thanh xà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói Không có chuyện gì, làm thêm mấy cái tông môn nhiệm vụ, còn có thể trở về, tiếp tục cần nút, không có vấn đề. Ta coi trọng ngươi." Dương Tú Minh nói, "Đa tạ. Nơi này không có cái gì chờ đầu, Dương Tú Minh trở về chính mình đột phủ. Hắn đem đột phủ cho Lão Cát Tường, Lão Cát Tường chính đang tìm người trang trí. Vừa qua khỏi một ngày, liền nhìn thấy Dương Tú Minh trở về. Lão Cát Tường không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể khóc tang cái mặt, nói, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Dương Tú Minh cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì, phải về chính mình đột phủ. Nằm ở trên giường, hắn không biết nói cái gì tốt trung nhạc đều muốn tức nổ. Cái gì rác rưởi thông môn, ta nhổ vào, thực sự là một đám đại ngốc bức. Phó Hạ Lương nhưng là nói, không có đạo lý a, không có đạo lý a. Thẩm Nguyên Kỳ lặng lẽ nói, cái kia cái gì tôi liệt, thật là đáng sợ, trên người hắn mùi vị thật đáng sợ. Dương Tú Minh nhiên lặng không nói, nói ra cảm giác đời này chính mình còn chưa từng ăn lớn như vậy thì thòi. Ngủ cũng ngủ không được, dần dần trời tối, nhìn hư không trăng tròn, u tùn không vui lộ nhiên, Dương Tú Minh bên người có người cười nói, làm sao, không cam lòng sao? Là không phải, không vui. Dương Tú Minh sững sờ, lúc nào, bên cạnh mình có người? quay đầu nhìn lại, chính là thượng thanh thất tiên một trong khai thiên tích địa huyền vũ thiết bích tô liệt, ngay khi Dương Tú Minh bên người, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ngày hôm nay trạng thái không được, suy nghĩ hồi lâu, hiệu quả không tốt, rốt cục nghĩ ra tốt nội dung vợ kịch, thế nhưng đã chậm, vì lẽ đó đổi mới chậm, số chữ cũng thiếu, xin lỗi. Chương 261. Sư phụ ở trên, được đệ tử tối đầu. 1. Một... Chương 261. Sư phụ ở trên, được đệ tử tối đầu. Dương Tú Minh hoàn toàn tròn váng, khó có thể tin tưởng được. Thượng thanh thất tiên một trong khai thiên tích địa huyền vũ thiết bích tô liệt, ngay khi Dương Tú Minh bên người, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, hắn nhưng là phản hư chân nhất, chân chính đại lão, cũng không phải điểu la tùng loại kia hàng lợm. trong vũ trụ, tuy rằng cửu giai phản hư bên trên còn có hợp đạo đại thừa, thế nhưng từ xưa tới nay thế nhân không gặp phản hư đã là vũ trụ cao nhất, đừng nói phản hư, kỳ thực nguyên anh đã là hoành hành thiên hạ. dương tú minh trong lòng hơi động, suy tư nhìn về phía tô liệt ôn quyền nói, dương tú minh sinh ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đêm khuya đến đây để làm gì. tô liệt chỉ là mỉm cười trầm rãi nói, ngươi bị ta đuổi ra thượng thanh thiên tiền tông, nhưng là không phục. Dương Tú Minh gật đầu kiên định nói, không phục. Sau đó lại là giống to, ta chính là không phục, không phục. Sau đó Dương Tú Minh nở nụ cười, lại lại nói, chỉ đến như thế rách nát tông môn, thị phi không rõ, dùng người không khách quan, hủ bại sa đoạn, không vào cũng được. Chính là ngươi muốn cho ta nhập môn, xin lỗi, ra không đi. Tô Liệt gật gật đầu nói, đúng, như vậy rách nát tông môn, không vào cũng là tốt. Nếu như ngươi chỉ là bình thường thiên tài, nhập ta thượng thanh thiên thì tông, ta có thể lấy mang ngươi từng bước một tu luyện, cuối cùng lên cấp hóa thần phản hư, tất cả do chính ngươi chính mình tu luyện quyết định. Thế nhưng ngươi là cái thế thiên tài dĩ nhiên có thể lấy phá thượng thanh thăng tiên đổ thiên tài như thế ngươi ở lại thượng thanh thiên tiên tông chắc chắn phải chết chính là ta cũng cứu không được ngươi dương tú minh sử sở, nói tiền bối nhưng là thượng thanh thiên tiên tông rõ ràng bảy tiên một trong a khai thiên tiết địa huyền vũ thiết bích dĩ nhiên cũng nói cứu không được ta tô liệt nhắm mắt thở dài một tiếng nói đừng nói là ngươi a con trai của ta tô khánh tiết ta đều không có bảo vệ hắn cuối cùng chết trận hồng liên ai trong giọng nói mang theo vô tận bi thương dương tú minh không biết nói cái gì tốt chỉ là nhìn tô liệt tô liệt lại đổi chủ đề hỏi ngươi lại có biết vũ trụ kỳ nguyên Dương Tú Minh gật đầu nói, có người nói vũ trụ tận thế một lần là một lần kỷ nguyên, hiện ở đời này là kỷ nguyên 13. Vốn là cái này kỷ nguyên là Tiên Tần Đế Quốc xưng bá kỷ nguyên, thế nhưng Tiên Tần Đế Quốc vì ngăn cản vũ trụ phá diện, kỷ nguyên lại một lần nữa, hoàn toàn tan vỡ ở Tiên Tần Đế Quốc sau khi có Xuân Thu Ngũ Bá, có Đạo Hán Đế Quốc, có Thánh Đường Đế Quốc, đến hiện tại thuộc về tông môn thời đại. Tô Liệt gật gật đầu nói, ngươi chỉ là biết một trong số đó, không biết thứ hai đợi ta thật tốt cùng ngươi nói một chút. Nói xong, hắn vung tay lên, nhất thời Dương Tú Minh phát hiện mình bị na đến một cái thế giới thần bí đây là hắn thứ nguyên đột tiên, tương tự Dương Tú Minh phủ đổ thế giới Tôi liền nói, nơi này an toàn, ít nhất nói tới lời nói, sẽ không bị bọn hắn cảm ứng được. Dương Tú Minh sửng sở, hỏi, bọn hắn? Đúng, bọn hắn. Bọn hắn tiên tộc. Dương Tú Minh không nhịn được nói, bọn hắn tiên tộc. Tôi liệt chậm rãi nói, có người nói khai thiên tích địa, vũ trụ sơ sinh, sinh ra vạn vật đến đây vũ trụ làm vì hỗn độn thái, ở đây có hai đại chủng tộc, lẫn nhau từ đấu. Một cái là Hỗn độn Ma Thần, một cái là Sáng Thế Bản Cổ. Cái này hai đại cường đại chủng tộc, tranh đấu vô số thời gian. Cuối cùng ở trong bọn họ, mạnh nhất âm dương ma thần sinh ra, bọn họ kết thúc thứ nhất kỷ nguyên hỗn độn kỷ. Dương Tú Minh yên lặng ghi nhớ, nói: Hỗn độn ma thần, sáng thế bàn cổ. Thứ nhất kỷ nguyên hỗn độn kỷ. Phó hạ lương, trương nhạc, thần nguyên kỷ cũng là đến đây, cùng nhau lắng nghe. Tô Liệt lại là nói: Có người nói cái này mạnh nhất âm dương ma thần là một ca một muội phục hi nữ à? Bọn họ chính là hỗn độn ma thần lại là sáng thế bàn cổ, cũng không là hỗn độn ma thần lại không phải sáng thế bàn cổ. Nói chung, bọn họ kết thúc thứ nhất kỷ nguyên, vũ trụ trải qua một lần hủy diệt xây dựng lại, trừ bọn họ ra ở ngoài, tất cả hỗn độn ma thần, sáng thế bàn cổ đều là tử vong. Đến đây mở ra thứ hai kỷ nguyên thái cổ kỷ ở đây thứ hai kỷ nguyên trong, âm dương hai thần phục hi nữ hoa, chế tạo vạn sinh và linh. Thiên hạ vạn tộc thay nhau nổi lên, trong đó hoại tâm nhất sinh linh chính là nhân tộc. Phục hi nữ hoa tạo nhân tộc, kỳ thực cũng phân làm âm dương hai bộ. Một bộ là đại đa số nhân tộc, có người nói liền là chúng ta hiện tại những này nhân tộc, người phàm bình thường. Một bộ là số người cực ít tộc, có người nói chính là kế thừa phục hi nữ hoa đại thần vô thượng thần lực. Bọn hắn là tinh anh, bọn hắn không xương hô chính mình là người, tự xưng tiên tộc. Nghe đến đó, Phó Hạ Lương nói, cái này ta cũng đã nói. Dương Tốn Minh nói: Hắn cái này nói so với khá tỉ mỉ, thứ hai kỷ nguyên thái cổ kỳ. Tô Liệt dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, thứ hai kỷ nguyên thái cổ kỳ chi tiết nhỏ đã không thể khảo chứng. Nói chung, bọn hắn tiến tộc chiếm cứ toàn bộ vũ trụ hạt nhân, cao vi độ thế giới. Cũng có nói đó là âm dương hai thần phục hi nữ oa ngã xuống sau, thân thể biến thành thế giới. Nói chung cái kia cao vi độ thế giới, bọn hắn xưng là tiên giới. Chỉ là bọn hắn đối với chúng ta nhân tộc cũng không hữu hảo, mặc dù mọi người đều là một thể, thế nhưng bọn hắn coi chúng ta làm thức ăn, làm nô lệ, làm vì đồ chơi, là vì thú người. Bởi vì dựa theo phục hưng nữ oa tiến đoán, tuy rằng bọn hắn mạnh hơn chúng ta, thế nhưng rốt cục có một ngày, chúng ta sẽ siêu vượt bọn họ. Vì lẽ đó bọn hắn gắt gao áp chế chúng ta, lại không dám đem chúng ta tuyệt diệt, bởi vì chúng ta là một thể, chúng ta nhân tộc tuyệt diệt lúc, chính là bọn hắn tiêu tan ngày. Vì lẽ đó, chỉ có thể áp chế, chỉ có thể đốm, chỉ có thể ngược đãi, lại không thể diệt vong. Tô Liệt nói xong sau khi, nhìn bốn phương, thật giống sợ bị những người khác nghe được như thế, sau đó tiếp tục giảng đạo. Thời gian trôi qua, tiến vào thứ 3 kỷ nguyên. Mới vũ trụ thời đại bắt đầu, thứ 3 kỷ nguyên man hoang kỷ là cự thú thời đại. Vô số cự thú văn minh xuất hiện, cự thú có siêu cao trí tuệ, cường đại thần uy, vô cùng thể lực, vô tận sinh sôi lực, vô biên sinh mệnh lực. Cự thú văn minh hoàn toàn xứng đáng cường hãn. Tuy rằng tiên tộc bọn hắn các loại gây xích mít cự thú bên trong có loạn, thế nhưng cự thú văn minh vẫn là quật khởi, khiêu chiến tiên tộc đến đây bắt đầu rồi tiên thú đại chiến, tranh cấp vũ trụ này quyền trường khống. Thời khắc cuối cùng, tiên tộc bọn hắn trọng khai vũ trụ, chế tạo nạn đói như thế, thứ 3 kỷ nguyên man hoang, kỉ kết thúc. Bởi vì tiên tộc bọn hắn chiếm cứ tiên giới, bất luận vũ trụ hủy diệt lại một lần nữa, tiên tộc bọn hắn đều là không bị ảnh hưởng. Thứ 4 kỷ nguyên thiên thần kỉ Năm đó hỗn độn ma thần sáng thế bản cổ hậu duệ đám người lặng yên tức tỉnh, bọn họ thành lập thần quốc, tạo thành thiên đình đến đây bắt đầu rồi thần tiên cuộc chiến. Có người nói cuộc chiến đấu này vô cùng khốc liệt, vô số lâu năm tiên tộc bọn hắn dồn dập chết trận. Thế nhưng tiên tộc bọn hắn chiếm cư tiên giới, lại một lần vũ trụ trọng hải chế tạo chư thần hoàng hôn hạo kiếp, kết thúc thứ tư kỷ nguyên thiên thần kỷ. Sau đó thứ năm kỷ nguyên titan kỷ, các thần hậu duệ đám người vô số cự nhân titan xuất hiện ở thứ năm kỷ nguyên, bọn họ lưu lại vô số to lớn kiến trúc, xây dựng thông thiên tháp cùng tiên tộc tử chiến. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị tiên tộc hồng thủy diệt thế, kết thúc kỷ nguyên. Bởi vì Hồng Thủy bừa bãi tàn phá, Kỷ Nguyên thứ 6 làm vì Hồng hoàng Kỳ Long, người cá, hải tộc, long tộc thế giới. Thế nhưng cuối cùng, chúng nó vẫn bị tiên tộc đánh bại. Như vậy, từng cái từng cái kỷ nguyên, vũ trụ lần lượt hủy diệt lại một lần nữa, tiên tộc bọn hắn vĩnh viễn trưởng khống vũ trụ này, mãi đến tận thứ kỷ nguyên 13. Giảng tới đây, Tô Liệt thở dài một hơi, mặt mày hớn hở. Ở đây vô số lần kỷ nguyên trong, nhân tộc vẫn tồn tại. Chỉ là ở cái này chút kỷ nguyên trong, nhân tộc chỉ là mỗi cái cường đại chủng tộc nô lệ người hầu, thậm chí xúc sinh đồ ăn. Thế nhưng ở cái này chuốt kỷ nguyên trong, nhân tộc học được cự thú luân thể, thần tộc thần uy, cự nhân biến thân, long tộc tâm pháp. Nhân tộc vẫn ở học tập, vẫn ở cường đại. Vốn là kỷ nguyên 13, tiên tộc bọn hắn thiết kế gọi là vạn tộc tranh bá, tranh bá kỷ. Thế nhưng nhân tộc giác tỉnh khởi nghĩa, ở hiên viên hoàng đế dẫn dắt đi, lần lượt phát động nhân tộc đại khởi nghĩa. Một đời lại một đời nhân tộc các anh hùng, tầng tầng lớp lớp, vượt mọi trùng gai, vì nhân tộc quật khởi mà trả giá tất cả. Hoàng đế khai binh, Viêm đế đạo hỏa, Cổn đế nát đất, Đại Vũ chiến nước, Trần Đông mục thảo, Ngô công rời núi, Nàng tinh vệ lập biển, Hầu nghệ xạ nhật. Vô số vô số tiên liệt, trả giá vô số giá cao, dẫn dắt nhân tộc khởi. Trong lúc này, dần dần Tiên Tần xuất hiện. Tiên Tần đại diện cho nhân tộc đại nhất thống, đo lường đại nhất thống, tu tiên đại nhất thống, lấy tiên tộc cùng với rất nhiều kỷ nguyên văn minh, vô số tiên liệt nỗ lực, sáng chế Tiên Tần 99 bí pháp đến đây diệt vạn tộc. Hoàn toàn trưởng khống vũ trụ này đến đây chỉ cần có nhân tộc nơi, liền sẽ sản sinh Tiên Tần đế quốc, khả năng nhị thế mà kết thúc, khả năng thất thế mà chết, khả năng tiên tu và thế. Tiên Tần cùng nhau chỉ là lời dẫn, tất vì nhân tộc mang đến đại nhất thống, mang đến văn minh, mang đến hy vọng. Như ánh sao Liễu Nguyên, Đến đây nhân tộc ở mỗi cái thế giới khỏe mạnh phát triển, cuối cùng diệt vạn tộc trưởng không vũ trụ. Thế nhưng, nếu như tiên tộc bọn hắn lại một lần gợi ra dị thế, nhân tộc hết thảy tất cả đều sẽ đem tiêu tan. Vì lẽ đó, tiên tần cuối cùng lấy tiên tộc bọn hắn luyện khí pháp, từng bước một tu luyện, cuối cùng hóa thành tiên tộc, tự xưng tiên nhân, phi thăng tiên giới. Rất nhiều tiên nhân tu luyện cực hạ, dồn dập phi thăng đến đây không còn là nhân tộc, mà là tiên nhân phi thăng tới trong tiên giới, dường như trong rượu chỗ nước, cấp bậc tiên nhân giới, phá hư đối phương diệt thế hệ thống. Tiên tộc có một cái lớn nhất điểm, đó chính là nhân số ấy đòi. Như vậy, 12 tần hoàng dẫn dắt đi, tiên thần tiên nhân từng nhóm một phi thăng, chúng ta tiên nhân dần dần chiếm cứ tiên giới. Thế nhưng tiên tộc bọn hắn há có thể từ bỏ? Bọn họ thả xuống trước đây tiêu ngạo, thả xuống tiên tộc bọn hắn tôn nghiêm, phản động phản kích. Mà chúng ta nhân tộc cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, một ít tiên nhân sau khi phi thăng, bọn họ cũng không tiếp tục tán đồng chính mình là nhân tộc. Bọn họ cho là mình cao cao tại thượng, chính là tiên tộc bọn hắn, bọn họ tự xưng mới tiên tộc, bọn họ so với tiên tộc bọn hắn vẫn là tàn nhẫn đáng sợ. Vì lẽ đó Hạo Kiếp xuất hiện, diệt thế Hạo Kiếp. Vì chống đỡ diệt thế Hạo Kiếp, tiên tần tăng nữa, thế giới sụp đổ thế nhưng không có gì thế, lại sau đó Xuân Thu Ngưu Bá, Đạo Hán, Thánh Đường, từng cái xuất hiện, nghị muốn lại nối tiếp Tiên Tần Huy Hoàng, thế nhưng đều thất bại, đều bị Tiên Tộc bọn hắn phá diệt ở bên ngoài bọn họ bồi dưỡng bị chúng ta Tiên Tần Đế Quốc đánh bại vạn tộc thế lực, hình thành Hắc Sát, Bạch đáng, Kim Hầu, Huyết Cương, Lục yên các loại bảy đại phản người thế lực ở bên trong bọn họ lấy ra nhân tộc mấy người tính điểm yếu, hủy hóa rất nhiều thượng tôn, thành lập Nam Sở, Võ Ngụy, Thiên Tề, Phong yến, Luyện hàn, Thần Triệu các loại thượng tôn lục bá đến đây, trong ngoài đan sen, xấu ta nhân tộc đại nghiệp, để ta nhân tộc vĩnh viễn xa đoạn dương tú minh đều là nghe choáng váng a không nhịn được hỏi Tiên bối này cùng chúng ta có quan hệ gì tô liệt chậm rãi nói nhân tộc tiên liệt quan đầu tung nhiệt huyết chỉ vì nhân tộc hung thịnh hiện tại nhân tộc học kiếp, thế nhưng nhân tộc máu tươi mất diện đấu trí không quên tự có tu sĩ tổ chức ra đối kháng tiên tộc mà ta chính là một thành viên trong đó kỳ thực cũng không thể không như vậy phản hư lên cấp hợp đạo đại đạo đã bị tiên nhân cùng tiên tộc hoàn toàn chặn đức. nguyên nghĩ hợp đạo chỉ có hai cái lựa chọn một cái là người thành tiên nhân bảo vệ nhân tộc một cái là chó lệ tiên tộc hãm hại nhân tộc mà ta là người còn không làm được loại kia suốt sinh việc, vì lẽ đó chỉ có thể gia nhập nhân tộc. Dương Tú Minh lên nóc không đứt, nguyên lai phản hư lên cấp hợp đạo, nhất định phải ở giữa hai cái lựa chọn. Như liệu La Tùng căn bản không hiểu những thứ này, bất luận tiên nhân tiên tộc, cũng không có đem nàng xem là người mình, cho nên nàng mãi mãi cũng là phản hư, không cách nào lên cấp hợp đạo. Người nghĩ lại tiến thêm một bước, nhất định phải giữa hai cái, làm ra lựa chọn. Tô Liệt lại là nói, năm đó thánh đường phá diệt lúc, chúng ta lúc trước tam thanh tứ ngự bảy đại thừa tôn làm vì thánh đường tự chiến đáng tiếc, đạo đức, bát hoàng, càn khôn, thông thiên, ngọc thanh, thái thanh đều là phá diệt chỉ có chúng ta Thượng Thanh hiếm hoi còn xuất lại. Nhiều năm như vậy, tuy rằng chúng ta Thượng Thanh vẫn tồn tại, thế nhưng ta biết ở chúng ta Thượng Thanh trong có tiên tộc bọn hắn nằm vùng. Ngay khi chúng ta Thượng Thanh bảy tiên trong, hơn nữa không phải một cái. Chúng ta Thượng Thanh nhiều năm như vậy, vẫn ở bên trong đấu, vẫn ở náo quỷ dị, tông môn bầu không khí đã hoàn toàn bại hoại, không hề có một chút biến tốt dấu hiệu. Bao nhiêu năm, cũng là không có biện pháp tiêu trừ mầm họa, đánh chết tiên tộc nằm vùng. Vì lẽ đó, ta không nghĩ ngươi cái này cái thế thiên tài, nhập chúng ta Thượng Thanh, bởi vì ngươi nhập Thượng Thanh, chắc chắn phải chết. Chương 262 Sư phụ ở trên được đệ tử tối đầu. 2. Chương 262, sư phụ ở trên, được đệ tử tối đầu. 2. Dương Tú Minh thở dài một hơi, hành lễ nói, "Đa tạ tiền bối cứu giúp. Ngươi đừng tưởng rằng sự tình xong việc, ngươi cái thế thiên tài đã bại lộ, tiên tộc bọn hắn sẽ phái người đến tiêu diệt ngươi." Dương Tú Minh không nhịn được nói, "Không đến nỗi đi. Không đến nỗi, ngươi là tiên tần lính mới đi. Hơn nữa ngươi chủ tu chính là Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kinh. Mặt khác ngươi còn nắm giữ Vạn Vật Luật Động Trưởng Thiên Ý, Thiên Viên Diệu Mệnh Ngư Hồn Giáp." Dương Tú Minh sững sờ, bất quá đối phương thực lực kinh người. Thượng Thanh Thất Tiên xem ra lai lịch mình cũng là bình thường. Như vậy cái thế thiên tài, ngươi nhất định phải chết." Dương Tú Minh trầm rãi nói. Tiên bối, trừ đó ra, ta còn có, Vũ Hành Thiên Nhân Tâm Đắc Pháp, Cựu Tiêu Cựu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm, Tam Thanh Tứ Chân Nhất Khí Truy, còn có, Tiên Tần Chí Đạo Luyện Khí Quyết, còn kém nhất niệm nhất khí." Dương Tú Minh nói hơn nữa, "ẩn dấu, Cựu Biến Thương Sinh Thúy Tà Quyết, Nhất Tâm Nhất Ý Lục Tiên Kiếm." Tô Liệt cắn răng một cái, nói, "Thật là lợi hại. Ngươi dĩ nhiên tu luyện nhiều như vậy tiên tần bí pháp, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, nhất niệm nhất khí, ta có, ta có thể lấy truyền cho ngươi." Mặt khác, ta còn có thể truyền cho ngươi Thái Thanh Diệu Nhất Hoàng Huyền Thông Nguyên Tiên Bảo Kinh. Đây là Thái Thanh Tông Hạt Nhân Truyền Thừa, có thể lấy tăng lên ngươi. Cựu Thái Lão Quân Khai Thiên Kinh. Ta còn có Lục Bộ Tiên Tần Bí Pháp, trong đó Ba Quát, Tiên Tần Chí Đạo, luyện Khí Quyết, cái khác năm bộ không có cùng ngươi một bộ đem trùng, ngày sau đều có thể truyền cho ngươi. Ta còn hữu Đạo Đức, Bát Hoang, Càn Khôn, Thông Thiên, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, 97 siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật đều có thể truyền cho ngươi. Dương Tú Minh nhưng không có lên tiếng, nhìn tôn luyện, nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn, đột nhiên hỏi, tiền bối, vì sao ngươi truyền cho ta pháp? là vì tiền nhân truyền pháp, kéo dài đoạn tuyệt truyền thừa, vẫn là xem ta thiên tài, tiền bối ban cho pháp, vẫn là thu ta làm đệ tử, thầy trò tương truyền. Dương Tú Minh để hỏi cho rõ. Tô Liệt ở Dương Tú Minh ánh mắt phía dưới, cũng là trịnh trọng, chậm rãi nói. Ta xem ngươi mỹ sương, làm người chính trực. Ta xem ngươi thiên phú, cái thế vô song. Thế nhưng mấu chốt nhất, ngươi cùng ta có tiên duyên. Ta thượng Thanh Thiên Tiên Tông, coi trọng nhất tiên duyên. Vốn có một người cùng ta có tiên duyên, thế nhưng người kia lại bị Thái Bạch tiểu ngườ điên tốc đi. Không nghĩ tới, ta lại gặp phải ngươi, ngươi cùng người kia cực kỳ tương tự, mất đi tiên duyên lại là trở về vì lẽ đó ta thu ngươi làm đệ tử vì ta tô liệt đệ tử thứ ba dương tú minh sững sờ nói người kia sẽ không gọi là dương tú thanh chứ tô liệt sững sờ nói đúng dương tú minh không nói gì nói đó là ta ca ta thân ca tô liệt cười ha ha nói vì lẽ đó chúng ta có tiên duyên dương tú minh thở dài một hơi chỉnh lý quần áo đội quan du bảo sau đó hướng về tô liệt chậm rãi quỳ đến đệ tử dương tú minh gặp qua sư phụ xin mời sư phụ thương hại đệ tử làm đệ tử dẫn đường tô liệt nhưng là phản hư chân nhất thượng thanh thất tiên một tròng Khai thiên tích địa, huyền vũ thiết bích, cái này đều là vũ trụ phong hảo. Loại này sư phụ không lạy, nước chảy vào đầu, mặt khác nhân gia đều đến nhà mình. Ha ha, không bái sư, có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương, đó cũng không nhất định. Tô Liệt Trang nghiêm ngồi tốt, được Dương Tú Minh túi đầu. Dương Tú Minh trầm rãi nói, đệ tử có lời. Đệ tử xuất thân nam sở bại chân nuôi, bị Tàng Thần Tông kéo đến chỗ này, có cha mẹ ở Tàng Thần Tông Hồng Trần Pháp trận đệ tử nhập ám ma tông, làm vì ám ma tông đệ tử ngoại môn, thế nhưng nằm vùng thất bại, bị ám ma tông khai trừ ngoại môn. Đệ tử, Dương Tú Minh ngang ngay nói thật đem thân phận mình nói rõ ràng. Tô Liệt một cười nói, "Ta cũng là Ám Ma tông tu sĩ, hơn nữa ta vẫn là Vân Pha nhất mạch đại trưởng lão. So với tàng Thần Tam lão, Thương Hải lão nhân, cái Vân Thiên, Phương Phu quý, còn có lão." Dương Tú Minh nhất thời không nói gì, cái này Ám Ma tông vẫn đúng là khắp nơi là nằm vùng. Tô Liệt nhìn về phía Dương Tú Minh, lớn tiếng hỏi, "Dương Tú Minh, ngươi có thể nguyện nhập ta môn hạ?" Dương Tú Minh không có bất kỳ hoài nghi, lập tức lớn tiếng hồi đáp, "Đệ tử đồng ý." Cộng đồng bí mật, Dương Tú Minh không chần chừ chút nào. Tô Liệt nói với Dương Tú Minh, Ngươi có thể nguyện ở cái này gồ ghề tiên lộ bên trên, tiến bộ dũng mãnh, đột phá giàn buộc, không ngừng vươn lên, truy tìm ta đạo." Dương Tú Minh lớn tiếng nói. "Ta đồng ý." Tô Liệt đối với Dương Tú Minh lại nói, "Ngươi có thể nguyện ở cái này tiên độ bên trong ta trước tiên độ ngươi, ngươi lại độ ta, cùng ta cùng nỗ lực đi tới, tuyệt không lùi về sau, đến chết không hối." Dương Tú Minh vừa lớn tiếng hồi đáp, "Ta đồng ý." Tô Liệt cuối cùng nói với Dương Tú Minh, "Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, làm ta môn hạ đệ tử." Dương Tú Minh nhất thời quỳ xuống, la lớn, "Ta đồng ý." "Sư phụ ở trên, được đệ tử tối hậu." Dương Tú Minh ba bái chiếu, bái sư Tô Liệt. Tô Liệt mỉm cười, đến đây thu Dương Tú Minh làm đệ tử. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, đưa tay lấy ra đạo bảo lửa chạy loại, tuyên tam thiên tái, ma ha tát đóa. Cái này là rất nhiều đạo bảo trong, tốt đẹp nhất một cái. Hơn nữa số lượng là tị tâm khí đang ở ngoài, nhiều nhất một cái, đầy đủ bốn cái. Vì lẽ đó Dương Tú Minh lấy ra cái này, nói, đây là đệ tử lễ bái sư. Tô Liệt nở nụ cười, nhận lấy, liếc mắt nhìn, nói, đạo bảo. Đúng, sư phụ, lửa chạy loại đạo bảo, tuyên tam thiên tái, ma ha tát đóa. Tô Liệt gật đầu nói, đều nói tàng thần tam lão mạnh này dấu diếm rất nhiều tốt hàng. quả nhiên ở tàng thần ám ma mạch này, đạo bảo dĩ nhiên đều là nhiều như thế. Dương Tú Minh sững sờ, hỏi, không phải ám ma tông ngoại môn đều có sao? Tô Liệt lắc đầu nói, tàng thần tông ám ma tông chi nhánh một chồng, chỗ của ta Vân Pha cũng là phân chi một chồng, chỉ là ta cái kia Vân Pha chi nhánh chỉ có bảy người, Mộ Dung Bạch là trong đó một cái. Mỗi một cái chi nhánh đều là không giống nhau, mỗi cái có huyền diệu. Cái này đạo bảo chỉ có các ngươi tàng thần chi nhánh có, hẳn là tàng thần tam lão, đối với các đệ tử trong bóng tối bồi dưỡng trợ giúp. thì ra là như vậy. Dương Tú Minh lập tức nói, sư phụ, ta chỗ này đạo bảo cũng không có thiếu đây không cần đại bảo chỉ là đối với nguyên anh trần quân có chỗ tốt đối với ta đã không có chút ý nghĩa nào bất quá ngươi nếu ra hiến sư lễ ta cũng có thứ tốt cho ngươi dương tú minh mỉm cười thời khắc này đợi lâu như vậy đến thứ tốt câu cá cũng phải xuống cái mồi câu cá xem mắc câu tô liệt chậm rãi lấy ra ba cái linh thạch nói linh thạch cực phẩm dương tú minh vui sướng đây chính là thứ tốt hắn lập tức cẩn thận thu hồi sư phụ thật là hào phóng một hơi cho ba cái đây chính là ba vạn linh thạch à, đây là tài pháp lữ địa tài chứ tô liệt chậm rãi truyền đến ba đạo thần thức Một đạo rõ ràng là một bộ hoàn chỉnh, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, cuối cùng nhất nghiệm nhất khí, bao hàm trong đó. Còn có một đạo thần thức, chính là Thái Thanh Diệu nhất Hoàng Huyền Thông Nguyên Thiên Bảo Kinh. Cuối cùng một đạo thần thức, là một cái pháp thuật, Thượng Thanh Nguyệt Hạ Quan Ảnh. Tô Liệt trầm rãi nói, tiên tần bí pháp cũng không phải tu luyện càng nhiều càng tốt, mà là còn hoàn mỹ hơn linh nộ, hoàn toàn nắm giữ mới là tốt nhất. Tiên tần bí pháp hạo nhiên khổng lồ, một pháp có thể lấy xây một thượng tôn, vì lẽ đó ta liền không nhiều truyền cho ngươi, miễn cho loạn ngươi tâm thần, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, ngươi đã tu luyện, vì lẽ đó ta đem này truyền cho ngươi. Chờ ngươi cảnh giới kim đan ta lại truyền cho ngươi một tiên tần bí pháp, cảnh giới nguyên anh ở truyền cho ngươi một pháp. Ghi nhớ kỹ, tiên tần bí pháp không thể ham nhiều. Cho tới, Thái Thanh Diệu nhất Hoàng Huyền Thông Nguyên Thiên Bảo Kình, ta vốn nên truyền cho ngươi thượng thanh thiên tiên tông hạt nhân truyền thừa. Thế nhưng thượng thanh thái thanh vốn một nhà, mà ngươi tu luyện, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kình, không bằng truyền cho ngươi thái thanh có ý nghĩa. Lấy này, Cửu Thái Lao Quân Khai Thiên Kình, làm trụ cột, không có vấn đề gì. Cuối cùng, thượng thanh nguyệt hạ quân ảnh, nhưng là thiên chốt. Ta kỳ thực bản thể ở một chỗ di tích trong, ngươi nhìn thấy chỉ là phân thân, ta không thể dẫn ngươi nhập thượng thanh tông, vì lẽ đó chúng ta gặp rất khó người tu luyện này pháp, lấy này pháp, mỗi tháng 14, 15, 16, ba ngày này, chúng ta có thể lấy mượn chăng tròn gặp nhau. Ta giải thích cho ngươi truyền đạo, có việc ngươi có thể lấy gọi ta hỗ trợ ở đây ba ngày này, ta có thể lấy điều động phân thân, hạ giới vì ngươi mà chiến, chỉ là phân thân thực lực chỉ có như anh. Dương Tú Minh tỏ ra hiểu rõ, một cái là tu luyện truyền thừa, một cái là bảo hộ đạo bí pháp, một cái là liên hệ pháp thuật. Sư phụ đây là sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Đây là tài pháp lữ địa pháp. Tô liệt lại là nói, phía dưới, ta truyền ngươi một cái thần thông đây là đại thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Dương Tú Minh ánh mắt sáng lên, cái này thần thông, hắn nhưng là nghe được vô số lần. Phó Hạ Lương cũng là như thế, hắn có cái này thần thông tu luyện tư cách, thế nhưng còn kém một bước mới có thể tu luyện, vẫn không có cơ hội, không nghĩ tới Dương Tú Minh nơi này trước tiên được đến. Nhất khí hóa tam thanh cũng có thể lấy dương là nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hỏa tam khinh các loại, chính là Thái Thượng Đạo, Ngọc Thanh Kiếm Tông, Thượng Thanh Thiên Tiên, Thái Thanh Khí Tông, bốn đại tông môn cộng đồng nắm giữ. Sở dĩ tên khó lường, bởi vì chúng ta cái này bốn đại tông môn đối với cái này thần thông trọng điểm điểm không giống nhau. Thái Thượng ở toàn Ngọc Thanh lấy thánh. Thượng Thanh Duy Trân, Thái Thanh Luyện Tiên, ta truyền cho ngươi là chúng ta Thượng Thanh Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Thượng Thanh Duy Trân. Đây là đệ nhất phân thân thần thông, ngươi tu ngũ hành tiên nhân tâm đăng pháp, thì lại là đệ nhất khôi lỗi thần thông, ngươi có này hai pháp cũng là cơ duyên. Đang nói ra khi, Tô Liệt trầm rãi thật giống cắt chém chính mình, lộ ra thống khổ vẻ mặt. Trong tay hắn lấy ra một đạo thân thức, mắt thường có thể thấy, thật giống thần quang năm màu, trong đó tự có minh hà lợi thể. Đây là ta chém tự thân thần thông, cắt ra thần hồn, đoạt được Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Ngươi chỉ cần luyện hóa liền có thể, bất đi ngươi các loại quá trình tu luyện bởi vì cái này quá trình tu luyện có vô số hạn chế, không thể lập tức để ngươi hình thành sức chiến đấu. Dương Tú Minh trần chờ nói, sư phụ, ngươi đây là chạm hồn sao? Ngươi chém cho ta, ngươi nhất khí hóa tam thanh ha không phải là không có. Tô Liệt cười ha ha, nói, không có sẽ không có thôi. mất đi, ta lại tu luyện, bất quá khó khăn gấp 10 lần mà thôi. đối với sư phụ ngươi không phải chuyện. Dương Tú Minh cực kỳ bội phục, cẩn thận tiếp tới. truyền thụ sau khi, Tô Liệt lại là nói, ngươi biết tại sao truyền pháp cũng phải cần minh hà lời thể? Dương Tú Minh nói, không phải phòng nửa pháp thuật tiết ra ngoài sao? Tô Liệt lắc đầu một cái nói, đó chỉ là một trong số đó. Bao nhiêu kỷ nguyên trước, tiên tộc ở cùng khắc tộc đối chiến trong đối phương đại năng, Lịch tiên cải mệnh, thả ra một loại gọi là ngạc triệu lực lượng, loại này sức mạnh sẽ che đậy thiên đạo, bóp méo chân lý. Chúng ta truyền thụ đạo pháp, siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật, đều ở nó ảnh hưởng phía dưới. Tiên nhân đại năng, sau đó phát hiện lấy minh hà lợi thể, mượn minh hà lực lượng có thể đối kháng ngạc triệu. Vì lẽ đó trên căn bản chuyên pháp, đều sẽ thêm vào minh hà lợi thể. Thì ra là như vậy, đây chính là lão sư truyền đạo giải thích nghi hoặc. Cái này, nhất khí hóa tăng thanh có thể lấy hóa sinh ba cái phân thân, đây chính là tài pháp lữ địa lữ. thế nhưng cái này không thể dễ dàng luyện hóa, cần có cảm giác, tâm huyết dâng trào, mới có thể luyện hóa. tô liệt liếc mắt nhìn dương tú minh, đưa tay, đưa cho hắn một cái pháp bảo. cái này pháp bảo, khoảng trừng to bằng nắm tay, nhìn sang dường như một cái mô hình, thật giống một cái loại nhỏ thiên địa. đây là 72 động tiên pháp bảo nguyên khí thiên đảo, vì ta thượng thanh tiên tiên tông đặc biệt thứ nguyên động tiên. bảo vật này sau khi luyện hóa, ngươi liền sẽ nắm giữ một cái thứ nguyên phụ thuộc không gian, tự thành một mảnh động thiên thiên địa. ngươi cầm luyện hóa có thể lấy hình thành tài nguyên nơi sản xuất phụ trợ tu luyện động tiên pháp bảo có rất nhiều loại trong đó tốt nhất làm vì 72 động tiên pháp bảo bang cổ thế giới thái hư thiên tử phụ chỉ tiêm phật quốc càn khôn Kính, viễn cổ động tiên tiểu Thứ nguyên tự tại tiên tụ lý càn khôn lưu quang phúc địa hư không đại diễn thái sơ động tiên hóa ngoại phương thuẫn nguyên khí thiên đảo thiên ngoại tiên sơn hàng xa thế giới mạn đồ la cựu uyên ma phủ một thương hùng kim tinh bấm địa hỏa tinh lò đùng luyện yêu hồ thập phương quỷ ngục chấn yêu tháp ngọc kinh ký quyết hư tượng cung gian ngọc điểm thế giới linh hồn đơn ký thứ nguyên đầu ảnh vi không thần địa, Càn Khôn Ngọc Thư, Nguyên Khí Thiên đảo, Ưng Sầu Giản, hãm Không đảo, Lang Phượng thiên Địa, Bạch Ngọc Lâu, Phù Không Chân Ảnh, Thủy Tinh Cung, Nguyên Không Giản, Thiên Nhất Cung Quyết. Chương 263. Sư phụ ở trên, được đệ tử cuối lâu. 3. Chương 263. Sư phụ ở trên, được đệ tử cuối lâu. 3. Chúng nó mỗi cái có dị dụng, như Thập Phương Quỷ Ngục có thể lấy giam giữ, bồi dưỡng, Luyện chế Lệ Quỷ, trấn Yêu Tháp có thể lấy bắt trảo yêu ma quỷ quái, đồng thời còn có thể lấy giam giữ luật trế, Hỏa Tinh Lò Dung có thể lấy tế luyện pháp khí, Kim Tinh Cấm Địa thuần hóa kim loại. Tử phụ có thể lấy chồng chọn tiên linh dược, luyện yêu hồ nuôi chồng yêu ma, có thể nói từng cái đều là diệu dụng vô cùng. Dương Tú Minh cẩn thận thu hồi, nói: đa tạ sư phụ thủ bảo. Tô Liệt nói: ngươi tu luyện, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, có thể phải chú ý, này pháp nhìn đơn giản, kỳ thực vi lực mạnh mẽ. Thế nhưng này pháp cần ngươi tầng tầng tu luyện, lần lượt nỗ lực 666 tầng trước, không hề sức chiến đấu. Làm vì lao sư, Tô Liệt bắt đầu truyền pháp. Dương Tú Minh nghiêng thay lắng nghe. Tiên tần chí đạo luyện khí quyết, ngươi muốn mở rộng cánh cửa, nhiều tìm kiếm chi nhánh quyền pháp. Quân đạo sát quyền, thái thượng đạo quyền, vô sinh áng quyền tử vi ba quyền, hải hoàng bạo quyền các loại loại hình, nhiều tu luyện, xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình. Thế nhưng nhớ kỹ, ngươi cuối cùng phải đem những thứ này tất cả quyền pháp đều là quyền, chỉ có một cái thuộc về ngươi quyền pháp của chính mình đây chính là Tiên Tần Chí Đạo Luyện Khí Quyết. Từ xưa truyền lưu, Tiên Tần 99 bí pháp, thứ nhất bí pháp, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, đó là dùng đến hủy diệt thế giới, trùng tộc chiến tranh, đệ nhất đại sát khí. Mà Tiên Tần thứ 99 bí pháp, Tiên Tần Chí Đạo Luyện Khí Quyết, nhưng là cá nhân chiến đấu, chung cực tử đấu, mạnh nhất đệ nhất bí pháp. Như vậy chuyên pháp, Dương Tú Minh được kích lợi không nhỏ. Tô Liệt cũng không có nóng lòng rời đi, ngày thứ hai, vẫn là ở lại chỗ này, tiếp tục giáo dục Dương Tú Minh. Cá nhân tu luyện, viễn cổ truyền thuyết, tông môn bí ẩn, vạn sự chú ý, một chút giáo dục Dương Tú Minh. Mãi đến tận ngày thứ ba, Tô Liệt mới là rời đi. Ta tại ngoại vực còn có chuyện, chỉ là Nguyên Thần đến đây. Mỗi tháng 14, 15, 16, chúng ta có thể lấy Nguyên Thần liên hệ, ta lại dạy ngươi cái khác pháp môn. Ngươi trước tiên ẩn nút nơi này, yên lặng tu luyện. Thượng Thanh Tông truy sát ngươi tu sĩ, ta đã bài bình, để Mộ Dung Bạch dẫn bọn họ chịu chết, không có vấn đề. Ngươi nếu như có chuyện Lập tức nhen lửa cái này ba cái tin hương, ta tất ở tin hương không có đốt cháy trước, lại đây cứu ngươi. Nói xong, Tô Liệt cho Dương Tú Minh ba cái tin hương. Dương Tú Minh cẩn thận thu hồi, nói: "Sư phụ, ta rõ ràng, ta sẽ thật tốt tu luyện." "Người trước tiên tu luyện, không cần phải gấp gáp, trước tiên nhập cảnh giới Kim Đan đối với chúng ta tới nói, Kim Đan mới là bắt đầu." Nói xong, Tô Liệt chậm rãi rời đi, một bước vạn dặm ở ngoài, biến mất không thấy. "Sư phụ đi rồi." Dương Tú Minh thở dài một hơi, bắt đầu chỉnh lý thu hoạch. Hắn lấy ra sư phụ dành cho hắn động tiên pháp bảo nguyên khí thiên đạo, yên lặng luyện hóa. Nhất thời, trong hư không Lão Ngũ tiếng nói xuất hiện, cách cách cách, đại nhân, phát hiện động thiên pháp bảo, có hay không dung nhập đến phủ đồ thế giới trong, vẫn là khắc khai thiên địa, tự mình diễn biến. Dung nhập đến phủ đồ thế giới, đó chính là mọi người đại bảng doanh, khắc khai thiên địa, đó chính là thuộc về dương tú minh chính mình thứ nguyên đạo tiên. Dương tú minh không do dự nói, dung nhập đến phủ đồ thế giới trong, vẫn không có sao thế, liền làm nhỏ tự do. Đây là phát triển tiền đồ, đều là ta, bọn họ chính là ta, ta chính là ta. Một tiếng âm dưới, cái kia động thiên pháp bảo chậm rãi phân giải, dung nhập đến phủ đồ thế giới trong đột nhiên Lão Ngũ lại có thần thức truyền đến. Đại nhân, thế giới dung hợp, lúc trước cái kia viên linh thạch cực phẩm, có hay không lấy ra? Nếu như lấy ra, linh thạch cực phẩm hoàn hảo vô khuyết. Nếu như không lấy ra, nó đem hóa thành tân thế giới gốc rác, hóa sinh tài nguyên, không cách nào lấy ra. Xin mời Dương Tú Minh lựa chọn. Dương Tú Minh nhìn một chút chính mình mới được đến 3 cái linh thạch cực phẩm hỏi, hai cái này có cái gì cụ thể khác nhau? Lão ngũ chậm rãi hồi đáp, bởi vì đây là thế giới dung hợp, vì lẽ đó động thiên pháp bảo nguyên khí thiên đạo hiệu năng yếu bớt. Lấy ra linh thạch cực phẩm, dự tính tân thế giới 3 dạng phẩm vị, có một chỗ tài nguyên điểm, và chỗ linh thú. Không lấy ra linh thạch cực phẩm, động thiên pháp bảo nguyên khí thiên đạo chức năng tăng cường, dự tính tân thế giới 10 giảm phạm vi, có 3 chỗ tài nguyên điểm, 5 nơi linh trúc. Một chỗ tài nguyên điểm có thể lấy 1 năm sản sinh giá trị 10 vạn linh thạch tài nguyên. Thế nhưng mấu chốt nhất chính là tăng lên thế giới gốc gác, theo thế giới tăng lên, nó sẽ đối với ngải sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Dương Tú Minh không nói hai lời, trực tiếp nói: "Không lấy, dung hợp đi, xem như là gia nhập gốc gác. Ngược lại ta còn có 3 cái linh thạch dự phẩm." Được rồi, xác định. Bang, phù đồ thế giới dung hợp động thiên pháp bảo nguyên khí thiên đạo, bắt đầu tiến hóa. Dương Tú Minh gật cù, bắt đầu tu luyện Thái Thanh Diệu Nhất Hoàng Huyền Thông Nguyên Thiên Bảo Kinh. Cái này hiện tại Dương Tú Minh kinh nghiệm tu luyện phong phú, Thái Thanh Diệu Nhất Hoàng Huyền Thông Nguyên Thiên Bảo Kinh bay vút lên, từng đoạn kinh văn xuất hiện ở ba người trong đầu. Thái Thanh Chi Thiên, tại tuyệt Hà chi ngoại, Hưu Bát Hoàng Lão Quân, Vận Cửu Thiên Chi Thiên, Nhi Sử Thái Thanh Chi Cung Giá. Cung tại phong đỉnh, dân sơn sổ bách phong, tất tại lan hằng Hạ, như thúy lãng khởi phủ, thế giai đấu kinh, thi tiểu cận lai cuồng bất đắc, kỵ long khước ước thượng thanh du, vân phủ thúy luyện giới dương bình, chân tự tham loan đáo Thái Thanh. Phong khởi bán nhai văn hồ khiếu, vũ lai đương diện kiến long hành mỗi một kinh văn truyền vào trong đầu, lẫn nhau dung hợp biến hóa, hóa thành một bộ hoàn chỉnh tu luyện pháp môn. Từ mới bắt đầu tu luyện lúc tư thế ngồi, đến tu luyện lúc hô hấp, đến tâm niệm suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều là rõ rõ ràng ràng. Từ luyện khí kỳ, đến trúc cơ kỳ, đến kim đăng kỳ, đến nguyên anh kỳ, đong nhiên công pháp này lập tức dung nhập đến cửu thái lao quân khai thiên kinh, trong ở cửu thái lao quân khai thiên kinh thống lĩnh xuống thái thanh diệu nhất hoàng huyền thông nguyên tiên bảo kinh, thái huyền cửu trọng cửu hiện cửu tàng thiên thực kinh, thái bạch vô cấu đạm ca đạo hải thiên liên kinh, thái thượng thanh tịnh thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh, thái ất diệu hóa nhất nguyên nhất khí thiên mệnh kinh. Hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cái kinh văn. Nhất thời, cửu thái lao quân khai thiên kình, tầng thứ 5 bị chậm rãi thắp sáng. Cửu thái lao quân khai thiên kình, không hề có một tiếng động lên cấp. Hấp, hấp, hô, hấp, hấp, hô, hô, hấp, hấp, hô. Nguyên lai tu luyện, cửu thái lao quân khai thiên kình, hoàn mỹ thay thành mới nhất. Cửu thái lao quân khai thiên kình, dương tú minh chân nguyên trong cơ thể tăng nhanh như gió. Tăng vọt, vô hạn tăng vọt. Hắc giả phạm vi do nguyên lai mười hai lập tức đột phá đến mười bốn Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Nước lên thì thuyền lên, các loại thần thông phép thuật, uy lực cũng là tăng lên một thành. Thế nhưng, Dương Tú Minh vẫn là trúc cơ tầng 6, không hề tăng lên cảnh giới. Cái này thì có điểm kỳ quái, không chỉ là hắn, Trương Nhạc, Phó Hạ Lương từng cái tu luyện cũng là trúc cơ tầng 6, không cách nào tăng lên tới trúc cơ 7 tầng. Cảnh giới không hề tăng lên, liền không hề tăng lên đi. Dương Tú Minh bắt đầu tu luyện, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, đến đây đây là hoàn chỉnh, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, nhất quyền nhất pháp, nhất tâm nhất ý, nhất niệm nhất khí, đến đây đầy đủ hết, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, trong cũng là nhiều một cái, tiên tần chí đạo luyện khí quyết, tầng thứ nhất, ký hiệu Thế nhưng Dương Tú Minh chỉ là đem này tu luyện tới 131 tầng, lại vẫn không có hình thành sức chiến đấu. Còn phải tiếp tục tu luyện, dựa theo sư phụ nói tới ít nhất phải 666 tầng mới có thể hình thành đáng sợ sức chiến đấu. Sau đó mỗi tiến một tầng, uy năng tăng lên, thượng thanh nguyệt hạ quân ảnh, cái này đặc biệt đơn giản, 3 ngày Dương Tú Minh chính là luyện thành, giấy cắt ảnh thay thế nguyên thần, có thể lấy nhờ vào đó cùng sư phụ liên hệ, nhất khí hoa tang thanh, Dương Tú Minh không có nóng lòng tu luyện, cái này phải là tâm huyết dân trào, mới có thể một bước luyện thành. Lúc này phù đô thế giới tiến hóa song xuôi, Dương Tú Minh vội vàng trở về đại bản doanh ở nhìn sang Phụ đồ thế giới đã tiến hóa thành một cái hòn đảo thế giới. Hòn đảo diện tích 10 dặm pha vi, là hình tròn, vẫn là dáng dấp ban đầu, chỉ là thêm một chút kiến trúc. Hòn đảo ở ngoài có hai dặm thủy vực, đem hòn đảo bao vây. Thủy vực ở ngoài, nhưng là vô tận xương trắng, đều là vậy không biết tên hư không đến đây phụ đồ thế giới tiến hóa xong xuôi, so với ban đầu dự đoán còn muốn tốt, đầy đủ 12 hai dặm pha vi. Ba chỗ tài nguyên điểm, một chỗ là trong thủy vực một loại cá bơi, gọi là linh ngư. Đây là tam giai linh ngư, có người nói có li long huyết mạch, có thể lấy dài đến dài một thước. Này cá mùi vị ngon, có linh khí, long khí. Dùng có thể lấy cải thiện thân thể kinh mạch. Chúng nó ở đây nghỉ lại sinh trưởng, đợi đến thành thủ, liền sẽ bơi tới bên bờ không núp ních, chờ đợi vơ vét. Một năm có thể lấy sản xuất 3.000 cân, giá trị 10 vạn linh thạch. Một cái khác ở lục địa bên trên, nguyên lai linh tuyển biến thành linh hà, không sản xuất ra linh thủy, chuyển vào ngoại vi trong thủy vực ở cái kia linh tuyển nơi, thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ ra một loại linh quáng Tam giai thủy nguyên thạch, một năm sản xuất 3 vạn khối, giá trị mười vạn linh thạch. Mà ở phía trên thế giới, sẽ có vô tận nguyên khí hấp thu mà đến, ở không trung ngưng kết thành một chùm loại tựa như mây khói, cuối cùng rơi xuống đặc thù trong ao. Cái này gọi là vân linh dịch có cực mạnh sinh cơ, có thể trợ linh khí rót vào người lúc chữa trị thân thể, đồng thời có thể giúp ngưng khí thành dịch, ngưng luyện pháp lực, cảm ngộ thủy đạo thần thông. Một năm linh dịch sinh 300 cân, giá trị 10 vạn linh thạch. Dương Tú Minh rất là cao hứng, ba cái tài nguyên, một đêm 30 vạn linh hạt, 33 năm liền có thể hồi vốn. Thật giống năm tháng hơi nhiều a. Thế nhưng, một vốn bốn lời, không cần để ý những thứ này đầu nhập. Đại nhân, ngoại trừ ba cái tài nguyên điểm, phù đồ thế giới trong còn có bảy cái linh trúc, so với ban đầu tính toán nhiều hai cái. Tốt, được. Bất quá, đại nhân, ta phát hiện một chỗ dị tượng. Dị thường gì? Đại nhân, lấy thế giới biến dị, phạm vi lớn như thế mở rộng, tất nhiên sản sinh linh khí sung kích ở đây, linh khí sung kích phía dưới, ngài tất nhiên lên cấp đến chúc cơ 7 tầng. Thế nhưng, ngài vẫn là chúc cơ tầng 6, đây tuyệt đối không đúng lắm. Dương Tú Minh chần chờ một chút, chính mình vẫn là chúc cơ tầng 6, xác thực không đúng lắm. Hơn nữa, trước nhạc, phó hạ lương, liền ngay cả thẩm nguyên kỳ hiện tại cũng là chúc cơ tầng 6, mọi người đều là kẹt ở đây. Chuyện gì thế này? Chính mình không hiểu, vậy thì hỏi sư phụ thôi. Sắp tới tháng thứ hai Dương Tú Minh cắt đi lá bửa, làm một cái chính mình. Mượn ánh trăng triển khai pháp thuật. Rất nhanh sư phụ nguyên thần đến đây, thầy cho em đối. Dương Tú Minh lập tức đem chính mình tình huống nói ra. Tô liệt cao mày hồi lâu bất động, sau đó nói, phiền phức rồi. Đây là ta không truyền thụ ngươi tiên tần bí pháp, sợ nhất chuyện. Cái này gọi là đạo học trướng. Mỗi một cái tiên tần bí pháp đều có lai lực lớn, đại nhân quả, ngươi tu luyện quá nhiều. Giữa bọn họ lẫn nhau trở ngại, hình thành một cái che đậy, đến đây ngăn trở ngươi lên cấp. Đây là chuyện đáng sợ nhất. Chương hai Thái Thanh phân thân phá cơ đúc lại. Chương 264: Thái Thanh phân thân, phá cơ đúc lại. Nghe được Tô Liệt nói như vậy, Dương Tú Minh lập tức biến sắc. "Sư phụ, lẽ nào đời ta chỉ có thể trúc cơ tầng 6? Nếu như không thể tăng lên cảnh giới, trúc cơ tầng 6, sống cùng chết rồi không có khác nhau." Tô Liệt suy nghĩ một chút, nói: "Cái kia cũng không đến nỗi, thiên hạ nào có nhiều như vậy tuyệt đối. Đều là có biện pháp giải quyết." Ta nghĩ một chút, chỉ có thể hy vọng ngươi cái này đạo học trưởng, không phải như vậy tuyệt đối, bác ngoại song bích, chỉ cần có kẻ hở có thể theo, cái kia là có thể phá giải. Ngươi thả ra tâm thần, ta thật tốt tra một chút. Dương Tú Minh thành thật ngồi xuống, thả ra tâm thần. Hắn cắt nhỏ người giấy, bỏ lên, sư phụ nguyên thần sống nhờ nơi này, bò đến trên đầu hắn, yên lặng kiểm tra. Một loại cường đại thần lực truyền vào Dương Tú Minh trong đầu. Dương Tú Minh chí nhớ lặng yên mà động. Những ký ức này đều là tu luyện lúc chí nhớ, liên quan tới cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, lại chưa từng xuất hiện. Có lẽ sư phụ đã biết, thế nhưng hắn không thèm để ý, cũng là khả năng đầy đủ một canh giờ trôi qua, Tô Liệt nhẹ nhàng ồ một tiếng. "Đồ đệ, ngươi cái này cảnh giới tăng lên, chưa từng có sử dụng qua bất kỳ tu luyện đan dược." Dương Tú Minh gật đầu nói, "Đúng, sư phụ." Ta một viên đan dược đều là không có sử dụng qua. Cảnh giới của ngươi cực kỳ trầm ổn, nên móng chắc cố. Thế nhưng ngươi cái này cảnh giới tăng lên, rồi lại đều là đến từ ngoại lực. Thế nhưng cái này ngoại lực lại không hề có một chút không loạn, hoàn mỹ không một tí vết, để ngươi căn cơ vô thượng vững chắc. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, đúng, sư phụ, ta tinh thần cảnh giới đại đa số đều là do vì tiên tần bí pháp tăng lên, gặp may đúng dịp mà lên cấp. Mặt khác ta có mấy lần gặp phải đại quý dị, nuốt chửng bọn họ, được đến bọn họ lực lượng. Ta có còn có mấy lần nuốt chửng tà thần hình chiếu, được đến giả thần chúc phúc. Dương Tú Minh chậm rãi giảng ra bản thân tu luyện trải qua. Tô Liệt không ngừng gật đầu nói, "Như vậy, như vậy cũng tốt làm. Ngươi vẫn chưa đi đến tuyệt lộ, ngươi được đến ngoại lực, nhiều lần lên cấp, tuy rằng những thứ này ngoại lực vừa xa ngươi tu vị, để ngươi không có căn cơ bất ổn dấu hiệu. Thế nhưng những thứ này ngoại lực quá mạnh mẽ, ngươi tu luyện chân khí, thật giống là hắc thiết, bọn họ nhưng là hoàng kim. Hoàng kim có thể lấy bao trùm hắc thiết, nhưng là chúng nó không phải hắc thiết. Bọn họ rèn đúc ngươi căn cơ, nhưng còn xa siêu nguyên nên có căn cơ. Ngươi căn cơ tuy rằng vững chắc, thế nhưng qua siêu, đồ vật quá tốt rồi, ngươi được lợi không đổi, tốt quá hóa dở." ngược lại bởi vậy hình thành giàn buộc. Cái này giàn buộc, gợi ra ngươi đạo học trưởng, kẹp lại cảnh giới của ngươi. Dương Tú Minh sửng sở, hỏi: "Sư phụ, vậy làm sao bây giờ?" "Cái này đúng là dễ làm đưa ngươi căn cơ đúc lại, bất kể nó là cái gì vàng bạc, đều là một lần nữa luyện hóa, biến thành thuộc về ngươi căn cơ." "A, cái kia sư phụ ta làm sao đúc lại?" "Thiên hạ đúc lại phương pháp, trăm nghìn vạn. Thế nhưng nặng nghề nhất đúc phương pháp, chỉ có một cái, máu cùng sắt. Ngươi mà lại cho ta, ta tìm một chỗ địa vực, ngươi qua giết địch đại sát tứ phương, ra sức tự chiến, chảy máu chảy mồ hôi, ở cái kia tự chiến trong, khí huyết sôi trào, Tinh khí thần một lần nữa hợp nhất, đến đây hoàn thành đúc lại. Một chỗ không được, vậy thì lại đến một chỗ, vô tận từ đấu, hẳn là có thể lấy phá đạo học trưởng kiếp số khó. Dương Tú Minh thở dài một hơi, đã hiểu, chính là tìm một chỗ, đại sát một tràng, máu thịt tung tóe, máu tươi bắn tóe, nhờ vào đó đúc lại tự thân, đem tất cả ngoại lực được đến lực lượng, đều là biến thành chính mình. đệ tử rõ ràng, cái này một lần kiếp nạn đến là dễ chịu. Thế nhưng, ngươi đạo học trưởng, vẫn là tồn tại, ngươi ở Kim đan Tầng Sáu, còn có thể như vậy cất lại. Dương Tú Minh sững sờ, nói, Kim Dan Tầng Sáu. Sư phụ ta còn có thể kịp lại, khi đó làm sao bây giờ? Lần này, ta lấy ngươi tự thân làm vị dẫn, do nội đến ngoại đốc lại. Chờ lần sau, ngươi Kim Đan tầng 6, kịp lại cảnh giới. Ta sẽ dạy ngươi tìm một cái chí bảo, lấy ngoại hướng nội rót vào thân thể của ngươi, đến đây phá quan, vì lẽ đó Kim Đan tầng 6 cái này đúng là cũng không có cái gì. Thế nhưng, cửa thứ ba, Nguyên Anh tầng 6, cái kia liền khó khăn. Khi đó, ngươi đã trong ngoài hai tầng trở ngại đạo học chướng, cái kia là chân chính thiên tuyệt, ta hoàn toàn không có cách nào giúp ngươi phá tan. Bất quá, khi đó phải dựa vào chính ngươi. Ngươi có thể lấy liều mạng tu luyện tiên tần bí pháp. Khi tiên tần bí pháp lên cấp đến tầng thứ 9, hoàn toàn trường khống, nó thì sẽ không hình thành đạo học trưởng, ngăn cản ngươi tiền đồ. Ngươi đưa ngươi nắm giữ những bí pháp này, từng cái tu luyện hoàn mỹ trường khống, chúng nó hoàn toàn dung hợp ngươi tự thân, đương nhiên sẽ không có cái gì đạo học trưởng. Đây chính là có sư phụ chỗ tốt, sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Dương Tú Minh nói, đệ tử rõ ràng, đa tạ sư phụ chỉ đạo. Ngươi trước tiên luyện hóa nhất khí hóa tam thanh đi, sau đó chờ đợi Tử Chiến. Nhớ kỹ, là Tử Chiến, nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập, không sinh tức chết, phá nhỏ tốt lập, mới có khả năng phá tan đạo này học trưởng vâng đệ tử rõ ràng ta sẽ cho ngươi tìm một ít cường địch vì lẽ đó ngươi đừng chết rồi nếu như ngươi ở thử luyện trong, không địch lại bọn họ vậy thì thật sự muốn chết chỉ đến như thế thử luyện đều không qua được ngươi không xứng làm ta đệ tử chết rồi liền chết ta nói xong cái kia người giấy một co cắp sư phụ nguyên thần rời đi dương tú minh cung kính nói cùng tiễn sư phụ sư phụ rời đi dương tú minh thở dài một hơi nói các vị huynh đệ đến chúng ta luyện lên nhất khí hóa tam thanh nhất thệ trương nhạc phó hạ lương thẩm nguyên kỳ đều là đến đây tô liệt truyền cho dương tú minh nhất khí hóa tam thanh chính là thần hồn chuyển pháp đây là tô liệt tu luyện nhất khí hóa tam thanh tất cả kinh nghiệm cắt chém hồn phách của chính mình lan truyền cho dương tú minh dương tú minh luyện hóa này pháp trực tiếp nhanh chóng đại thành thế nhưng hắn nhất khí hóa tam thanh không phải là mình tu luyện có tô liệt nồng nặc vết tích được tô liệt pháp thuật tiên thiên ảnh hưởng dương tú minh quản không được nhiều như vậy bất quá hắn nhất định phải gọi tới rất nhiều huynh đệ mọi người hợp thể bởi vì như vậy luật chế mọi người cùng nhau đều là được đến tô liệt hồn phách chuyển pháp mỗi người bọn họ trở về bản thể đều là nắm giữ cái này đại thần thông mọi người hợp thể hóa thành một người dương tú minh thở dài một hơi lấy ra sư phụ thần hồn bắt đầu luyện hóa cái này luyện hóa vạn phần dễ dàng nhất thời chính là hoàn thành thật giống hắn thiên nhiên liền sẽ như thế nhất khí hóa tam thanh lúc sớm nhất chính mình cô động một hơi sau đó khẩu khí này từng cái từng cái phân liệt hóa thành thái thanh ngọc thanh thượng thanh sau đó lại tam thanh hợp nhất khí một lần nữa hóa thành một hơi khẩu khí này chính mình lại tế luyện trở về sau đó ở một mạch tiến hóa phun ra nuốt vào mà ra tiếp tục hóa sinh thái thanh ngọc thanh thượng thanh lại tam thanh hợp nhất khí như vậy một lần tuần hoàn là một khí cần chín lần tuần hoàn cửu khí hợp nhất Khi đó mới thật sự là hoàn thành đại thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Trong đó có vô số đạo, vô số khảo cứu, khó khó khó. Thế nhưng đối với Dương Tú Minh tới nói, có sư phụ thần hồn truyền pháp, ngược lại không khó. Tất cả cửa ải khó, sư phụ cũng đã thông qua. Lấy pháp lực ngưng tụ, hóa sinh chân khí, ngưng tụ tam thanh chân khí, lại hấp thu, lại tuần hoàn, không tới 2 ngày, tam thanh hoàn thành. Thế nhưng đây chỉ là trụ cột tu luyện, ngày thứ 3, đợi đến phía đông mặt trời mới mọc, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên liền muốn xuất hiện. Dương Tú Minh lấy 18 vạn linh hạch, ở bên người bày xuống trận pháp. Hắn chuẩn bị luyện chế nhất khí tam hóa tam thanh thứ nhất thanh. Thái Thanh, Tiên Lặng chờ đợi, mặt trời mới mọc, ở đây trong nháy mắt, Dương Tú Minh bắt đầu triển khai phát chú. Quang Hoán Tử Hư, Ưốc Lưu Ngọc Tinh, Phân Đạo Tàn Cù, Ngũ Hành Ngưng Kết, Động Diệu Cửu Cùng, Xuất Huyền Nhập Vị, Động Đạt Vô Cùng, Khí Bao Thiên Địa, Tinh Quan Thái Không, Năng Ly năng Hợp, năng Âm năng Dương, năng Thượng năng Hạ. Dương Tú Minh chu vi bố trí trận pháp, bắt đầu khởi động. 18 vạn linh thạch bắt đầu luyện hóa, ánh sáng lấp loé, rất nhiều linh quang tụ tập đến Dương Tú Minh bên trên. Dương Tú Minh trên người đã vẽ 360 cái kim phù, cũng là khởi động, bắt đầu phát sáng rất nhiều ánh sáng, dung hợp là một, đột nhiên lóe lên, Dương Tú Minh trên người bay lên một đạo thanh khí. Dương Tú Minh thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa, tất cả mọi thứ vừa đúng đột nhiên chân trời, mặt trời mọc, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, lập tức chụp đến trên mặt của hắn. Trong nháy mắt, Dương Tú Minh cũng là biến đổi, mượn nghi thức lực lượng, cả người hắn cũng là hóa khí, hóa thành một đạo linh khí đến đây linh khí này cùng thanh khí hợp lại, làm một khí. Sau đó cái này một mạch nhất thời tách ra, Dương Tú Minh khôi phục nguyên dạng, mặt khắc tàn dư khí tức, là một đạo thanh khí, hóa thành một cái hình người. Đại đạo diệu dụng Thái sơ khí chi, Thái thủy hình dã, Thái tố chất chi, cố lập hồ bất tật chi đồ, du vu vô đái chi tràng, lựu không động dĩ thăng hàng, thừa âm dương dĩ đảo tiên, báo vô danh chi đại pháp, ngoại thiện thải nhi thành yên. Cố vu cửu vạn cửu thiên cửu bách cửu thập cửu ước vạn khí chi sơ, phục liệt huyền nguyên thủy, nhi sinh thiên địa yên. Ta cầu bí pháp, tâm huyết tương ứng, cấp cấp như luật lệnh, nhất khí hóa tam thanh, thái thanh, hiện khí tức kia hạ xuống, hơi thở này bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng là trí tinh trí thuần, bắt đầu ngưng tụ hình người, từ một điểm thanh khí hóa thành phôi thai, hóa thành xương cốt, hóa thành kinh mạch, hóa thành máu thịt hóa thành ra thịt, hóa thành bộ lông. Nhất thời một người lạng yên xuất hiện. thế nhưng ra ngoài dương tú minh bất ngờ, cái này người rõ ràng là phó hạ lương, chỉ là không phải thân thể, mà là nguyên khí tạo thành. thân thể ở ngoài tự sinh pháp bảo, chỉ là nguyên khí biến ảo, chỉ có dáng vẻ, không có trong đó chức năng. phó hạ lương vừa mở mắt, thế nhưng hai mắt tròn, trắng loá như tuyết, cái gì đều không có. quản không được nhiều như vậy, dương tú minh cắn phá chính mình ngón tay, tay đứt ruột sót, lấy tâm huyết điểm mắt. hơi điểm nhẹ, đối phương hai mắt nhất thời sống, chậm rãi mở, nhìn về phía dương tú minh. dương tú minh hướng về hắn hành lễ nói, lão phó. Mời. Phó Hạ Lương mỉm cười đáp lễ, đại ca, được. Đến đây Dương Tú Minh hoàn thành Nhất Khí Hóa Tam Thanh thứ nhất biến. Thái Thanh, chỉ là những người khác tu luyện Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Tam Thanh cơ bản đều là chính mình giáng dấp. Dương Tú Minh Thái Thanh lại là Lão Tam Phó Hạ Lương. Bất quá cái này là Dương Tú Minh phân thân, cùng Phó Hạ Lương kỳ thực không có bất cứ quan hệ gì. Dương Tú Minh cùng Phó Hạ Lương chính là Tiểu Biến Thương Sinh thuế Tâm Quyết, phía dưới hai cái không giống cá thể, chỉ là Dương Tú Minh thật giống khả năng là chủ thể mà thôi. Mà cái này Thái Thanh phân thân, tuy rằng cùng Phó Hạ Lương giống nhau như đúc, thế nhưng là. Cửu Biến Thương Sinh Thuyết Tâm Quyết, phía dưới cá thể Dương Tú Minh phía dưới phân thân một trong, hắn cùng đồng dạng. Cửu Biến Thương Sinh Thuyết Tâm Quyết, phía dưới cá thể Phó Hạ Lương, không có bất cứ quan hệ gì. Mặt khác Thái Thanh làm vì Dương Tú Minh ba đại phân thân một trong, mà Tức Nguyên Thủ Khôi Lỗi nhưng là Dương Tú Minh năm đại Khôi Lỗi một trong, phân thân Khôi Lỗi vẫn có nhỏ bé chỗ bất đồng. Dương Tú Minh nói lên, hắn đã đi tới chính mình Thái Thanh phân thân trong. Thái Thanh phân thân, dường như giấy trắng, cái gì đều không có. Trong máy mắt, Thái Thanh phân thân bắt đầu được đến Dương Tú Minh tất cả. Dương Tú Minh tất cả chỉ nhớ, Dương Tú Minh tư duy hình thức. Dương Tú Minh nhân sinh trải qua, Dương Tú Minh nếp sống, phân thân phải cùng chủ thể nhất trí. Sau đó Dương Tú Minh bắt đầu lan truyền chính mình nắm giữ tất cả. Đầu tiên là thông thiên đạo thể, sau đó là chính mình luyện hóa quý giá các loại thần thông, còn có một cái đạo bảo tị tâm khí đăng. Dương Tú Minh truyền đưa tới chính là bản thể có năng lực. Phân thân không thiết yếu muốn cái gì thực thể, Dương Tú Minh có thần thông nào năng lực, hắn liền tự động nắm giữ thần thông nào năng lực, không cần luyện hóa quý giá, hắn là có thể hấp dạng đồng hóa. Sau đó Dương Tú Minh bắt đầu lan truyền pháp thuật thần thông, thiên phú, dạ ma thần, thảo long xạ, kiếm cung đồ, tử kỳ linh. Sát sinh diệt, giá cốt luân, thần thông, trích thủ giả thiên, thần kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh, nhất kiếm kinh thiên, lôi đặng tam tê, tam dương khai thái, bắt đầu tu luyện bí pháp, vạn vật luật động trưởng thiên ý. Đến, cửu thái lao quân khai thiên kinh. Đến, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm. Sau đó là, ngạo tùng thánh hoa kiếm, bạch viên thác đảo kiếm. Trở lại, huyền cơ vô quang ngọc sưu lôi, tử ngọ hạo đặng cản cốt lôi, kim đồng tháp quang động chân nhãn. Cuối cùng là biến thân ngũ hành thiên cầu, cửu cương thần long, vĩnh giả minh xà thôn thiên mang lưu ở này trong quá trình thái thanh vân thân dần dần mất ổn, lan truyền đồ vật quá nhiều, hắn không thể chịu được. Dương Tú Minh lập tức lấy ra linh thạch, thường viên một luyện hóa. Chương 265, Thái Thanh phân thân, phá cơ đúc lại. 2. chương 265, Thái Thanh phân thân, phá cơ đúc lại. 2. lại là một hơi luyện hóa bảy vạn linh thạch, ở linh thạch phía dưới, Thái Thanh phân thân không có tiêu tan, cuối cùng Thái Thanh Dương Tú Minh lúc này mới hoàn thành dung hợp hấp thu. Hắn nhìn về phía Dương Tú Minh, khẽ mỉm cười, ngồi ở chỗ đó yên lặng tu luyện, cần thời gian rất lâu, đem Dương Tú Minh tất cả thông hiểu đạo lý. Cái này phân thân có Dương Tú Minh tất cả thần trí, phân mà là người, hoàn toàn trí năng hóa, không cần bất kỳ chỉ huy. Phân thân nguyên khí tạo thành, bị thương cái gì, ngày thứ hai mặt trời mọc tự động khôi phục. Dù là chết rồi, Dương Tú Minh ngày thứ hai có thể lấy một lần nữa triệu hoán, không kém may may. Lợi hại hơn chính là Phó Hạ Lương bọn họ có thể lấy trực tiếp tiến vào cái này phân thân, hoàn mỹ trưởng khống phân thân, có thể để cho cái này phân thân thực lực tăng lên gấp đôi. Giống như Tức Nguyên Thủ khôi lỗi, cái này xem như là vì bọn họ chuẩn bị thân thể mới. Chỉ là Dương Tú Minh cảm giác được nhất khí hóa tam thanh, chấm dứt ở đây. Thứ hai thanh, hắn không cách nào luyện hóa, ít nhất phải cảnh giới kim đan. Hắn tu luyện hoàn tất, trương nhạc, Phó Hạ Lương, Thẩm Nguyên Kỳ. Các tự rời đi, bọn họ cũng là như thế tu luyện nhất khí hóa tam thành, hầu như giống nhau như lúc đều là từng cái luyện ra thái thanh phân thân. Duy nhất không giống địa phương, Trương Nhạc nơi đó phân thân là Dương Tú Minh, Phó Hạ Lương phân thân là Thẩm Nguyên Kỷ, Thẩm Nguyên Kỷ phân thân là Trương Nhạc. Mọi người đều là không cách nào tế luyện ra thứ hai thanh đương nhiên, linh thạch cũng là lượng lớn tiêu hao, mộ dung bạch trả về đến 100 vạn linh thạch sau 169 vạn linh thạch, cuối cùng liền còn lại xuống 64 vạn linh thạch. Cái này tu luyện quá phế linh thạch. Sư phụ các hồn truyền pháp, tuy rằng để Dương Tú Minh tu luyện ung dung không ít, thế nhưng hầu bao cũng là tổn thất không ít. Sư phụ vẫn chưa từng xuất hiện, thế nhưng Dương Tú Minh biết chờ là tốt rồi. Sắp tới tháng 3 ngày 14, Dương Tú Minh lại là chuẩn bị cùng lên sư phụ. Sư phụ rất nhanh đến đây, thế nhưng là không phải nguyện ảnh nguyên thần đến đây, mà là cùng lần thứ nhất đến đây như thế, phân thân đến đây. Dương Tú Minh trong lòng hơi động, đây là muốn quyết tâm a, vội vàng cùng lên sư phụ. Tô Liệt nhìn về phía Dương Tú Minh hỏi, "Dương Tú Minh, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng?" Dương Tú Minh lập tức trả lời, "Đệ tử, chuẩn bị sẵn sàng." "Tốt, chúng ta đi." Tô Liệt đưa tay đem Dương Tú Minh thu nhập trong tay áo, sau đó một bước, xúc địa thành tổn. Đầy đủ vạn dạng, thiên địa biến hóa đảo mắt, Dương Tú Minh bị Tô Liệt thả ra, phát hiện mình ở vào một cái trong tông môn. Cái này tông môn hẳn là không yếu, bên ngoài đại trận hộ sơn nghiêm ngặt, nội bộ có thể thấy được các nơi ngọn núi chi mạch đa dạng. Phương xa tàng kinh cát, công đức điện, tông môn đại điện, chẳng chịu có thứ tự. Thỉnh thoảng còn có tu sĩ ngự không ánh sáng bay qua, người hưng thịnh. Tô Liệt chậm rãi nói, đây là tu tiên gia tộc Nguyên Lăng Triệu gia. Thế nhưng, Nguyên Lăng Triệu gia tu sĩ cũng đã chết rồi. 23 ngày trước, Thải Hoa Tông tập kích Nguyên Lăng Triệu gia, nam nữ già trẻ, em bé ấu tử giết sạch sành sanh. Thải Hoa Tông, ngươi biết chưa? Dương Tú Minh lập tức trả lời: Ta biết, Thải Hoa Tông trong môn phái thơ số, Hải Thiên Địa Tinh Hoa Tập nhật Nguyệt Linh Khí. Bọn họ do bắt đầu lấy Thiên Địa Linh Khí, biến thành lấy người khác tính mạng, lấy những tông môn khác bảo vật, đã hoàn toàn trở thành sa đoạn cấp tu tông môn. Tô Liệt gật đầu nói: Đúng, bọn họ đã mất đi lý tính, không có sống tiếp lý do. Lần này chúng ta sẽ ra tay, đem Thải Hoa Tông hoàn toàn xóa đi. Dù là Thải Hoa Tông sau lưng Thần Uy Tông cũng là không cách nào ngăn cản chúng ta quyết định. Vì lẽ đó, ta chọn nơi đây, vì nguyên nơi thí luyện ở đây triệu gia có Thải Hoa Tông tu sĩ mười kim đan. 98 trúc cơ, 700 luyện khí đệ tử, còn có thải hoa tông bảy ngũ đặc thù đạo binh. Bọn họ ở đây không biết bày ra cái gì, bất quá, không trọng yếu. Ta ở đây lấy pháp lực bao trùm nơi đây, phong ấn phạm vi 130 dặm, người già trẻ em phạm nhân người bình thường, đều là dẫn đi. Phạm là ở lại chỗ này, đều là hẳn phải chết cả người. Bởi vì sáng mai sáng sớm, ta còn có việc, cho ngươi một cái buổi tối, đem bọn họ đều là giết sạch. Ngươi có thể không làm được. Dương Tú Minh nhìn về phía nơi đó, thở dài một hơi, nói, ta có thể. Tuy rằng hắn mới là trúc cơ tầng 6, thế nhưng nắm giữ nhiều như vậy tiên tần bỉ pháp còn có nhiều như vậy pháp thuật thần thông có gì không thể tô liệt gật đầu nói ta có thể lấy giúp ngươi thi pháp kích hoạt ngươi nội tâm lớn nhất thu tính ngươi có thể lấy nhờ vào đó thu tính đánh mất lý trí ở đây tự chiến có thể lấy kích hoạt chính mình tất cả năng lực đạt đến đúc lại căn cơ mục đích dương tú minh lại lắc đầu một cái nói không cần sư phụ không cần sử dụng cái gì kích thích phương pháp ta có thể lấy trưởng không chính ta tô liệt mỉm cười nói tốt đây mới là ta nhìn chúng đồ đệ nói xong hắn lặng yên biến mất bốn phía xương ngụ xuất hiện đem toàn bộ triệu gia tu tiên gia tộc 130 giảm, đều là bao quanh vây nút. Dương Tú Minh thở dài một hơi, trầm rãi mà động. Trương Nhạc trầm rãi nói, "Chúng ta cùng nhau đến." Dương Tú Minh lại nói, "Không cần. Các vị huynh đệ, các ngươi rời đi trước một quãng thời gian, trận chiến này không cần các ngươi, chính ta là được." Trong giọng nói mang theo vô tận tự tin. Nghĩ muốn đúc lại căn cơ, không thể dựa vào người khác, tuy rằng Trương Nhạc bọn họ cũng là hắn, thế nhưng Dương Tú Minh lần này không nghĩ mượn bọn họ. Trương Nhạc gật gật đầu nói, "Tú Minh, ngươi nỗ lực. Ta đi rồi, ta trở lại thành Bạch Kỳ, ta muốn rời khỏi thành Bạch Kỳ." đến cái kia trong hoang dã cùng cái kia vô số yêu ma chiến trong giọng nói mang theo vô tận kiên định không chỉ là dương tú minh lại đúc lại căn cơ trương nhạc cũng là như thế hắn muốn rời khỏi tiên tần bảo vệ tiến vào vô tận đáng sợ hoang dã đại chiến của ma phó hạ lương cũng là nói vậy ta cũng tới ta đi ngũ hành thiên cầu tuyến đầu nhất biên cương ta cũng phải tái tạo tự thân thẩm nguyên kỳ yên lặng không nói gì cuối cùng nói đồ thần mọi người liếc mắt nhìn nhau mỗi người đều có mỗi người chiến trường thuộc về tự mình chiến đấu bảo trọng thành công thái thượng thanh tịnh võ vận hằng thông Bọn họ đều là từng cái từng cái rời đi. Cuối cùng nơi này còn lại Dương Tú Minh một người. Qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu lần sinh tử tử đấu, đây là lần đầu, chỉ có Dương Tú Minh một người. Bất giác có chút cô độc, thế nhưng Dương Tú Minh lại nở nụ cười. Hắn lập tức biến đổi, hóa thành một con hắc xà, ở chỗ này trên bộ sát đi khắp. Vĩnh Dạ Minh Xà. Ở đây biến thân trong toàn bộ Dương gia tử trên xuống dưới, tất cả sinh linh, tất cả mọi thứ đều ở hắn ban đêm cảm ứng trong. 17 kim đan chân nhân, có người ở tu khí, có người đang làm việc, có người đang đánh bài, có người đang trầm tư. 98 trúc cơ chuẩn tu cũng là một vừa tiến vào Dương Tú Minh cảm ứng trong. Sư phụ lời nói điểm xấu cái gọi là Bảy Ngũ Đạo binh, cũng đều ở Dương Tú Minh trước mặt, không chỗ che thân. Dương Tú Minh nở nụ cười, sư phụ quả nhiên để lại một tay. Những kẻ địch này trong, đáng sợ nhất không phải cái kia 17 Kim Đan, mà là cái kia Bảy Ngũ Đạo binh. Những thứ này Đạo binh trong, có một ngũ là người chim thiên quang. Bọn họ đều là thân có hai cánh người chim, mỗi một cái đều là tương đương với trúc cơ cảnh giới, cái này một ngũ có 36 người chim. Thế nhưng trong đó cường đại nhất người chim, lại là sáu cánh, nó ẩn dấu tu vị, dấu ở người chim trong. Đây là tương đương với nguyên anh tồn tại, không, nói chuẩn xác không tới nguyên anh, chỉ là nửa bước đây là sư phụ cố ý không nói, cho mình một niềm vui bất ngờ. Chỉ có cái gọi là vui mừng mới có thể kích thích đến chính mình, để cho mình hoàn mỹ giác tỉnh. Ngoại trừ cái này người chim thiên quang, cái khác sáu ngũ đạo binh, linh ngao giáp sĩ, chập hải long, quy tàng kiếm điệp, quang huyền linh dương, tam hoa kiếm quyển, mỗi cái đều là không kém. Người nhiều 360 đạo binh ngũ, người ít 32 đạo binh ngũ, mỗi một ngũ đạo binh đều có thể hợp lực, tương đương với một cái kim đan chân nhân. Bọn họ đều là ở vào mỗi cái đặc thủ trong kiến trúc, tàng kinh các, cung nữ điện. Lòng đất bảo khố, chỉ có người chim thiên quang ở vào thật giống trong địa lao. Dương Tú Minh yên lặng xác định, nếu là Nghị muốn giết chết tất cả thải hoa tu sĩ, trước hết diệt Đạo binh. Những thứ này Đạo binh, tự có một cái trưởng hồn pháp khí, ở vào kim đan chân nhân trong tay, nhờ vào đó trưởng khống những thứ này Đạo binh. Bất quá Dương Tú Minh những ngày qua tàng thần tông cũng không phải trắng học tập. Hắn tự có biện pháp, lặng yên triển khai pháp thuật, đem này trưởng hồn pháp khí liên hệ chậm rãi kéo dài, miễn cho bên này giết người xong, bên kia chính là có phản ứng. Dương Tú Minh lựa chọn trước hết giết Đạo binh, còn có một cái nguyên nhân. Thải hoa tông tu sĩ tự có một bộ khí tức phương pháp cảm ứng, có thể nói động một cái tu sĩ, cái khác tu sĩ lập tức sản sinh cảm ứng. Cái này là khó có thể phá giải, vì lẽ đó Dương Tú Minh lựa chọn trước hết giết đạo binh, bởi vì đạo binh không có cái này cảm ứng. Hắn trên đất một lần, lặng yên biến đổi, thình lình hóa thành ngũ hành thiên cầu. Sau đó hơi động, vô ảnh vô hình, ai cũng không nhìn thấy hắn, chỉ là một cái thoáng, đồng bền ma động, đến xuống đất bảo khố. Nơi này chính là linh ngao giáp sĩ trông coi, tổng cộng 48 chỉ linh ngao giáp sĩ, từng cái nằm ngoài một nơi, không núp đít. Linh ngao giáp sĩ nửa người nửa rùa, mỗi một cái đều là tương đương với chút cơ cảnh giới có cường đại sức phòng ngự, đồng thời lại có huyền vũ tiên thiên trực giác, chính là đạo binh trong người tài ba. Dương Tú Minh thiên cầu ngũ hành đột, lặng yên đến đây, lại không nóng lòng hiện hình, chỉ là yên lặng bất động. trong đó có linh ngao giác sĩ, thật giống cảm giác được không đúng lắm. Huyền vũ tiên thiên trực giác, không ngừng cảnh cáo bọn họ. bọn họ bắt đầu tìm kiếm, dùng sức người. thế nhưng ngũ hành thiên cầu đột, thiên hạ cao cấp nhất đột pháp, bọn họ căn bản là không có cách phát hiện cái gì. Dương Tú Minh nhìn bất động, kỳ thực đây là hắn lao nghề cũ, thắt dạ đồng hóa. khoảng trừng lại đây một nén nhang, đột nhiên Dương Tú Minh xuất kiếm, bạch viên thác đảo kiếm. Chỉ là kiếm quang lóe lên, 48 ánh kiếm bạo gai. Nhìn thật giống phi thường đột nhiên, rồi lại vô cùng bình thường, ở đây 48 chỉ linh ngao giáp sĩ, không có bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ chúng kiếm chết. Không có bất kỳ giấy rủa, không có bất kỳ dị hưởng, bên này kiếm lên, bên kia chết hết. Dương Tú Minh cười ha ha, làm yên hiện hình. Ta không có lao, ta không có biến, ta hắc giả đồng hóa, vẫn là sắc bén như thế. Tự biên tự diễn. Linh ngao giáp sĩ toàn bộ giết chết Dương Tú Minh kiểm tra một phen. Nơi này mặc dù là bả khố, thế nhưng nguyên tới nơi đây đồ vật, đều là chuyện không. Cuối cùng Dương Tú Minh đem 48 linh ngao giáp sĩ đều là thu hồi những thứ này đạo binh thân thể, chúng nó trang bị các loại pháp khí cũng là tốt nhất tài liệu. Cái lệnh bài kia Dương Tú Minh lập tức xử lý miễn cho gợi ra trưởng không chúng nó kim đan chân nhân phát hiện vấn đề. Sau đó xuống một cái chập hải long vẫn là biện pháp cũ ngũ hành độn, ẩn nút đi qua lấy hắc dạ đồng hóa cảm ứng đối phương tất cả chập hải long từng cái từng cái ở Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa phía dưới hoàn mỹ cảm ứng trên người xuất hiện điểm đỏ thiếu hụt bại lộ. Chập hải long nói chuẩn xác là một loại con tôm chỉ là trong cơ thể có yếu ớt long huyết huyết mạch phát sinh biến lý diễn biến thành đạo binh vì lẽ đó gọi là chập hải long sau đó dương tú minh một kiếm lần này không có sử dụng bạch viên thác đào kiếm mà là dùng chấn giang đãng hải lạc vân hà linh ngao giáp sĩ phòng ngự cứng hãn vì lẽ đó chỉ có thể dùng bạch viên thác đào kiếm ám sát chập hải long phòng ngự bình thường vì lẽ đó dùng chấn giang đãng hải lạc vân hà chém giết một con không rơi đây là một kiếm 32 cái chập hải long vô thanh vô tức phía dưới toàn bộ tử vong dương tú minh cười gằn những thứ này chập hải long đều là tốt đẹp nhất hải sả tươi không thể lãng phí hắn đem bọn họ từng cái thu hồi Trưởng không lệnh bài cũng là chặt đứt liên hệ, miễn cho bại lộ. Sau đó tiếp tục, lấy hắn cái này ngũ hành độn phối hợp hấp dạ đồng hóa, hầu như vô địch. Quy tàng kiếm điệp, quang huyền linh Dương, tam hoa kiếm quyển, từng cái bị Dương Tú Minh tiêu diệt. Nhiều nhất Quy tàng kiếm điệp, 360 đạo bình, Dương Tú Minh không có xuất kiếm. Nếu như là Trương Nhạc, một kiếm phía dưới, 360 đạo bình cũng có thể chém giết. Thế nhưng Dương Tú Minh không có cái này kiếm pháp, kiếm pháp của hắn làm sao đều là không bằng Trương Nhạc. Dương Tú Minh bọn họ cá thể trong lúc đó vẫn có sai biệt không giống. Bất quá Dương Tú Minh lần này dùng tay, dùng sức một trảo, U Minh Ám Hắc Đại cầm nã thủ, chương 266, Thái Thanh phân thân, phá cơ đúc lại, 3. chương 266, Thái Thanh phân thân, phá cơ đúc lại, 3. nhất thời toàn bộ không gian, đen kịt một màu, bị một cái đại hắc thủ bao phủ, sau đó sờ một cái, tất cả quy tảng kiếm điệp đều là tử vong. Sáu ngũ đạo binh đều là thanh trừ, Dương Tú Minh thẳng đến địa lao mà đi đến nơi đó, vẫn là biện pháp cũ. 36 con người chim thiên quang, Dương Tú Minh yên lặng cảm ứng, khoảng trường đi qua một khắc, Dương Tú Minh nở nụ cười, đột nhiên đưa tay, trích thủ giả thiên trong ngay mắt, người chim thiên quang toàn bộ ở trong bóng tối đối phương có nửa bước nguyên anh, vì lẽ đó không thể lấy đơn giản phương pháp tiêu diệt bọn họ. bất luận kẻ địch mạnh yếu, mỗi một kích nhất định phải đem hết toàn lực, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. ở đây trong bóng tối, địa nguyên kỵ trảng ngụy vô quả nhảy lên một cái, ra sức một chém. sáu cánh người chim lập tức cảm ứng, còn muốn dây dưa, tô tiểu mị một chỉ, nửa yêu mị hoặc, lập tức đưa nó nhốt lại. một chém xuống đi, sáu cánh người chim trực tiếp tử vong. bất kể nó là cái gì nửa bước nguyên anh, ở địa nguyên kỵ trảng ngụy vô quả phía dưới, chắc chắn phải chết. mà dương tú minh cũng là ra tay, tất cả người chim thiên quang. Không giữ lại ai, toàn bộ đánh chết. Bóng tôi biến mất. Dương Tú Minh quét tức chiến trường, người chim thiên quang thi thể thu sạch, dao nộp hết sạch. Thế nhưng Dương Tú Minh cho mày, ngũ hành thiên cầu biến thân thời gian tiêu hao gần đủ rồi. Biến thân thời gian tiêu hao một quang, tự nhiên ngũ hành độn không cách nào triệt khai. Cái này ngũ hành độn so với Dương Tú Minh chính mình hắc dạ đồng hóa có một chỗ tốt, gặp gỗ qua gỗ, gặp đất qua đất, không nhìn tất cả kết giới lĩnh vực đối phương kim đan chân nhân. Nếu như kim đan lĩnh vực mở ra, Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa liền không cách nào tới gần. Thế nhưng lấy ngũ hành đốn là có thể phá tan đối phương kim đan lĩnh vực, lẹn đi vào chỉ là những kia kim đan chân nhân trong lúc đó có thải hòa tông bí mật liên hệ, cái kia là không cách nào chặt đứt, chỉ cần giết một cái, lập tức tất cả kim đan chân nhân đều là giác tỉnh. Vì lẽ đó chỉ có thể trước hết giết đạo binh, lại làm cái khác. Những thứ này người chim thiên quang thu thập xong, Dương Tú Minh cho mày. Cái này địa lao, thật giống có vấn đề. Không tên trong, cái này địa lao, thật giống có cảm giác kỳ dị, thật giống từ nơi sâu xa có một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống nơi này cung phụng cái gì, liên tiếp cái kia xa xôi hư không tồn tại. Mà cái kia tồn tại, cũng có một loại cảm giác quen thuộc, tương tự tử tinh, vô tận tinh mịch, lại là mặt trời liên hoa đốt cháy vật vật. Tiên lặng trong, thình lình có bảy, tám loại cảm giác. Dương Tú Minh nhất thời nhớ tới đến, này cùng dạ thần ẩn đột trước, giúp mình liên hệ năm cái tồn tại, có hai cái tương tự cảm giác. Thế nhưng hắn chết kinh lắc đầu một cái, không có quản nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Chính mình nhiệm vụ là giết sạch nơi đây thải hoa tông tu sĩ, còn địa lao, thích sao sao thế đi. Dương Tú Minh rời đi địa lao, từ nơi sâu xa, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thật giống bầu trời bên trên, vô số đây sao, có rất nhiều tấm mắt tụ tập ở trên người mình. Giết người chim thiên quang, mang đến biến hóa. Dương Tú Minh dùng sức lắc đầu một cái không quản chúng nó, tiếp tục chiến đấu. hắn đã sớm có kế hoạch, lặng yên mà động, thẳng đến một cái kim đan chân nhân, nơi động phủ. cái này kim đan chân nhân, ở hắn cảm ứng trong, hẳn là mọi người đâu. Dương Tú Minh lựa chọn hắn, mục đích sáng tỏ ở đây trên đường. Thái Thanh phân thân xuất hiện, lặng yên nở nụ cười, biến mất không thấy. Thức Nguyên Thủ khôi lỗi xuất hiện, cũng là không gặp. Dương Tú Minh đi tới hắn bên ngoài động phủ, động phủ này năm tầng sân, trận pháp nghiêm ngặt, bên trong ngọn đèn sáng trang, có tu sĩ thỉnh thoảng đi tới nơi này, hướng về hắn báo cáo công việc. hắn ở đây về thấy nhiều đến đây tu sĩ, bố trí sự tình các loại, vô cùng bận rộn. Dương Tú Minh mỉm cười, chính là hắn. Mà sau lưng hắn, có một cái Kim Đan Chân Nhân, yên lặng hộ vệ hắn. Cái này tên hộ vệ Kim Đan Chân Nhân, vô cùng cứng hãn, Kim Đan dị tượng là một tòa hùng vị pháo đài, phòng ngự vô phương. Dương Tú Minh lặng yên đi tới động phủ một góc, yên lặng bất động. Chốc lát, ở cái kia phương xa, đột nhiên một tiếng hét thảm cắt phá trời cao. Sau đó phương xa lại là một tiếng hét thảm, lại có người bị giết đây là Thái Thanh Phân thân cùng tức nguyên thủ Khôi lôi ra tay, hai người bọn họ dường như trong đêm tối u linh, gặp người liền, liền giết. Tách ra Kim Đan Chúc Cơ, chuyên giết luyện khí tu sĩ hầu như thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi. Bọn họ dường như bao săn, săn ngồi tất cả nhìn thấy con ngồi. Thải Hoa tông tu sĩ chết thảm, phát ra tiếng kêu thảm tiếng, vang vọng bầu trời đêm. Trong ngay mắt, sân môn bên trong có cảnh báo vang lên, rất nhiều tu sĩ đều là dồn dập xuất hiện, kiểm tra tình huống ở đây cái kia Kim Đan chân nhân thống lĩnh cũng là như thế, nhanh chân đi ra, kiểm tra tình huống. Chuyện gì xảy ra? Hắn hộ vệ kia Kim Đan chân nhân cũng không phải phế vật, lĩnh vực ngoại phóng, cẩn thận đề phòng, tra xét chu vi tất cả tình huống. Hắn đem Kim Đan thống lĩnh bảo vệ kín kẽ không một lỗ hổng. Bọn họ đi ra đợi phủ vốn là cái này trong động phủ có bảo vệ trận pháp thế nhưng theo đối phương rời đi động phủ trận pháp xuất hiện hơi kẽ hở ở cái kia động phủ xa xa một bên cái này một kẽ hở Dương Tú Minh lập tức nắm lấy dựa theo Tàng Thần Tông ghi chép truyền thừa lập tức phá trận trong đêm tối kiếm quang lóe lên hòa quang đồng trần như hình với bóng tiến vào bọn họ trong động phủ ở trong động phủ này có bốn cái tỷ nữ người hầu thấy có người lẻn vào vừa muốn la lên chỉ là một cái thoáng Dương Tú Minh xuất kiếm hư không huyễn hóa tức đằng không bốn người đều là chém giết ngoại trừ bốn người này Thanh Linh còn có một con báo cái này con báo một tiếng mưu gọi thật giống nhõng nèo, con báo vô cùng đẹp đẽ, quả thực là thiên hạ không có, nhìn thấy liền để người sản sinh yêu thích. nhìn thấy Dương Tú Minh, nó thật giống đang bán manh, được người yêu thích. thế nhưng thân thể máu thịt lúc ních, Dương Tú Minh nhìn ra nó muốn chạy trốn thoát, cảnh cáo chủ nhân của nó. Dương Tú Minh dùng tay vồ một cái, tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, phấp thử một tiếng, con báo trực tiếp bị hắn trào thành thịt nát. dù mỹ lệ đẹp đẽ con báo, thời khắc này Dương Tú Minh cũng là giết không tha. sau đó Dương Tú Minh nhanh chóng đi tới động phủ chỗ cửa lớn, đưa tay lấy ra một kiếm, tam giai cựu tiêu bất nhị thanh diệp kiếm, vận kiếm chuẩn bị cái kia hai cái kim đan chân nhân kiểm tra một phen truyền đạt mệnh lệnh cảm giác sự tình không lớn xoay người trở về động phủ dẫn đầu kim đan chân nhân trầm rãi hạ lệnh mệnh lệnh thôi phương hạo nguyên bất tê cho ta kích hoạt đại trận triệu hoán đạo binh nhất định là triệu ra chết còn lại loại lại đây báo lời còn chưa dứt hắn hộ vệ chính là phát hiện không đúng lắm lập tức che ở trước người của hắn trên người vô số ánh sáng nổi lên một phía thải hoa tông có quang pháp 13, đều là siêu phàm đạo thuật thực lực bất phàm thế nhưng trong giây lát này cách động phủ cửa lớn dương tú minh đã xuất kiếm cửu tiêu cửu liên tuyệt tiên kiếm tuyệt tuyệt tuyệt Tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Lấy niệm hoa kiếm, vạn niệm làm thật, Cửu Thiên Thâm Địa, chuẩn bổn xuôi gió. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, Đại La Kim Tiên máu nhuộm váy. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thật giống thời gian tạm dừng như thế, toàn bộ bất động. Lại không ánh sáng, cũng không có ám, không hề có một chút âm thanh, cái gì cái gì đều là không có. Tham giai Cửu Tiêu bất mị thanh diệp kiếm nát bấy. Sau đó toàn bộ động phủ cửa lớn, cộng thêm ngoài cửa hai cái kim đan chân nhân, còn có cái khác hộ vệ, một chiêu kiếm xuống đi, toàn bộ nát bẫy. Tất cả mọi thứ Thật giống đều là hóa thành cực kỳ bình tĩnh, thiên địa vạn vật thời khắc này, thật giống đều là biến mất. Dương Tú Minh toàn lực một kiếm, chém giết đối phương, hắn cười to ba tiếng. Xoay người tiến vào trong động phủ, bắt đầu tuân tra. Quả nhiên, ở trong động phủ này, tìm tới một cái pháp bảo chứa đồ. Một cái tương tự giỏ hoa pháp bảo, khoảng chừng một thước to nhỏ, màu bạc kim, cẩn thận đặt ở động phủ trung tâm. Bên trong có lớn không gian chứa đồ, triệu ra tất cả chiến lợi phẩm đều ở trong đó. Giống như tình huống xuống, đều là mang đội đại ca, trưởng công tài nguyên, nhiều người như vậy, tất nhiên tài nguyên rất nhiều, cần loại cỡ lớn pháp bảo chứa đồ vì lẽ đó dương tú minh đánh cược hắn sẽ không bên người mang theo dương tú minh lập tức thu cẩn thận giết người đoạt bảo nước chảy mây trôi sở dĩ như thế đây mới là dương tú minh bản tính đúc lại căn cơ không chỉ là không đến chảy máu rơi lệ vết thương đầy dây đem bản tính của chính mình phát huy đến cực hạn tùy ý mà làm vì, cũng là một loại giác tỉnh đúc lại thả ra tính tỉnh, mặc kệ cái khác giết cái sàng khoái bên ngoài chiến đấu bắt đầu khốc liệt lên thái thanh phân thân cùng tức nguyên thủ khôi lối tách ra cứng giả chuyên giết người yếu cố ý chế tạo vô số có tiếng tiêu thắng thiết nhờ vào đó kích thích đối phương trong lúc này thật giống vô số thần thức quét hình nơi này hô hoán lao đại của bọn họ thế nhưng hắn đã bị dương tú minh một kiếm chém giết lại không có bất luận cái gì đáp lại dương tú minh đi tới động phủ trước cửa toàn bộ động phủ phía trước vách tường cũng đã biến mất hóa thành một bụi hắn đứng ở nơi đó chậm rãi thi pháp đem chân nguyên toàn thân chuyển vào một bảo trong chính là ngũ giai pháp bảo hoang đạo bàn áp thiên cở khoảng chừng 300 tức thời gian trôi qua có một kim đan chân nhân ngựa không đến đây lại đây tra xét tình huống dương tú minh xa xa nhìn hắn chậm rãi đưa tay ở trong tay hắn một vật bay ra chính là cái này nửa ngày nguyên khí chuyển vào ngũ giai pháp bảo hoàng đạo bàn áp thiên cờ cái kia hỗn độn bàn cờ thế giới lăng yên xuất hiện núi sông sông nước đại địa nước mưa lôi đình nhèm nhèm hạ xuống cái kia kim đan chân nhân teo to ở trên người hắn xuất hiện kim đan dị tượng nghị muốn đối kháng bảo vật này thế nhưng không có chút ý nghĩa nào bị bảo vật này lập tức đập trúng, áp chế gắt gao không cách nào nhúc đích dương tú minh trong nháy mắt lóe lên một chiêu kiếm xuống đi nạo tung thánh hoa kiếm cái kia kim đan chân nhân hai mắt nổi giận khó có thể tin tưởng được liền như thế bị dương tú minh một kiếm chém giết một viên kim đan bay lên trời liền muốn chạy trốn, Dương Tú Minh đưa tay một nhà, Tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, đem này kim đan nắm ở trong tay, trực tiếp bắt được. Phía trước cái kia hai cái kim đan chân nhân, trực tiếp bị Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt thiên kiếm giết chết, không còn sót lại bất cứ thứ gì, bao quát kim đan. Sau đó Dương Tú Minh thu hồi thi thể của hắn, bao quát hắn túi chứa đồ. Cùng này kim đan chân nhân có hai cái chúc cơ chân tu cùng nhau đến đây, bọn họ nhìn thấy chính mình sư phụ bị giết, sợ đến hoa hoa kêu loạn, xoay người liền chạy. Dương Tú Minh thu hồi Ngũ giai pháp bảo Hoang đạo bản áp thiên cơ, nhưng đáng tiếc bảo vật này thi pháp thừa hài gian quá giải, không phải vậy cực kỳ sắc bén lúc này phương xa vang lên đông đông đông tiếng trống dương tú minh lộ ra mỉm cười đây là trống tụ tướng gặp phải không rõ tập kích đạo binh biến mất đại ca chết trận vì lẽ đó gõ lên này trống rất nhiều thải hoa tông tu sĩ đều sẽ hội tụ ở trống tụ tướng phía dưới tổ chức nhân thủ chuẩn bị phản kích tất cả tất cả dương tú minh làm đều là vì thời khắc này tiên lặng cảm giác rất nhiều kim đan chân nhân trúc cơ chân tu luyện khí đệ tử đều là tụ tập nơi đó triệu gia chủ điện ở đại điện này ở ngoài tự có pháp trận phòng ngự kích hoạt thế nhưng dương tú minh không thèm để ý hắn mỉm cười nói tốt đều tụ tập cùng nhau nói xong, hắn làm ra một động tác, dường như thập tự nhắm vào phía nam bảy dặm ở ngoài, bên trong cung điện có rất nhiều kẻ địch. thử tiêu lôi đỉnh, vân khởi lôi lạc, phóng ra. ở hắn thi pháp phía dưới, một đạo có tới dài ba thước lôi đỉnh xuất hiện. cái này lôi đỉnh, thật giống vô số mây khói tạo thành, sôi trào lan lụt, chính là Thái thượng đạo tam thập tam thiên tuyệt lôi tuyệt chiến trận vân lôi. với vân lôi bay bắn ra, ở trên hư không hóa thành một tia trắng, thẳng đến nơi đó mà đi. sau đó rất vui vẻ cảm giác đại địa du lên, bốn phương tám hướng đều là lôi âm đây chỉ là bắt đầu, ở cách đó không xa, thình lình cũng có hai đạo vân lôi bay lên trời. Chính là Dương Tú Minh thái thanh phân Thần cùng tức nguyên tổ Khôi lội ra tay, cũng là vân lôi bay lên. Wen, Wen, Wen. Đại địa chân chiến, núi sông nứt toác. Phương xa có một cái tràn ngập ánh lửa mây nấm, chậm rãi bay lên. Chương 267. Đại phạm thần chủ, đốt trời chu tước, 1. Chương 267. Đại phạm thần chủ, đốt trời chu tước. Vân lôi phía dưới, vụ nổ lớn sản sinh, Dương Tú Minh mỉm cười, nhưng không có trở lại một phát đã ba phát liên tục nổ tung, trên căn bản có thể lấy bị đánh chết cũng đã đánh chết. Chúc cơ chân tu, còn có luyện khí tu sĩ, sợ là chết gần hết rồi. Thế nhưng tất có cường đại kim đan chân nhân, ở đây nổ tung trong, may mắn đảm mạng. Tu tiên tông môn, pháp thuật vô tận, thải hoa tông lại là có rất nhiều công pháp, trong đó có thể hóa thành cầu vọng tị tử cầu sinh siêu phàm đạo thuật, vì lẽ đó có đào mạng người, cũng là bình thường. Dương Tú Minh cũng không thèm để ý, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Lại là Trích Thủ Giả Tiên, bóng tối hàng lâm ở đây trong bóng tối, gầm lên giận dữ, Địa Yên kỵ trảm nghị vô quả mang theo hắn hắc cám kỵ sĩ quân đoàn, giễu tới. Tô tiểu mỹ mang theo nàng các nữ yêu, theo sát phía sau, ở đây trong bóng tối, giết vào đến đối phương bên trong đại điện. Ngoại trừ chúng nó, Dương Tú Minh Thái Thanh phần thân, Tức Nguyên Thủ Khôi lỗi cũng là theo sát phía sau, cùng nhau dứt vào. Mà Dương Tú Minh lại lặng yên trốn vào trong bóng tối, vô thanh vô sắc, cuối cùng dứt vào. Sư phụ để cho hắn đại sát tứ phương, chảy máu chảy mồ hôi, toàn lực bạo phát, tiến hành đúc lại căn cơ. Thế nhưng Dương Tú Minh nhưng không có như vậy, bởi vì hắn không phải loại kia phong cách chiến đấu. Đó là trương nhạc, trương nhạc yêu thích như vậy, ra sức từ đấu, chảy máu chảy mồ hôi, nội trạng cường địch. Thế nhưng Dương Tú Minh cũng không phải cái này cái tính cách, tính cách của hắn băng tâm tỉnh táo, yên lặng tính toán, sấm dậy đất bằng, dùng nhỏ nhất lực lượng đánh chết kẻ địch mạnh mẽ nhất ban đêm là hắn tất cả, ở đây trong đêm tối, để cái kia cường địch vô thanh vô tức tử vong đây là Dương Tú Minh chuyển chức giả ma hình thành phong cách chiến đấu, hoặc là nói là hắn chân chính bản tính. vì lẽ đó, hắn quyết định truy tìm bản tính của chính mình, thả ra chính mình nội tâm giả ma, lấy tính cách của chính mình ở đây chiến đấu. hắn muốn để cho kẻ địch vô thanh vô tức chết đi, muôn vàn tu luyện, tất cả bản lĩnh, không kịp thả ra một điểm, ở trong đêm tối yên lặng tử vong. đây mới là Dương Tú Minh chiến đấu, mới có thể đem chính mình căn cơ đúc lại. thế nhưng nếu như không thành, làm sao bây giờ? vậy thì như thế nào? vậy thì tái chiến. Bất khuất kiên cường, bách chiến không ngừng, sớm muộn hoàn thành tái tạo căn cơ, tất cả làm lại. Tâm niệm đã định, vì lẽ đó Dương Tú Minh như vậy không nhanh không chậm. Dương Tú Minh thủ hạ, giết vào bên trong đại điện, quả nhiên bên trong ầm ầm bạo phát, vô tận thải hòa quang mang bay lên. Kim đan chân nhân nào có như vậy dễ dàng bại vòng, ở Vân Lôi Vành kích phía dưới, có người nắm lấy đồng bạn chết hay, có người hóa thành cầu vòng bảo mệnh, có người sử dụng thứ nguyên động thiên ẩn giấu. Chờ đến địa viên kỵ trưởng Ngụy Vô Quả mang theo hắn hắc ám kỵ sĩ quân đoàn giết vào, bọn họ thình lình nổi lên phản kích. Thế nhưng chờ đợi bọn hắn chính là đáng sợ tử vong, kỵ sĩ quân đoàn đáng sợ nhất chính là xung phong. Một khi kỵ sĩ xung phong, cái kia thật đúng là vô kiên bất tồi, chém giết tất cả chống lại. Tứ giai địa nguyên kỵ chạm dẫn dắt 6 cái thủ hạ, Sigma tử kỵ, Ma quên phù đồ, Địa ngục minh kỵ, Hắc kim chiến binh, Thái cổ tuyệt diệt, cùng tiêu tử chiến, bảy cái tử vong kỵ sĩ hợp nhất, tới chém một cái kim đan chân nhân, sau đó nhảy một cái, lại là chém giết một người. Sau đó u hồn nữ yêu, huyết niệm nữ yêu, cùng ma nữ yêu, phát ra từng cái nữ yêu gào thét, máu nhuộm đại điện, hoàn toàn trưởng không tình cảnh. Còn chân chính sát chiêu, nhưng là thái thanh phân thân, tức nguyên thủ khối lỗi, còn có Dương Tú Minh chính mình. Bọn họ ở trong bóng tối, tới lui tự nhiên vô tình giết chóc, thỉnh thoảng kiếm quang lóe lên, thần kiếm hợp nhất, chém giết cường địch, hoặc là trích thủ giả tiên, bóng tối lần lượt hàng lâm, hoặc là lôi hải một mảnh, sử dụng siêu phàm lôi pháp, hai cái kim đan chân nhân, hợp lực cùng nhau, hóa thành một đạo ánh sáng bảy màu, ngoại phóng vô cùng ánh sáng, chiếu sáng cả đại điện. thế nhưng dương tú minh xuất hiện, nhẹ nhàng một kiếm, cửu tiêu cửu điển tuyệt tiên kiếm, một kiếm này, vô kiên bất tuổi, hai cái kim đan chân nhân, tập sát một kiếm, đều là nát bấy, trực tiếp đánh chết. tam giai cửu tiêu bất mỹ thanh diệm kiếm nát. thế nhưng một người giống to, ta nắm lấy người, điên cuồng đuổi theo, chỉ nào dương tú minh. Dương Tú Minh chỉ là hơi xoa bước, người kia công kích chính là thất bại đây là, Bạch Câu quá khích phong điên bộ, ung dung tách ra đối phương công kích. Kim đan chân nhân đột nhiên giống to, Thái Dương Bạo. Nhất thời vô cùng cường quang, bao phủ toàn bộ thiên địa đây là thải hòa tông siêu phàm đạo thuật, chuyên người xấu con mắt, phá người thần thức. Thế nhưng Dương Tú Minh con mắt huyết bạo sau khi, không tới một tức tự động khôi phục, kim đồng thác quang động chân nhãn, kim đồng bất thương. Hắn lại là ra tay, bàn tay lớn vồ xuống, U Minh ám hắc đại cầm nã thủ, một đòn đem đối phương bổ chết. Ở đại điện này, ra sức hết chiến, chốc lát sau khi, lại không một điểm sinh cơ, chỉ có cái kia vô biên bóng tối. Dương Tú Minh đứng ở bên trong đại điện, chỉ là lợn nụ cười, tất cả cường địch đều là đánh chết. Thái Thanh phân thân, tức Nguyên thủ khôi lỗi, đang tìm kiếm tăng quân, mỗi cái bù đao, không giữ lại ai địa viên, kỵ trạm mang thủ hạ, còn có ưu hồn nữ yêu, bốn phương tám hướng tìm kiếm những kia trốn đi thải hoa tông đệ tử, luyện khí tu sĩ đều là một cái cũng không buông tha. Mà Dương Tú Minh chính mình nhưng là ở vào bên trong đại điện ở trong tay hắn, có 8 cái kim đan, cái này đều là hắn đánh chết kim đan chân nhân thu được, còn có chín cái kim đan chân nhân, từ đại chiến bắt đầu, hoặc là chết ở tuyệt tiên kiếm dưới, hoặc là huyết chiến đến cùng, kết quả kim đan đều là nát bể, không có bất kỳ thu được. 17 kim đan đều là đánh chết, rất nhiều trúc cơ, hẳn là còn có 3, 5 cái đào tẩu. Thế nhưng bọn họ không cách nào thoát đi Dương gia 130 dặm, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Dương Tú Minh yên lặng cảm thụ, trận chiến này, hắn lông tóc không tổn hại. Thậm chí bất động sơn hải, chân như mộng huyền, đều không có sử dụng bảo mệnh. Thủ hạ của hắn, tuy rằng có người trọng thương, thế nhưng không có một cái tử vong. Chỉ có tam giai cựu tiêu bất mị thanh diệp kiếm nát bẫy năm thanh, đều là sử dụng tuyệt tiên kiếm nát. Bất quá có một thanh tam giai cựu tiêu bất mị thanh diệp kiếm, sử dụng tuyệt tiên kiếm, không những không có nát bẫy ngược lại sáng lên lấp loá, đây là tiền lư giai Hóa thành tứ giai tứ giai cựu tiêu khúc trực thành dự kiếm, thần kiếm tiến giai. Chính là như vậy ung dung, ở Dương Tú Minh tính toán phía dưới, ban đêm bảo vệ ta. Ban đêm là hắn tất cả, hắn chính là ban đêm quân chủ. Đột nhiên, Dương Tú Minh cảm giác chấn động toàn thân, mồ hôi đầm địa, đột nhiên chấn động, phá tan công siềng, không tên ung dung. Cái kia trở ngại hắn đại đạo đạo học trưởng tự động biến mất. Chỉ là không phải như sư phụ nói tới, lúc lại căn cơ, phá tan tự mình, mà là trực tiếp rõ ràng từ mình, biết cái gì mới thật sự là tự mình, đến đây đạo học trưởng phá tan. Dương Tú Minh cười ha ha, hô, sư phụ, ta phá đạo học trưởng. Sư phụ, ta thành công." Sau đó Dương Tú Minh chờ mong sư phụ đáp lại, nhưng là sư phụ không có bất kỳ đáp lại. Dương Tú Minh sững sở, cái này không thể nào a sư phụ phong tỏa toàn bộ không gian, tất cả hắn nắm giữ phía dưới, tại sao không có đáp lại? Nhưng là chính là không có đáp lại. Chẳng lẽ là mình nhiệm vụ chưa hoàn thành? Dương Tú Minh lập tức hạ lệnh, ra tốc tìm kiếm, sau đó lại là một cái trích thủ giả tiên, bao trùm bốn phương, càng là tăng nhanh tìm kiếm kẻ địch. Rất nhanh, tất cả kẻ địch đều là tiêu diệt, đúng là không còn một lống. Thế nhưng, phong tỏa vẫn còn. Bất luận Dương Tú Minh làm sao triệu hoán sư phụ, cũng là không có đáp lại. Dương Tú Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện gì thế này? Sư phụ xảy ra vấn đề rồi, nhưng là sư phụ Phong Tỏa còn ở a. Nhưng là vì cái gì chính mình liên lạc không được sư phụ, cái này không thể nào a. Trừ phi có người ngăn cách mình và sư phụ trong lúc đó liên hệ. Không biết tại sao, Dương Tú Minh không tên nghĩ đến cái kia địa lao. Cái kia địa lao, có người chim thiên quang trấn thủ, vẫn là nửa bức nguyên anh người chim thiên quang, tất có đạo. Chỉ là nơi đó có không tên cảm ứng, dường như ngoại thần nhìn kỹ, Dương Tú Minh không thích nơi đó. Thế nhưng hiện tại thì không có biện pháp chỉ có thể trở về nhìn Dương Tú Minh thở dài một hơi, thẳng đến địa lao mà đi Thần thông trích thủ giả tiên còn sót lại hai lần nữa sử dụng cơ hội tuyệt tiên kiếm còn có thể sử dụng hai lần, bất quá lục tiên kiếm còn có hai lần nữa sử dụng cơ hội đến là không sợ Dương Tú Minh lại một lần đi tới trong địa lao nhìn sang nơi này không có dị thường gì chỗ cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc thế nhưng Dương Tú Minh vạn phần cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm nhưng là lại dị thường gì chỗ cũng không có tìm đến hắn cuối cùng thở dài một hơi suy nghĩ một chút bắt đầu ra quyền quân đạo sát quyền Tiên tần trí đạo luyện khí quyết, từng quyền đánh ra, đột nhiên Dương Tú Minh một tiếng giống to: "Ta tên, chính là vô địch, ta chính là thần, ta chính là thánh, ta chính là mình, ta trưởng khống tất cả, ta nắm giữ tất cả, ta lực, vô cùng vô tận, ta khí, vô biên vô hạn." Sau đó như thế lôi kéo, thật giống món đồ gì bị hắn xé nát. Thời khắc cuối cùng, ầm ầm trong, thật giống địa lao món đồ gì bị hắn đánh vỡ, sau đó hắn nhìn thấy một vật. Nhìn sang thật giống là một người phụ nữ, thế nhưng thân thể có tới 10 trượng lớn, da thịt vô tận trắng như tuyết, dường như phụ nữ có thai. Nàng trôi nổi ở trong hư không. Dường như cả người đều ở nước ối bên trong, nhắm mắt lại, thật giống đang ngủ say ở trong bụng của nàng thật giống thai nén cái gì, mà tóc của nàng vạn ngàn dựng thẳng lên, dường như vô tận xiêu xích, lan tràn trong hư không, đưa nàng gắt gao xích ở đây. Nhìn thấy cái này, Dương Tú Minh không nhịn được tức giận mắng. Khốn nạn, giết. Đây đối với Dương Tú Minh cực kỳ quen thuộc. Phi phát quỷ. Năm đó, hắn Tam tỷ chết ở phi phát quỷ tay đại ca hắn Dương Tú thanh báo thủ, phàm là phi phát quỷ, hắn đều là tiêu chết. Không nghĩ tới, cách 2 năm, dĩ nhiên ở đây nhìn thấy phi pháp quỷ đây là một loại không cách nào dùng lời nói biểu đạt phẫn nộ vốn là cho rằng rời đi thành ngân châu liêu xương giới nát bể cũng sẽ không bao giờ có những thứ này quỷ dị nhưng không nghĩ ở đây lại một lần nhìn thấy quỷ dị vẫn là hắn tức giận nhất phi phát quỷ quỷ dị giết giết giết dương tú minh thật thật giống muốn nổ tung như thế vô tận phẫn nộ hắn nghiến răng nghiến lợi lại là tỉnh táo lại cẩn thận kiểm tra cái này phi phát quỷ lại phát hiện cái này không phải là đơn giản phi phát quỷ mà là tứ giai đại quỷ dị dương tú minh thở dài một hơi ở liêu xương giới vĩnh viễn không thể đản sinh ra tứ giai phi phát quỷ bởi vì đến tam giai đều là bị nam sợ mang đi chuyện gì thế này hoảng hốt trong Dương Tú Minh nhất thời rõ ràng, cô gái này chính là nơi đây Dương gia tu sĩ, trời sinh có đạo thể tóc lục, Thải Hoa Tông bởi vậy tập kích Dương gia, đưa nàng nắm lấy, dùng để luyện quỷ. Cho tới Thải Hoa Tông tại sao có luyện quỷ năng lực, chính là tàng thần tông kéo giới phân đất, kéo tới đây, đương nhiên muốn cho thần uy tông nộp thuế. Thần uy tông thu lấy thuế kim, chính là loại này luyện quỷ phương pháp, thế nhưng thần uy tông thân là thượng tôn, không thể tế luyện, cũng không dám tế luyện. Tu tiên giới, lấy người luyện thần, cùng công tri. Từ xưa tới nay, tiên tần luật lệ, tuy rằng tiên tần diệt vong ngàn vạn năm, pháp độ đã lở biến, thế nhưng thần uy tông không dám. Bởi vì ai cũng có kỷ luật địch, nếu như vi phạm tiên quy, liền sẽ cấp người lấy cớ bị kẻ địch cùng công. Hắn không dám, thế nhưng có người dám, nhiệm vụ này giao cho Thần Uy tông găng tay đen thải Hoa tông. Mà tối nay, sư phụ bọn họ ra tay, tuyệt diệt thải Hoa tông, nguyên nhân ở trong chính là cái này. Rất nhiều thân thức chậm rãi truyền vào Dương Tú Minh trong đầu. Dương Tú Minh sửng sợ, đây là người nào truyền tới? Quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy ở cái kia trong hư không, thật giống có 8 cái tồn tại, xa xa quan tâm nơi này. Thật giống một con cực lớn côn bằng, dường như vô cùng rõ bão, tương tự Tử Tinh Vô tận tinh mịch, lại là mặt trời liên hỏa, đốt cháy văn vật. Cái này đều là tương đương với dạ thần tồn tại. Trong đó hai cái, Tử Tinh, Lửa lớn, lúc trước dạ thần bế quan đã cho chính mình phương thức liên lạc. Rất nhiều tồn tại đều là xa xa quan sát cái này tứ giai quỷ dị. Nam sở luyện chế quỷ dị, không dám đột phá tứ giai, đều là lén lén lút lút, ở Liêu xương địa vực luyện chế, cái này thải hoa tông cái gì cũng không hiểu, trực tiếp ở chỗ này vực luyện chế. Hơn nữa luyện chế tứ giai phi pháp quỷ, liền đưa tới rất nhiều ngoại thần quan tâm. Dương Tú Minh cảm giác tất cả đều là những kia ngoại thần lần chuyển. Cùng lúc đó, những kia ngoại thần cùng nhau hướng về Dương Tú Minh lan truyền thần thức. Hiến tế, hiến tế cho ta. Hiến tế, chỉ cần hiến tế cho ta, trọng thượng. Nếu không hiến tế, chết. Chương 268. Đại phạm thần chủ đốt trời chu tước 2. Chương 268. Đại phạm thần chủ đốt trời chu tước 2. Ngươi trước đây không nhìn thấy bọn họ, không có tâm theo dõi bọn họ, vì lẽ đó bọn họ đối với ngươi lan truyền thần thức, ngươi cũng không cảm giác được. Thế nhưng ngươi quan tâm đến bọn họ, nhìn thấy bọn họ, nhất thời tiếp thu đến bọn họ truyền tới thần thức. Dương Tú Minh cảm giác được bọn họ thần thức, lập tức làm phản ứng. Trực tiếp lấy ra một kiếm Tam giai cựu tiêu bất mị thanh giáp kiếm, sử dụng Tuyệt Tiên kiếm, chém xuống một kiếm đi. Rất nhiều ngoại thần, dồn dập giận dữ. Ngươi dám? Ngươi làm sao dám? Thế nhưng Dương Tú Minh căn bản không quản bọn họ, trực tiếp một kiếm. Tuyệt Tiên kiếm xuống, dù là tứ giai quỷ dị, cũng là chết một lần. Cái tia phi phát quỷ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều là xuất hiện vết rạn nước, thế nhưng nàng không có trước tiên tử vòng đột nhiên, nàng thật giống mở mắt, nhìn về phía Dương Tú Minh, trong miệng nói: "Cảm tạ." Sau đó, thân thể nát bấy, trực tiếp hóa thành vạn ngàn một miện. Dương Tú Minh trong tay Tam giai cựu tiêu bất mị thanh giáp kiếm. Thình Linh lên cấp, lần này trực tiếp lên cấp ngũ giai cựu tiêu tử cương thanh diệt kiếm. Dương Tú Minh lại không có để ý, nhìn cái kia nát bấy phi phát quỷ, chậm rãi niệm cầu. Trần quy Trần, thổ quy thổ, sinh cuối cùng chết, linh cuối cùng diệt, vạn vật cuối cùng tiêu vong. ở huy hoàng, bất quá một nắm cắt vàng, một năm xanh xám. Nhân sinh trăm năm, giống như nhấc ngọn, há có vĩnh hằng bất diệt người, hoàng hôn tận thế, kinh hải có thể nghe, bất quá thời gian một sát. Hắn siêu độ đối phương, theo hắn siêu độ, phi phách quỷ hoàn toàn không còn xuất lại chút gì, một điểm chân linh trở về Minh Hạ. Tám đạo ngoại thần xa xa khóa lại Dương Tú Minh. Thế nhưng Dương Tú Minh căn bản không thèm để ý cùng lắm thì tuyệt đối không rời đi nhân tộc địa vực. Trong đó một đạo ngoại thần, thật giống vô tận phẫn nộ, đột nhiên một vệ hào quang hạ xuống, thật giống muốn công kích Dương Tú Minh đột nhiên, cái kia dạ thần giới thiệu cái kia dường như mặt trời liên hỏa, đốt cháy vạn vật ngoại thần, thật giống một cái tát, đem phẫn nộ ngoại thần đánh biến mất không thấy. Cái này mặt trời liên hỏa, đốt cháy vạn vật ngoại thần, thật giống đang cười. Cười to. Thú vị, thú vị, tiểu dạ giới thiệu nhân tộc hẳn giống, quả nhiên chơi vui. Thật giống theo nàng lên tiếng, cái khác mấy cái ngoại thần, hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ thật giống vẫn luôn không có phát hiện sự tồn tại của nàng nhìn thấy nàng lên tiếng, cái khác sáu cái ngoại thần lập tức tiêu tan, dường như giống như chuột thấy mèo chạy mất dạng bao quát dạ thần giới thiệu cái kia tương tự tử tinh vô tận tinh mịch Dương Tú Minh liếc mắt nhìn hắn, hành lễ nói nhân vật vĩ đại a vừa mới tất cả ngổn ngụn nhưng là ngươi chỉ giáo cái kia như mặt trời liệt hỏa đốt cháy vạn vật ngoại thần chậm rãi nói ta tiên đại phạm phần thiên thần chủ ngươi không cần nhìn ngươi cái kia sư phụ mặc dù là nhân tộc người tài ba bất quá thất giải phản hư ma ta đã là thập giai đỉnh cao dùng các ngươi nhân tộc đánh giá là thiên nhân vừa mới cái kia mấy cái con vật nhỏ bất quá bát giai cửu giai trong nháy mắt tiêu diệt bọn họ tụ tập nơi này lén lén lút lút vì lẽ đó đưa tới sự chú ý của ta nhìn thấy ngươi chiến đấu có chút ý nghĩa nho nhỏ tam giai một người giết chết hơn mười tứ giai gần trăm cung cấp hầu như vô địch càng thú vị chính là hoàn hảo không chút tổn hại tùy ý phóng đẳng chính là tiểu dạ, hắn lúc còn trẻ cũng không có uy năng như thế vì lẽ đó ta đối với ngươi thật tò mò dương tú minh đều trầm vắng nói thập giai tiên nhân thật hay giả a đại phạm thần chủ cười ha ha tiểu dạng lần này nếu như hắn có thể lấy chống đỡ tiên nhân thiên nhân tiến tiếp tiến giai thành công mới coi như cùng ta cung cấp Ta cũng không cần ngươi cái gì hy tế, ta chỉ là kẻ nhạt. Ta đến từ thượng cổ Kỳ Nguyên, ở đây vô tận thời không tròn, vô tận kẻ nhạt. Sau đó ta ngủ say vô tận 5 tháng, mãi đến tận cái này Kỳ Nguyên, vạn tộc đại chiến lúc, bọn họ có người tỉnh lại ta đại chiến sau khi, nhiều năm như vậy, ta du đạm thời không, ta xem ngươi mạnh khỏe chơi, năm đó có một cái cùng ngươi vô cùng tương tự nhân tộc, chính là cực kỳ tốt chơi đúng rồi, ngươi thật giống như là hắn hậu duệ, có hắn huyết mạch, vì lẽ đó ta quyết định cố ý quan tâm ngươi một thoáng. Dương Tú Minh, ta có thể lấy thời khắc quan tâm ngươi, nhờ vào đó giải đi vô tận 5 tháng kẻ nhạt sao? Dương Tú Minh buồn cười, loại này đại năng, chính mình nào có cái gì từ chối tư cách. Tuy thiện, ngược lại ta cũng không cách nào từ chối ngươi. Tốt, ngươi đáp ứng rồi. Ngươi không đáp ứng, ta cũng là tiếp tục quan tâm, thế nhưng ta sẽ cho ngươi thêm vài đạo cửa ải khó. Ngươi đáp ứng rồi, ta vẫn là quan tâm, bất quá ta sẽ cho ngươi chỗ tốt. Lao giả này, còn rất cấn. Trong giọng nói, đột nhiên có ánh lửa hạ xuống đốt ở Dương Tú Minh trên người. Sau đó Đại Phạm Thần Chủ lặng yên biến mất. Dương Tú Minh thân thể chấn động, nhất thời do chúc cơ tầng sáu lên cấp đến chúc cơ tầng bảy, xương cốt như sắt, tinh khí vô tận. Da thịt như ngọc, dao cắt không phá, thiên phú trở nên mạnh mẽ, thần thông trở nên mạnh mẽ, kinh mạch trở nên mạnh mẽ, máu thịt trở nên mạnh mẽ, linh giác trở nên mạnh mẽ, thần thức mở rộng, hết thảy tất cả, toàn bộ cường hóa. Chân nguyên trong cơ thể, đầy đủ tăng cường 3 phần 10, hấp giả trí hữu, các tử vong kỵ sĩ, các ngũ hồn nữ yêu, toàn bộ thực lực tăng lên, ít nhất 3 phần 10. Tứ đại biến thân, cũng là theo Dương Tú Minh trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng Dương Tú Minh nghĩ muốn tức giận mắng. Cái này thần chủ không phải vật gì tốt, chính mình có thể coi là tự thân giác tỉnh, phá đạo học trưởng. Kết quả cái này đồ chó, lại cho mình tăng lên cảnh giới, tăng cường tu vị. Hắn tăng lên, so với mình tu luyện mạnh vô số lần, thế nhưng tương lai, cảnh giới Kim đan Đạo học trưởng lại là khó khăn mấy lần. Lão già này quá xấu, đây là giúp mình, lại là hại chính mình. Phúc họa tương ý nghĩ che giấu, cái này là cố ý, tốt tiếp tục xem chính mình náo nhiệt. Thế nhưng có biện pháp gì? Không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Tú Minh nghiêng lặng cảm ứng, đột nhiên phát hiện, ngoại trừ tăng lên cảnh giới, Đại Phạm Thần Chủ còn đưa một cái đồ vật. Dương Tú Minh Thái Thượng xích tinh biến thân, nhiều một đạo, phần tiên chu tước, mười chân linh tròng, gà biến chủng, không tên tăng cường một linh. Lần trước thần nguyên kỳ chính mình lĩnh ngộ đệ tứ biến thôn thiên mang lưu cái gọi là thái thượng Sích tinh dương tú minh đám người đã tìm hiểu dương tú minh ngây ngốc nhìn suy nghĩ một chút chính là biến đổi hắn hóa thành một con hỏa tước khoảng chừng ba thước to nhỏ có thể bay lên trời mà lên ở đây hỏa tước trên người có tước đuôi có thể lấy chế khai đây là khổng tước khai đỉnh trong đó có 36 cái lông đuôi cực kỳ tinh thuần, dường như thần đúc bất quá chỉ có một cái thực tế tồn tại Tiên lặng cảm giác chiếc lông chim này thật giống bị nhen lửa bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa rõ ràng là một đạo siêu phàm đạo thuật này pháp đi chính là nhiệt độ cao đốt thiêu thành cho tận chi đạo lấy liệt diễm nhiệt độ cao luyện tận địch thủ dương tú minh thử vận chuyển một đạo hỏa diễm xuất hiện ngọn lửa này nhìn sang trong suốt cực kỳ dường như một vũng nước chảy thật giống cũng không có bất kỳ huy năng cái này chính là bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa trong hư không huyền âm không ngừng vang lên bất nhiễm lục trần ly ngũ trọng thanh tịnh vô trần diệt vô sinh trong ngay mắt toàn bộ địa lao đều là hóa thành ngọn lửa thế giới không có bất luận nhân vật nào không ở thiêu đốt tất cả thiếu đốt tất cả lập tức hóa thành cho bùi hóa thành cho bùi sau khi ngược lại thật giống càng thêm chất dẫn cháy cho tàn lại cháy đốt càng vượng dương tú minh rời đi địa lao sau đó địa lao ở ngoài cái này ngọn lửa bắt đầu bốn phương tám hướng tản mở đi đến nơi nào hết thề tất cả đều là nhén lửa sau khi đốt liệt diễm nốt cháy sau đó hóa thành cho bụi phan là có vật hóa thành cho bụi vô trần hỏa uy năng tăng lên càng ngày càng là đáng sợ nhiệt độ cao toàn bộ tông môn đều là bốc cháy lên lửa lớn vô tận đột nhiên tô liệt tiếng nói truyền đến khá lắm giết người lại phóng hỏa hắn chậm rãi xuất hiện dương tú minh thở dài một hơi đại phạm thần chủ đối với hắn phong cấm đã hủy sư phụ tô liệt liếc mắt nhìn hắn nói không sai phá tan cửa hải khó lên cấp đến trúc cơ tầng bảy không sai sư phụ Dương Tú Minh nghĩ muốn nói trong đó trải qua, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, tự động biến mất, không cách nào nói ra. Đồ đệ, ngươi cửa hải này thông qua, sư phụ vì ngươi vui mừng. Bất quá, ta xem ngươi chiến đấu, ngươi triệu hoán rất nhiều hoán linh, thật giống có vấn đề thời gian. Dương Tú Minh gật đầu nói, sư phụ, ta hoán linh đến từ quỷ giá, chỉ có ở ta thần thông trích thủ gia thiên trong, bọn họ mới mới có thể vì ta mà chiến. Tô Liệt lắc đầu nói, cái này không thể được. Như vậy hoán linh, chẳng phải là trắng ngủ? Nói xong, hắn thật giống đang trầm tư. Dương Tú Minh yên lặng chờ đợi. Như vậy đi, ta chuyển cho ngươi một pháp. Thượng Thanh đại dịch thiên binh, ngươi dùng lá bùa cắt lấy thiên binh hình tượng, coi đây là bản thể, đưa ngươi hoàn linh, lấy pháp hàng lông." Dương Tú Minh yên lặng lắng nghe, sư phụ quả nhiên có một tay, có thể để cho chính mình hát dạ chí hữu, điều động người giấy thân thể, thời khắc xuất hiện. Hơn nữa thực lực không đổi, chết trận sau khi, lại lấy người giấy triệu hoán, không có bất luận ảnh hưởng gì. Tinh tế lắng nghe, rất nhanh nắm giữ, Dương Tú Minh trong lòng hơi động. "Sư phụ, tại sao chúng ta Thượng Thanh tông đều là lấy lá bùa người giấy thay pháp?" Thượng Thanh nguyệt hạ quân ảnh, Thượng Thanh đại dịch thiên binh, đều là lấy lá bùa người giấy làm vì môi giới thi pháp. Tô Liệt cười nói: Không phải Thượng Thanh Tông, là ta. Ta thích nhất lấy lá bùa người giấy thi pháp. Nếu như ngươi có cái khác môi giới, cũng là không có vấn đề. Dương Tú Minh ánh mắt sáng lên, nói: Sư phụ, ngài xem. Hắn dùng ra bản thân trùng thảo nhân năng lực quỷ một dị thảo, nhất thời một cái cỏ dại hóa thành quỷ một dị thảo, sau đó bệnh thành người dơm. Tô liệt sưng sở, nói: Có chút ý nghĩa. Như vậy đi, ngươi sau đó không muốn dùng lá bùa người giấy làm vì môi giới, nhiều dùng ngươi người dơm này. Mặt khác, ngươi sau đó chuẩn bị một ít tốt nhất của môi, ít nhất tam giai linh thảo. Sau đó lại một lần năng lực biến hóa đến thời điểm ngươi người của ngôi giới hiệu quả càng tốt hơn. Dương Tú Minh gật đầu, vững vàng nhớ kỹ. Tô Liệt nhìn về phía bốn phương, nói: không sai, trời còn chưa sáng. Đồ đệ, ta đi trước một bước, phá diện thải hoa tông. Dương Tú Minh sững sờ, nói: sư phụ, ngươi đi rồi, ta làm sao về nhà? Làm sao về nhà? Ngươi lại không phải là không có chân giải, chính mình trở lại thôi. Dương Tú Minh không nói gì, sư phụ chỉ để ý mang tới đây, sau đó để cho mình về nhà. Nhưng cũng là, mình còn có phi chu, trở lại cũng không có vấn đề gì. Chính ngươi trở về đi thôi, tháng sau, có chuyện tìm ta chúng ta gặp lại. Nói xong, Tô Liệt một bước bước ra, biến mất không thấy. Dương Tú Minh hành lễ hô, cùng tiễn sư phụ. Sư phụ rời đi, suy nghĩ một chút, Dương Tú Minh cũng là rời đi nơi này. Tuy rằng không biết nơi đây là nơi nào, thế nhưng lửa lớn đốt cháy, đại sát tứ phương, vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Dương Tú Minh lấy ra phi trùng, điều động phi trùng, cũng không biện đồ vật, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, trực tiếp bay đi. Bay ra 3000 dặm, đến sáng sớm, nhìn thấy phương xa, rầm rầm rầm, không ngừng vụ nổ lớn xuất hiện đó là Thái Hòa Tông sơn môn, thời khắc này bị người tấn công. Sư phụ ra tay, còn có cái khác tu sĩ Thải hoa tông tất nhiên diệt vong. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, rời xa nơi đó, con tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, lại là bay ra ngàn dặm, đến đây vững vàng đi xuống, Dương Tú Minh bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Lần này đại chiến, thực sự là thu được vô số chiến lợi phẩm. Hán yên lặng kiểm kê, đạo binh pháp thể, kim đan chân nhân kim đan, các loại túi chứa đồ, linh thạch đều là lấy ra, rất nhiều vật phẩm quá nhiều, chuyện này vô cùng rầm rộ. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, liên hệ lưu nhất phẩm chân linh danh thiếp. Cái tên này bắt phương linh bảo trai tu sĩ, nói cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán, cũng không kém bao nhiêu đâu. Rất nhanh Lưu Nhất Phạm có đáp lại, vừa nghe Dương Tú Minh có lượng lớn đồ vật mang ra, nhất thời vui sướng, lập tức cùng Dương Tú Minh ngước định giao dịch chỗ. Nhưng là Dương Tú Minh cũng không biết chính mình ở nơi nào, chỉ là nói nguyên lăng triệu ra. Lưu Nhất Phạm liền là căn cứ Dương Tú Minh phi độn phương hướng xác định Dương Tú Minh vị trí chỗ ở, "Dương đại ca, ngươi dựa theo vị trí này tiếp tục phi độn, 8175 dặm ở ngoài có một cái phương thị, cái kia gọi là Sai Ha độ, ta ở nơi đó chờ ngài. Chúng ta không gặp không về." Dương Tú Minh mỉm cười nói, "Được, phương hướng xác định, tiếp tục phi độn." Chương 269 Đại Phạm Thần Chủ, đốt trời chu tước, 3. Chương 269, Đại Phạm Thần Chủ, đốt trời chu tước, 3. Dương Tú Minh ngồi tại tàu cao tốc trong, đột nhiên tâm thần thoát ly. Hắn đi tới những huynh đệ khác chỗ, nhìn mọi người đều thế nào rồi. Cái thứ nhất đi tới trương nhạc chỗ. Thinh Linh trương Nhạc không phải hình người, ngụy trang thành một cái tử vong trạo, đi khắp ở trong vùng hoang dã. Cái này hoang dã, có thể không phải nhân gian tốt đẹp như vậy, đâu đâu cũng có độc khí, các loại tả ma khắp nơi. Chương Nhạc ở đây đi khắp, thỉnh thoảng xuất hiện nguy hiểm, thế nhưng hắn lại hết sức cao hứng. Loại này sinh tử khiêu chiến, mới là hắn yêu nhất. Dương Tú Minh đến đây, Trương Nhạc cảm giác được Dương Tú Minh đến đây, nói: Tú Minh đến rồi, quải, quải, ai? ai, không biết làm sao nói cẩn thận, không có chuyện gì, đó là sau đó cảnh giới Kim Đăng Hạm, chuyện sau này sau đó lại nghiên cứu. Dương Tú Minh mới một cái phần Thiên Chu tức, truyền thụ cho Trương Nhạc, Trương Nhạc yên lặng cảm giác phần Thiên Chu tức tự mang siêu phàm đạo thuật, bất nhiệm thiên hạ vô trần hỏa. Tú Minh, cái này siêu phàm đạo thuật thật là lợi hại a? Đúng đấy, lựa lớn gì thế? bất quá Đại Phạm Thần Chủ luôn cảm giác không phải như vậy nói, ai, đi một bước xem một bước đi. Đúng rồi, Tú Minh. Mấy ngày nay, ta cũng có thu hoạch. Nói xong, chương nhạc biến thân, hóa thành Cựu Cương Thần Long. Ta ở kích hoạt Cựu Cương Thần Long Long Huyết Thần Thông lúc, phát hiện Cựu Cương Thần Long cũng là dấu diếm thần thông. Long Huyết Thần Thông thêm Long lân Thần Thông, kích hoạt một tầng thần cương biến hóa. Nói xong, chương nhạc hóa thành Cựu Cương Thần Long đột nhiên nhảy một cái, từ trên trời giáng xuống, thật giống vô cùng lực lượng ở trên người hắn, lực ép chúng sinh. Dương Tú Minh Trần chờ nói, cái này, đây là Cựu Cương Thần Long đệ nhất cương phi long tại thiên. Đòn đánh này, từ trên trời giáng xuống, có thể lấy vận chuyển vô cùng lực lượng, từ trên trời giáng xuống, ra sức một đòn. Hơn nữa cái này còn là đệ nhất cương, mà sau ít nhất còn có bát cương, tám loại pháp thuật thần thông. Dương Tú Minh vui sướng, hai người không ngừng giao lưu, mọi người đều có thu hoạch. Trương Nhạc giống như Dương Tú Minh, cũng là chính mình khiêu chiến, Dương Tú Minh cổ vũ một phen, đến đây rời đi. Hắn đi tới Phó Hạ Lương chỗ. Phó Hạ Lương cũng là đi tới tông môn tuyến đầu, thời khắc cùng Ngũ Hành Thiên Cẩu chiến đấu. Dương Tú Minh đến đây đem phần thiên chu tước, còn có cựu cương thần long, mới nhất đoạt được đều là chuyển thụ cho Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương không ngừng đả đấu, học tập những thứ này tâm đắc. Phó Hạ Lương ở đây cũng là phá trướng ở cùng ngũ hành thiên cầu chiến đấu bên trong hắn dễ dàng phá tan chính mình cửa hải khó lên cấp đến trúc cơ tầng 7. hai người giao lưu một phen Dương Tú Minh cùng hắn cáo từ rời đi Dương Tú Minh nhưng không có đi tới thẩm nguyên kỳ nơi đó bởi vì phía trước rất nhanh muốn đến phường thị xài hà độ sắp tới nơi đó ở đây phường thị ở ngoài Lưu Nhất Phạm đã xa xa chờ đợi nơi đó Dương Đại Ca Lưu Nhất Phạm bạn phần cao hứng Dương Tú Minh làm sao đều cảm giác cái tên này là làm ăn thất bại có thể coi là có chính mình như thế cái việc cho nên mới cao hứng như thế Lưu Nhất Phạm đến là hiểu chuyện sớm ở xài hà độ thuê đặc vụ. Dương Tú Minh thu lên phi trù, cùng hắn đi tới Lộ phủ. Trên đường đi, lòng người bàng hoàng. Sáng sớm đại chiến, nơi này cũng có cảm giác truyền tới tin tức, hỗn loạn không chịu nổi. Khoảng cách lần trước thần mục hạo kiếp, lúc này mới mấy tháng, lại là xuất hiện một cái đại hạo kiếp, mọi người đều là thập phần lo lắng. Lưu Nhất Phàm đến là không sợ, hắn giới thiệu nơi đây. Dương đại ca xài hạ độ không gian ổn định, vì lẽ đó ở đây có 6, 7 cái loại cỡ lớn vượt giới chuyến bay, ở đây hạ xuống. Có thể lấy thông qua những thứ này chuyến bay, rời đi Thanh Châu, đi tới Lư Châu, Việt Châu, Bình Châu, Mật Châu, Quốc Châu. Nơi này có thể nói chính là mấy đại châu tụ hợp nơi, chỉ đứng sau thành thần uy. Nơi đây ở Tả Đạo Thương Hải Tông, Tả Đạo Trường Cô Tông, Tả Đạo Vô Tự Đạo, Tả Đạo Trung Hư Tông, Tả Đạo Hoa Lâm Tông, Tả Đạo Giang Tâm Trai, Tả Đạo Quan Tinh Nhai, Tả Đạo Thải Hoa Tông, Tả Đạo Tàng Thần Tông, các loại chín đại Tả Đạo liên hợp trường khống. Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, "Bình Châu. Hồng Chấn Ma Tông Phi Ninh Nhi hiện tại nơi, nàng còn mời chính mình đi qua. Nơi này vẫn còn có Tàng Thần Tông trường khống." Dương Tú Minh chậm rãi nói, "Tám đại Tả Đạo, Thải Hoa Tông đã trở thành lịch sử." "A, cái này, cái này sao có thể?" Dương Tú Minh chỉ là nở nụ cười thần bí khó lường. Lưu Nhất Phạm nhất thời chính là tin tưởng, rất mau tới đến hắn dự định khách sạn độc vụ. Nơi này lữ khách đông đảo, khách sạn đều là vô cùng không sai độc môn ở viện. Đến là an toàn đến nơi này, Dương Tú Minh lấy ra lần này chiến đấu thu được các loại vật phẩm. Lưu Nhất Phạm đều là tròn váng. từng kiện pháp khí trồng chất như núi, đặc biệt cái kia cái giỏ hoa pháp bảo chứa đồ bên trong càng là vật tư phong phú. Dương Tú Minh chỉ là lưu lại chập hải long rất nhiều hải sản tươi thân thể, có thể lấy ăn một bữa no nê. Cái khác vật phẩm, hắn hầu như đều là buôn bán. Mặt khác ở đây kim đan chân nhân trên người, Dương Tú Minh lục soát hai cái thẻ ngọc phân biệt là thải hoa tông hai cái quá pháp, đều là siêu phàm đạo thuật. thế nhưng những ngày ngọc giản, ngoại trừ thải hoa tông tu sĩ, những tông môn khác tu sĩ, không cách nào luyện hóa. dương tú minh xem nói với lưu nhất phàm, ta chỗ này có hai cái thẻ ngọc, cần phá giải, không biết ngươi có thể không làm được. lưu nhất phàm cười ha ha, nói, chút lòng thành. dương đại ca, cái này xem như là ta tặng ngươi lễ vật, không cần bỏ ra tiền. bất quá, ta muốn lưu lại một phần bị án. được rồi, không có vấn đề. đây là dương tú minh không có đi tới thẩm nguyên kỳ nơi đó nguyên nhân, hắn muốn chuẩn bị cho thẩm nguyên kỳ một ít quá pháp, thuộc về hắn pháp thuật thần thông. Lưu Nhất Phàm đầy đủ tính toán ba cái canh giờ, cuối cùng nói: "Những cái này pháp khí bảo vật, ta tính toán ra đến rồi, tổng cộng giá trị 478,500 linh thạch." Dương Tú Minh gật gù, không sai biệt lắm cũng chính là những linh thạch này. "Dương đại ca, thẻ ngọc đã phá giải, đều là thải hòa tông quan pháp. Những thứ này chúng ta tông môn sớm có, kỳ thực hai cái này quan pháp, tu luyện ý nghĩa không lớn, thực lực không mạnh. Chúng ta có thể lấy làm vì ngài cung cấp mặt khác hai cái quan pháp. Cái này đều là quang ma tông quan pháp, vừa xa thải hòa tông pháp thuật." Dương Tú Minh không nhịn được hỏi: "Quang ma tông?" "Đúng, thượng tôn quang ma tông." Trong môn phái thơ số, ngưỡng thủ khán tiên cổ, Lưu Quang Diệu bát cực, nhất quang bách và lý, hoàng hoàng bại tử vi. Cái này tông môn, nguyên bản đạo môn thần quang đạo, cùng một cái khác quang pháp đại tông tử Vi Tông, tử đấu 17 và 5. Cuối cùng thần quang đạo nhập ma, đến thiên ma sách quang ma quyển, đến đây hóa thành quang ma tông, đánh bại tử vi đạo. Này tông môn có thể nói quang pháp số 1. Dương Tú Minh không nhịn được nói, lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, này tông môn thú vị nhất địa phương, bọn họ mở rộng pháp môn, chiêu thu môn đồ. Thế nhưng, rất nhiều môn đồ, nếu là không thể trưởng khống ma quang, tất sẽ bị ma quang luyện hóa. Vì lẽ đó này tông môn, nhập môn dễ dàng, tiến giai gian nan. Nếu như Dương Đại ca, ngươi nghĩ nhập Thự Tôn, có thể lấy ở đây ngồi phi chu, đến Lư Châu ở khả năng chuyển biến tốt, cuối cùng đến Đình Châu, nhập Quang Ma Tông. Cùng Lưu Nhất Phàm gặp gỡ, Dương Tú Minh tự xưng tán tu, Lưu Nhất Phàm coi hắn là thành tán tu. Dương Tú Minh đối với Quang Ma Tông đến là không có ý gì, thế nhưng lão ngũ Thẩm nguyên kỳ, đến là thích hợp hắn. Dương Tú Minh nói, vậy thì hai cái này Quang Ma Tông quang pháp đi. Được rồi, bất quá Dương Đại ca, ở thường nói thường, hai cái này Quang Ma Tông quang pháp, ngươi đến cho ta bổ tiền. Thường bao nhiêu linh thạch? một cái ba vạn, 6 vạn linh thạch, ngươi có thể có cái khác siêu phàm đạo thuật. Lần này thật là có, ta làm vì Dương Đại Ca chuẩn bị một cái siêu phàm kiếm pháp, Lưu Quang Đột Ảnh Đoạt Mệnh Kiếm. Đây là Phù Quang Kiếm Phái siêu phàm kiếm pháp. Phù Quang Kiếm Phái, trong môn phái thơ số, Thủy Hạm Sơn Ảnh Thủy Quang Phủ, Nguyệt Hải Thủy Hạm Lược Ảnh Không. Bọn họ sử dụng kiếm pháp, đều sẽ thả ra các loại quang mang kiếm quang, sương tiên nhanh, huyễn, tàn nhẫn. Lưu Quang Đột Ảnh Đoạt Mệnh Kiếm, một kiếm này đặc điểm, đột quang gần thân, vô thanh vô tước, biến mất không thấy, sau đó đoạt mệnh một đòn, giết địch một nhiên. Bất quá. Giá cả có thể không rẻ a, cái này đến 12 vạn linh thạch. Không có biện pháp, loại này siêu phẩm kiếm pháp, đặc biệt xuất từ tông môn đều là quý. Nếu là tông môn bên trong lưu thông, mấy vạn linh thạch có thể đến tay. Dương Tú Minh nói, ta hiểu, bất quá linh thạch mà thôi, ta có. Mặt khác ta nghĩ mua một ít Tam giai linh thảo. Không phải loại kia tăng cường tu vị linh thảo, tốt nhất cứng gọi một ít, thích hợp pháp thuật tài liệu linh thảo. Cái này ta tông môn có chính là, Dương đại ca, ngươi tùy ý chọn tuyển. Nói xong, Lưu Nhất Phàm lấy ra một cái danh sách để Dương Tú Minh tùy ý chọn tuyển. Rất nhanh, Dương Tú Minh vào tay hai cái siêu phẩm quan pháp, một bộ siêu phẩm kiếm pháp. Mặt khác lại là mua năm loại tam giai linh thảo, dùng để tu luyện Thượng Thanh đại dịch thiên binh. So sánh một chút thải hoa tông quan pháp, còn có quang ma tông quan pháp. Dương Tú Minh không nói gì, lập tức từ bỏ thải hoa tông quan pháp, không cách nào so sánh được, kém quá nhiều đến đây Dương Tú Minh vào tay 28 vạn linh thạch, trên người linh thạch lại là trở lại 92 vạn linh thạch, lại có tiền. Pháp thuật tới tay, Dương Tú Minh lại một lần đi tới chương nhạc nơi đó. Hắn chính đang tại một chỗ sảo hội trong, cùng rất nhiều tà ma chiến đấu. Cương Kỳ, Điệp Mãng, tổ tinh quỷ Ra sức tự chiến, Dương Tú Minh không có ra tay giúp đỡ, chỉ là nhìn. Cuối cùng rất nhiều tà ma đều là chết chết, Trương Nhạc há mồm thở dốc, bắt đầu nghỉ ngơi. Dương Tú Minh xuất hiện, hàn huyên vài câu, sau đó đem siêu phẩm kiếm pháp, lưu quang đột ảnh đoạt mệnh kiếm cho Trương Nhạc để cho hắn tu luyện. Sau đó Dương Tú Minh đi tìm Thẩm Nguyên Kỳ. Nhưng không nghĩ, đến Thẩm Nguyên Kỳ nơi này, hắn dĩ nhiên ở một cái trên tảng đá lớn, ngủ say xưa lớn cảm giác. Hắn cũng không có như Trương Nhạc phó hạ lương những kia tử đấu. Dương Tú Minh không nói gì, la lên Thẩm Nguyên Kỳ. "Lão Thẩm, lão Thẩm." "Đại ca, ngươi đến rồi, ngươi quải." Ta đã qua quan. Vậy cũng quá tốt rồi, đúng rồi, đại ca, ta cũng có hỏi. Dương Tú Minh không nói gì, Thẩm Nguyên Kỳ quải, thật giống chơi như thế, ung dung tự tại. "Lão Thẩm, những thứ này cho ngươi." Dương Tú Minh đem phá giải thải hoa tông hai cái quan pháp, còn có quang ma tông hai cái quan pháp, đều là cho Thẩm Nguyên Kỳ. Sau đó đem phần thiên chu tước, còn có cựu cương thần lòng, đều là chuyển cho Thẩm Nguyên Kỳ. Thẩm Nguyên Kỳ vạn phần kinh ngạc, cẩn thận kiểm tra, nói: "Quả thế, quang ma tông hai cái này quan pháp, thật lại lợi hại. Cho tới thải hoa tông hai cái này, không có chút ý nghĩa nào, không học cũng được." mà khác cái này phần thiên chu tức thú vị, ta cảm giác phàm là hỏa hệ siêu phàm đạo thuật, đều có thể hòa vào này biến thân trong. Cho tới Cựu Cương Thần Long, ta có thể lấy có thể lấy suy luận ra đệ nhị cương. Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, Thần Nguyên Kỳ quả nhiên lợi hại đột nhiên, ở cái kia phương xa truyền đến một tiếng giống to. Cái kia tiếng gào cực kỳ sợ hãi, Dương Tú Minh vẻ mặt biến đổi. Thần Nguyên Kỳ lại cười nói, đại ca, không cần để ý, đây là thái đầu thần, lại đây đưa thức ăn. Dương Tú Minh sững sờ nói, còn có gọi thái đầu thần. Không tin, đại ca theo ta đi xem một chút. Dương Tú Minh gật gù, lão thẩm nơi này Dương Tú Minh nhưng là không có trở qua thời gian quá dài. Nói xong, Thẩm Nguyên Kỳ một thi pháp, Thái Thanh Vân thân xuất hiện. "Đại ca, mời tới vị." Dương Tú Minh lập tức trốn vào Thái Thanh phân thân trong, thật giống như chính mình chân thân ở đây, không có cái gì quá lớn khác nhau. "Đi, lão thẩm, mang ta đi nhìn cái này Thái Đầu Thần." Tốt, đại ca, chúng ta đi, săn thú đi tới." Chương 270. Thẩm Nguyên Kỳ bí mật, thần vệ cổ đỉnh, một. Chương 270. Thẩm Nguyên Kỳ bí mật, thần vệ cổ đỉnh. Thẩm Nguyên Kỳ mang theo Dương Tú Minh, đi qua săn thú. "Con ngồi là cái gì Thái Đầu Thần?" "Thái Đầu, đầu món ăn." không biết có ý gì. thế nhưng cái này thần, dương tú minh nhưng là biết đại diện cho cái gì. có cái chữ thần ở những văn minh khác hệ thống, không phải ngũ giai, chính là lục giai ở tu tiên văn minh nhưng là nguyên anh chân quân hoặc là hóa thần chân tôn. dương tú minh có chút cảm giác chính mình gần nhất là không phải quá thuận, có chút nhẹ nhàng. không biết chữ, chết, viết như thế nào. lại đây san thần, là không phải tự tìm đường chết. bất quá nhìn thấy thẩm nguyên kỳ tự tin như vậy, hắn khẽ cắn răng theo hắn chạy, ngược lại cũng là thẩm nguyên kỳ thái thanh phân thân, thực sự không được, chính mình trở về quê nhà. dương tú minh theo ở hắn sau người, nhìn thế giới này. Cái này một cái đảo lớn, cây cỏ rậm rạp, thú hoang khắp nơi, nhìn sang cùng cái khác hòn đảo không có gì thường gì chỗ. Hòn đảo diện tích lớn nước chừng 300 dặm, hòn đảo bên trên có không ít kiến trúc. Có thể thấy được năm đó vẫn là hết sức phồn hoa, thế nhưng những kia kiến trúc vật đều là hoang phế, trong đó có cực lớn tương tự người cá tự thần, thế nhưng đã sụt xuống, toàn bộ hòn đảo trong có thần trí sinh mệnh, chỉ có Thẩm Nguyên Kỳ một cái. Tuy rằng Thẩm Nguyên Kỳ các loại giải thích, thế nhưng loại này hoang vu hẳn là cùng hắn có nguyên nhân trực tiếp. Rất nhanh, Thẩm Nguyên Kỳ đi tới một chỗ bãi cát bên trên, xa xa nhìn thấy một con cự thú ở cái kia bãi cát bên trên, không ngừng gặm Cái này con cự thú, Dương Tú Minh nhìn sang, không khỏi cau mày. Nó hình thể cực lớn, khoảng chừng có 7, 8 trượng cao, thân thể cao lớn, cùng kiếp trước khủng long có chút tương tự, nói chuẩn xác chính là một con khủng long ba sừng. Tứ chi, đầu cực lớn, trên đầu có 3 cái sừng lớn, sáng lên lấp lánh. Nó chính là một con thú hoang, một chút có thể thấy được, không có cái gì thần trí có thể nói, bởi vì nó ở trên bờ cắt đào cát, thật giống tìm kiếm rùa biển trứng. Chẳng trách Thẩm Nguyên kỳ tự tin như thế. Thú hoang chính là thú hoang, khuyết thiếu trí tuệ, có cường đại cũng là thú hoang. Dưỡng Tú Minh nhìn con này khủng long ba sừng, đương nhiên trong lúc đó Khủng long ba sừng nhìn về phía Dương Tú Minh. Trong ngay mắt, Dương Tú Minh đã tê dần. Đừng xem khủng long ba sừng là thú hoang, thế nhưng khủng long ba sừng có cường đại thú hoang trực giác. Cái này người sống sợ sờ, sờ, thấy thế nào đều so với rùa biển trứng ăn ngon. Dương Tú Minh chỉ là nhìn nó, khủng long ba sừng cảm ứng được, sau đó gầm lên giận dữ, thẳng đến Dương Tú Minh vọt tới. Chỉ là một cái xung phong, Dương Tú Minh biết đối phương đáng sợ. Dương Tú Minh xa xa một chút, giữa hai người thú, có ít nhất khoảng cách 11, 12 dặm. Khoảng cách này thật giống không tồn tại như thế, khủng long ba sừng đi đến nơi nào, không có bất kỳ ngăn cản, thật giống hư huyễn như thế. Sau đó tất cả ngăn cản độ vận đều là nát bẫy, hóa thành một miệng. Khủng Long Ba Sừng đã đến Dương Tú Minh bên người, há mồm cắn xuống. Dương Tú Minh trong nháy mắt xuất kiếm, tam giai cửu tiêu bất mị thanh dịch kiếm, phá thiên khuyết tam kiếm thần tiên. Giang rác một tiếng, thần kiếm nát bẫy, kiếm pháp bạo phát, thế nhưng Khủng Long Ba Sừng thật giống, cái gì đều không có phát sinh, không có bất cứ thương tổn gì. Dương Tú Minh phản ứng đầu tiên, ta đúng là nhẹ nhàng, không nên tới. Không treo chọc nổi a. Khủng Long Ba Sừng miệng lớn cắn xuống đến, nhìn ngu rót, thế nhưng tốc độ cực nhanh, một hớp cắn trúng Dương Tú Minh. Nhất thời Dương Tú Minh bất động sơn hải khởi động, bảo vệ tự thân giang giác một tiếng, dương tú minh lông tóc không tổn hại ở đây trong ném mắt, dương tú minh sử dụng trích thủ giả thiên, ngụy vô quả lĩnh thủ hạ vật tới, một cái kiếm chém, giang giác một tiếng, khủng long ba sừng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. tô tiểu mỹ lập tức nữ yêu mỹ hoặc, thế nhưng cái gì dùng đều không có, đối phương không quan tâm chút nào. quả nhiên mang cái chữ thần, ngũ giai tồn tại chính là lợi hại. dương tú minh cũng không cùng hắn tranh đấu, ở đây trích thủ giả thiên trong, trốn vào bóng tối. thế nhưng ở khủng long ba sừng phía dưới, không có chút ý nghĩa nào. dương tú minh hắc giả đồng hóa, ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chính là một cái giản dị bản kim đan lĩnh vực. Vì lẽ đó đối mặt cái khác Kim Đan chân nhân, Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa, khó có thể thẩm thấu đến đối phương Kim Đan trong lĩnh vực. Bởi vì mọi người đều là Kim Đan lĩnh vực, chỉ cần va chạm, đối phương lập tức phát hiện Dương Tú Minh kỳ thực loại này Kim Đan lĩnh vực, thân thể có thể lấy tùy ý tiến vào, thế nhưng một khi tiến vào, đối phương lập tức cảnh giác phát hiện, không chỗ che thân. Mà con này khủng long ba sừng, hắn căn bản không có cái gọi là lĩnh vực, lại có hoàn toàn siêu thoát lĩnh vực năng lực. Thiên địa đồng hóa. Nó chính là thiên địa, trực tiếp bao dung ban đêm, vì lẽ đó Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa, ở trước mặt nó, hoàn toàn mất đi ý nghĩa mắt thấy bất động sơn hải tức sắp biến mất dương tú minh không nói gì thân thể lập tức biến đổi hóa thành ngũ hành thiên cầu một cái ngũ hành đột tiến vào đại địa trong gặp đất đột thổ gặp nước đột thủy gặp gỗ đột mục chỉ làm một cái thoáng đã trốn vào đại địa trong trăm trượng bên trong biến mất không thấy thoát ly khủng long ba sừng thiên địa đồng hóa cảm giác dương tú minh biến mất khủng long ba sừng gào thét một tiếng cũng không thèm để ý mười tức chi nhớ không có ăn được sẽ không có ăn được sau đó không còn truy đuổi dương tú minh thú hoang chính là thú hoang không nhìn thấy liền không đuổi dương tú minh há mồm thở dốc cái này kẻ đáng sợ không biết Thẩm Nguyên Kỳ là làm sao đánh chết ổ, Thẩm Nguyên Kỳ đi đâu rồi? Thật giống không tìm được Thẩm Nguyên Kỳ tung tích. Dương Tú Minh lập tức giải tán thái thanh phân thân, trở về Thẩm Nguyên Kỳ trong thân thể. Sau đó phát hiện, Thẩm Nguyên Kỳ ở vào một trôi nham thạch bên trên, nhìn chòng chọc vào khủng long ba sừng. Thẩm Nguyên Kỳ trạng thái rất là quỷ dị, thời khắc này, hắn mơ mơ hồ hồ, vô thanh vô tức, không sống không chết, vô thần vô niệm. Hắn cùng Dương Tú Minh hấp hạ đồng hóa, ta chính là ban đêm, hoàn toàn khác nhau. Hắn thời khắc này, hoàn toàn thoát ly thế giới, hoàn toàn không tồn tại, hắn chính là không có. Không, hắn là quang. Quang ngoại trừ bóng tối ở ngoài, tồn tại bất kỳ không gian, bất kỳ thế giới, quang mang phía dưới, căn bản không có ai sẽ để ý sự tồn tại của nó. Khủng long ba sừng không có ăn được Dương Tú Minh, thế nhưng cũng không tức giận, khắp nơi loạn đuổi, rẽ cây, con kiến, run, đều là không đúng tha. Nó cũng không có cái gì đi săn kế hoạch, gặp phải cái gì ăn cái gì. Thẩm Nguyên Kỳ yên lặng nhìn chằm chằm nó, không lúc nick. Bỗng nhiên Thẩm Nguyên Kỳ nở nụ cười, có thể lấy. Trong ngay mắt, hắn hơi động, Dương Tú Minh đều không có thấy rõ phát sinh cái gì. Bên kia khủng long ba sừng một tiếng kêu rên, cái cổ bên trên, xuất hiện một vết nứt phốc thử một tiếng, đầu rơi xuống đất, liền như thế chết rồi. tất cả những thứ này phát sinh phi thường đột nhiên, dương tú minh căn bản không biết phát sinh cái gì. đại ca, thái đầu thần đã đánh chết, đi, chúng ta nhặt thái đầu đi. nói xong, thần nguyên kỳ xông hướng tử vong khủng long ba sừng, hắn đem cực lớn tam giác long đầu dơ lên thật cao, đặt ở một chỗ trên tảng đá, bắt đầu lột ra các thịt, lấy ra khủng long ba sừng long não. dương tú minh, ồ, một tiếng, như có ngộ ra ở theo một ý nghĩa nào đó, thần nguyên kỳ cái này cùng dương tú minh hắc dạ đồng hóa có chút tương tự. dương tú minh hắc dạ đồng hóa, lấy, vạn vật luật động trường thiên ý. Mượn ban đêm, đem đối phương hoàn toàn thẩm thấu phân giải, tìm tới đối phương điểm yếu, một kiếm giết chết. Thế nhưng vừa mới, không cách nào lợi dụng ban đêm thấm khủng long ba sừng, vì lẽ đó không cách nào giết chết. Mà Thẩm Nguyên Kỳ công kích, cũng là như thế, cũng là điều động một loại sức mạnh, thế nhưng Dương Tú Minh nhìn không ra cái này lực lượng là cái gì. Thẩm Nguyên Kỳ dùng cái này lực lượng, thẩm thấu đối phương, sau đó đánh chết đối phương. Cái này chính là thái đầu, chỉ có cái này đầu có thể ăn, những chỗ khác cũng không thể ăn. Thẩm Nguyên Kỷ giải thích lên. Sau đó Dương Tú Minh phát hiện khủng long ba sừng những bộ phận khác, nhanh chóng một nát, bao quát ba cái lòng dạ cùng lúc trước thành ngân châu những tiêu quỷ dị không sai bị lắm cuối cùng chỉ có thẩm nguyên kỳ chóc ra mấy chục cân long não còn lại máu thịt không tới trăm tức đều là mục nát tiêu tan dương tú minh trần chờ nói chuyện gì thế này ta cũng không biết bất quá chúng ta nơi này liền như vậy theo lão nhân nói khoảng chừng 500 năm bắt đầu biến thành dáng dấp này rất nhiều hải thú cá biển đều là như thế biến thành thần linh đừng nhìn bọn họ cường đại đều là ngốc điếc thần linh hoành hành đánh chết những thứ này thần linh sau bọn họ phần lớn đều là mục nát rơi chỉ có số rất ít có thể lấy ăn cái này thái đầu long lại yếu nhất thần linh một tròng bất quá hắn thái đầu lớn nhất nhất chống nói bụng, ngươi đừng xem chỉ có nhiều như vậy, đủ ta một người ăn mấy tháng." Dương Tú Minh chậm rãi nói, "Khủng long ba sừng, tuy rằng thực lực đã đạt đến ngũ giai, thế nhưng hắn thần trí vẫn là thú hoang đây là tuôn hóa, hẳn là không rõ thần uy, đưa nó thôi hóa thành bộ dạng này." "Lão thẩm, ngươi đánh chết hắn, vận chuyển chính là thần thông nào?" Thần Nguyên Kỳ nói, "Ta cũng không biết, thế nhưng ban đầu ta đánh chết chúng ta tộc tổ thần sau khi, nắm giữ năng lực đừng xem những thứ này thần linh, từng cái từng cái rất hung, ta chỉ cần yên lặng cảm giác là có thể dùng cái năng lực này đưa chúng nó cắt ra. Chỉ là, cái năng lực này chỉ có thể ở hòn đảo chi trên sử dụng." tiến vào biển rộng, khoảng cách hòn đảo càng xa, cái năng lực này càng yếu. Dương Tú Minh vốn là cho rằng Thẩm Nguyên Kỳ đánh chết thần linh chính là sử dụng Nhất Tâm Nhất Ý Lục Tiên Kiếm, cũng không phải như vậy. Cái này cái gì thần uy lực lượng, Thẩm Nguyên Kỳ cũng không hiểu nổi, Dương Tú Minh cũng sẽ không hỏi. Có lẽ, hắn có chút hiểu, thế nhưng không có nói. "Lão Thẩm, có như thế cái chuyện, ta cùng ngươi nói." "Đại ca, cái gì sự tình?" "Ta biết một cái thượng tôn Quang Ma Tông, bọn họ chiêu thu đệ tử, hữu giáo vô loại đúng, liền hai cái này quang pháp tông môn. Lấy ngươi thực lực, hẳn là có thể lấy nhập môn. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể lấy mang ngươi tới. Thốt ra lời này, thần nguyên kỳ lập tức mắt sáng lên. Đại ca, không muốn nói gì quang ma tông. Chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi nơi này là được. Ta kỳ thực bị vây ở chỗ này, đảo này bốn phía, cuộn sóng vô cùng, ám lưu vô số, thần linh yêu ma khắp nơi, ta không cách nào rời đi nơi này. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Trước đây không được, ta hiện tại có biện pháp, đưa ngươi mang rời khỏi này đảo. Đại ca, nếu như có thể lấy rời đi cái này hòn đảo, ta không muốn đi cái gì quang ma tông. Ta nghĩ đi kỷ quốc nhìn, nơi đó có ta tộc nhân, ta gia gia không biết còn có ở hay không. Dương Tú Minh nhất thời nhớ tới đến, Thẩm Nguyên Kỳ phụ thân thẩm hệt lăng, nhân tộc đại nho, làm vì kỳ quốc tế tướng con, chu du thiên hạ, đi nhầm vào nơi đây. Tốt, ta nhớ kỹ, trước tiên đi kỳ quốc. Thẩm Nguyên Kỳ muốn nói điều gì, lại câm miệng không có nói. Dương Tú Minh chú ý tới, cái này hẳn là trương nhạc nói, hắn còn có bí mật. Bất quá Thẩm Nguyên Kỳ không nói, Dương Tú Minh cũng là không hỏi. Lão thẩm, cho ta thời gian một tháng, ngươi chuẩn bị một chút, một tháng sau, ta khẳng định để ngươi rời đi nơi này. Thốt, ta quan thời gian này, tu luyện hai cái này quan pháp. Xem trong tay quang pháp, Quang Ma tông siêu phàm đạo thuật, Lưu Quang thôi thải ngưng hoa trước, Tam quang cửu hoa chiếu bắt cực, Thẩm Nguyên Kỳ rất là cao hứng, Lưu Quang thôi thải ngưng hoa trước, này pháp đi chính là cổ sáng phá quân xung kích chi đạo, ánh sáng ngưng tụ đánh chết địch thủ. Lấy tự thân tu luyện, hóa sinh từng đạo từng đạo của sáng, dường như la re, trực tiếp phá diệt kẻ địch, Tam quang cửu hoa chiếu bắt cực, này pháp đi chính là ánh sáng hợp lại phân giải chi đạo, đem ánh sáng hóa thành tam quang cửu hoa, lấy hợp lại phương pháp, đem kẻ địch luyện hóa này pháp vận chuyển lên, dường như từng đạo từng đạo ánh sáng, nhiều lần tẩy lễ phân giải kẻ địch, lớn phạm vi công kích. Thẩm Nguyên Kỳ rất là yêu thích. Dương Tú Minh ở đây lại cùng với bên cạnh làm bạn hắn một hồi. Cái kia cái gì thái đầu, khủng long ba sừng đầu, hai người ăn non e. Thẩm Nguyên Kỳ rất là cao hứng, say sưa trong đó, thế nhưng Dương Tú Minh lại là lắc đầu, mùi vị thực sự hai tử đáng thương, căn bản chưa từng ăn vật gì tốt. Dương Tú Minh trở về Sài Hà Độ, vừa vặn có phi chu đến đây, vô cùng náo nhiệt. Phi chu hạ xuống, có lữ khách rời thuyền, cũng có người lên thuyền. Dương Tú Minh nhìn một chút, chỉ đến như thế, hắn tìm một nhà khách sạn lớn, làm một bàn thức ăn ngon, gọi tới Thẩm Nguyên Kỳ đến, nếm thử chân chính mỹ thực. Thẩm Nguyên Kỳ đến đây, cùng Dương Tú Minh cùng nhau cắn ăn rất nhanh. Thế nhưng Thẩm Nguyên Kỳ tính cách vô cùng bình tĩnh, quản chi ăn hai mắt tỏa ánh sáng, cũng là không chút biến sắc. Nếu là lấy trước, bốn người cùng nhau, Dương Tú Minh cũng là không cách nào phát hiện nội tâm của hắn suy nghĩ. Thế nhưng hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Dương Tú Minh dần dần thăm dò Thẩm Nguyên Kỳ bản tính tinh khí. Sau khi ăn xong, Thẩm Nguyên Kỳ rời đi trở lại tu luyện. Dương Tú Minh nhưng là hỏi thăm chư kỵ thành nơi phương hướng, thả ra phi trùng, chuẩn bị trở về chính mình trong hồ độc phủ. Chương 271: Thẩm Nguyên Kỳ bí mật, thần duệ cổ đỉnh 2. Chương 271: Thẩm Nguyên Kỳ bí mật, thần duệ cổ đỉnh 2. Tàng thần tông tuy rằng không mạnh, thế nhưng hơn một năm nay đến, Dương Tú Minh đã dần dần đem nơi đó xem là nhà của chính mình. Nơi này khoảng cách Trư Kỵ thành, kỳ thực không gần, thuận học Giang hướng phía dưới, qua Bình An Thở, lại tới núi Hiền Tử, qua dãy núi Thiên Minh, ở xuyên qua rừng rậm mây đỏ, đến Tân Xương cổ thành, qua Đại Phật tự, lại vào Tam Giác Đại Bình Nguyên, ở hướng lên trên chính là đến Trư Kỵ thành phụ cận. Phi chu phi hành, ít nhất phải nửa tháng. Bất quá Dương Tú Minh cũng không thèm để ý, chậm rãi bay thôi. Lao thầm chuyện, tháng sau 14 mới có thể giải quyết, vì lẽ đó không đợi. Dương Tú Minh theo học Giang hướng phía dưới, Hồng Thủy bên trên, phi chu phi độ Phi Chu bên trên, Dương Tú Minh lấy linh thảo sử dụng chính mình thảo đạo năng lực, ngưng tụ người dơm, lần lượt thất bại. Thế nhưng hắn không thèm để ý lần này vượt qua bình cảnh, Dương Tú Minh ngược lại bình tĩnh lại, không nóng không lạnh, quân tử như ngọc. Rốt cục người dơm ngưng tụ ra đến, sau đó một tiếng gào thét, Ngụy vô quả hàng lâm người dơm bên trên, một cái hoàn chỉnh địa viên kỵ chạm xuất hiện đến đây, lại không hạn chế, chỉ cần có người dơm, địa viên kỵ chạm thời khắc có thể lấy xuất hiện, làm vì Dương Tú Minh chiến đấu. Dương Tú Minh vui sướng, tiếp tục cô đạo, phân biệt đem xích tiềm tử kỵ, ma quen phù đồ, địa ngục minh kỵ, hắc kim chiến minh, thái cổ tuyệt diện, cùng tiêu tử chiến từng cái hiện hình, tô tiểu mỹ xuất hiện, hét lớn, dương lao tam, ngươi không muốn nhất bên trọng nhất bên hình, ta đây, ta đây, dương tú minh mỉm cười nói, đến rồi, hắn tiếp tục ứng tụ, rất nhanh u hồn nữ yêu, huyết nhiệm nữ yêu, cồn ma nữ yêu, đều là hoàn thành, tô tiểu mỹ hô, dương lao tam, ít đi, cái gì ít đi, ngươi nhìn kỹ, dương tú minh nhìn kỹ, thình lình phát hiện nhiều một cái nữ yêu đều linh nữ yêu, chuyện gì thế này, sau đó dương tú minh biết rồi, lần trước đại chiến, tô tiểu mỹ đem một cái thải hoa tông nữ tu sĩ chuyển hóa thành nữ yêu, rất đơn giản, bị tô tiểu mỹ ngăn chặn hoặc là chết, hoặc là biến thành nữ yêu, đối phương làm lựa chọn. Chỉ có Tô Tiểu Mị có này, người bình thường thần chí, Ngụy Vô Quả vẫn là một cái quỷ dị, không hề thần trí có thể nói nhầm một cái điêu linh nữ yêu. Bất quá ngoại trừ Địa Nguyên Kỵ Trảm Ngụy Vô Quả, u hồn nữ yêu Tô Tiểu Mị, cái khác kỵ sĩ cùng nữ yêu đều là tam giai. Dương Tú Minh lại là làm một cái người dơm, hắn hấp dạ chí hữu, đều có thể ban ngày xuất hiện. Bên kia Trương Nhạc cũng là truyền đến tin tức, hắn cũng là hoàn thành cá nhân giác tỉnh tu luyện, đột phá đến chúc cơ tầng 7. Lần này hắn đại sát tứ phương, thành Bạch Kỳ Nguyên Anh chân quân, trực tiếp tiếp tuyến rồi hắn, thế nhưng cũng không hề nói gì. Không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Phó Hạ Lương kết thúc biên cương chiến đấu, trở về tông môn. Trận chiến này, hắn đột phá chính mình từ hạ, lên cấp trúc cơ tầng 7, hơn nữa còn được đến tông môn coi trọng, cho rằng hắn cống hiến cho tông môn, thái thượng đạo trung tâm đệ tử. Tông môn cố ý ngợi khen. Phó Hạ Lương không nói hai lời, lập tức xin tu luyện nhất khí hóa thanh thành. Tông môn xét duyệt thông qua, Phó Hạ Lương bắt đầu tu luyện thái thượng đạo nhất khí hóa thanh thành. Dương Tú Minh cũng là thở dài một hơi, Phó Hạ Lương đã nắm giữ thái thanh phân thân, thế nhưng nếu như không có ở tông môn tu luyện này pháp, giải thích không qua đi a hiện tại tốt, danh chính ngôn thuận. Hơn nữa Phó Hạ Lương rất nhanh giảm bạo ngưng tụ thái thanh phân thân, ở trong tông môn lại là thành công được đến danh thiên tài, bị phía trên thưởng thức. Phi chu phi hành, sắp tới bình an tập. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, ở đây dừng lại chân, tìm cái khách sạn, nghỉ ngơi một đêm. Ban ngày tùy tiện đi dạo một chút cái này chợ. Bình an tập ở vào hạc giang con đường chủ yếu, theo lý thuyết hẳn là hết sức phồn hoa. Thế nhưng Dương Tú Minh quay một vòng, cũng là chuyện như vậy, không nói rách rách dưới dưới, thế nhưng có một loại âm u đầy tử khí. Chẳng ngủ tốt như vậy địa giới. Dương Tú Minh đi một vòng lớn, ăn một bát đặc sản mì bản dao, mùi vị đến là không sai sau đó dương tú minh rời đi, hắn nhưng không có chú ý, có người lặng lẽ theo dõi hắn, mãi đến tận dương tú minh thả ra phi chu, cái kia theo dõi người, lặng lẽ truyền âm, trúc cơ tu sĩ điều động tam giai phi chu, có tiền. dương tú minh vốn không hề để ý, điều động phi chu tiếp tục phi đột, phía trước núi hiện tử, nơi này địa hình hiểm yếu, thưa không khí lưu hỗn loạn, dương tú minh phi chu không thể không hạ thấp độ cao, thông qua núi hiện tử, nơi này cũng không phải chỉ có một mình hắn, phía trước có ba cái trúc cơ tu sĩ, lự không phi đột, mặt sau cũng có hai cái trúc cơ tu sĩ, điều động phong hỏa luân theo ở phía sau. Cái gọi là phong hỏa luân, một loại phi độn pháp khí, không có cấp độ, so với lên phi chu tiện nghi nhiều, đạp ở dưới chân, hai cái luân tử, thỉnh thịch bước khói. Dương Tú Minh vốn không hề để ý, tiếp tục phi độn, đống nhiên trong lúc đó, một tiếng gào thét. Trước đó một bên tu sĩ, cùng mặt sau tu sĩ, đột nhiên cùng nhau thi pháp. Mấy vệt ánh sáng ngưng tụ thành xiên xích, đem Dương Tú Minh phi chu vững vàng khóa lại. Trên đường đi gặp cấp tu. Một tiếng kêu khóc, mười mấy chốc cơ tu sĩ, điều động pháp khí, bốn phương tám hướng bay lên trời, thẳng đến Dương Tú Minh phi chu mà tới. Trong đó có người, thả ra kỳ dị phù lục, phá tan Dương Tú Minh phi chu kết giới trực tiếp giết vào Phi Chu. Tiểu tử, giao ra Phi Chu, tha cho ngươi khỏi chết. Bé ngoan quỳ xuống, lưu lại ngươi một cái mạng. Dương Tú Minh không nói gì, đây là gặp phải cơ tu. Hắn đưa tay, người rơm bay ra, Ngụy Vô Quả Hàn Lâm, mang thủ hạ xích tiệm tử kỵ, Ma quên phủ đồ, Địa ngục minh kỵ, Hắc kim chiến binh, Thái cổ tuyển diễn, cùng tiêu tử chiến, tạo thành chiến trận, chính là giết đi ra ngoài. Sau đó là hắn nữ yêu nữ đoạn, ưu hồn nữ yêu, huyết niệm nữ yêu, cùng ma nữ yêu, điêu linh nữ yêu, cũng là theo giết ra. Lại chính là thái thanh phân thân, tức nguyên tổ khơi lỗi trích thủ gia tiên, lập tức trưởng không chiến trường, đương nhiên thái thanh phân thân thật giống sống như thế, chương nhạc đến đây. Hắn cười ha ha, ngự kiếm mà lên, nạo tung thánh hoa kiếm, trong nháy mắt chém giết một cái trúc cơ tu sĩ, sau đó loé lên, hư không hơi động, tử cầu nháo hải loạn thần kiếm, lại là chém giết một người. Peng, peng, peng. Nhìn thấy Dương Tú Minh bên này thực lại lợi hại, phía trên dãy núi, đại địa trồng, đứng ra năm cái thổ cự nhân. Sơn thạch khôi lỗi, mỗi một cái đều có cao 12 trượng, gia nhập chiến đấu. Tức nguyên thủ khôi lỗi phun lên, phó hạ lương đến đây, hắn nhảy lên một cái, rơi xuống những kia sơn thạch khôi lỗi trong. Một tia chớp xuất hiện, vào nước chiều lên, vô tận thâm độc, quét sạch tứ phương, đem đối phương sơn thạch khôi lối đều là bao bọc trong đó, Khảm thủy cửu diệt thiên âm lôi, Khảm thủy nghịch lưu, tùy nguyện dân quy, tạc khai hỗn độn, cửu diệt ngưng mỹ. Khảm thủy cửu diệt thiên âm lôi, bên trong che giấu Khảm thủy chi tinh làm vì hạch, nương tụ cửu thiên lôi đỉnh lực lượng, tuy rằng không có bá đạo cứng mãnh, có thể tuân theo Khảm thủy tinh hoa kéo dài không dứt mà lại có thể ăn mòn vạn vật bản tính, đáng sợ nhất nhất là thâm động tản nhẫn một loại ở đây lôi đỉnh phía dưới, ăn mòn vạn vật, thâm động tản nhẫn, ầm ầm ầm, rất nhiều sơn thạch khôi lỗi đều là ngã xuống đáng tiếc thẩm nguyên kỳ đến đây, cái gì đều không tới phiên hắn chỉ có thể ở. Một bên trợ uy cố lên, bên kia Trương Nhạc, bẻ cành khô giống như hầu như một kiếm một cái, chém giết cường địch. Bỗng nhiên có người hư không bật lên, dừng tay, tiểu bối chớ có cản rỡ. Có một kim đan chân nhân xuất hiện. Hán ngoại phong kim đan lĩnh vực, thật giống vô số cánh tay, đây là kim đan dị tượng, ở trên hư không xuất hiện, hướng phía dưới hạ xuống, phải đem Trương Nhạc mấy người đều là gắt gao kéo. Thế nhưng trong náy mắt, Dương Tú Minh bay lên trời ở trong tay hắn, một vật bay ra. Chính là Ngũ giai pháp bảo bắt hoàng đạo bản áp thiết cơ. Chiến đấu bắt đầu, Dương Tú Minh không có ra tay vẫn lại làm vi pháp bảo chuyển vào pháp lực sẽ chờ đối phương kim đan chân nhân xuất hiện hỗn độn bàn cờ thế giới lặng yên xuất hiện núi sông sông nước đại địa nước mưa lôi đình nhèm nhởm hạ xuống cái kia kim đan chân nhân tiêu to kim đan dị tượng lại một lần bạo phát liều mạng chống lại thế nhưng bị bảo vật này lập tức tập trúng áp chế gắt gao không cách nào nhúc đích dương tú minh trong nháy mắt lói lên một chiêu kiếm xuống đi bạch viên thác đảo kiếm chém giết đối phương đối phương kim đan bay lên muốn chạy trốn dương tú minh đưa tay trộm một cái trực tiếp bắt được rất nhanh đại chiến kết thúc, rất nhiều cấp tu một cái không trốn, toàn bộ bị Dương Tú Minh bọn họ đánh chết. Dương Tú Minh yên lặng kiểm tra kim đan, chọn đọc đối phương trí nhớ. Kim đan chân nhân cũng không phối hợp, thế nhưng ở Dương Tú Minh luyện hồn phía dưới, gào gào kêu thảm thiết, cuối cùng thành thật nghe lời. Dương Tú Minh chậm rãi nói, nguyên lai là bình ngạn tập, bọn họ đám người này chiếm cứ bình ngạn tập, cướp giết đi ngang qua tu sĩ. Trương Nhạc cười ha ha, nói, "Tú Minh, ngươi muốn nói cái gì? Cứ nói thẳng đi." Dương Tú Minh gật đầu nói, "Bình ngạn tập ứng lên là một cái địa phương tốt. Thế nhưng ở đám người này thịt cá phía dưới, rách rách dưới dưới." Trước đây Ta không có gặp phải, vậy cũng không có biện pháp. Hiện tại gặp phải, ta nhất định phải ra tay. Phó Hạ Lương gật đầu nói, vậy còn chờ gì, đi. Đi, còn bình an tập một cái bình an. Đại ca, ta ủng hộ ngươi. Dương Tú Minh gật đầu, quay lại Phi Chu, nghĩ muốn trở về bình an tập. Thế nhưng, Phi Chu học rồi. Ở đây trong chiến đấu, bị chiến đấu lan đến, không cách nào Phi đột. Dương Tú Minh không nói gì, chỉ có thể thu cẩn thận Phi Chu, giao cho Phó Hạ Lương, ở Thái Thượng Đạo Duy Tu. Sau đó hắn ngự không mà lên, trở về bình an tập trở lại bình an tập vừa vặn đã vào đêm ở cái kia kim đan chân nhân trong ký ức bang này cướp tu số lượng nhiều ít thực lực bao nhiêu rõ rõ ràng ràng ngoại trừ cái này kim đan chân nhân bang này cướp tu tròng còn có một cái lao tổ đã kim đan hậu kỳ thế nhưng cái này thì lại làm sao ở dương tú minh đột kích ban đêm phía dưới cái thứ nhất bị chém giết sau đó bình an tập bạo phát chiến đấu ngọn lửa bay lên đến ngày thứ hai run lẩy bẩy các tán tu phát hiện vẫn được giết bọn họ các tu sĩ toàn bộ biến mất không còn một ngón lập tức bình an tập tròng bạo phát từng trận tiếng hoan hô thế nhưng dương tú minh đã quản không được nhiều như vậy Hắn đã lên đường, đương nhiên trận chiến này cũng không phải trắng chiến đấu, cuối cùng nhập trữ 135,0000 linh thạch đến đây Dương Tú Minh lại có 105 vạn 5000 linh thạch. Chỉ là không biết Phi Chu sửa chữa muốn xài bao nhiêu tiền. Phi Chu hỏng rồi, chỉ có thể phi độn. Hắn cũng không muốn đạp một cái phong hỏa luân, thình thịch bước khói đến đây nửa tháng lộ trình, biến dài ra. Qua Bình Ngạn Tập, lại tới núi hiện tử, qua dãy núi Thiên minh, xuyên qua rừng rậm mây đỏ. Trên đường lại là phát sinh một ít cố sự, gặp phải hai làn sóng tu tu, một nhà hạ điểm, trưởng nghĩa trợ giúp gặp rồi do lão tu sĩ phá một chỗ quỷ quật. Cái này một ngày, ngày 14 tháng 4, Dương Tú Minh vào ở Tân Hương Thành trong khách sạn, hết sức kích động ở đây ánh trăng phía dưới, triển khai Thượng Thanh Nguyệt Hạ quan ảnh, liên hệ sư phụ. Sư phụ đúng hẹn mà tới. Tú Minh, có chuyện gì không? Mau mau nói, ta còn có việc. Sư phụ, ta thật sự có chuyện. Ta có một người bạn ở vào Phong Châu Tinh Hải trong Đông Sa Thủy Thế Giới đảo Tiểu Cảnh, hắn bị vây ở trên đảo, không cách nào rời đi. Ta nghĩ xin mời người đem hắn mang rời khỏi đảo Tiểu Cảnh, đưa đến Kỳ Quốc. Đây chính là Dương Tú Minh biện pháp giải quyết vấn đề, tìm sư phụ. Tô Liệt Châu mày nói Phong Châu Tinh Hải Kỳ Sơn Đạo, vậy cũng thật xa. Bất quá cũng không có cái gì, ta đi Ám Ma Tông phát cái nhiệm vụ, rất dễ dàng giải quyết. Cho tới nhiệm vụ thù lao, ngươi tự mình giải quyết. Hiện tại ta chuyện không có xử lý xong, chờ ta thanh tịnh lại, cho ngươi xin một cái Ám Ma Tông hắc ám thánh môn, những thứ này đều không phải chuyện. Nói xong, Tô Liệt thật giống liên hệ cái gì. Khoảng chừng một khắc, Tô Liệt đưa cho Dương Tú Minh một cái chân linh danh thiếp, nói: "Đây là Ám Ma Tông trưởng lão dư Lý Tử." Hắn đến cùng là ai, không có ai biết, bất quá hắn hẳn là ở Phong Châu một vùng, làm không tốt chính là Kỳ Sơn đạo bẩy đại phản hư một trong. Ngươi liên hệ hắn đi, bất quá tiếp người mà tôi, hẳn là không có vấn đề gì. Dương Tú Minh nói: "Đạt Tạ sư phụ, nhớ kỹ, không muốn dùng tên thật, miễn cho phiền phức. Ngươi là Ám Ma Vân phái nhất mạch, tùy tiện đặt cái tên, làm sao thổi đều được. Chính mình đến đi." Nói xong, Tô Liệt biến mất. Dương Tú Minh cẩn thận luyện hóa chân linh danh thiếp, bắt đầu liên hệ đối phương. Nhưng là kỳ sơn đạo Ám Ma tông trưởng lão dư ly tự sao? Đối phương đáp lại: "Chính là bản tọa, ngươi là?" Suy nghĩ một chút, Dương Tú Minh nói: "Ám Ma Vân phái nhất mạch, Ám Dạ Ma chủ." Chương 272: Thần nguyên kỳ bí mật, thần dược cổ đỉnh, 3. Chương 272: Thần nguyên kỳ bí mật, thần dược cổ đỉnh 3. ám dạ ma chủ, cái này tên rất đại khí. Dương Tú Minh thuận miệng nói đối phương cũng không có để ý. Ám ma tông bên trong đều là rất có thể thổi châu bò. Vân Pha đạo chủ, liên hệ ta, nói cần ta tiếp cá nhân. Nói đi, người nào, ở nơi nào. Vân Pha đạo chủ, không cần hỏi, tô liệt dùng tên giả. Sư phụ cũng thật sự dáng gọi, so với mình có thể thổi trực tiếp từ xương đạo chủ. Dương Tú Minh có chút không nói gì. Là như vậy, từ đảo Tiểu Cảnh nhận một người, đưa đến kỷ quốc. Đối phương chần chờ một chút, nói, đảo Tiểu Cảnh 500 năm trước chính là tuyệt địa. Nơi đó vô số tả thần số lại, từ nơi đó tiếp người khó khó khó Dương Tú Minh hỏi đó chính là không làm được không đến thêm tiền Dương Tú Minh không nói gì không biết đến thêm bao nhiêu tiền nghĩ muốn đi nơi đó tiếp người ít nhất phải hóa thần ra tay ngươi nói cái này đến bao nhiêu linh thạch đột nhiên Dương Tú Minh ánh mắt sáng lên chậm rãi nói quỷ giá chiến đạo chiến hùng sinh coi như nhân tiện chết cũng làm quỷ hùng Dương Tú Minh ở liêu Sương Giới rời đi lúc thu thập không ít quỷ giá như cái này chiến hùng lưu lại cũng không có người sử dụng vì lẽ đó Dương Tú Minh thí nghiệm một thoáng tăng thần tông rất nhiều quý giá đó là ám ma tàng thần một mạch phúc lợi. Tàng Thần Tam lão tự có trưởng khống phương pháp, không, có tùy tiện giao dịch lưu động, đối phương hẳn là không đối phương lập tức ánh mắt sáng lên. "Tốt, giao dịch xác định. Ngươi để người kia chuẩn bị đi, sau 3 ngày, đào tiểu cảnh liên hệ, tiếp ngươi ra đến, đưa đến kỳ quốc." Dương Tú Minh gật đầu nói, "Đã đạt tiền bối, cho tới quy giá, có thể lấy trực tiếp giao dịch, cũng có thể lấy do Vân Pha đạo chủ lan truyền cho ta." Đối phương như chặt đinh chém sát, kết thúc liên hệ. Dương Tú Minh hết sức cao hứng, lập tức đi tới Thẩm Nguyên Kỷ nơi đó. Thẩm Nguyên Kỷ còn tại tu luyện, chăm chỉ không ngừng. Dương Tú Minh đến nơi này, lại là sương sờ. Thần Nguyên Kỳ tốc độ tu luyện cực nhanh, vô thượng thiên tài, vào tay cái gì pháp thuật thần thông đều là tinh thông. Thế nhưng lần này Dương Tú Minh đến đây, lại cảm giác cái này không nhất định là Thần Nguyên Kỳ thiên phú, loại kia kỳ quái lực lượng, khả năng là trong đó nguyên nhân chủ yếu. Sức mạnh kia truyền vào thú hoang trong, khiến thú hoang thôi hóa đến ngũ giai, trở thành tà thần. Truyền vào Thần Nguyên Kỳ trong cơ thể, khiến cho hắn thành là thiên tài. Lão thẩm, sự tình giải quyết. Sau ba ngày có người tới đón ngươi, rời đi nơi này. Thần Nguyên Kỳ sướng sở, sau đó vui sướng. Quá tốt rồi. Đi kỷ quốc gặp gỡ người thân. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, "Lão Thẩm a, không phải ta đánh vỡ rơi xuống dạy, có lúc có người thân còn không bằng không gặp. Đây là Dương Tú Minh màu giấu hấn, ta biết, thế nhưng ta vẫn là muốn gặp một lần." Dương Tú Minh đổi chủ đề, "Lão Thẩm, hai cái pháp thuật tu luyện thế nào rồi? Lưu Quang Thôi thảnh ngưng hoa trước, pháp ý còn thiếu một chút, hoàn mỹ lại thành, tam quang cửu hoa chiếu bắt cực, hoàn thành hơn nửa, lại nửa tháng đi." Dương Tú Minh gật đầu. "Lão Thẩm, ngươi cũng thật là lợi hại a." Hắn ở đây tán gẫu lên. Thẩm Nguyên Kỳ đột nhiên khẽ cắn răng nói, "Đại ca, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Thật giống hắn rơi xuống quyết tâm rất lớn. A, nơi nào? Đại ca, ngươi đến liền biết rồi. Dương Tú Minh biết, đây là Thẩm Nguyên Kỳ cuối cùng bí mật. Hai người một đường cất bước, rất mau tới đến một cái đại điện. Dương Tú Minh chau mày, đây là mới bắt đầu nhìn thấy Thẩm Nguyên Kỳ địa phương, bọn họ bộ tộc cầm lý thần điện. Cái này, đây là Đại ca, ta trước đây nói dối. Kỳ thực bộ tộc ta tổ thần, hắn cũng không phải muốn ăn rơi ta, mà là để chúng ta những thứ này tộc nhân đi thăm dò một cái di tích. Cái kia di tích vô cùng đáng sợ, đi vào một cái chết một cái. Ta may mắn sống trở về, ở di tích trong được đến một loại thần bí nguyên năng, đánh chết nghĩ muốn cướp đoạt ta nguyên năng, nuốt chửng ta tổ thần. Dương Tú minh hỏi, chính là để ngươi tu luyện cực kỳ ung dung nguyên năng, cũng là ngươi đánh chết thái đầu thần sức mạnh kia. Đúng, đảo này phụ cận, hết thảy thần linh có nguyên năng, bọn họ đều là ở đây nguyên năng dưới sự kích thích, biến thành thần linh. Bọn họ chết rồi, cái kia nguyên năng biến mất, bọn họ nhanh chóng mục nát. Nói xong, thần nguyên kỳ lặng lẽ mở ra một cái cơ quan, một thoáng hướng phía dưới đường hầm, không, có tiếng xuất hiện. Theo đường hầm hướng phía dưới, ba chuyển năm chuyển, không tên bồi hồi, thông qua từng cái từng cái đường hầm các loại mê cung, cuối cùng đi tới một chỗ bên trong đại điện. Cung điện này thật giống là một cái cửa đại điện, thế nhưng chấm dứt ở đây. Đại ca, chỉ có thể tới đây. Phía trước có một cái vô hình che đậy, ta căn bản là không có cách thông qua. Vô hình che đậy. Đúng vậy, những năm này ta đều không có thông qua. Biện pháp gì đều sử dụng. Thật nguyên kỳ thật giống vạn phần tiết lưới. Dương Tú Minh đột nhiên hỏi, ngươi một lần cuối cùng đến đây lúc nào? Các ngươi lại đây thấy ta ba ngày trước. Đó chính là nói, những ngày qua ngươi vẫn chưa từng thử qua. Thử qua cái gì? Đi, lại đi xem một chút cái kia vô hình che đậy nếu là có hình cửa lớn, có lẽ chúng ta không cách nào thông qua. thế nhưng vô hình che đậy, ha ha, hiện tại không ngăn được chúng ta. a, đại ca, tại sao a? thương khung hoành hành. thốt ra lời này, thần nguyên kỳ ánh mắt sáng lên đây là bọn hắn hai cái dùng trung xương hảo. hắn thở dài một hơi, nhanh chân hướng về cung điện kia đi tới đi tới đó, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một, có thể thấy được trước đây ăn bao nhiêu thịt thỏi. sau đó từng bước một đi tới, đi tới cửa đại điện, nhất thời một bước bước ra, cái gì vô hình che đậy, lại cũng không tồn tại. thương khung hoành hành. ở trong vũ trụ, bất kỳ địa phương nào. Sương hào người cũng có thể tới lui tự nhiên, không bị bất kỳ hoàn cảnh ảnh hưởng. Tương tự đóng băng, mặn nẹn, xiềng xích, khốn đốn, những thứ này không chế loại pháp thuật thần thông, sương hào người toàn bộ miễn dịch. Tiến vào cái kia thần bí cung điện, thần nguyên kỳ hai mắt tỏa ánh sáng. Đại ca, quả nhiên là nơi này, bên ngoài thần linh đều là bị nơi này tiết ra ngoài nguyên năng, lây. Cái này, đây rốt cuộc là nơi nào? Dương Tú Minh cũng không biết, theo thần nguyên kỳ cẩn thận tiến vào. Trương Nhạc cùng phó hạ lương cũng là đến đây, cùng nhau kiểm tra nơi này. Tiến vào cái này di tích kỳ thực bên trong không lớn thế nhưng bên trong kiến trúc chẳng chỉ có thứ tự, nhìn thật giống là một cái vương đỉnh như thế. Phó Hạ Lương đột nhiên kêu to, không phải chứ, cái này, đây là thần duệ cổ đỉnh, đây là thượng cổ thứ tư kỷ nguyên thiên thần kỷ, hỗn độn ma thần sáng thế bản cổ hậu duệ thần tộc, thành lập cổ đỉnh. 13 đại kỳ ngộ một trong, lập tức thuyết phục. Nơi này là 13 đại kỳ ngộ thần duệ cổ đỉnh, không biết tại sao phát sinh tiết lộ, vô số thần lực tiết ra ngoài, dẫn đến bên ngoài các loại sinh vật bị ô nhiễm, biến thành các loại tà thần. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Mười đại kỳ ngộ, tiên thần di tích, hỗn loạn hư giới, bản cổ chân giới, tiên tộc đọa phủ. Hoang thú huyết quật, thần uy cổ đỉnh, cự nhân thạch trận, long tộc phế cung, vu yêu cố đô, ma tôn hồn tiên, trung hoàng thai tặng, tử minh đạo hải, linh u bí kính đột nhiên Dương Tú Minh phản ứng lại, dùng sức che con mắt của chính mình, nói: Đi mau, rời đi nơi này. Tất cả mọi người là sương sở, Thẩm Nguyên kỳ hỏi: Đại ca, ngươi đây là làm sao? Đi mau, có người cho ta mượn thân thể, thời khắc quan tâm ta, không nên bị hắn phát hiện. Trâm Gai Trong, có người nói: Chậm, vốn là ta còn do dự, muốn hay không ra tay, cướp giật các ngươi bọn tiểu bối này phát hiện. Cái này đối với ta mà nói, cũng quá không phải đồ vật. Thế nhưng không nên đoán ta, đây chính là 13 kỳ ngộ thần uyển cổ đỉnh, tiểu dạ dựa vào một cái hoang thú huyết quật, đều là tấn thăng thập giai đỉnh cao. cái này thần uyển cổ đỉnh quá có giá trị, xin lỗi. trong hoàng hốt một cái vô cùng ngọn lửa, lạng yên xuất hiện, nó dường như thái dương, soi sáng toàn bộ thế giới. cái kia thần uyển cổ đỉnh nhất thời ở hắn trong ngọn lửa, lạng yên biến mất, bị hắn đào móc lấy đi. chính là đại phạm thần chủ. đại phạm thần chủ chậm rãi nói, ta sẽ không trắng lấy các ngươi phát hiện bảo vật. trong hư không, vô cùng lực lượng hạ xuống ở đây lực lượng phía dưới, dương tú minh, thẩm nguyên kỳ, trương nhạc, phó hạ lương đều là tăng lên cảnh giới, toàn bộ lên cấp đến trúc cơ tầng 8, xương cốt như sắt, tinh khí vô tận, da thịt như ngọc, đao cắt không phá, thiên phú trở nên mạnh mẽ, thần thông trở nên mạnh mẽ, kinh mạch trở nên mạnh mẽ, máu thịt trở nên mạnh mẽ, linh giác trở nên mạnh mẽ, thần thức mở rộng, hết thảy tất cả, toàn bộ cường hóa, chân nguyên trong cơ thể đầy đủ tăng cường 3 phần 10, hấp dạ chí hữu, các tử vong kỵ sĩ, các u hồn nữ yêu, toàn bộ thực lực tăng lên ít nhất 3 phần 10. Nam đại biến thân cũng là theo Dương Tú Minh trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Phần thiên chu tức lại là một cái lông chim biến thành thực thể. Đại Nhật quang minh vô lượng hỏa nhất điểm kim dương cựu tiêu không đại nhật quang minh vô lượng hỏa đại nhật quang minh vô lượng hỏa làm vì mặt trời ngọn lửa dương viêm chi đạo hấp thu thái dương chân hỏa ngưng tụ vô tận ánh sáng tế luyện vô lượng ngọn lửa để đốt diệt vạn vật thế nhưng như vậy dương tú minh hét lớn không đủ trong hư không vô cùng hỏa tinh hạ xuống tiếp tục truyền vào dương tú minh trong cơ thể thế nhưng dương tú minh đã hấp thu đến cực hạn ở hắn dưới sự hướng dẫn những thứ này hỏa tinh chuyển vào ngũ giai pháp bảo bát hoang đạo bàn áp thiên cờ trong ngũ giai pháp bảo bát hoang đạo bàn áp thiên cờ bắt đầu chia nước hóa thành từng cái từng cái quân cờ chín cái ngũ giai pháp bảo hoang đạo bàn áp thiên cờ sau đó hợp lại Thình linh hóa thành một cái lục giai hoang đạo bàn áp thiên cơ. Sau đó tiếp tục phân liệt, hóa thành chín cái lục giai bát hoang đạo bàn áp thiên cơ, thế nhưng không có lại một lần dung hợp, hóa thành thất giai pháp bảo đến đây hỏa tinh không còn hạ xuống, đại phạm thần chủ chậm rãi nói: "Những thứ này xem như là lợi tức. Cái này thần dược cổ đỉnh, đối với ta ý nghĩa trọng đại, ta trước tiến lấy. Chờ đến tương lai, ngươi lên cấp đến nguyên anh chân quân, ta trả lại ngươi. Bất quá ta sẽ không trả ngươi thần dược cổ đỉnh, tiên tần di tích, hỗn độn hư giới, bản cổ chân giới, tự nhiên thành trận, linh u bí cảnh, ta trả ngươi một trong." Nói xong, Đại Phạm Thần chủ biến mất, theo biến mất còn có thần dược cổ đỉnh. Thần Nguyên Kỳ điên cuồng chạy trốn, hóa thành ngũ hành thiên cầu, rời đi nơi này. Sau đó đại địa động đất, núi lở đất nước tầm ầm ầm, đầy đủ mấy cái canh giờ sau khi, Hưng Đông ở xem, cái gọi là đảo tiểu cảnh đầy đủ biến mất sáu thành. Mà cái kia hòn đảo bên ngoài, vô số tiếng hô phát ra. Bởi vì thần dược cổ đỉnh biến mất, lại không có thần lực tiết lộ, rất nhiều tà thần đều sẽ đem mất đi lực lượng, thoái hóa làm vị nguyên lai thú hoang. Thế nhưng Thần Nguyên Kỳ lại vạn phần cao hứng. Quá tốt rồi, rốt cục nơi này khôi phục nguyên dạng. Cho tới thần dược cổ đỉnh biến mất, hắn không quan tâm chút nào chỉ có phó hạ lương vạn phần tiếc hận, đau lòng không ngừng dậm chân. Dương Tú Minh nhưng cũng không thèm để ý, kỳ thực cái kia thần dược cổ đỉnh, bọn họ được đến cũng vô dụng, thực lực quá yếu, cái kia không phải cơ duyên, mà là chết triệu, Chương 273. Tu sĩ hàng ngày truy tung kỳ ngộ. 1. Chương 273. Tu sĩ hàng ngày truy tung kỳ ngộ, đạo tiểu cảnh đổ nát, lại không có thần lực tiết lộ, nơi này rất nhiều tà thần, đều sẽ đem mất đi lực lượng, thoái hóa làm vì nguyên lai thú hoang. Nơi đây thần bí dần dần biến mất. Dương Tú Minh nhìn về phía Thẩm Vân Kỳ, không biết thiên phú của hắn còn sẽ hay không tiếp tục tồn tại, là không phải cũng cùng nơi đây thần lực như thế biến mất. Thần Nguyên Kỳ lại không để ý những thứ này, đối với hắn mà nói nơi này khôi phục bình thường, thật giống rời đi một cái gông xiềng như thế. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nơi này đối với hắn mà nói rất nhiều chi nhớ quá nặng nề. Dương Tú Minh cũng là không đội, không có chuyện gì lại đây cùng hắn, yên lặng chờ đợi. Sắp tới ước định tháng ngày. Dương Tú Minh lại là đến đây, chiếm cứ thái thanh phân thân, tiếp tục chờ chờ đến trưa, đột nhiên hư không lóe lên, có một người xuất hiện. Người kia đứng ngạo nghễ trong hư không, thần thức mạnh mẽ, bao phủ khắp nơi, chỉ là xa xa nhìn lại dường như mặt trời giống như vô tận vĩ đại đây mới thực sự là hóa thần chân tôn dương tú minh chỉ là cảm giác được hắn thần niệm liền biết này tiền bối mạnh mẽ chẳng trách hắn có thể lấy đến đây tiếp người cái gì cái gọi là tà thần ở trước mặt hắn đều là không đỡ nổi một đòn trong ngay mắt lóe lên cái kia người đã đến dương tú minh trước người dù là đứng ở dương tú minh trước dương tú minh cũng là không thấy rõ bộ mặt của hắn biết là nam là nữ thế nhưng dương tú minh không sợ chút nào hành lễ nói nhưng là dư ly tử tiền bối đối phương lắc đầu nói không phải dư ly tử là sư phụ ta chính là các ngươi muốn ta tới nói người thật giống hắn vô cùng không muốn. Dương Tú Minh mỉm cười nói, "Đúng, xin tiền bối đem hắn đưa đến kỳ quốc." Cái kia người thật giống như vô cùng không cam lòng, nho nhỏ chúc cơ, cũng xứng ta tới đón đưa. "Thật không biết các ngươi làm sao tiếp xúc đến sư phụ ta." Hắn đánh trong lòng xem thường Dương Tú Minh bọn họ, nho nhỏ chúc cơ, "Còn kiến. Dương Tú Minh tiếp tục mỉm cười nói, "Chúng ta mặc dù là chúc cơ, nhưng là chúng ta sư phụ cũng là phản hư." Thanh đạm cực kỳ, thế nhưng sức lực mười phần, ngạo nghễ nhìn nhau, không sợ chút nào đối phương sợ sở, sau đó cười ha ha nói, "Tốt, là ta xem thường các ngươi. Vậy chúng ta đi." Dương Tú Minh nói, phiền phức tiền bối nói xong, hắn chính là một cung, thân thể tự động tiêu tan, chỉ là lưu lại thẩm nguyên kỳ ở đây. nhất khí hóa tam thanh. đối phương cao mày nhìn về phía thẩm nguyên kỳ, thẩm nguyên kỳ sắc mặt lạnh lẽo, đúng mực. người kia run tay một cái, thẩm nguyên kỳ bị hắn lấy đi, sau đó một bước, nhất thời rời đi đảo tiểu cảnh. theo hắn rời đi, đảo tiểu cảnh dần dần bình tĩnh. chu vi mất đi thần lực, cương đại hải thú đều là rời đi, nhỏ yếu người cá lại là về tới đây. có người cá leo lên hải đảo, cảm tạ biển thần ban tặng bọn họ sinh tồn nơi, ở đây sinh sôi sinh lợi. thế giới chính là như vậy. cái này người hay là thật là nhanh chưa tới một canh giờ, thần nguyên kỳ chính là bị hắn thả ra. chu vi rõ ràng là một cái nhân tộc thành thị, hết sức phồn hoa. nơi này chính là kỳ quốc quốc gia thành cổ nguyệt. tốt, nhiệm vụ hoàn thành, ngươi tự lo lấy. thần nguyên kỳ hành lễ nói, đa tạ tiền bối. lại vương gầm đầu, đối phương đã biến mất không thấy, không phản ứng hắn. thần nguyên kỳ nhìn về phía bốn phương, nơi này người đi đường như kiến, nối vai nhau, rất là náo nhiệt. trong thành nhiều làng ngõ kiến trúc, cẩm tú điêu lan, vô cùng xa hoa. người đi đường, từng cái từng cái sắc mặt hường hảo, mặt tươi cười, rất ít sử dụng. thoáng nhìn nơi đây sinh hoạt ưu việt, ít nhất không lo ăn mặc. Thẩm Nguyên Kỳ không nhịn được lộ ra nụ cười, có thể coi là trở lại nhân tộc thế giới, không cần cô độc công việc của một người. Dương Tú Minh không hề rời đi, làm bạn ở Thẩm Nguyên Kỳ trái phải. "Lão Thẩm, trước tiên tìm người thân đi." Thẩm Nguyên Kỳ gật gù, bước chậm đường lớn bên trên, đi ngang qua một chỗ bán trà lão hán, hắn hành lễ nói: "Lão nhân gia này, ta nghĩ xin hỏi một chút không biết Thẩm phủ đi như thế nào?" "Thẩm phủ? Cái nào Thẩm phủ?" "40 năm trước, Thẩm phủ đã từng từng ra một cái đại nho Thẩm Hà Lăng, phụ thân hắn làm vị kỳ quốc thể tướng." "À, ngươi nói chính là lão Thẩm phủ à, nhiều năm như vậy, lão thể tướng chết rồi." nhà bọn họ nhưng là suy tàn. ngươi theo cái này đều được lớn, vẫn hướng năm đi. lao hán chỉ đường, thẩm nguyên kỳ cảm tạ, dựa theo chỉ đường, đi tới thẩm phủ. dọc theo đường đi lại là hỏi do mấy người, hỏi do trong, thẩm phủ mọi người đều là một cái ấn tượng. lao tể tướng tạ thế sau, đã suy tàn. thế nhưng tất cả mọi người đối với thẩm phủ ấn tượng đều rất tốt, không có mặt trái ngôn luận. tể tướng vị trí là nhất bị người nghị luận, như vậy đánh giá, lao gia tử cũng coi như là chết tử tế. rất nhanh thẩm nguyên kỳ đi tới một chỗ phủ đệ trước. tòa phủ đệ này có thể thấy được năm đó huy hoàng, thế nhưng hiện tại lại là lùi bại. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thẩm Nguyên Kỳ thở dài một hơi, đi gõ cửa lớn. Tuy rằng Thẩm Nguyên Kỳ sắc mặt không hề thay đổi, thế nhưng Dương Tú Minh có thể lấy cảm giác được hắn căng thẳng. Tung tung tung. Rất nhanh cửa lớn mở ra, có phòng gác cổng xuất hiện, cũng là một cái hoa giáp lao nhân, có thể thấy được thâm da lùi bại. "Xin hỏi cái này tiểu ca, ngươi tìm?" Thẩm Nguyên Kỳ chậm rãi nói, "Cha ta Thẩm Hạc Lăng, ta tên Thẩm Nguyên Kỳ, ta đến nhận tổ quy tông." Nói ra lời này, phòng gác cổng kinh hãi, vội vàng nói, "Vị này tiểu ca, ngài chờ một chút, ta đi bẩm bảo chủ nhân." Hắn vội vàng tiến vào đại trạch bẩm báo, nhất thời nhà lớn trông Thật giống náo nhiệt lên. Có người đến xin mời, Thẩm Nguyên Kỳ theo người hầu tiến vào đại trạch. Sau đó thẳng vào đại điện, đến đại điện, ở bên trong tòa đại điện kia, ngồi ngay ngắn ba người. Ba người này hẳn là đều là thẩm gia thế hệ trước, một người trong đó nhìn sang cùng Thẩm Nguyên Kỳ, hầu như giống nhau như lúc. Một cái là hiện tại chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Nguyên Kỳ đại gia Thẩm Hạc Phi, chỉ là hắn là phàm nhân, không có tu luyện. Mặt sau hai người đều là đời ông nội Thẩm gia lão nhân, tu sĩ, chúc cơ cảnh giới. Nhận thân cũng là vô cùng đơn giản, chỉ là gặp mặt, Thẩm Hạc Phi chính là hô: "Tam đệ, tam đệ a." Hắn thật giống vô cùng bị thương thế nhưng là không chế chính mình, không có lớn tiếng la lên, không có khóc lớn gào khóc, chỉ là nước mắt không nhịn được lưu lại. không cần làm sao xác định, vừa nhìn diện mạo, cơ bản là nhận định người thân, hầu như dáng vẻ đều là bảy, tám phân tương tự. mọi người ngồi xuống, thẩm nguyên kỳ nói ra phụ thân thuyền biển gặp nạn, lưu lạc đảo biến lập, chính mình ở trên đảo sinh hoạt, các loại trải qua, trải qua trầm rãi nói đến, thẩm hạc phi vạn phần đau lòng, tam đệ tài hoa siêu ta gấp 10 lần, nếu là hắn sống, tất có thể chấn chỉnh lại thẩm gia. tiếp nhận cực kỳ. sau đó mọi người mang theo thẩm nguyên kỳ đi tới từ đường đến nơi đó, lại tổ tiên, lại gia gia ở gia phả bên trên lưu lại ấn ghi đây là nhận tổ quy tông. bất quá cũng thật giống có người do dự. thầm hạc phi thê tử lặng lẽ cùng thầm hạc phi nói người này trở về lai lịch không rõ mẫu thân hắn thật giống lại không phải là nhân tộc là có phải hay không có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. thầm hạc phi giận dữ nói hồ đồ ngươi nói nhăng gì đó đây là bộ tộc ta huyết mạch hắn có thể nói đoạn liên đoạn tướng công hắn trở về đến chia gia sản à trong nhà tiểu tứ chính là thời khắc mấu chốt có thể hay không thật vị đều xem năm nay cùng vụng trong nhà tiệt tài đây mới là mục đích chủ yếu thầm hạc phi do dự một chút nói. Lời ấy nhớ kỹ, sau đó cũng không tiếp tục nói. Ta thẩm gia đời đời gia phong chính trực, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này họa từ trong nhà việc. Cho tới tiểu tứ, đó là chính hắn duyên phận, con cháu tự có con cháu phúc, không phải chúng ta có thể lấy ngón tay. Đến đây, Thẩm Nguyên Kỳ đặt chân ở chỗ này, thất ở lại một chỗ độc môn độc viện sân, có hai cái người hầu hầu hạ hắn, mỗi ngày đều có cơm canh tự động đưa tới. Thế nhưng nói thật, thức ăn chỉ là bình thường, vô cùng thanh đạm. Cái này đến bình thường, trong nhà là thật sự nghèo a. Thẩm Hạc Phi tuy rằng lời nói chính trực, thế nhưng đối với Thẩm Nguyên Kỳ, thái độ bình thường, mặc kệ không hỏi. Trong nhà trong lúc đó nhìn hoa thuận thế nhưng vô hình trong lúc đó nhưng thật giống như có một tầng gông xiềng thật giống mọi người trong lúc đó có một loại vô hình xa lạ cũng không có thẩm nguyên kỳ tưởng tượng loại kia tình thân ở đây hai ngày thẩm nguyên kỳ thở dài một tiếng cái này không phải là hắn nghĩ muốn tình thân hắn gọi tới dương tú minh nói đại ca ta muốn dùng một ít linh thạch ngươi hỏi ta làm gì linh thạch đều ở không gian chứa đồ nghĩ về ngươi sẽ theo liền dùng người mình lưu ý cái gì tốt đến 10 vạn linh thạch thẩm nguyên kỳ lấy 10 vạn linh thạch đi gặp đại gia thấy đại gia lấy ra linh thạch trắng toát một chỗ lập tức thẩm phụ khiếp sợ hai cái lao ra tử đều kích động muốn khóc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Thẩm bác gái cũng là vô cùng kích động, có nhiều linh thạch như vậy, con trai của chính mình vận mệnh có thể lấy thay đổi, cái kia cái chức vị khẳng định có thể lấy được đến. Thế nhưng chỉ có Thẩm Hạc Phi vẻ mặt không đổi, ngược lại giáo dục Thẩm Nguyên Kỳ một phen. Thẩm Nguyên Kỳ lúc này phát hiện, Thẩm gia chính là như vậy. bất luận hắn là nghèo là phú, gia tộc đối với hắn đều là như vậy, không phải đối với hắn, là tất cả mọi người đều là như vậy. Thẩm gia nho gia ròng rỏi, gia tộc chính trực, thế nhưng là cổ hủ, bọn họ thừa hành nho gia, tôn thiên lý, diện nhân dục thời khắc áp chế tâm tình của chính mình, cho nên năm đó cha mình đi ra ngoài vân du chính là muốn tránh ra bọn họ. gặp phải thiện lương người cá mẫu thân hoàn toàn không cần khống chế tâm tình của chính mình, toàn thân tâm đi thích. vì lẽ đó lao Gia tử chết rồi ra cảnh lùi bại, bởi vì thẩm hạng phi bọn họ chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, không hiểu biến báo. thẩm nguyên Kỳ cười khổ ba tiếng, tìm tới người thân, rồi lại không phải hắn nghĩ muốn loại kia tình thân. đại ca giúp ta, ta muốn đi quang ma tông, nơi này ta không nghĩ đợi. dương tú minh gật gật đầu nói, tốt, không có vấn đề. bất quá đến tháng sau mười chờ sư phụ tới tìm chúng ta. Đến đây sau khi Dương Tú Minh cha xét một thoáng, nơi này đến là có thể lấy đi tới đỉnh Châu Quang Ma Tông. Thế nhưng lộ trình quá xa, nơi này là vắng vẻ nhất biên cương địa vực, cần nửa đường đổi ngồi rất nhiều phi chu, ít nhất phải cái khoảng 10 năm mới có thể đến. Mọi người hiện tại nơi, Phó hạ lương nơi Nguyên Châu Thái Thượng Đạo, cái kiên là chân chính biên cương, chống lại ngoại tộc xâm lấn tuyến đầu tiên. Trương Nhạc nơi thiết linh giới, đến cùng ở nơi nào, không có ai biết, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi không tại nhân tộc cương vực. Dương Tú Minh nguyên lai nơi Liêu sơn giới, đã tan vỡ, hiện tại nơi Thanh Châu Thần Uy Tông địa vực, ngược lại là nhân tộc nơi cương vực bên trong. Tuy rằng không phải Côn Luân Sơn loại kia hạt nhân địa vực, thế nhưng cũng là phồn hoa nhân tộc bên trong cương vực. Thẩm Nguyên Kỳ nơi Phong Châu Kỳ Sơn đạo, nhưng là xa xôi nhất cương vực, man hoang nơi, nhân tộc mới vừa khai khẩn, chim không thèm bị địa vực. Vì lẽ đó Dương Tú Minh quyết định vẫn là biện pháp cũ, xin mời người đến đưa đón Thẩm Nguyên Kỳ, so với tự bản thân ngồi phi chu nhanh nhiều. Lúc này Dương Tú Minh ở Tân Sương trong thành khách sạn ở trọ. Thẩm Nguyên Kỳ bên này bình tĩnh lại, Dương Tú Minh chuẩn bị tiếp tục xuất phát, trở về gia viên. Hắn trú ở khách sạn, vô cùng không sai, sáng sớm miễn phí cung cấp ăn uống. Dương Tú Minh kỳ thực có ăn hay không đều được thế nhưng nhà này bữa sáng phối trà xanh, đặc biệt mùi thơm ngát. Dương Tú Minh quyết định uống một hớp, lại là xuất phát ở đây trong phòng ăn. trừ hắn ra, còn có bốn cái tu sĩ. Dương Tú Minh rất xa phát hiện bọn họ, bốn người này ba người trúc cơ, một cái trong đó nhỏ nhất con gái, chỉ là luyện khí đại viên mãn. thông qua bọn họ ngự sử pháp khí cùng trên người chân nguyên gợn sóng, Dương Tú Minh có thể rất lớn ước chừng phán đoán ra được. bốn người cũng ở uống trà, nhìn sang, bọn họ cũng là bèo nước gặp nhau. trong bốn người một người là cái ông lão, trên người trang phục một chút liền có thể nhìn ra là cái tản tu, ngự sử một thanh phi kiếm, bên hông gắn một cái hồ lô rượu hai ở ngoài ba người, cô gái kia cùng một cái trong đó thanh niên hẳn là huynh muội hoặc là người yêu, bọn họ ăn mặc như thế pháp ý, ý y, tất là đến từ một cái tu tiên gia tộc. Cái cuối cùng đại hán, vóc người cao lớn, râu quai nón, mày rậm mắt to, vừa nhìn chính là người phong khoáng, hắn tu vi cao nhất, hẳn là chốc cơ hậu kỳ cảnh giới. Dương Tú Minh không có để ý bọn họ, chính mình uống chính mình. Nữ hài nhìn về phía Dương Tú Minh, thật giống con mắt hơi chuyển động, lại đây hành lễ. Vị đạo hữu này, nhưng là đi tới đại Phật tự, xem xét đại Phật. Lời nói thanh linh, nghe được khiến người cảm thấy thoải mái. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, "Ta chính là tán tu Dương Tú Minh, ở đây du lịch đối với nơi này là lạ đất lạ người, cái kia đại Phật có thể có thần dị." Chương 274. Tu sĩ hàng ngày truy tung kỳ ngộ. 2. Chương 274. Tu sĩ hàng ngày truy tung kỳ ngộ. 2. Ông lão nở nụ cười, nói, "Tu tiên đệ tử, bèo nước gặp nhau, chính là duyên phận, không sai chăm rằm ở ngoài đại Phật tự đặc biệt thần dị, người ta cùng nhau đi tới đi. Tại hạ cũng là tán tu, tiên tiểu thương nhân dư thanh mục, có lễ." Dương Tú Minh nói, "Không biết cái kia đại Phật làm sao cái thần dị pháp Bên cạnh Cao Lớn Đại Hàn nói, "Cái này ta có biết. Tại Hạ Tán Tu Mã Lao Hắc gặp qua đạo Hữu. Cái kia đại phật, nguyên bản 3.500 năm trước, căn bản không có, đột nhiên một đêm bay tới." Cái này Mã Lao Hắc giảng lên, mặt mày hớn hở. Bên cạnh đôi kia người trẻ tuổi, chính là huynh muội, làm vì tu tiên gia tộc Vân gia đệ tử. Nam gọi Vân kinh Phi, nữ tên là Vân kinh Tiên. Bên này Mã Lao Hắc nói vài câu, hắn nhìn về phía Dư Thanh Mục. Dư Thanh Mục cười một người cho rót một chén rượu nhạt. Vốn làm ăn nhỏ, chỉ có thể xin mọi người một người một bát. Vân gia huynh muội nhận lấy, người một chút thì pháp nhận ra trong rượu có độc hay không đây là tu sĩ nhất định phải nắm giữ năng lực. Dương Tú Minh mỉm cười, tùy ý cầm bát rượu lên, thảo đạo năng lực tra xét một phen, không độc vô hại, mới là uống một hớp xuống. Rượu như liên hỏa, hẳn là nhị giai linh củ, một bình giá trị mười mấy cái linh thạch. Thế nhưng cũng chính là như vậy đột nhiên Dương Tú Minh sử sở, tinh tế cảm ứng. Rượu này có đạo a? Ở đây trong rượu có một loại kỳ dị mùi vị, Dương Tú Minh nếu như trước đây, căn bản cảm giác không ra. Thế nhưng trải qua đạo tiểu cảnh sự kiện, đại kỳ ngộ thân duệ cổ đỉnh thần lực tiết ra ngoài. Dương Tú Minh có thể lấy cảm giác được trong rượu này có một kia tương tự thần dược cổ đỉnh thần lực cảm giác, chỉ là đặc biệt yếu ớt, hầu như đến không có trình độ. Nếu như lại mấy ngày, Dương Tú Minh uống rượu này cũng là không cảm giác được, bởi vì cái kia thần dược cổ đỉnh thần lực tiêu tan. Thế nhưng Dương Tú Minh bây giờ còn có thể phẩm ra mùi vị. Hắn ánh mắt sáng lên, tinh tế phòng trường. Rượu này trong quá trình luyện chế, khẳng định lẫn lộn tương tự đại kỳ ngộ thần dược cổ đỉnh tiết ra ngoài lực lượng. Hắn thở ra một hơi dài rượu, nói, "Rượu ngon, còn có không? Bao nhiêu linh thạch, cho ta đến một bình." Dư Thanh Mục sững sờ, nói, "Thật sự muốn? Bao nhiêu linh thạch?" Đây là ta chế riêng cho nhị giai linh cửu liệt như hỏa, mười lăm linh thạch một bình. Đến một bình. Mã Lao Hắc cười nói: Tại lão ca, ngươi gặp phải hảo khách. Phát đạt. Dương Tú Minh mỉm cười, tinh tế thưởng thức. Trong rượu này quả nhiên có một tia kỳ dị lực lượng. Một bình rất uống nhanh xong. Dương Tú Minh nhìn về phía Dư Thanh Mục, có thể có cái khác linh cửu. Dư Thanh Mục nói: Ta còn có ba loại linh cửu, tam giai trường thanh mục, tam giai túy tiên thiện, tam giai phi tử Thiếu. Tam giai đều hơi chút quý. Trường Thanh Mục một linh thạch một bình, túy tiên thiện một linh thạch một bình, tam giai phi tử tiểu hai linh thạch một bình. Nhị giai linh tiệu liệt như hỏa, cho nên mới tặng người uống. Tam giai đều là buôn bán hàng hóa, căn bản không tặng người. Dương Tú Minh nói, như thế cho ta đến một bình. Dư Thanh Mục lại là lấy ra ba ấm linh tiệu, nhìn những thứ này linh tiệu đóng gói, so với liệt như hỏa còn tinh xảo hơn không ít. Dương Tú Minh lần lượt từng cái uống một hớp, nói, hương vị không sai, Chỗ rượu này không xong rồi, không có cái kia một chút cảm giác, chỉ có tiện nghi nhất nhị giai liệt như hỏa mới có cảm giác này. Dương Tú Minh mỉm cười, nhìn về phía Dư Thanh Mục, tán gẫu lên. Mọi người ở đây uống rượu, ngươi một câu, ta một câu, ba chén thủ hứa, ngũ nhạc cũng làm bị nhẹ lập tức thành bả tốt, dư thanh một kỳ thực xuất thân thương hải tông ngoại môn chỉ là thực lực không chen, không cách nào tiến vào nội môn, cuối cùng bị đuổi ra, thành tán tu. hắn gặp phải một lần tiên duyên, dựa vào một cái thần kỳ linh thực tiến giai trúc cơ, thế nhưng thực lực bình thường, thậm chí không bằng một ít luyện khí đại viên mãn. mã lao hấp nhưng là giang hồ hắc đạo nhân sĩ xuất thân, đã từng cứu lên một cái tán tu, sau đó nhân duyên tức cùng bước lên tiên lộ, hắn tiến giai trúc cơ, đây cũng là chân thật, tất cả đều là giết ra đến. vân gia huynh nội tiêu chuẩn tu tiên gia tộc xuất thân, du lịch thiên hạ, tăng cường lịch duyệt điểm tâm an sóng, năm người cùng nhau kết bạn mà đi đi tới đại phật tự bái phật, mọi người một đường phi hành, một đường nói chuyện hiếm, tuy rằng bởi vì vân kinh tiên liên lụy bay đều không nhanh, thế nhưng một chút cũng không cảm giác được thời gian chậm chậm, mọi người vừa nói vừa cười, vui vẻ. Dương Tú Minh cái này một đường làm ra sâu rượu giang dấp, đặc biệt thích uống rượu. lập tức cùng Dư Thanh Mục kéo vào quan hệ, kỳ thực hắn tìm kiếm cái kia nhị giai linh diệu liệt như hỏa lai lịch căn nguyên, trường thanh mục không chứa uy năng, như vậy cũng tốt làm, nhờ vào đó nhận biết, truy bản tối nguyên, tìm kiếm đại kỳ nộ cơ duyên. rượu này đựng uy năng, đơn giản là nước, là lương, là cái khác phối liệu nguyên nhân đã tìm tới đại kỳ nộ cơ duyên cái bóng. Dương Tú Minh ngược lại không đổi, từ từ đi. Dường như sói nhìn thấy thịt, nhất định phải ăn được. Dư Thanh Nguyệt cùng Mã Lao Hắc là nhiều năm bạn tốt, Vân Gia huynh nguội đến là lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp, bọn họ 5 người tụ tập cùng một chỗ cũng không có thời gian quá dài, mọi người bẻ nước gặp nhau, chú ý chính là một cái duyên chữ. Vào buổi trưa, bọn họ đi tới Đại Phật tự. Dư Thanh Nguyệt đã tới rất nhiều lần, mang theo mọi người tiến vào bài Phật. Cái này Đại Phật đầy đủ ngàn trượng cao, đông Dương tự sinh, cực kỳ uy nghiêm. Dương Tú Minh cũng là cẩn thận bài Phật, trong đó Đại Phật tự bên trong mấy cái tăng nhân, Dương Tú Minh yên lặng cảm ứng, đều là thực lực cường hãn, không thể đắc tội. Bái Phật trong, vân kinh tiên tình linh được đến ba cái tăng nhân chúc phúc, còn được đến Phật bảo một chỗ ơi. Tuy rằng chỉ là cấp 2 pháp khí, thế nhưng cơ duyên thật dày. Chẳng trách nàng sẽ trực tiếp đến gần Dương Thú Minh, cái này nội tử thật không đơn giản. Rất nhanh, bái Phật kết thúc, mọi người rời đi Đại Phật tự, không biết bước kế tiếp đi nơi nào. Lúc này Lão gia hỏa giá trị thể hiện, Dư Thanh mộc nói, Tây Bắc 300 trăm dặm, có một cái tu tiên gia tộc Nam Nhọa gia, làm vị Tả đạo trưởng cô Tông Thế Lực. Tính xuống thời gian, ngày mai hẳn là một năm một lần chợ lớn a. Chu Vi rất nhiều người tu tiên, Hoa Lâm Tông, Giang Tâm Trai, Quan Tinh Đài đệ tử đều sẽ trước tới tham gia chợ lớn. Dương Tú Minh chỉ cần muốn truy tung đại kỳ ngộ cơ duyên, đi nơi nào đều được. Mấy người khác cũng là du lịch, đến là không có cái gì, quyết định đi tới tu tiên gia tộc Nam Ngọa gia 300 dặm không xa, rất nhanh bọn họ đến tu tiên gia tộc Nam Ngọa gia. Bọn họ nơi này chỉ có một cái khách sạn, Dư Thanh ngồm nói. Nơi này chỉ có một cái khách sạn, lúc này sợ là không có gian phòng. Chúng ta không đi ở bên ngoài đứng một đêm, có thể tỉnh ba cái linh thật đây. Mã Lao Hắc lắc đầu nói. Tốt nhất không phải ở bên ngoài qua đêm, cái này ngày mai chợ lớn à, đến đây người không phải bán hàng, chính là mua hàng, trên người đều có đồ vật. Bên ngoài rất không yên ổn, giết người xong một cái quả cầu lửa, chứng cứ gì đều không có. Cái này lời nói xong, nhất thời dư Thanh Mục không khỏi biến sắc, cũng không tiếp tục nói ở bên ngoài qua đêm. May mắn chính là gian phòng còn có chỗ không, bất quá giá cả không phải trước đây 3 cái linh thạch, mà là 10 cái linh thạch một đêm, nhất thời dư Thanh Mục bắt đầu đều thì thầm kháng nghị giá cả quá đắt. Hầu bàn cũng không phản ứng hắn, một bộ thích ở lại không sao cũng được giảm dấp. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, lấy ra linh thạch đặt trước 3 cái gian phòng, Vân Gia huynh muội một gian, dư Thanh Mục cùng Mã Lao hát một gian. Sở dĩ Vân Gia huynh muội một gian, không phải là không có linh thạch mà là nơi này ngư long hỗn tạp không an toàn gian phòng định ra dư thanh một vạn phần cao hứng đều thì thẩm cảm tạ dương tú minh khiến cho dương tú minh hết sức khó xử bất quá vân gia huynh nội không có dùng dương tú minh ra tiền bọn họ cũng không thiếu linh thạch ở lại sau khi rất nhanh có người gõ cửa vân gia huynh nội đến xin mời bọn họ chuẩn bị một bộ bữa tối gọi mọi người qua đi ăn cơm dương tú minh đi qua dư thanh một cùng mã lao hất cũng ở một bàn cơm ngon món ăn cái này vân gia thật giống chuyên tu chủ đạo mới có thể thời gian ngắn ngủi làm ra như vậy mỹ thực mọi người bắt đầu ăn uống ngươi một lời ta một lời thập phần vui vẻ. Dương Tú Minh gọi tới Phó Hạ Lương do hắn chủ trì bữa tiệc. Phó Hạ Lương đây là thuận lợi việc nhỏ, mấy cái tu tiên giới truyền thuyết cố sự, để mọi người không ngừng cảm thán ăn cơm trồng, Vân Kinh Tiên thỉnh thoảng cho Phó Hạ Lương rót rượu, gắt gao nhìn hắn, nụ cười cực kỳ vui tươi. Dương Tú Minh lắc đầu, lão phó thật sự lợi hại, mấy câu nói, mấy cái ánh mắt, lại là câu dẫn một cái mồi tử. Ở Dương Tú Minh linh thạch phía dưới, Dư Thanh mục không ngừng lấy ra rượu nhạt, rất nhanh, trên người hắn liệt như hỏa đều là uống sạch. Hắn muốn lấy ra cái khác linh kỷ, Dương Tú Minh lại nói cái khác rượu đều là không đủ vị ở Dương Tú Minh chúc rượu xuống. Dư Thanh Mục dần dần uống nhiều, Dương Tú Minh bắt đầu tình tế đặt câu hỏi, các loại hỏi dò. Dư Thanh Mục cũng là uống nhiều rồi, tu tu thì thầm, nói ra liệt như hỏa pha chế phương pháp phối chế. Kỳ thực cái này phương pháp phối chế cũng không đáng giá, nơi nào đều có bán, mười mấy cái linh thạch đều có thể mua được. Dương Tú Minh đem liệt như hỏa phương pháp phối chế hoàn toàn nắm giữ, then chốt là Dư Thanh Mục ở nơi đó luyện chế, dùng cái gì tài liệu? Rõ rõ ràng ràng đồng thời Dư Thanh Mục đáp ứng mang Dương Tú Minh về nhà, tự tay luyện chế rượu này. Mặt sau Dương Tú Minh ép hỏi, Mã Lao Hát cũng là nhìn ra môn đạo gì? Thế nhưng hắn không nói câu nào, coi như chưa từng thấy gì cả bo bo giữ mình. Hắn nhìn ra Dương Tú Minh lợi hại, hắn cũng sẽ không vì dư thanh mục, đắc tội như vậy ngoan nhân. Kỳ thực dư thanh mục, đến cùng uống nhiều không có, cũng không xác định. Thế nhưng Dương Tú Minh dần dần lộ hết ra sự sắc bén, ngày hôm nay một ngày tiếp xúc, đều là vì hiện tại làm nền, quẳng ngươi uống uống nhiều ít, đều cho ta không thể không nói. Tiệc rượu kết thúc, sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Mã Lao Hắc đem mọi người đánh thức, bọn họ đến đây bày sạp bán hàng, đem chính mình trên người gì đó đổi lấy linh tài sau, ở mua cái khác hàng hóa. Mã Lao Hắc kinh nghiệm phong phú, sớm đánh thức mọi người, chiếm cái tốt quầy hàng, miễn cho tương lai chịu thiệt. Dư Thanh Mục còn ở say rượu trong, đêm qua chuyện thật giống xưa nay chưa từng xảy ra qua. Dương Tú Minh cũng là đơn giản, trực tiếp cho hắn 1000 linh thạch. Cái gì nghi hoặc đều là biến mất, Dư Thanh Mục vỗ bộ ngực đáp ứng dạy Dương Tú Minh chế rượu. Chợ lớn kết thúc, chính là về nhà dạy. Cái này phường thị mỗi đến chợ lớn lúc, đều sẽ làm vì tán tu chuẩn bị ra bày sạp nơi, chỉ cần giao nộp 3 cái linh thạch, có thể lấy ở đây bán lên một ngày, hơn nữa còn sẽ có người chuyên môn bảo vệ bọn họ, duy trì trật tự. Bọn họ cho làm mình dậy sớm, nhưng là còn có so với bọn họ lên càng sớm hơn, sớm có hơn 50 người ở đây xếp hàng chờ đợi. Những tu sĩ kia thành thật xếp hàng, đột nhiên phía trước truyền đến một mảnh âm tạp tiếng, bày hàng tăng giá. Nguyên lai like 3 cái linh thạch bãi một ngày, hiện tại muốn 5 cái linh thạch, ở đây xếp hàng chờ đợi người tu tiên đều là người nghèo xuất thân, bằng không nếu là có bút lớn linh thạch ai sẽ sáng sớm đến đây xếp hàng đây, nhất thời vô số âm tạp tiếng vang lên. Thế nhưng còn có thể làm sao đến, nơi này là địa bàn của người ta, cuối cùng còn đều là từng cái từng cái nộp phí xong việc, chỉ có thể oán hận nói, sang năm cũng không tiếp tục đến rồi. Oán giận một thoáng, ra một chút trong lòng ác khí mà thôi. Mã Lao hắc lại làn nở nụ cười căn bản không thèm để ý hắn nhanh chân lướt qua mọi người trực tiếp đi tìm người quản lý năm người bốn cái trúc cơ người quản lý cũng là không dám đắc tội bọn họ lập tức cho bọn họ chọn xong tốt đẹp nhất quầy hàng còn linh thạch không thu mấy người bọn họ tuyển lựa quầy hàng mã lao hắc quát lớn nói cái này bày sạp vị rất có đạo tuyệt đối không thể ở đầu phố ba vị trí đầu cái quầy hàng bãi người đều là hàng so với ba nhà tâm thái đến ngươi nơi đó chỉ là tuần giá sau đó đến bên trong hỏi lại so sánh một chút cuối cùng mới sẽ mua ngươi xem chúng ta nơi này vừa vặn là đường phố trống ngặt bình thường đến đây đều sẽ dừng lại một thoáng vừa mắt liếc mắt nhìn hàng của bọn ta, chỉ muốn hàng của bọn ta không phải quá kém, tuyệt đối không có vấn đề. Mã lao hách hàng hóa là một ít tinh phẩm đan dược, chuyên môn làm vì trúc cơ tu sĩ chuẩn bị. hắn lần này du lịch, mục đích chính là cái này trợ lớn. Vân gia huynh nội nhưng là lung ta lung tung hàng hóa, phụ lục, đan dược, cái gì cũng có. bọn họ cũng là không có chuẩn bị bán hàng, ứng ứng cảnh mà thôi. Dư thanh mục chính là rượu, bất quá đã bị Dương Tú Minh uống không không ít. Dương Tú Minh, nhưng là cái gì hàng hóa đều không có. quay hàng tới tay, cái gì đều không có. nay còn bán cái cái gì? trực tiếp rời đi suy nghĩ một chút, hắn đem dư thanh một rượu đều là mua, hắn cũng không cần xếp hàng. lại đây buổi chính mình tán gấu. chỉ có mã lao hắc ở quầy hàng trên bán hàng, vân gia huynh muội trải nghiệm cuộc sống cũng là theo bán hàng. chỉ trong chốc lát, mặt trời mọc, lượng lớn người tu tiên tụ tập tới đây, nhất thời trên đường phố người đến người đi, vô số người tu tiên ở đây trải qua đến đây chúc cơ tu sĩ, vẫn đúng là không ít. hoa lâm tông, giang tâm trai, quan tinh đài đệ tử, rất nhiều xuất hiện. chương 275, tu sĩ hàng ngày, truy tung kỳ ngộ. ba, chương 275, tu sĩ hàng ngày, truy tung kỳ ngộ. ba. Bán không tới nửa canh giờ, Vân Gia huynh muội không còn bán hàng, quá vô vị. Vân Gia huynh muội tiến vào chợ lớn, đi chơi. Dư Thanh Mục Hàn huyên một hồi, cũng đi loanh quanh, tìm kiếm cất rượu tài liệu. Chỉ có bộ dạng khổ sở Mã Lao Hắc ở nơi đó tiếp tục bán hàng. Còn chưa tới buổi trưa, đột nhiên, Dư Thanh Mục đẩy mặt hoang mang chạy ra. Vân Gia huynh muội cùng ở hắn sau người, không có bọn họ ra tay, Dư Thanh Mục không cách nào trốn tới đây. Lao Mã, đi, đi nhanh lên." Mã Lao Hắc cũng là kinh nghiệm phong phú, lập tức thu hồi quầy hàng, xoay người rời đi. Dư Thánh Minh cau mày theo sát phía sau sau lưng bọn họ thình lình một đám người đuổi tới trong đó có người pháp bảo tươi đẹp khí thế vô cùng chính là Hoa Lâm Tông Giang Tâm Trai Quan Tinh Đại Tu Sĩ mọi người nhanh chóng vọt tới phường thị bên ngoài Mã Lao Hát đột nhiên nói mọi người đều nắm lấy Dương Tú Minh không rõ vì sao thế nhưng năm người vẫn là nắm tay nhau Mã Lao Hát quát lên vạn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân đột nhất thời năm người hóa thành một đạo quang ảnh hướng về xa xa trong nháy mắt bay đi sau lưng bọn họ theo đuôi mọi người không khỏi mắng to lên dồn dập nhấc lên tuyệt quang hoặc là ngự sử pháp khí đi theo ở đằng sau Phó hạ lương kinh ngạc nói, "Đây là thiên hành kiện tông pháp thuật ta. Thoạt nhìn, Mã Lao Hắc cũng không đơn giản. Cái này phi độn, một hơi đầy đủ bay 500 dặm ở ngoài, mọi người hạ xuống, Mã Lao Hắc nói, "Chuyện gì xảy ra?" Dư Thanh Mục nói, "Vân gia muội tử có cơ duyên lớn, ở một cái quầy hàng trên mua được trí bảo." Thế nhưng bị Hoa Lâm Tông tu sĩ phát hiện, bọn họ nghĩ muốn mạnh mẽ đem cướp đoạt, ta hà có thể để bọn họ thực hiện được." Dương Tú Minh gật đầu, Dư Thanh Mục thời khắc mấu chốt vẫn được. Mã Lao Hắc hỏi, "Cái gì chí bảo?" Vân Kinh Tiên lấy ra một vật, một cái tinh thể, khoảng chừng có dài 6 tấc, 17 lạng hình trôi nổi đại địa trồng, tỏa ra cái này năng lượng kỳ dị, thật giống như cất dấu trong đó một cái hố ánh ngân hà, bên trong vô số đầy sao ở tình không lấp loé, đan sen thành ngân hà quang mang, ở bảo thạch trong bay lượn. Thật giống ngàn tỷ mảnh óng ánh tinh thần, lóe hào quang bảy màu, vô số góc độ phản xạ quang mang tập hợp lại cùng nhau, đan dệt thành khác người lóa mắt óng ánh mỹ lệ. Bảo vật này gọi là Định Thiên Thạch, thiên ngoại vẫn kim một loại có thứ nguyên động thiên ở ngoài, đều có đáng sợ tiên cương địa sát định, định cương phong sát khí, phản bản hoàn nguyên, thành tinh khiết linh khí, cái này xem như là thứ nguyên động thiên bổ sung pháp bảo. Một viên ít nhất giá trị 50 vạn linh thạch thốt ra lời này, mọi người biến sắc. Mã Lao Hắc cùng Dư Thanh Mục liếc mắt nhìn nhau, dựa theo tu tiên giới quý củ, bảo vật này tất cả mọi người là gia lực, nhất định phải phân một phần. Vân Kinh Tiên phát hiện bảo vật này phân bảy thành, Dư Thanh Mục cứu nàng phân hai phần mười, Mã Lao Hắc mang theo mọi người rời đi, cũng đạt được một thành. chính là một chút khí lực cũng không có ra Dương Thú Minh, cũng đạt được điểm. chính là thấy người có phần. thế nhưng cái này định Thiên Thạch không thể đập nát không thể tách rời, cần Vân Kinh Tiên gia linh thạch, làm vì mọi người bù đắp chia làm, nhưng là cái này giá trị năm vạn trí bảo, Vân Kinh Tiên nào có nhiều như vậy linh thạch. Vân Kinh Vi nói. Mọi người đi mau, cẩn thận bọn họ đuổi tới." Dư Thanh Ngột cắn răng nói, "10 vạn linh thạch a, đuổi theo liền đuổi theo đi." Linh thạch trước, mạng cũng không muốn. Vân Kinh Phi đem muội muội ngăn ở phía sau, nói, "Chúng ta huynh muội thực sự không có nhiều như vậy linh thạch. Hai vị có thể lấy đến gia tộc chúng ta chia hoa hồng." Mã Lao Hắc một cười nói, "Tự tìm đường chết, một đi không trở lại chứ." Nhìn bọn họ liền muốn trở mặt, Dương Tú Minh vô cùng không nói gì. Phó Hạ Lương đột nhiên nói, "Đại ca, mua xuống cái kia định thiên thạch đây là thứ tốt, ta có thể lấy bán được 60 vạn linh thạch." Dương Tú Minh ánh mắt sáng lên, nói, "Như vậy đi." Ta ra một ý kiến, cái này định thiên thạch ta mua, linh thạch các ngươi cầm phân. Mọi người sở, ngươi nói cái gì? Đây chính là 50 vạn linh thạch, A Dương Tú Minh lập tức lấy ra linh thạch, một đống một đống, đầy đủ 50 vạn. Hắn ra hiệu một cái, các ngươi phân đi. Tất cả mọi người chần v้าง. Thế nhưng động tác rất nhanh, Vân gia huynh muội cầm 35 vạn, Dư Thanh Mục cầm 10 vạn, Mã Lao Hắc cầm 5 vạn. Vân Kinh Phi lấy ra 3 vạn linh thạch, giao cho Dương Tú Minh. Dương Tú Minh cái gì lực đều không có ra, thế nhưng tu tiên giới quý củ, thấy có phần. Kỳ thực 5000 linh thạch liền đủ rồi, thế nhưng Dương Tú Minh giải quyết vấn đề Thiện tay lấy ra 50 vạn linh thạch, vì lẽ đó Vân Kinh Phi cho hắn 3 vạn. Dương Tú Minh nở nụ cười, thu hồi linh thạch, còn có cái kia định thiên thạch. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên hư không lóe lên, thật giống một vết sáng, theo đến đây. Sau đó lưu quang hạ xuống, thình linh hóa thành 8 cái trúc cơ tu sĩ, thẳng đến bọn họ mà tới. Mã lao hét kêu to, "Không được, Giang Tâm Trai Lưu Vân tùy phong khởi là hiệp." Bọn họ đuổi tới. "Mọi người không phải sợ, chúng ta bên này bột cái, bọn họ tám cái, không nhất định thua." Bên kia 8 cái Giang Tâm Trai tu sĩ cũng không phí lời, trực tiếp giật tới. Giang Tâm Trai trong môn phái thơ số, bảo giới ngưng tâm đảo, điêu thai tuyệt tứ hương, giang tâm huyền pháp kính, độ khẩu xuất từ hàng, bọn họ là nửa phật nửa nho, pháp thuật kỳ lạ, giao thủ trong ngay mắt, dư thanh mục bị đánh liên tục la lộn, vân kinh phi gắt gao bảo vệ vân kinh tiên, khó có thể chống lại, mã lao hắt thở dài một tiếng, không có biện pháp, có lỗi với mọi người, hắn xoay người liền trốn, Vạn dặm hành trình bắt nguồn từ dưới chân, đột, hắn lập tức phi đột mà lên, đảo mắt bay ra bên ngoài ba dặm, sau đó quay đầu, hắn lại trở về, không phải lương tâm phát hiện, bởi vì dương tú minh ra tay rồi, một kiếm, chấn giang đãng hải lạc vân hà đánh văng ra đối phương, một kiếm, thưa không huyễn hóa tức đằng không, lập tức chém thương một người, lại là một kiếm, tử câu nháo hải loạn thần kiếm, lại là chém thương một người đối phương hoa hoa tiêu to, còn lại sáu người thả ra những người khác, thẳng đến Dương Tú Minh mà tới. Dương Tú Minh lại là đưa tay, một bàn tay lớn, từ chơi đập xuống, U Minh ngả hấp đại cầm nã thủ, đối phương sáu người chỉ có thể tách ra. Sau đó Dương Tú Minh lại xuất kiếm, phá thiên khuyết tam kiếm thần tiên, lại là chém thương một người. Quả thực chính là bắt nạt tiểu bằng hữu như thế. Đang lúc này, một đạo tinh quang thật giống hạ xuống, sáu cái trúc cơ tu sĩ xuất hiện đây là quan tinh đại đệ tử. Quan tinh đại, trong môn phái thơ số, huyện Diên Đông Lai tử khí phủ, hoàn hồi hạ khám Bích Di Lưu. Càn Khôn pháp tượng khai song quyết, tinh đấu quang hoa chúc cửu châu. Sáu người đến đây, lập tức trên dẫn thiên tinh lực lượng, chậm rãi hạ xuống, thành lập đại trận, áp chế Dương Tú Minh. Dương Tú Minh nở nụ cười, đưa tay, lôi đỉnh lên. Trong hư không, huyền âm hưởng lên. Càn Khôn môn pháp, tử ngọ hạo đảng. Tử ngọ hạo đảng càn khôn lôi. 36 đạo quả cầu xét hạ xuống, sau đó bạo liệt, toàn bộ không gian biến thành một mảnh sấm sét hải dương. Lôi hải bao trùm toàn bộ đầm lầy, bốn phương tám hướng, đều là cái kia sôi trào lôi đỉnh ở đây lôi hải tròng rất nhiều tu sĩ rồn rập đều thẳng thiết. bất quá dương tú minh đưa tay, lôi hải biến mất, hắn vẫn không có hạ sát thủ. vừa mới xuất kiếm cũng là chỉ thương không chết. dương tú minh nhìn về phía bọn họ, nói, cút. những kia trúc cơ tu sĩ, từng cái từng cái vô cùng chất vật, có người lập tức nói, đa tạ, đa tạ. bọn họ từng cái từng cái bỏ lên, lẫn nhau nâng, đều là rời đi. chính là thấy cảnh này, mã lao hắc mới là không hề rời đi, lại là trở về. dương tú minh nhìn mọi người, nói, các vị, sự tình giải quyết, chúng ta tiếp tục đi. bọn hắn mấy cái đều là trống vắng. mã lao hắc ôm về nói, dương minh đệ. Đại Ân không lời nào cảm ơn hết được, không tiếp tục ta phải chạy trốn. Tuy rằng ngươi đánh bại bọn họ, thế nhưng bọn họ đã nhớ kỹ chúng ta, ta cũng coi như là có nền tảng, bọn họ nhất định sẽ giết chết ta. Hoa Lâm Tông, Giang Tâm Trai, Quan Tinh Đài, ta không đắc tội được. Vì lẽ đó ta muốn rời khỏi Thanh Châu, người chuyển sống, cây chuyển chết. Ta lập tức đi xài Hà Độ, đi ở ngoài Châu, chạy trốn. Bất quá vừa nghĩ cũng là bình thường. Hoa Lâm Tông, Giang Tâm Trai, Quan Tinh Đài đều là bản địa tà Đạo thủ chó, Mã Lao Hắc đã lộ ra ánh sáng, chỉ có thể đào tẩu. Dương Tú Minh ngặt ngu, ôn quyền nói. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài, hữu duyên sơn thủy gặp lại. Nếu là muốn liên lạc ta, có thể lấy truyền tin thiên đảo hồ đảo long sơn đập phủ, đó là ta một chỗ đặt chân nơi. Mã Lao Hắc lần lượt từng cái hành lễ, nói, ta đi rồi, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, hữu duyên sơn thủy gặp lại. Sau đó hóa thành một vẻ sáng, bỏ chạy. Vân Kinh Phi cũng là nói, Dương huynh đệ, chúng ta huynh muội cũng trở về nhà. Trong nhà của chúng ta thực lực cũng không tệ lắm, không sợ bọn họ Hoa Lâm tông, Giang tâm trai, Quan tình đại. Ngày sau chúng ta hữu duyên gặp lại. Dương Tốn Minh ôm một cái quyển nói, non xanh con đó, nước biết chảy dài, Hữu duyên sơn thủy gặp lại. Vân kinh tiên nói, thiên đảo hồ đảo long sơn độ phủ, ta nhớ kỹ. Nhà ta là phú lực sơn vân gia. Dương tú minh gật gù, cái gì phú lực sơn vân gia, hắn vốn không hề để ý đến đây vân gia huynh muội cũng là rời đi. Dư thanh mục cũng muốn nói cái gì, trực tiếp chạy trốn. Dương tú minh nở nụ cười, nói, dư đạo hữu, ngươi có thể đi không được đi, chuyển thụ cho ta phương pháp cất rượu. Dư thanh mục không nói gì, nói, ai cũng không biết cái kia cất rượu có ích lợi gì, ngươi liền nhìn chằm chằm không tha. Đi thôi, dư đạo hữu, đường còn dài. Hai người xuất phát, đi tới dư thanh mục độ phủ. Trên đường đi đến là không có chuyện gì đi tới đi tới. Dương Tú Minh trong lòng hơi động, vừa mới chiến đấu, Dư Thanh Mục yếu đoan người, quả thực một phế vật. Nhưng là hắn tại sao như thế yếu? Đột nhiên Dương Tú Minh nhìn về phía Dư Thanh Mục, hắn chậm rãi nói: vô ảnh vô hình, bất hắc bất bạch, vô thanh vô thức, bất thanh bất sở, vô thiện vô ác, bất chính bất tà, vô thiên vô địa, bất sinh bất tử. Dư Thanh Mục nhất thời một tiếng kêu to, thật giống bị dọa đến như thế. Hắn gắt gao nhìn Dương Tú Minh, khó có thể tin tưởng được. Ngươi, ngươi, ngươi cũng vậy. Dương Tú Minh gật đầu nói: đúng. Dư Thanh Mục trên người không có âm u khí. Thuộc về Tàng Thần tông tinh anh, Ám Ma tông đệ tử ngoại môn, chỉ là hắn thực lực như thế yếu, trở thành tán tu, chỉ có một cái khả năng, ẩn nút thất bại. Ngươi đây là ẩn nút thất bại." Dư Thanh mục thở dài một tiếng, nói, "Đúng đấy, Thương Hải tông, ai, cuối cùng thất bại." Hắn thật giống vạn phần không nói gì. Đáng ghét Tàng Thần tông, ở đây xuất thân, mãi mãi cũng là phế vật đáng trách dám Ma tông, một lần thất bại, chính là khai trừ, vĩnh viễn mất đi tư cách." Trong giọng nói có vô tận phẫn nộ, u hận, không cam lòng, còn có hoài niệm. Đã từng cũng là Thiên Chi kiêu tử, không phải vậy sẽ không phát hiện Ám Ma tông ngoại môn, thế nhưng cuối cùng Vẫn là trong luân, trúc cơ không bằng lực ý, chỉ có thể luận làm vì tán tu, mêng ngông sống qua ngày đây chính là đại đa số tàng thần tông đệ tử vân mệnh. Chương 276. Truy bản Tố Nguyên, giống như đã từng thấy qua, một Chương 276. Truy bản Tố Nguyên, giống như đã từng thấy qua. Dư Thanh mục xào huyệt ở vào bình nguyên sông cát, một chỗ bình thường sơn dã nơi ở trong một chô núi rừng, tự xây một cái độc phủ, có bảy trận pháp, trong đó có một nhãn linh tuyển, nước chất không sai, dùng để cất rượu. Dư Thanh Mộc không có cái gì người thân thiết thân, chỉ chuyện nuôi một chút phàm nhân nô bộc, lao ca một cái, ở đây nhàn nhã sống qua ngày đến nơi này. Dư Thanh Mục ngược lại cũng thành thật, đem chính mình linh tìu liệt như hỏa luyện chế biện pháp, toàn bộ chuyển thụ cho Dương Tú Minh ở hắn hầm rượu trong. Liệt như hỏa cũng không có thiếu, Dương Tú Minh tinh tế thưởng thức. Phía trước mấy năm chế riêng cho liệt như hỏa, không có cái kia uy năng, chỉ có 3 năm trước linh tìu mới có cái này uy năng. Cất rượu nước suối, sử dụng lương thực, bá rượu đồ vật, Dương Tú Minh cẩn thận kiểm tra, đều là không có vấn đề. Cuối cùng tra được Dư Thanh Mục tăng thêm mấy vị vật liệu phụ, Dương Tú Minh ánh mắt sáng lên. Trong đó một mực vật liệu phụ, hỏa giao thảo, tăng thêm nó có thể lấy tăng lên rượu đồng độ, để rượu liệt như hỏa, chính là cái này vật liệu phụ duyên cớ. Dư Thanh Mục nơi này còn có 3 cái, Dương Tú Minh thử một cái, xác định là nó. Cái này là Dư Thanh Mục ở Sơn Khâu Phường thị Triệu gia Điếm mua, một cái 10 cái linh thạch, có thể lấy những 800 cân linh hữu. Xác định là tốt rồi, Dương Tú Minh chuẩn bị đi tới Sơn Khâu Phường thị Triệu gia lao Điếm. Bất quá Dư Thanh Mục nơi này, vẫn giả bộ cùng hắn chế riêng cho một lần liệt như hỏa, sau đó rời đi, cho Dư Thanh Mục 300 linh thạch. Vừa nhìn linh thạch, Dư Thanh Mục lập tức vui sướng, không có cái gì so với cái này càng tốt hơn. Dư Thanh Mục nhìn Dương Tú Minh rời đi, hắn nói: "Dương lão đệ, ngươi đi rồi, ta cũng đi rồi." Lần này đắc tội Hoa Lâm Tông, Giang tông trai, Quan tinh đại, ta cũng chạy trốn. Dương Tú Minh hỏi: người đi đâu vậy?" "Ta trở về Tàng Thần Tông bản bộ chưa kịp thành. Lần này kiếm lời không ít linh thạch, ta trở lại học ít đồ, tăng lên một thoáng linh tiểu chế riêng cho tay nghề, hoặc là nghĩ biện pháp ngưng tụ tâm vực, lên cấp kim đan. Tuy rằng nước một chút, thế nhưng kim đan chính là kim đan." Dương Tú Minh ôn quyền nói: "Dư lão ca, hy vọng gặp lại, người đã kim đan, đại đạo có thành." "Ha ha ha, Dương lão đệ, ta phân tán người hầu, hữu duyên gặp lại." Dương Tú Minh rời đi nơi này, thẳng đến Sơn Khâu phường thị triệu ra lão Điếm đến Sơn Khâu phường thị rất mau tìm đến triệu gia lao điếm làm bộ mua hàng hóa, trong đó có cái này hỏa giao thảo. triệu gia lao điếm thật là có vật này, tinh tế thưởng thức, chính là cái này mùi vị. chỉ là nhà này thương gia vô cùng không chân chính, nhìn thấy dương tú minh là cái khách lạ, bán hắn 12 linh thạch một cái, căn bản không giống dư thanh một khách quen, 10 cái linh thạch một cái. dương tú minh cùng chủ quán tán gẫu lên, người cái này hỏa giao thảo, mùi vị bất chính a, làm sao có khả năng, ta cái này hỏa giao thảo đều là đến từ bình châu tiêu dương thương hội, đây cũng là đại thương hội, uy tín cực kỳ, tuyệt đối hàng cao cấp, thật hay giả, như vậy sa? Hết cách rồi, chỉ có Bình Châu mới ra cổ này. Có người nói nơi đó mới mấy cái linh thạch, chúng ta nơi này chỉ có thể mười hai cái linh thạch. Dương Tú Minh hàn huyên một hồi, cơ bản xác định hỏa giao thảo nơi sản xuất cũng không phải Thanh Châu, mà là Bình Châu, rất là xa xôi a thế nhưng lại xa. Dương Tú Minh cũng muốn đi tìm tích cầu duyên, chỉ có thể không trở về nhà. Bước kế tiếp Bình Châu tiêu Dương Thương Hội. Thế nhưng Dương Tú Minh có thể sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng đến ban đêm, lẻn vào đến Triệu gia Lào Điếm, tra xem sổ sách của bọn họ. Hát dạ đồng hóa phía dưới, Ung Dung lẻn vào, đi tới phòng thu chi, tra tìm sổ sách. Quả nhiên phát hiện, những năm này hỏa giao thảo đều là đến từ Bình Châu Tiêu Dương Thương Hội, có sổ sách làm chứng. Nhìn ghi nợ bằng chứng, Dương Tú Minh cẩn thận thu hồi. Có này bằng chứng trên địa chỉ có thể lấy truy bản tố nguyên tìm tới đối phương thương hội. Bình Châu Tinh Hải Hạnh Vân Giới Tiêu Dương Thương Hội, nơi này thật giống là năm đó Hồng Trần Ma Tông Phi Ninh Nhi lưu lại địa chỉ, còn có thể đi gặp gỡ nàng. Tìm tới đối phương nơi, Dương Tú Minh lập tức rời đi, đi tới Sài Hà Độ. Nơi đó hàng vẫn phát đạt, trong đó có đi tới Bình Châu Phi Chu đi suốt đêm, đến Sải Hà Độ tìm hiểu một phen. Sải Hà Độ Phi Chu chuyến bay, đều ở một chỗ núi cao bên trên cái kia núi cao núi tề cắt đứt tự thành một cái bình đài phi chu hạ xuống cất cánh hành khách đưa đón đều ở bình đài trên bình đài một góc tự có một cái nhà đá có thể lấy tuần tra rất nhiều phi chu tuyến hàng không thời gian giá tiền đến đây nơi dương tú minh suy nghĩ một chút ngụy trang một phen Tàng thần tông linh thạch cũng không phải bỏ phí rất nhiều biến thân chuyển thừa chiều cao lập tức tăng cường một cấp ngũ quan biến hóa khí tức thay đổi hoàn toàn thay đổi một người khác loại này di chuyển biến hình hóa đối với tăng thần tông hoàn toàn là chút lòng thành như cái kia dư thanh mục kỳ thực mới là hơn ba tuổi ngụy trang thành một ông giả dương tú minh đều nhìn không ra Dương Tú Minh đến đây tuần tra, vẫn đúng là đừng nói, sáng sớm có một cái phi chu đi tới Bình Châu. Vậy còn chờ gì, Dương Tú Minh lập tức mua phiếu đối phương người hầu vô cùng nhiệt tình, lập tức giúp Dương Tú Minh tuần tra đáng tiếc bình thường khoang phổ thông đều không có, chỉ có khoang hạng nhất còn có 3 cái khoang. Một cái khoang cần 1 vạn linh hạt, tu sĩ bình thường căn bản tiêu phí không nổi. Dương Tú Minh lập tức mua một cái khoang hạng nhất đối phương chỉ có thể dự định, giao tiền cần lên thuyền chính mình giao. Người hầu nói cho Dương Tú Minh, lộ trình 37 ngày, khoang phổ thông tự chuẩn bị ăn uống, khoang hạng nhất phi chu cung cấp ăn uống. Hơn nữa Dương Tú Minh có đặc thù đường hầm, sớm đăng tuyển. Dương Tú Minh gật đầu, ở đây dự định yên lặng chờ đợi. Sáng sớm, mặt trời mọc, phương xa một chiếc phi chu chậm rãi bay tới. Cái này phi chu có tới trăm chiều dài, dường như một con lơ lửng giữa trời cự kỳ, ngao du bầu trời. Toàn bộ phi chu, bong tàu bên trên có sáu cái buồn phi dự. Thân tàu bề ngoài là một tầng giống như vây cá mềm mại chân bóng rác bảo vệ, thật giống có thể lấy tự động lưu động, cơ thể sống như thế, tạo thành chiếc thuyền này vật chất, không phải vàng không phải ngân, cũng không phải sinh vật, rất là thần kỳ. Thứ giai phi chu khóa hải vực giới linh ngư toa. Đây là thượng tôn tiên hành kiện tông vượt giới phi chu. Trên căn bản tu tiên giới rất nhiều vượt giới phi chu tuyến hàng không đều là bị thiên hành kiện tông mấy đại thượng tôn trường khống, chỉ là thiên hành kiện tông chiếm bậy thành. Mặc kệ ngươi ở tu tiên giới xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi leo lên thiên hành kiện tông phi chu, có ân đoán rời thuyền lại nói. Phi chu trong, thiên hành kiện tông bảo vệ tất cả tu sĩ, ngăn cách tất cả ân đoán. Cái này cũng là thiên hành kiện tông phi chu bị người ưu ái một trong những nguyên nhân. Dương tú minh bởi vì dự định khoang hám nhất, vì lẽ đó có lối đi đặc biệt, không cần xếp hàng, trực tiếp leo lên phi chu. Nhìn sang, chỉ thấy nơi đó mấy trăm tu sĩ đang yên lặng xếp hàng bọn họ có người có lấy các loại hàng hóa, có người nhưng là gánh thức ăn nước uống, tuy rằng cũng đều có túi chứa đồ, thế nhưng dung lượng có hạn, nhiều có ít đồ, đến Bình Châu có thể lấy nhiều bán điểm linh thạch. Mọi người ước ao nhìn Dương Tú Minh mấy người lối đi đặc biệt, trước một bước tiến vào Phi Chu. Dương Tú Minh ánh mắt quét qua, cực mục thiên thư phía dưới, nhất thời nhìn thấy một người, Mã Lao Hắc. Dương Tú Minh không nói gì, cái tên này chạy tới chạy lui, vẫn không có chạy ra Thanh Châu, vẫn không có lên Phi Chu, thực sự là không nói gì. Mã Lao Hắc không nhìn thấy Dương Tú Minh, nhìn thấy hắn cũng không nhận ra hắn. Theo Phi Chu thang lên, Dương Tú Minh chậm rãi đi tới. Phi Chu Trong, tự có một cái tu sĩ xuất hiện, nên tiếp Dương Tú Minh. Cái này tu sĩ 10 phần tuổi trẻ, bất quá hơn 20 tuổi, khí vũ hiên ngang, trên người có một loại không nói ra được mạnh mẽ. Quản chi hắn làm làm người hầu lại đây hoan nghênh ngươi, ngươi cũng không dám xem thường hắn một phần. Vị đạo hữu này, nhưng là dự định khoang hạm nhất. Dương Tú Minh mỉm cười nói, tán tu Dương Tú Minh, dự định khoang hạm nhất. kính xin đạo hữu giao nộp linh thạch, bản thuyền Thanh Văn Hảo làm vì ngài cung cấp miễn phí ăn uống, bảo đảm ngài lên đường bình an. Dương Tú Minh lấy ra một vạn linh thạch, đối phương cẩn thận thu hồi, xác định con số, nói. Tốt, xin mời đạo hưu đăng thuyền. Phía dưới những kia khoang phổ thông tu sĩ, Tước Cao nhìn Dương Tú Minh. Thế nhưng hết cách rồi, một vạn linh thạch a. Khoang phổ thông chỉ cần 800 linh thạch, kén quá nhiều. Dương Tú Minh mới vừa muốn đi vào phi chu bên trong, đột nhiên phía dưới, một trận ầm ĩ hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời không nói gì, Mã Lao Hắc bị người chặn lại. Một đám quan tinh đài trúc cơ tu sĩ, đem hắn bao quanh vây nốt. Mã Lao Hắc, ngươi chuyện phạm vào. Ngươi cho rằng đánh chúng ta tông môn đệ tử là có thể đi thẳng muôn mạch. Ngươi là không phải nô gia, thanh châu lớn như vậy, đi nơi nào đều được, liền biết tới nơi này ngồi phi chu. Kẻ ngu si đều biết nơi này phi chu nhiều. Ha ha ha, quả nhiên tới đây ngăn chặn hắn. Mau mau bàn giao, cùng với ngươi cái kia mấy cái tu sĩ đều ở nơi nào? Dương Tú Minh không nói gì, Mã Lao Hắc liền như thế bị người chặn lại đối phương đầy đủ 6 cái trúc cơ tu sĩ, đem hắn gắt gao về nốt. Nếu như một, hai cái, Mã Lao Hắc còn có sức đánh một trận, thế nhưng 6 cái, hắn căn bản không phải là đối thủ. Mã Lao Hắc nhìn Phi Chu, gan tất xa, chỉ cần trên Phi Chu chính là an toàn không có chuyện gì. Thế nhưng khoảng cách này, lại dường như vặn giọng, đối phương đã đem hắn ngăn chặn, hắn trên căn bản không đi Phi Chu sáu người này vô tình hay cố ý lưu ra một cái khe hở, mã lao hắc có thể lấy nhờ vào đó thoát đi. thế nhưng một khi thoát đi, đó chính là rời đi xài hạ độ, chết chắc rồi. như vậy bị người vây nốt, mã lao hắc không được cắn răng, chiến cũng không phải, trốn cũng không phải, nhân sinh ở vào khó nhất lúc. dương tú minh nhìn thấy như vậy, thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh thiên hành kiện tông người hầu, hỏi: ta xuống đi, có thể trở về tới sao? đối phương mỉm cười nói: ngươi đã tiền trả, phi chu cất cánh trước, tùy tiện ra vào. tốt lắm, đa tạ. dương tú minh trong nháy mắt mà lên, từ phi chu hạ xuống khí tức ngoại phóng, ép về phía quan tinh đài sáu cái trúc cơ tu sĩ đối phương sáu người thấy có người ra tay giúp đỡ, đến là không sợ hãi, thật giống đã sớm chuẩn bị, dồn dập ra tay. Thế nhưng Dương Tú Minh đưa tay, trích thủ Giả Tiên. Nhất thời khắp nơi một vùng tăm tối, đem bọn họ đều là vững vàng nhốt lại, sau đó một cái đại cầm ná thủ, nắm lấy Mã Lao Hắc, nói: "Bên này." Nghe được Dương Tú Minh tiếng nói, Mã Lao Hắc thở dài một hơi, theo Dương Tú Minh liền trốn. Thế nhưng trong hư không, có người cười nói: "Đạo hữu, đi thong thả, bắt nạt ta quan tinh đài không người sao?" Một cái kim đan chân nhân xuất hiện, kim đan lĩnh vực mở phóng, Đem Dương Tú Minh bao phủ trong đó. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, trong đáy mắt, Ngụy Vô Quả Tô Tiểu Mị xuất hiện, trên người bọn họ đồng dạng khí tức ngoại phong đối phương sửng sở, hai cái tứ giai, cũng là tương đương với Kim Đan chân nhân thực lực đại yêu ma xuất hiện. Mơ hồ đem hắn áp chế gắt gao. Mặt khác đối phương chỉ là tùy ý triệu hoán, chính là hai cái Kim Đan chân nhân thực lực đại yêu ma, nếu là toàn lực ra tay. Một cái Mã Lao Hắc, nho nhỏ chút cơ, còn không dám chính mình liều mạng đối phương Lặng Yên không một tiếng động, không lại ra tay, ở đây Dương Tú Minh đã lôi kéo Mã Lao Hắc leo lên phi chu. Thiên Hành Kiện tông người hầu mỉm cười, nói: "Khách nhân người này khoang phổ thông, nghĩ muốn đăng tuyển, còn đến xếp hàng. Dương Tú Minh nói, cho hắn thăng khoang, khoang hạng nhất. Nói xong, hắn nhìn về phía Mã Lao Hắc, tiền này không thể ta ra chứ? Mã Lao Hắc thở dài một tiếng, lấy ra 9,200 cái linh thạch, nói, thăng khoang, khoang hạng nhất. Đối phương mỉm cười nhận lấy, nói, mời đến. Sau đó hắn nhìn ra phía ngoài, nói, bất luận các ngươi có cái gì ân đoán, lên chúng ta thiên hành kiện tông phi chu, ân đoán tạm dừng, chờ các ngươi rơi xuống phi chu, ấn đoán lại tiếp tục. Ở đây phi chu trong thiên hành kiện tông quy củ, chính là quy củ, chính là trời. Lời này là cho đối phương Quan Tinh Đài Kim Đan chân nhân nói tới. "Đừng xem cái này người hầu bất quá chúc cơ, thế nhưng trong giọng nói mang theo cực kỳ tự tin." Này đối phương Quan Tinh Đài mấy cái chúc cơ, vô cùng không cam lòng. Thế nhưng Kim Đan chân nhân đã rời đi, hắn cũng không dám đắc tội Thiên Hành Tiêu tông. Chương 277. Truy bản Tố Nguyên, giống như đã từng thấy qua, 2. Chương 277. Truy bản Tố Nguyên, giống như đã từng thấy qua, 2. Dương Tú Minh cùng Mã Lao Hắc tiến vào phi chu, Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, "Người cái thứ nhất chạy trốn, làm sao mới lên phi chu?" "Ai, vẫn kế ta không được." Mấy ngày nay không có phi chu đến đây, đây là gần nhất mới đến phi chu. Vậy làm sao không mua khoang hạng nhất? Ai, không đỡ A, linh thạch này kiếm lời không dễ dàng A, một vạn linh thạch A. Dương Tú Minh cũng không biết nói cái gì tốt đăng nhập phi chu, nhìn thấy cái kia cái gọi là khoang phổ thông. Chỉ là cực kỳ nhỏ hẹp một cái phòng, một cái giường một cái bồ đoàn một cái bồn cầu, bất quá mỗi ngày có đặc biệt thời gian, một khắc thời gian, có thể lấy lên bong trên xem lướt qua đây là cho khách nhân một cái đi lại cơ hội, miễn cho ức đến lâu có chuyện. Cái này một đường đi tới cũng là phi chu cố ý sắp xếp để khoang hạng nhất khách nhân nhìn khoang phổ thông đơn sơ cảm giác mình tiền không bỏ phí theo đường hầm tam chuyển lưỡng chuyển tiến vào một cái loại cỡ lớn khoang nơi này khoang hạng nhất hai người phát hiện cái này nơi nào là cái gì khoang mà là một mảnh lâm viên một mảnh nho nhỏ tự tại thiên địa nhìn sang không gian này đầy đủ mấy trăm trượng phạm vi đâu đâu cũng có một loại bọ xương sương mù ở đây sương mù phía dưới tất cả nhìn sang đều giống như như ẩn như hiện lúc xa lúc gần nhìn lên thình lình một khoảng trời trên bầu trời một vệt dạng mây đỏ cùng màu đen đám mây dần dần dung thành một mảnh cùng núi xa hỗn hợp cùng nhau rất nhiều thác nước lớn ở núi xa ngọn núi trong lúc đó bên trong chảy ra, sơn cái này mỹ cảnh như từng cái từng cái từ trời cao cũng buông xuống đến bãi trắng. mã lao hắt thở dài nói, quả nhiên linh thạch này không phải bỏ phí, thật tốt ta. kỳ thực bầu trời kia, cái kia núi xa, thác nước kia đều là giả, đều là pháp thuật hư huyễn bối cảnh, nhưng nhìn chân thật như vậy, hết thề tất cả đều là đặc biệt bố trí, kỳ thực không gian cũng không lớn, nhưng là chính là như thế hoàn mỹ. long đi rần múa, sơn quang ánh thủy, rừng cây chẳng trị tân điện, cây rừng rầm rạp, lẫn nhau tranh nhau đấu thắng, rất giống là một bức hùng hồn tráng lệ tranh thủy mặc mấy trung sân, tọa lạc ở sơn thủy trong lúc đó, chẳng trị phân bố, suối trong cầu nhỏ, rừng rầm vẩn quanh, vô cùng trong nhã. Hoa viên núi đá, nước chảy cầu nhỏ, thậm chí còn có một chỗ hồ nước, quả thực chính là một nơi thế giới. Trong này cũng có không gian pháp thuật, không phải vậy phi chu nào có không gian lớn như thế. Trong đó lợi dụng hành lang uốn khúc khúc lan, thị giác ảo giác, pháp thuật hào quang, xào rượu làm thành từng cái từng cái không gian độc lập, trên dưới lập thể cầu thang phân tầng, lại lấy cấm pháp không liên quan tới nhau để người cảm thấy không gian rộng rãi, thực sự là thiết kế vô cùng được, để lữ khách có một loại cái này một vạn linh thạch hoa đáng giá càng giá. Dương Tú Minh cùng Mã Lao Hắc cấp từ đi tới chính mình trước, đều là một cái độc môn sân. Dương Tú Minh chính là số 13, Mã Lao Hắc chính là số 14. Nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa lớn tự động mở ra, tiến vào bên trong, đình viện phi thường một Mạc, chỉ có một cái sân nhỏ nhỏ. Một mảng nhỏ bốn hoa, bốn phía một vòng là một mảnh bụi cây, đảm nhiệm Ly Ba, nhẹ nhàng chạm đến, đều là pháp lực ngưng tụ đồ vật, cũng không phải chân thực bốn hoa cùng Ly Ba. Trong phòng một phòng một sảnh một vệ, phòng la nghỉ ngơi vị trí, có một cái giường lớn, đầy đủ 3, 4 người ở trên giường ở lại. Ngoại trừ giường lớn ở ngoài, còn có một cái khung cửa sổ có thể lấy xem đến sân vườn ở ngoài cảnh sắc. trong phòng còn có tủ trang điểm, xích đu, tủ âm tường các loại gia cụ, mặt khác bất luận trên giường gấm vóc tràn đông, vẫn là rèm cửa sổ thảm trải nền, đều là tỉ mỉ chế tác, cẩm tú thiên thành, ở trong phạm nhân giá trị tuyệt đối không ít bạc, nhưng là chúng nó đều không chứa linh khí. đối với tu sĩ tới nói, đều là phế vật. nhẹ nhàng một giờ, ngươi thì sẽ biết, những thứ này tràn đông rèm cửa sổ thảm trải nền, đều là một lần, trước đây không có ai dùng qua, khoảng trường chính mình rời đi ra phòng này, những thứ đồ này đều sẽ lại đổi một lứa. sành là một cái đóng kín phòng tu luyện, trong đó có trận pháp chỉ cần ngươi để vào linh thạch trận pháp sẽ luyện hóa linh thạch hình thành chân khi dâng chảo nơi tu luyện dương tú minh ở đây bên trong gian phòng kiểm tra một phen không có cái gì dòm ngó cơ quan nghe trộm trận pháp cửa lớn cấm chế cũng là nghiêm ngặt trừ mình ra không có ai có thể lấy mở ra đến đây yên tâm hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi khoảng trường qua nửa canh giờ phi chu bên trên truyền đến cất cánh tiếng chuông có âm thanh ở môn bài bên trong truyền đến các vị đạo hữu phi chu sắp cất cánh xin mọi người nhìn từng cái thân bằng bạn tốt có hay không trở về phi chu sắp cất cánh sau đó dương tú minh cảm giác dưới chân du lên phi chu lên dựa theo chỉ dẫn Dương Tú Minh rời đi đình viện, tam chuyển lưỡng truyện, đăng lên một cái cầu thang, phía trước rộng rãi sáng sủa, đây là phi chu bong tàu. Khoang hạng nhất khách nhân, thời khắc đều có thể tùy tiện đăng bong trên, hướng ra phía ngoài quan sát. Bất quá nơi này đến là người không nhiều, chỉ có mười mấy người, không kéo chính là Mã Lao Hắc cũng ở nơi đây. Dương Tú Minh đi qua lên tiếng chào hỏi, ở đây trên bong thuyền hướng phía dưới quan sát, chỉ thấy sợi hạ độ dường như một cái hộp diêm, càng ngày càng nhỏ. Phi chu không ngừng bay lên, vẫn bay đến 3000 trượng trời cao, sau đó hướng về phương xa bay đi bong tàu có cấm chế bảo vệ, căn bản không cảm giác được phá không cương phòng, chỉ có nhàn nhạt, nhạt có gió thổi tới, rất là thoải mái. Nhìn xuống dưới, mặt đất núi đổi dường như viên đạn, trong mắt, dưới chân chính là từng mảng từng mảng biển rộng, không còn gì khác. Cái này phi chu nhìn bay không nhanh, thế nhưng tốc độ tương đương con người. Trầm rãi lưu trình, đến đây bắt đầu, 37 ngày, đặt đến Bình Châu. Dương Tú Minh cùng Mã Lao Hát Hàn huyên một hồi. Nhưng không nghĩ không tới Mã Lao Hát dĩ nhiên là Bình Châu địa đầu xã, hết sức quen thuộc. Nghe ra Dương Tú Minh đến Bình Châu có việc, Mã Lao Hắc trong lời nói bên ngoài đồng ý làm vì Dương Tú Minh làm dẫn đường có như thế cái địa đầu xà làm dẫn đường, Dương Tú Minh khẽ gật đầu, cũng là ngầm thừa nhận. Nhìn một hồi phong cảnh, Dương Tú Minh cũng là chán, trở về đình viện, nghỉ ngơi một hồi. Về đến sân vườn, xác định an toàn, Dương Tú Minh lấy ra định thiên thạch kiểm tra một phen, sau đó thu nhập đến vận hồn hồ lô trong, đi tới Thái Thượng Đạo đến Thái Thượng Đạo, Phó Hạ Lương chính đang tại chính mình động phủ tu luyện, Dương Tú Minh đến đây, lấy ra định thiên thạch, quan thời gian này cho Thẩm Nguyên kỳ 10 vạn linh thạch, Dương Tú Minh mua định thiên thạch bỏ ra năm vạn linh thạch, hồi huyết ba vạn linh thạch, bất quá còn có một chút cái khác tiêu dùng trên người bây giờ còn có 473,0000 linh thạch. Phó Hạ Lương nhìn một chút, nói: "Thứ tốt, đi, chúng ta cho nó xử lý." Dương Tú Minh gật đầu nói: "Tốt, đi tìm người cái kia Tiêu sư Minh. Phó Hạ Lương lắc đầu nói: "Tiêu sư Minh, trong tông môn một ít đồ vật nhỏ, vẫn không có vấn đề. Như loại này lớn hàng, hắn năng lực không đủ, căn bản xử lý không được. Ta đã liên hệ một cái mới con đường." Dương Tú Minh sửng sở, đột nhiên thật giống nghĩ tới điều gì nói: "Nữ?" Phó Hạ Lương lập tức biến sắc, nói: "Cái gì nam nữ, có thể buôn bán hàng hóa chính là người tốt." Hắn rời đi động phủ phi đội mà lên, thang đến một chỗ phường thị, đây là Thái Thượng đạo lớn nhất một chỗ phường thị, Triều Hải Thành. Nơi này thực sự là phồn hoa cực kỳ, người tập hợp, ở đây đều là đại thương hội. Phó Hạ Lương quen tay làm nhanh đi tới một chỗ cửa hàng trước. Trước cửa mấy cái chữ lớn, Bát Phương Linh Bảo Trai. Dương Tú Minh sững sở nói, làm sao là nhà này? Phó Hạ Lương hồi đáp, người gặp phải Lưu Nhất phàm sau. Ta phát hiện ta lớn là Bát Phương Linh Bảo Trai, vì lẽ đó liên hệ một thoáng, nơi này quả nhiên là cái bảo tàng. Tiến vào nơi đây, lập tức có người hầu đón nhận. Phó gia, ngài đã tới, mau vào, nhanh xin mời vào. Ta đi tìm Tiểu Văn Trường Quỹ, nàng lập tức liền tới đây. Phó Hạ Lương chỉ là mỉm cười, ở người hầu dẫn dắt đi, đi tới một chỗ phòng khách, tự có người đưa tới linh trà, còn có các loại điểm tâm, còn có người nhen lửa linh hương, bắn lên đàn tranh. Dương Tú Minh gật đầu nói, được lắm nơi đi a. Phó Hạ Lương nói, đúng đấy, tốt hưởng thụ. Chỉ chốc lát qua một cái nữ tu sĩ, vóc dáng rất cao, thế nhưng rất gầy, dương liều eo nhỏ, Giang Hoài ngửa gầy. Phó gia, làm sao tìm đến ta? Đây là có tốt hàng. Lời nói dịu dàng, một chữ ba chiến, đuổi mù cô gái, cùng Phó Hạ Lương sư tỷ sư muội tông môn nữ tu hoàn toàn không phải một cái mùi vị. Phó Hạ Lương cười nói, gần nhất sát thực kiếm đến một cái hàng tốt. kính xin tiểu văn tỷ tỷ nhìn. Nói xong, hắn lấy ra định thiên thạch, đặt ở tiểu văn trước người. nhìn thấy bảo vật, tiểu văn cũng không có bùi mù cô gái phong độ. Thời khắc này biến thành nghiệp vụ thành thuộc lao trưởng quý, cẩn thận cầm ở trong tay, cẩn thận kiểm tra. Phó Hạ Lương cũng là không đội, một vừa uống trà chờ đợi. Một khắc sau, tiểu văn gật đầu nói, thứ tốt, định thiên thạch, thực sự là tốt hàng. Phó gia, ngài thật giỏi. Phó Hạ Lương mỉm cười, tiểu văn trưởng quỹ nói, Phó gia, cái này định thiên thạch, năm vạn linh thạch, ta thu rồi. Phó Hạ Lương lắc đầu nói, "Không được, không có 60 vạn, không thể." Như chặt đinh chém sắt. "Phó gia, ngươi cái này giá có thể không đúng à? Lần trước so với cái này tốt định tiên thạch, mới bất quá 57 vạn linh thạch." Hai người ở đây có kẻ mà cả, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm. Cuối cùng 617,0000 linh thạch, giao dịch thành công đàm luận giá xong xuôi, linh thạch đưa lên, trong đó 60 vạn linh thạch đều là thượng phẩm linh thạch, đây là tiểu văn cho chỗ tốt. Hai người lại là vui vẻ hàn huyên một hồi, Phó Hạ Lương nhưng không có nóng lòng rời đi, mà là mua một đống trang sức. Những thứ này trang sức đều là bình thường vật, thế nhưng ở chỗ dễ nhìn Mỗi người sư tỷ sư muội đều có phần, hơn nữa còn không có giống nhau, mỗi cái tinh tế sắp xếp, có tâm tư, đều có thể tu luyện một môn pháp thuật đến đây bỏ ra 48.0000 linh thạch. Bất quá Phó Hạ Lương đem 50 vạn linh thạch bảo vật, bán được 617.0000, vì lẽ đó tốn chút linh thạch, Dương Tú Minh cũng là chống đỡ. Mới là cáo tử. Đại ca, như thế nào, không có nhục sứ mệnh chứ? Không sai, làm được. Cái này tiểu muội tử không sai chứ? Có chút ý nghĩa. Ha ha, đại ca, ngươi không nên bị lừa, đừng xem nàng dáng vẻ ấy, dạ. Nàng chính là Bát Phương Linh bảo trai đệ tử tinh anh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, vì buồn bán, cái gì đều có thể làm, tuyệt đối không thể quá tí tưởng. Dương Tú Minh không nói gì, chính mình còn bị Phó Hạ Lương giáo dục một trận. Phó Hạ Lương chỉnh lý một phen, lấy ra vài món đặc biệt chịu xem, tinh xảo lại không hoa lệ một mạc trang sức, chứa một cái túi, sau đó liền tiện tay treo ở một chỗ lan can bên trên. Sau đó lại cũng không nhìn, trực tiếp đi ra. Dương Tú Minh sững sờ, nói: "Ngươi làm gì?" "Điên rồi." "Đại ca, ngươi không hiểu, không cần lo." Dương Tú Minh không nói gì, lại nhìn thấy có tu sĩ xuất hiện, đem cái túi xách kia cầm lấy sau đó đưa đến một cái trước xe ngựa, cái kia xe vô cùng mờ mạc, không nhìn ra cái gì đặc điểm, thế nhưng Dương Tú Minh mơ hồ trước đây gặp qua, Thân Xuân Phong, cái này hai người không biết làm sao lại cám rỗ, Phó Hạ Lương cũng không nói gì, coi như cái gì đều không có phát sinh, suy nghĩ một chút, hắn nói, đại ca, ngươi đi đi, ta muốn đi gặp Thanh Lương sư tỷ, đây là đi qua đưa trang sức, bắt đầu đuổi đi Dương Tú Minh, Dương Tú Minh không nói gì chỉ có thể nói nói, Thanh Lương, Hốt máu yêu tinh, hấp chết ngươi cái tiểu bạch kiệm, Phó Hạ Lương cười ha ha, nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu liên như vậy, dương tú minh bị đuổi đi, trương nhạc bên kia ở khổ sở luyện kiếm, dương tú minh đi qua cùng với làm bạn một hồi, suýt chút nữa ngủ, sau đó bị trương nhạc khá lắm gian dậy. tú minh, ngươi hiện tại quá lười nhác, cũng không tu luyện, mỗi ngày hoang đường sống qua ngày ở thành ngân châu thời điểm, ngươi không phải như vậy, đây là rời đi ngân châu, hiện tại thái bình, an toàn, ngươi hiện tại hoàn toàn thả lỏng, không phải ta nói ngươi, nhưng ngươi vậy không được. nói đến nửa ngày, trương nhạc mới là dừng lại miệng, dương tú minh vội vàng bảo đảm chính mình nỗ lực tu luyện, lúc này mới có thể chạy trốn đi tìm thẩm nguyên kỳ, hắn tại tu luyện quan pháp. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, không chờ hắn nói chuyện, vội vàng trở về Phi Chu. Thực sự không có ý tứ, tìm tới Mã Lao Hắc, muốn Phi Chu đưa một chút đồ nhắm rượu, hai người uống một chén. Mã Lao Hắc miệng đầy lớn dao động, lên tới 5.000 năm, xuống tới 800 năm, nói cái náo nhiệt. Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, nghe hắn bạch thoại, ngược lại cũng rất thú vị ăn sòng thịt rượu. Đưa đi Mã Lao Hắc, Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, có phải hay không là chính mình thật sự lười biếng. Tu luyện một cái. Vậy thì tu luyện một cái. Dương Tú Minh bắt đầu tu luyện. Nhưng là Dương Tú Minh căn bản là không có cách tính tâm, đại kỳ ngộ manh mối ở trước, Dương Tú Minh tâm tư đều ở cái này trên. Như vậy, phi chu bay về phía trước. Sắp tới ngày 14 tháng 5. Chương 278. Truy bản Tố Nguyên, giống như đã từng thấy qua, ba. Chương 278. Truy bản Tố Nguyên, giống như đã từng thấy qua, ba. Cái này một ngày, rất là kiến chốt, Dương Tú Minh nhưng là nhớ được bản thân hứa hẹn. Rất sớm ngưng tụ người dơm, chờ đợi sư phụ Nguyên thần đến. Sư phụ quả nhiên đến đây, khảo sát Dương Tú Minh tu luyện. Hỏi dò vài câu, hỏi một chút Dương Tú Minh có chuyện gì không có chuyện gì hắn liền đi. Dương Tú Minh lập tức nói, "Sư phụ, có việc, vẫn là cái kia chuyện. Ta người bạn kia, ở Kỳ Quốc Nghi muốn đi tới Quang Ma tông tu luyện, không biết sư phụ có thể có biện pháp lại tìm cá nhân đưa đi." Tô liền nói, "Ta chuyện đã xử lý xong, cái này cho ngươi ám Ma tông Hắc ám Thánh môn, loại chuyện nhỏ này, ngươi tự mình xử lý đi." Đang nói ra khi, Quang Ảnh truyền tống cũng không biết pháp thuật gì, ở Dương Tú Minh trước mặt, Lặng Yên truyền đưa tới một cái kỳ dị tảng đá. Tảng đá khoảng chừng đầu người lớn nhỏ, hình tròn, dường như trùng trứng, còn thỉnh thoảng nhẹ lên. Dương Tú Minh nhìn cái này tảng đá, đây chính là Hắc ám Thánh môn. Nhẹ nhàng chạm đến, trong đó có thần thức truyền tới, Giáo dục Dương Tú Minh làm sao sử dụng này cửa? Cửa này tốt nhất xây dựng ở thứ nguyên động thiên loại trong không gian. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, mang theo nó đi tới chính mình đại bản doanh phủ đồ thế giới ở đây hắn chọn một nơi, gọi tới La Ngũ. La Ngũ, cái này đem sẽ hình thành truyền thống môn, Á Ma tông Hắc ám thánh môn, ngươi giúp ta trưởng công nó, không muốn ra chuyện. Tiên tâm đi, đại nhân, không có vấn đề, ở ta phủ đồ thế giới trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện những chuyện khác. Dương Tú Minh thở dài một hơi, ở chính mình kho hàng trước, truyền một cái đất trống, sau đó truyền vào linh khí. Tàng đá nhất thời hóa thành một luồng hào quang, tự động hóa thành một đạo cổng vòm, cái này cổng vòm là hắc thiết tạo thành, cao ba trượng, rộng ba trượng, tất cả đều là màu mực màu sắc đen nhánh, hình thành một chỗ hình tròn màu mực lĩnh vực đây chính là Ám Ma tông hắc ám thái môn. Dương Tú Minh nhìn cái này hắc thiết cánh cửa, chỉ thấy cửa này chia làm hai tầng. Bên ngoài một tầng là cực lớn viên hồ hình dạng, bên trên có khắc 36 cái kỳ dị ký tự phù văn. Bên trong một bên tầng này có thể lấy xoay tròn di động, trong đó có một cái cực lớn kim chỉ nam. Hắn nhẹ nhàng chạm đến, nhất thời tầng bên trong cửa sắt bắt đầu tuyển chuyển lên, mỗi một lần xoay tròn vận động, sau đó đình chỉ. Cái tia kim chỉ nam liền chỉ về một chỗ ký tự phù văn. Phù văn phát ra tia sáng kỳ dị, như vậy liên tục lựa chọn 9 lần, 9 cái phù văn phát ra quang mang. Sau đó cửa này bên trên xuất hiện một tầng mặt nước sóng gợn hình vật chất, hướng ra phía ngoài dâng trào một thoáng, khôi phục bình thường. Hắn dùng tay hơi điểm nhẹ, nhất thời tốt giống cục đá vào nước, kích khởi tầng tầng sóng gợn. Cửa này hoàn thành, thần thức truyền đến, sinh linh không thể đi vào, phải dùng đặc thù pháp thuật, thần thức đi vào. Cái gì đặc thủ pháp thuật? Chính là thái trảo quyết, thái trảo quyết là một loại thần thức phương pháp vận chuyển, có thể lén vào người khác trong đầu cùng đối phương thần thức kết hợp lại cảm ứng đối phương tất cả cảm ứng nguyên lai like cũng có thể dùng này pháp nhập hắc ám thánh môn tiến bảo chân chính ám ma tông dương tú minh tu luyện qua thái trọng quyết thế nhưng cảm giác này pháp quá mức âm trầm không có hoàn mỹ nắm giữ bất quá nhập hắc ám thánh môn đến là không có vấn đề hắn suy nghĩ một chút hô hô một tiếng trọng yếu như vậy sự tình mấy người khác đều là đến đây mọi người cùng nhau hành động mọi người hợp lực ngồi ở trước cửa hắc vực bên trong phạm vi sử dụng thái trọng quyết một đạo thần niệm bay ra bắn trúng cái này cửa tròng nhất thời dương tú minh có một loại cảm giác Chính mình tiến vào một cái vô tận trong đường nối, đang nhanh chóng xông về phía trước, vọt qua vô số không gian, vọt qua vô số ngân hà. Trong nháy mắt hắn đi tới một chỗ hắc ám không gian trong, cái này trong không gian không có một tia quang minh, hoàn toàn là đen nhánh một mảnh. Thế nhưng Dương Tú Minh có thể nhìn rõ ràng tất cả, bởi vì ở đây không cần bất kỳ quang minh, hắc ám thật giống chính là hắn bản chất, thật giống hắn lẽ ra như vậy, không cần cái gì ánh sáng, ở đây cái này bóng tối như vậy đủ rồi ở cái này loại trong bóng tối, Dương Tú Minh có một loại như cá gặp nước cảm giác, quá thoải mái. Đột nhiên Dương Tú Minh trước người xuất hiện một cái bóng đen, người mặc cực lớn áo tối trôi nổi giữa không trung, dương tú minh có thể lấy cảm ứng được khuôn mặt hắn, hoàn toàn chính là một cái khô lâu, hoặc là nói là một cái đầu lâu chống áo bào đen áo tơi ở không trung đồng bền. nó nhìn dương tú minh, nói, sư phụ đệ tử mới, dương tú minh, ta chính là ngươi nhị sư tỷ thất trúc, sư phụ để cho ta tới dẫn dắt ngươi. theo lý thuyết đến ám ma tông, không nên tin tưởng bất luận người nào lời nói, nhưng là đối phương như vậy biết dương tú minh nội tình, dương tú minh trực giác cảm thấy đối phương là thật sư tỷ. xin chào thất trúc sư tỷ, lao tam a, nơi này là của chúng ta một mạch chiếm cứ ám ma địa bàn. lao tam. Dương Tú Minh không nói gì, chính mình cái này Dương Lão Tam, thuật nhìn là cả đời. Chúng ta mạch này gọi là Vân Pha, cũng không biết tại sao sư phụ nổi lên như thế một cái phá tên. Sư phụ tự xưng Vân Pha đạo chủ, ta tên là Vạn Cổ Thần Vật. Sư đệ, ngươi tên gì? Dương Tú Minh ngượng ngùng nói, ám dạ ma chủ. Thất Chúc cười ha ha, nói, đến là chúng ta mạch này truyền thừa, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Dương Tú Minh không nói gì đổi chủ đề, cái kia đại sư huynh đây, ngươi đại sư huynh, một thân chính khí, kẻ ngu xi si một cái, không phải chúng ta một cái nói, sư phụ không có dẫn hắn nhập chúng ta ám ma tông. Sư tỷ, chúng ta vân pha nhất mạch, liền bảy người. Đúng, coi như ngươi là tám cái. Sư phụ, ta, Nhạc thiên Cổ, một vô thượng, một dung bạch, hoàng hôn tử, hạt đình không. Những thứ này người đều là người mình, xem như là sư phụ một mạch tám tử. Đầu tiên dạy ngươi, ở đây ám ma bên trong tòa thánh điện, nhất định phải nắm giữ, chính là hóa hình. Lấy pháp lực của chính mình, hóa sinh một cái hình thái, làm sao cũng đến nhìn sang như một người a, ở sư tỷ giáo dục dưới, Dương Tú Minh cũng là hóa thành áo bào đen áo tơi khô lâu người. Đúng, liên dáng giúp này ám ma tông. Phải đáng sợ như vậy rằng, dấp, nhìn như sự việc, đừng như bọn họ, từng cái từng cái rất giống người. Sư đệ chú ý, ở đây Ám Ma Tông bên trong có một cái định luật, càng là giống người càng không phải là người, càng là xấu. Đến, ta sẽ dạy ngươi, không gian này là chúng ta Vân Phái nhất mạch căn cứ. Ngươi ra vào Ám Ma Tông, đều muốn định vị ở đây, nơi này an toàn vô cùng. Ngoại trừ căn cứ địa, Ám Ma Tông bên trong, đừng xem làm sao thái bình, thời khắc cẩn thận. Nhớ kỹ, Ám Ma Tông bên trong, tận lực che giấu mình thân phận, không muốn bị người phát hiện ngươi nội tình, đây là vô số người dùng máu tươi trả giá cao bởi vì chúng ta ám ma tông bên trong có tiên tộc nằm vùng, chỉ cần bị bọn họ phát hiện thân phận, nhất định phải ám sát. Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, lắng nghe sư tỷ giáo dục. bất quá, ám ma tông bên trong cũng có một chút lao gia hỏa. mọi người đều biết bọn họ là ai, bọn họ thực lực đã đạt đến dù là thiên hạ đều biết, cũng là không chút nào sợ mức độ. mấy người này chính là đệ nhất tiên lão, đại la kim la tiên tông nam vô tử kim tiên, đại la kim tiên tông tam tổ một trong. cái thứ hai ma lão, tâm ma tông kim tâm đại trưởng lão, tâm ma người số một. thứ ba là nô lão, thiết vận quan tiên tông bất nô tử, bất nô tông thái thượng trưởng lão trừ bọn họ ra, còn có 173 vị trưởng lão, chúng ta sư phụ là thứ 19 trưởng lão. Người xuất thân tàng thần tông tam lão, làm vị 84, 129, 171 trưởng lão. Thất trúc trầm rãi kể ra, đem ám ma tông các loại sự tình, giáo dục cho Dương Tú Minh. Dương Tú Minh tinh tế lắng nghe, thỉnh phảng hỏi dò, hắn rất nhanh xác định nhị sư tỷ là một cái dịu dàng sư tỷ, rất là cao hứng. Người sau khi rời khỏi đây, có thể lấy nhìn thấy vô số kim tinh, phía trên mỗi cái có thần thức. Những thứ này thần thức phần lớn chia làm ba loại. Một loại là buôn bán vật phẩm, một loại là thuê người làm việc, còn có một loại là tin tức tình báo, ngươi có thể mang này coi là một cái giao dịch bình bìnhải, các loại giao dịch đều có thể tiến hành. thế nhưng nhớ kỹ, ám ma tông chỉ bảo đảm công bằng giao dịch, lại không bảo đảm đồng giá trao đổi, tất cả mọi thứ đều muốn chính ngươi quyết định, không nên bị người lựa. nói nửa ngày, dương tú minh đều có chút cú lên. thất chút mới là kết thúc giáo dục, nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi, để ngươi xem một chút chân chính ám ma tông. dương tú minh theo nàng rời đi vân pha cứu điểm, bay ra vừa nhìn, vân pha cứu điểm tình lính cũng là một cái kim tinh, bên trên lít nha lít nhít có không ít thần thức, cảm ứng một thoáng. Cầu mua từ hình Thiên Lan Nhị, 8 vạn linh thạch một cái. Bán ra Thiên Thủy Nô Tinh, một cân 12 vạn linh thạch. Kiêm chức trợ quyền, nguyên anh tầng 7, mỗi lần 10 vạn linh thạch. Lung ta lung tung, các loại hỗn loạn tin tức. Sau đó nhìn sang, bốn phương tám hướng đều là một mặt mặt kim tinh, dường như kim tự tháp răng, rớp, sừng sững bốn phương. Dương Tú Minh không nhịn được nói, đây cũng quá rối loạn chứ. Thất chút cười nói, Á Ma tông tự có pháp độ. Ngươi muốn làm gì, cầu cái gì, chính mình ban bố một cái nhiệm vụ, sau đó thêm 1000 linh thạch, chúng nó sẽ tự động vì ngươi lựa chọn. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, hỏi, làm sao ban bố nhiệm vụ? chạm đến kim tinh là được, thần thức hơi động là có thể, chỉ là một cái nhiệm vụ muốn một ngàn linh thạch tan nổi tiền. Dương Tú Minh không nói gì, làm gì cũng phải linh thạch a. hắn chạm đến kim tinh, tiến lặng lan truyền thần thức, tiếp người nhiệm vụ, từ kỳ quốc tiếp một người, đưa đến đỉnh châu quang ma tông, tuyên bố nhiệm vụ một ngàn linh thạch, mở rộng một ngàn linh thạch. Dương Tú Minh trên người bây giờ không có linh thạch, không có từ hắc ám thánh môn truyền tông đến đây linh thạch, thế nhưng nhiệm vụ lập tức tuyên bố thành công. nợ tiên cũng có thể lấy. nhất thời Dương Tú Minh trước mắt xuất hiện bảy tám cái thần thức, ám ma tông phi thần thiên tôn, giỏi về đưa đón khách hàng. Gia châu 12 vạn linh thạch, mỗi vượt qua một châu thêm 5 vạn linh thạch. Ám Ma tông lưu quang đạo nhân, kiêm chức đưa đón khách hàng, giỏi về rất nhiều nhân viên đưa đón, lấy 10 người tính toán, gia châu 12 vạn linh thạch, mỗi vượt qua một châu thêm 6 vạn linh thạch. Ám Ma tông nhất khí căn hồn, đưa đón khách nhân, mỗi lần một người, gia châu 10 vạn linh thạch, mỗi vượt qua một châu thêm 4 vạn linh thạch. Mỗi cái thần thức mặt sau, còn có ký hiệu Ám Ma tông ký hiệu, tỷ như Ám Ma tông phi thần tiên tôn, tỉ lệ thành công là 9 thành 3, đã xảy ra khách nhân mất tích sự kiện Ám tông lưu quang đạo nhân rất nhiều nhân viên đưa đón đã xảy ra sau đó bức bách khách nhân thêm tiền sự kiện ám ma tông nhất khí càn khôn đưa đón khách nhân trăm phần trăm an toàn chỉ là tốc độ quá chậm bị người trách cứ Dương Tú Minh nhìn những thứ này người lần lượt từng cái chọn tuyển nhất định phải ám ma tông nhất khí càn khôn liền vì cái này trăm phần trăm an toàn chớ đem thẩm nguyên kỳ ở trên đường cho biên không vậy coi như thảm Dương Tú Minh lập tức dự định đối phương rất mau trở lại tin ở ám ma tông ủng hộ hai người thần thức liên tiếp hóa thành hình ảnh dường như hai người mặt đối mặt bắt đầu giao lưu trong hoàng hốt đối phương cũng là một cái áo bào đen khô lâu hình tượng thế nhưng không biết tại sao Dương Tú Minh nhìn thấy đối phương, chính là sư sở kỳ quái, đạo hữu, tại sao ta thật giống gặp qua ngươi? Đối phương cũng là rất ngọng, nói, đúng đấy, tại sao ha, ta cũng thấy ngươi vô cùng nhìn quen mắt. Một bên thất trúc sư tỷ cười ha ha. Hai người các ngươi ra hỏa, quá khôi hài, hai cái khô lâu lẫn nhau từng thấy, vui chết ta rồi. Thốt ra lời này, Dương Tú Minh hai người đều là xấu hổ vô cùng.